323, thần r ư n g t trợ công thiết vô toán gọi lại người thư sinh kia chính là hứa tiên hứa tiên vốn là theo chân tỷ tỷ và tỷ phu đi tây hồ bên cạnh cách đó không xa mồ m à tế tự tế tự xong về sau liền thuận đường một mình đến dạo chơi tây hồ giải sâu một chút nhưng không ngờ gặp phải một đôi mỹ nữ tâm lý chờ đợi nhưng lại mặt mỏng không dám bắt chuyện tâm tư lên cảm thấy mình một cái tiểu tử nghèo cũng không xứng với người ta tự dễu một phen cũng liền không có tiếp tục du ngoạn hào hứng nghĩ đến lên thuyền hồi huyện tiền đường thành có thể bên hồ thế mà không có thuyền cái này khiến hứa tiên có chút buồn b ự c đang muốn quay người rời đi lại phát hiện giữa hồ một chiếc thuyền nhỏ nhích lại gần nhưng cách tới gần mới phát hiện trên thuyền ngồi dựa vào lấy một cái áo bào lộng lấy nam nhân áo choàng phía trên thế mà văn kim cửu long chắc hẳn thân phận cao quý vô ý thức liền muốn tránh đi lại không nghĩ đối phương thế mà mời hắn lên thuyền nói là có thể mang hộ hắn đoạn đường làm sao tiểu ca nhi quen đọc sách thánh hiền lại không dính vào điểm trong sách đảm phách liền lên thuyền cũng không dám sao tiết vô toán nụ cười không thay đổi một vừa uống rượu một bên chầm c h ầ m khích tướng nói vị này quan nhân tiểu sinh không phải không dám chỉ là sợ q u ấ y quan nhân nhã hứng h ứ a tiên trong mắt mang theo bất mãn trả lời một câu hắn có thể chịu không được người khác nói hắn là đồ hèn nhát xem như thư sinh ý khí đi hoặc là làm càn làm bậy du hồ vốn là nhàn tản tiến hành cô đơn trước bóng cũng là nhàm chán tiểu ca nhi tới chúng ta kết người bạn tâm sự cũng là thêm chút niềm vui thú như thế vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh hứa tiên gặp cái này quý nhân tuy nhiên khí thế uy nghiêm nhưng ăn nói tựa hồ không có cái gì ác ý cũng là thành tâm mời tâm lý liền không có phòng bị bước lên thuyền nhỏ mà ngay tại nơi x a bạch tố trinh cùng tiểu thanh cái này có chút gấp tỉ tỉ ngươi thế nào trên thuyền người kia ta gặp qua chính là ta từng nói với ngươi cái kia người thần bí loại tu sĩ cũng là hắn chỉ điểm ta tại cầu gãy phía trên tìm kiếm ân nhân a cũng là người kia đây không phải là thật tốt sao tỉ tỉ ngươi lo lắng cái gì tiểu thanh ngươi không có cùng người kia đối diện mặt không biết hắn hung hiểm cũng không phải người tốt ta lo lắng ân nhân bị hắn hống lên thuyền đi gặp gặp bất chắc như vậy cũng tốt làm chúng ta liền đến cái trời mưa xuống lưu khách cũng theo lên thuyền đi thực sự không được ta có thể dùng pháp lực đem thuyền kia cuốn trở về không được sao tiểu thanh nói thì nhất chỉ pháp lực điểm ra thế mà tại trên hồ tụ lên một đám mây đen mưa to lập tức mưa như c h ú t nước xuống bạch tố trinh tâm lý h oán trách tiểu thanh lỗ mãng nàng nhưng biết trên thuyền vị thần bí nhân kia thực lực tuyệt đối không đơn giản thật nếu không muốn làm cho các nàng lên thuyền bạch tố trinh cũng là không có, có biện pháp chỉ có thể thử nhìn một chút hai xả yêu đội mưa vọt tới bên bờ hướng về vừa mới lái ra không xa thuyền nhỏ lớn tiếng hô hoán hoàn toàn thì là một bộ bị mưa to vây khốn muốn lên thuyền tránh mưa thuận đường đi thuyền về nhà xinh đẹp lệ tiểu thư mọi bộ dáng bình thường tới nói tâm thái người bình thường đoán chừng đều sẽ thay đổi đầu thuyền cho người ta hai cái mỹ nữ tạo thuận lợi tiêu hình bên bờ tựa hồ có người đang kêu gọi có phải hay không dựa vào đi tạo thuận lợi hứa tiên thiện tâm trong mưa to nhìn đến hai cái mơ mơ hồ hồ váy ảnh tại hướng về phía thuyền gác trong lòng liền nghĩ lấy có phải hay không đi giúp một cái trực tiếp thốt ra hứa lao đệ người khác không phải nhìn người ta hai cái thanh xuân nữ tử gặp mưa lên liên hương tâm tư à? ha ha ha cũng không tệ vốn nên như vậy vậy chúng ta liền dựa vào trở về là được đa tạ tiêu huynh cảm ơn ta làm gì cảm ơn trận mưa lớn này đi nói không chừng chính là hữu duyên thiên định đâu ha ha ha tiết vô toán tâm niệm nhất động thao túng thuyền nhỏ thay đổi đầu thuyền dựa vào trở về hai cái xạ yêu cũng vừa nói tạ một bên vội vàng tiến vào trong thuyền đầu tiên là cùng hứa tiên tốt một trận mắt đi mày lại sau cùng mới nhìn hướng giống như cười mà không phải cười nửa dựa và o ở đầu thuyền tiết vô toán mưa to mưa lớn có thể tiết vô toán lại một mực chưa từng tiến đến tránh mưa mưa to rơi xuống tại trên đầu của hắn ba trượng liền bị ngăn tức cũng đã cùng hắn trao đổi tính danh hứa tiên cũng nhìn ra được vị này tiêu diêu là một cái tu sĩ tiết vô toán không nói bạch tố trinh cùng hứa tiên nhìn vừa mắt lại lẫn nhau hàm xúc cũng không biết nói cái gì trang diện mập mờ mà lại xấu hổ bất quá may ra trong khoang thuyền còn muốn một cái thông minh cổ quái thanh xà đây chính là một cái lời nói bánh bao phát triển bầu không khí cao thủ tiểu thanh gặp trong khoang thuyền bầu không khí xấu hổ ma t ỷ t ỷ của nàng bạch tố trinh cùng hứa tiên cũng là nhìn vừa mắt liền thi triển thủ đoạn lay động thuyền nhỏ để vội vàng không kịp chuẩn bị hứa tiên cùng bạch tố trinh tới một cái thân thể tiếp xúc tựa hồ cũng minh bạch có thân thể tiếp xúc về sau rất nói nhiều cũng liền nói ra được có thể nhưng không ngờ người ta hứa tiên vẫn là cái chính nhân quân tử cái này một làm cảm thấy mình một người nam nhân cùng hai nữ t ử chỗ cùng một chỗ không rất thích hợp muốn miễn cưỡng khen đến đầu thuyền đi tránh h i ể m nghi lại bị tiết vô toán cấp chạy về đầu thuyền phong cảnh không tệ trong mưa càng lộ vẻ trong hồ sắc đẹp hứa lao đệ cũng không muốn cùng ta đoạt cái này vị trí tốt vẫn là hồi trong khoang thuyền và mỹ nhân tâm sự nhân sinh đi tiêu hình ngươi ngươi tiết vô toán cười ha ha cái này hứa tiên rất có ý tứ cùng hắn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau ngươi nói mẹ hắn pháo đi lại hết lần này tới lần khác có chút c ố t khí ngươi nói hắn thoải mái đi lại rất bảo thủ rõ ràng trong lòng là để người ta bạch tố trinh thấy vừa mắt không chừng làm sao hy vọng đâu trên mặt lại là mạnh giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng làm là chân chính lao tài xế tăng thêm tâm lý đối với lúc đó trí nhớ nhớ lại tiết vô toán tâm lý thú vị nhi nồng đậm ngưng cười thế mà đem phim truyền hình bên trong cái kêu bài hắn vẫn như cũ trí nhớ khắc sâu từ khúc hát đi ra khoan hay nói tiết vô toán dựa vào diêm la thể hoàn mỹ nhục thân c h u y ể n hóa têu đi ra thanh â m thế mà vô cùng có vận vị h á m n i ệ n g ra liền đem trên thuyền một người nhị yêu nghe được lần ra tây hồ cảnh đẹp ngày tháng ba nha xuân vũ như i ể u liếu như yên đ âu hữu duyên thiên lý năng tương nộ vô duyên đối diện bất tương phùng mười năm tu được cùng thuyền độ trăm năm tu được chung gối ngủ ca là tốt ca têu đến lại tuyệt diệu đặc biệt là tiết vô toán đang hát thời điểm một bên cười híp mắt nhìn lấy trong khoang thuyền kiều diễm Tăng thêm ă n g t lời bài hát bên trong ẩn r ụ đây quả thực là thần đồng dạng trợ công có lẽ hứa tiên nghe hiểu một nửa cảm thấy vị này tiêu diêu quý nhân là tại mở chính mình cho đùa nhưng bạch tố trinh cùng tiểu thanh lại là nghe được rõ ràng thậm chí tâm lý một mực đối tiết vô toán có nhiều đề phòng bạch tố trinh lúc này cũng đột nhiên cảm giác được vị này người thần bí tựa hồ thật cũng không có ác ý nhưng hắn vì sao muốn làm như thế đâu vì cái gì bởi vì chơi rất vui a cùng bạch tố trinh tách ra lúc tiết vô toán nghe bạch tố trinh hỏi mình như thế hồi đáp một đường cười nói liên tục tiết vô toán tại thuyền nhỏ cập bờ về sau cười ha ha lấy hài lòng cùng hứa tiên khua tay nói khác chớp mắt liền biến mất ở hứa tiên trong tầm mắt chưa có trở về nha môn tiết vô toán lách mình về tới chính mình thiết lập tại bãi tha ma trong cửa hàng khách tới cửa người đến một cái chỉ ác quỷ nó bởi vì lệ khí trung tiên h phản ra luân hồi trốn khỏi địa phủ đổi bắt h o à n g sợ không chịu nổi một ngày bốn phía phiếu bạn khắp nơi tìm kiếm sống yên ổn chỗ n g à y hôm đó đi vào huyện tiên đường vốn nghĩ đi bãi tha ma hút một số âm khí dài chút lao nó vẫn luôn là làm như vậy bãi tha ma cũng là nó khách sạn có thể khi con này ác quỷ tìm tới bãi tha ma thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện nơi này lại có một nhà cửa hàng cửa hàng âm u đáng sợ cửa cả hai cùng tồn tại lấy hai tôn nó chưa từng thấy qua giữ t ậ n thần thú pho tượng phía trên phát ra bạo ngược khí tức dọa đến nó kém chút đào tẩu vào đi nói không chừng ta có thể giúp ngươi một đạo âm lanh thanh âm xâm nhập ác quỷ trong đầu tựa hồ không thể tránh lịch ác quỷ đành phải kiên trì đẩy ra cửa lớn màu đen đi vào chương ba trăm hai mươi bốn âm dương ngai mới hạng mục phát truy hệ nờ đơn cùng tất cả tiết vô toán liên quan đến qua vị diện một dạng có giá trị vĩnh viễn không chỉ là thế giới bên trong những cái kia tạm thời xưng là vầng sáng nhân vật tồn tại những thứ này vầng sáng nhân vật cho dù có thể mang theo không nhỏ gợn sóng có thể thì tính sao bọn họ chỗ mang theo hoặc là liên lụy tư nguyên giá trị tại chỉnh cái vị diện trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên thì lấy trước mắt cái này ác quỷ tới nói đi kỳ hôn thể phu phiếm cảnh giới liền quỷ tốt cũng không tính thả tại nguyên thế giới có lẽ còn có thể tính toán cái hung vật thả cho tới bây giờ trong thế giới này liền trong đám người lộ diện cũng không dám không chừng thì đâm vào người tu sĩ nào hoặc là n h ả m chán thần trong tay trực tiếp rơi vào cái thần hồn câu diệt xuống chảng nhưng chính là như thế một cái rắm cũng không tính ác quỷ lại cũng lĩnh ngộ quỷ thuật không phải ai dạy nó là chính nó lĩnh ngộ mà lại tại này phương vị diện đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì cơ hồ mỗi một cái phi nhân loại siêu tự nhiên tồn tại đều có thể dễ dàng lĩnh ngộ được thuộc về mình phương pháp tu hành chỉ một điểm này xem như này phương vị diện thế giới đặc hữu cho dù vô đạo địa phủ bên trong muốn chính mình lĩnh ngộ ra quỷ thuật cũng là phượng m a u lân giác ở chỗ này lại là chuyện tầm thường đây là một cái tự nhiên cùng siêu tự nhiên cùng tồn tại lại có thể kể vai sát cánh thế giới rất thần kỳ rất có tiềm lực có thể đảo đừng sợ nơi này là âm dương n g ai là làm ăn địa phương ở chỗ này ngươi có thể dùng ngươi có bất kỳ vật gì đổi lấy ngươi hy vọng lấy được tiết vô toán nhen nhóm một điếu xi gà phun ra nuốt vào lấy khói bụi cười h i ế p mắt nhìn lấy dọa đến quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy ác quỷ nói ra âm dương ai buôn bán địa phương lời này rơi vào ác quỷ trong lỗ thay quả thực tựa như một chuyện cười buôn bán nó không phải không gặp qua nhưng ai nhà mua bán mở tại bãi tha ma lên a mà lại ngươi một cái tu sĩ cùng quỷ làm cái gì mua bán đâu quỷ nghèo quỷ nghèo còn có cái nào có thể so sánh quỷ đâu nghèo rất mồng tới a tiết vô toán chỉ chỉ đặt ở tiệm mì trung ương thạch cổ nói tiếp đến đều tới hà không đi thử thử cho dù không mua ngươi cũng có thể tăng một chút kiến thức nhà đi thôi đem tay phóng tới cái kia mặt thạch cổ phía trên hết thể đều sẽ rõ ác quỷ không muốn đi nhưng trước mắt người này thực sự quá kinh khủng Cái kia trên t h âm dương nhai trước mắt hàng hóa có lẽ đối với này phương vị diện thế giới bên trong đỉnh phong tồn tại tới nói không tính là nhiều hiếm lạ có thể là đối với trước mắt dạng này ác quỷ vậy coi như là cơ duyên to lớn chỉ cần không phải ngu ngốc đoạn sẽ không bỏ qua một lát sau ác quỷ toàn thân run dày theo thạch cổ phía trên đem tay để xuống thân tình kích động nhưng lại cực độ thất lạc một con quỷ nghèo cho dù nó tự mình lĩnh nộ g quỷ thuật cũng tại thạch c h ố n g phía trên phục chế không có bao nhiêu vong hồn điểm dùng chút tiền như vậy căn bản mua không nổi vật hàn muốn không đủ tiền À, là đúng vậy đại nhân tiểu quỷ thực lực thấp cũng không có nửa điểm tích xúc mua không nổi trong tiệm đồ vật bất quá đại nhân ngài những thứ kia quả thực quá thần kỳ cái này ác quỷ hiện tại chưa phát giác tiết vô toán là tại mưu nó cái gì tâm lý hiểu rõ về sau kích động lại lại cảm thấy phiền muộn không có tiền a tiết vô toán mỉm cười nói mua không nổi không sao cả ngươi có thể nhìn nhìn lại phía trên ban bố nhiệm vụ đối với ngươi loại này trong tay túng quấn khách hàng ngược lại là một cái lựa chọn tốt nhiệm vụ có thể kiếm tiền đương nhiên nghe được tiết vô toán lời này cái này ác quỷ vội vàng lần nữa đưa tay bỏ vào thạch cổ phía trên tâm lý đọc nhiệm vụ hai chữ lập tức thì lại có một đoạn tin tức truyền vào trong đầu của nó đây là tiết vô toán cùng hệ thống cầu thông về sau mới thêm trong thời gian này sinh ra phí dụng cũng là theo tiết vô toán chính mình t à i khoản phía trên c ấ u trừ xem như một cái hắn tại hệ thống thiết chi phía dưới mở hàng ngục bất quá không có cách nào phương thế giới này cũng không phải là vô đạo địa phủ địa bàn không có khả năng theo tâm ý của hắn loay hoay cần thiết quanh c o thủ đoạn tránh không khỏi nói thí dụ như như thế nào để có tiêu phí tiềm lực tu sĩ hoặc là không phải người siêu tự nhiên tồn tại biết âm dương n ai đến âm dương nhai tiêu phí vấn đề này biện pháp tốt nhất cũng là đánh quảng cáo đánh như thế nào tối nguyên thủy thô bạo nhất phương pháp cũng là phát truyền đơn phát truyền đơn đến có người tay a mà lại tránh thức sung túc khách nhân cũng sẽ không hoa rất nhiều thời gian đến kiếm lời loại này vất vả tiền cho nên tựa như trước mắt cái này một nghèo hai trắng lại có mơ ước g á c quỷ liền thành người chọn lựa thích hợp nhất hướng siêu tự nhiên tồn tại âm dương nhai khách hàng tiềm năng phát mỗi ra ngoài một phần âm dương nhai tạp phiến có thể đạt được một cái vong hồn điểm mà cái kia khách hàng nếu tới âm dương nhai lại phát một cái vong hồn điểm nếu như sinh ra giao dịch cái kia còn hội lại phát hai cái vong hồn điểm đây chính là tiết vô toán phát truyền đơn nhiệm vụ đương nhiên còn có những nhiệm vụ khác nói thí dụ như tìm vật tìm kiếm này phương vị diện bên trong có thể tại âm phủ sinh tồn thực vật hoặc là động vật số lượng tại nhu cầu đầy trước đó không có hạn chế mà lại hội căn cứ mỗi một vật giá trị cho tương ứng vong hồn điểm đại nhân ta ta hai nhiệm vụ đều nhận ta muốn hiện tại liền cáo tử ta hiểu rõ cái địa phương có n g ả i thứ cần thiết ác quỷ lần nữa theo thạch cổ bên trong lui ra ngoài vội vàng hướng tiết vô toán chắp tay cáo tử bây giờ trên mặt phiền muộn đã quét sạch s à n h xanh đổi lại cuồng hỉ đây là âm dương nhai tạp phiến chính ngươi lưu một phần dùng nó có thể tùy thời xem xét âm dương nhai vị trí còn lại tấm thẻ liền là của ngươi nhiệm vụ đồ vật phát xong có thể trở lại lĩnh nói tiết vô toán cầm một trăm tấm âm dương nhai t ạ m phiến đặt ở cái này ác quỷ trong tay đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân tiểu quỷ cáo tử nhìn lấy cái kia ác quỷ hào hứng rời điếm đi cửa hàng tiết vô toán trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười cũng không biết cái này ác quỷ sẽ cho âm dương nhai mang đến biến hóa như thế nào lại không biết cái này ác quỷ ra âm dương nhai cửa hàng về sau trực tiếp chọn rời đi huyện tiền đường không đi đường lớn ngay tại giữa rừng núi xuyên t h ẳ n g qua nửa tháng sau cái này ác quỷ đã đến một phương giấu ở ít hai lui tới chi địa một chỗ dưới chân núi lớn ngọn núi này có cái tên bất quá không phải người lấy tên mà chính là quỷ lấy gọi g i ấ u quỷ sơn ác quỷ trước đó đã từng tới nơi này nơi này cả tòa núi vừa vặn ở vào một cái cự đại âm tuyền phía trên âm khí nông đậm chính là quỷ vật lý tưởng sinh tồn chỗ đáng tiếc loại này địa phương tốt sớm sớm đã bị chiếm thành một mảnh quỷ vực trong đó quỷ vật không dưới năm nghìn thậm chí còn cử đi chiêu bài cầm đầu là một cái ngàn năm l á o quỷ pháp lực cao cường lúc đó cái này ác quỷ cũng là muốn gia nhập cái này giấu quỷ sơn có thể ẩn nấp quỷ sơn quỷ vật đã đầy lại nhiều thì sẽ ảnh hưởng âm khí phân phối cho nên nó bị chạy ra sau đó mới lưu lạc đến huyện tiền đường bị đuổi ra ngoài vốn đang trong lòng rất có phiền muộn có thể lại không nghĩ ngược lại là để nó gặp một trận thật to cơ duyên cái kia thần kỳ cửa hàng kinh khủng chủ cửa hàng có thể nói mọi thứ kỳ chân thần kỳ hàng hóa đây hết thệ để cái này ác quỷ lập tức minh bạch chính mình sau này nên cái kia đi như thế nào không có tiền là không mua được đồ vật ác quỷ chính mình lĩnh nộ môn kia quỷ thuật tại cái kia chỉ thạch cổ bên trong phục chế về sau cũng mới đạt được một trăm vong hồn điểm mà hắn muốn lại căn bản không phải một trăm điểm có thể mua tại là vì kiếm tiền nó tiếp nhiệm vụ về sau trạm thứ nhất cũng là cái này giấu quỷ sơn nơi này quỷ vật cũng không ít đầy đủ để đ nó kiếm ư ợ chương tiền k ba trăm hai mươi lăm nam nữ tỷ lệ mất cân bằng kiến thức phương thế giới này bên trong buồn cười hạ cấp thần minh cũng nhìn qua t r o n g cõi u minh lẫn nhau hấp dẫn bạch xà cùng hứa tiên thậm chí trả lại bọn hắn làm một lần nguyệt l a o còn tiêu một ca khúc chơi bồi nhốn náo h còn nên đón âm dương nhai tại này phương vị diện vị khách nhân thứ nhất giao dịch một môn hạ cấp quỷ thuật sau đó lĩnh đi hai nhiệm vụ vô vô chính mình thế thân tựa hồ là chính mình đang soi gương mà lại chính mình đập thế thân thời điểm cũng có thể cảm nhận được đánh ra cảm giác rất kỳ diệu rất quái dị lưu lại thế thân trong tiệm tiết vô toán không có tiếp tục ngừng lưu tại phương thế giới này lách mình về tới vô đạo địa phủ bên trong nói thật mỗi lần tại các cái vị diện xuyên thẳng qua về sau trở về vô đạo địa phủ đều sẽ có thật nhiều mới đồ vật xuất hiện một cái không có thời gian tồn tại địa phương tiết vô toán cũng không biết hình dung như thế nào loại này cảm quan phía trên vô cùng đột ngột sai chỗ cảm giác rõ ràng cảm giác mình tại bạch xà chuyện thế giới bên trong chỉ dừng lại không đến nửa v ầ n g trăng có thể vừa về đến lại cảm giác vô đạo địa phủ đã qua rất nhiều năm có thể hỏi một chút địa phủ bên trong âm sai lại cáo chi diêm quân ngài không có rời đi bao lâu à, ta đều không có cảm giác hoặc là hội ngược lại nói diêm quân ngài cuối cùng trở về duy nhất bị vong hồn nhóm lấy ra miễn cưỡng cân nhắc cũng không tồn tại thời gian phương pháp cũng là trong ruộng âm thực mỗi một quý âm thực thành t h ủ chính là một cái hình thức phía trên thời gian điểm tuy nhiên cũng không có ai nói được rõ ràng cái này một mùa đến cùng là bao lâu bây giờ địa phủ bên trong nhiều một cái địa phương mới thực chiến giáo trường âm binh doanh trại bên trong nhưng thật ra là có giáo trường thế nhưng là vương thiên vận cảm thấy vẫn là tiểu sau đó thì dẫn âm binh tìm một chỗ rời xa địa phủ tất cả kiến trúc chủ đạo địa phương bình một khối trọn vẹn phương viên trăm dặm to lớn sân bãi dùng để tiến hành đối kháng huấn luyện tân binh đối kháng lao binh lão binh đối kháng hai vị thần tướng cộng thêm ba vị bồng truy lại hoặc là năm nghìn âm binh toàn lực theo giáp về sau tam đồng truy cùng thần tướng đối kháng trong lúc đó còn xen kẽ một chút chiến thuật phía trên huấn luyện tổng thể xem ra đích đích s á c sắc là tại lần trước đại chiến sau đó tiến hành nghiêm túc tổng kết tiết vô toán vốn là muốn nhắc nhở một chút vương thiên vận huấn luyện không nên quá mức nặng nề có thể về sau phát hiện bọn gia hỏa này cũng không phải là không có thời gian nghỉ ngơi tăng thêm vốn là vong hồn vô cùng khá n g mệt mỏi có thể kỳ quái là vừa đến lúc nghỉ ngơi doanh trại bên trong cơ hồ tất cả nhân loại vong hồn âm binh đều sẽ đi lại hà điện đi loanh quanh vì cái gì đến đó chỗ đó mỹ nữ tụ tập a làm tiết vô toán nhìn đến vương gia tam đ ồ n g truy dẫn một đám âm binh ghé vào lại hà kiều phía dưới một bên huýt sáo một bên nhìn lén cầu trên mỹ nữ tuần cầu quỷ dưới váy thời điểm trên ó t l í t nha lít nhít tất cả đều là hát tuyến những thứ này chó nói chính là đang làm gì tiết vô toán chưa từng có nghĩ tới vô đạo địa phủ bên trong thế mà lại xuất hiện tình cảnh này nếu mẹ nó biến thành quỷ nhìn thấy xinh đẹp nữ quỷ cũng có thể có phản ứng nhìn tam bổng truy bộ mặt khỉ kia h ồ n thể kịch liệt chấn động biểu lộ khoa trường miệng mở rộng còn tại le lưới hình dung cực kỳ hèn tỏa quản con là bất kể tiết vô toán vốn định trực tiếp hai ngón tay kiếm khí điểm đi qua có thể hơi suy nghĩ lại s i n h s i n h nhịn được không có đi để ý tới nơi xa cái kia cay ánh mắt tràng diện quay người trở về diêm la điện tu h ồ n sứ dung tử cụ tham kiến diêm quân diêm quân thánh an d ũ n g tử cụ bị tiết vô toán chuyển chuyển qua trong đại điện hơi hơi ngây người về sau vội vàng quỳ xuống t h ì n h an bất quá nhìn này cầm trong tay bút đao cần phải trước đó là tại khắc lấy cái gì địa phủ bên trong không có chỉ muốn v i ế t đồ vật chỉ có thể dùng loại này bút đao tại thạch đầu bên trên khắc lên đáp lời la diêm quân đem ngươi biết liên quan tới loại hà điện xuất hiện về sau cấp địa phủ bên trong mang tới ảnh hưởng nói cho bản quân nghe một chút tiết vô toán lời kia vừa thốt ra dung tử cụ tâm lý thì thật nhanh b ả o quanh một lát sau dung tử cụ không người nói bẩm diêm quân nại hà điện xuất hiện hóa giải lục đạo luân bàn đối vong hồn trí nhớ áp chế thiếu hụt đối tam vương thế giới trần gian có ích rõ rệt mà theo thuộc hạ giải tẩy hồn sứ vương ngự yên đại nhân cũng là một vị thông minh tháo vắt năng thần đối nại hà điện cùng nại hà kiều quản lý cũng là giọt nước không l ọ n không có chút nào sai lầm tiết vô toán khoát tay ngắt lời nói đủ rồi đừng ở bản quân trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi biết bản quân muốn biết cái gì nghe lời này dung tử cụ tâm lý nhưng là x ô i trào nó đương nhiên biết diêm quân muốn hỏi cái gì có thể lời này nó tới nói không rất thích hợp tha đây chính là đắc tội với người ngôn ngữ nhưng hiện tại xem ra là lăn lộn không qua diêm quân nại hà điện cùng nại hà kiều đối ở địa phủ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nhưng trước mắt xác thực cũng đối không ít vong hồn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng nói cụ thể một chút tiết vô toán đốt thuốc hít một hơi thanh âm trầm thấp hướng về dung tử cụ quát nói thứ quỷ này hiện tại cũng dám ở trước mặt hắn che giấu rồi đã nhận ra diêm quân hỏa khí dung tử củ hồn thể run lên minh bạch chính mình ép t h á ấp đúng chọc giận diêm quân tâm lý p h i ề n muộn vội vàng q u ỷ xuống đầu sử tại trên mặt đất nói tiếp địa phủ tất cả vong hồn bên trong trừ bỏ x ú t sinh đạo vong hồn còn thừa vong hồn hết thể ba mươi tám vạn còn lại mà cái này ba mươi tám vạn còn lại vong hồn bên trong cũng chỉ có bảy mươi danh nữ tính vong hồn mà lại cái này bảy mươi danh nữ tính vong hồn bên trong còn bao gồm mới tới tẩy hồn sứ cùng này dưới chướng năm mươi tên tuần cầu nữ quỷ cho nên tại trước mắt địa phủ giới tính nghiêm trọng không thăng bằng su thế giới thì xuất hiện mại hà điện đối tất cả nhân loại vong hồn cường đại sức hấp dẫn là thuộc phía d ư ớ i biết đã từng còn xuất hiện qua tuần cầu quỷ tại quỷ quốc phiên t r ợ bị mấy vạn vong hồn vây xem sự tình về sau là quỷ nha bao trừng mang theo quân bảo vệ thành cấp tốc đổi tới xua tan vong hồn mới khiến cho những cái kia tuần cầu quỷ có thể thoát h ố n trước h nghe khổ. không nói, hắn thật chưa nghĩ chưa nghĩ chính hắn sau khi chết cũng còn có mánh liệt các loại muốn nhìn, hướng chi khác vong hồn. i tiên cười nói, giờ cái giờ liệt loại ế t toán tử từng từng t vô vong xong, bao bao Dung đúng này dạng. Cũng cũng còn môn gốc đầu đó sau sau là là sức sở, cụ có các đó vì địa phủ phát triển tất cả tuyển nhận quỷ dân tất cả đều là có đặc biệt kỹ năng nói thí dụ như khoa học kỹ thuật năng lực làm nông kỹ thuật tinh luyện kim loại năng lực v v mà những thứ này đặc biệt kỹ năng sở hữu giả đại bộ phận đều là nam tính vong hồn mà lại chọn lựa thời điểm cũng là vào t r ư ớ c là chủ hướng về nam tính vong hồn đang chọn cái này thì bất chi bất giác đến tạo thành hiện nay vô đạo địa phủ bên trong nghiêm trọng giới tính mất cân bằng trách nhiệm này không dễ phân biệt thân là tụ hồn sứ dung tử cụ tự nhiên khó từ tội lỗi hán tiết vô toán thân là diêm quân quản lý hết thảy không thể sớm nghĩ đến cái này gốc dạ cũng là phải có trách nhiệm nhưng có ứng đối biện pháp tiết vô toán diệt khói vuốt ruốt mi tâm tâm lý hơi có chút dở khóc dở cười tiết h hạ đã từng như vậy sự tình hóa trang trưởng thương lượng qua, cảm thấy lớn nhất u qua, ộ c cảm đã từng trang trừng lớn vậy sự lựa b ệ lệ n ổn thỏa vẫn là lần nữa mở rộng đồng ấn pháp thỏa thời tỷ t là mở mô, quý quốc quy i p nhận nữ í n h vô o n hồn. g Tiết v toán nghe xong tâm lý đột nhiên có một nỗi nghi hoặc vội vàng tại trong đầu hỏi thăm hệ thống hệ thống vong hồn muốn là dùng âm khí hoặc là pháp lực thời gian ngắn ngưng thực hồn thể sau đó được phu thê chi thực vậy liệu rằng sinh ra mới sinh linh hệ thống đ o á n chừng cũng không có hỏi mắt choáng váng qua thật lâu mới trả lời vong hồn không có đủ sinh sôi tân sinh linh điều kiện trừ phi tu vi bước vào quỷ tiên thành tựu quỷ thể không phải vậy tuyệt đối không thể chương ba trăm hai mươi sáu tây đinh t i ế t vô toán vẫn thật không nghĩ tới chết người còn có thể sinh em bé mặc dù là nhất định phải tu luyện quỷ tiên cảnh giới hệ thống vậy ta chẳng phải là cũng có thể sinh em bé rồi đ ị c h diêm la thể không giống với vong hồn không cách nào phán đoán người t i ế t vô toán không còn gì để nói hắn một mực đang nghĩ muốn là mình cùng chu tuệ như kết hôn sau đó không xuất ra đến lúc đó thế nhưng là tránh không được phiền phức hiện tại xem ra liên quan tới diêm la thể sinh con sự kiện này hệ thống cũng là làm không rõ ràng mà lại coi như có thể sinh ai biết sinh ra là cá nhân là quỷ có chút buồn bực dứt bỏ suy nghĩ trong lòng sau đó đưa tay một chút thân ở quỷ quốc bao trừng cũng bị tiết vô toán chuyển chuyển qua diêm la điện bên trong bao trừng rất bình tĩnh luôn là một bộ không có chút rung động nào biểu lộ Cửa hồ không có chuyện gì có thể hù đến nó q u ỷ nha bao t r ư ở n g khấu kiến diêm quân diêm quân thanh an bao t r ư ở n g quy củ là tiết vô toán thủ hạ âm sai bên trong nhiều nhất một cái bất kể lúc nào chỗ nào chỉ muốn gặp được tiết vô toán gia hỏa này đều là một bộ đại lệ nhất định phải đúng chỗ tiết vô toán nói qua nó hai lần không nghe cũng liền bung sôi bỏ mặc huống chi đối với những vấn đề này tiết vô toán nói một câu bao t r ư ở n g thì dám phản bác bốn năm câu nói diêm quân chính là vạn giới cộng chủ so với trần gian hoàng đế đều phải tôn quý quá nhiều há có thể không nói lễ chế nói một chút ngươi đối với địa phủ nam nữ tỷ lệ mất cân bằng cách nhìn bao t r ư ở n g chắp tay trả lời dung đại nhân đã tới trước chắc hẳn đã cấp diêm quân trần thuật lợi hại vong hồn cũng là có thất tình lục dục tuy rằng có khác tại người nhưng trên đại thể lại là nhất mạch tương thừa đối với phương diện khác còn háo sắc một chữ này lại là khó có thể ước chế cho nên thuộc hạ ý kiến là mở rộng quỷ quốc quy mô sau đó tăng lớn nữ tính vong hồn tại quỷ quốc bên trong tỷ lệ đương nhiên cũng muốn hình dạng cùng năng lực đều xem trọng đồng thời còn muốn thành lập tương quan âm điều đối với phương diện này tiến hành quy tắc tiết vô toán theo ý ngươi nói là quỷ quốc cho dù mở rộng nhưng lại còn là muốn chờ tương quan âm điều công khai về sau mới tiến hành cho thỏa đáng đúng không bao t r ư ở n g gật đầu nói phải sau đó lại nói thuộc hạ đã phát thảo tốt diêm quân xem qua về sau n h ư không chỗ không ổn liền có thể bàn phát đi xuống n g ư ơ i chuẩn bị xong rồi đúng vậy diêm quân thì thả trong nha môn muốn là diêm quân bây giờ muốn xem qua bao t r ư ở n g cái này liền trở về lấy tới thiết vô toán một chút n g h ĩ nghĩ sau đó nói ngươi đi lấy ra đi ta trước nhìn kỹ hằng nói không bao lâu bao t r ư ở n g ôm lấy một đống lớn mảnh đá chạy trở về thiết vô toán thần niệm quét qua liền biết được tâm lý một suy nghĩ càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt kinh ngạc nhìn lấy bao t r ư ở n g hỏi những thứ này biện pháp cũng là ngươi chuẩn bị ghi vào âm đ i ệ u bên trong hồi diêm quân chỉ là phát thảo sau cùng nên như thế nào áp dụng cần ngài đến định đ o ạ n bao trừng không người trả lời tiết vô toán cười cười lại đối bên cạnh đứng đấy dung tử củ nói ngươi cũng xem một chút đi dung tử củ hẳn là sau đó thật nhanh đem tất cả ghi lại ở mảnh đá phía trên điều khoản đều nhìn một lần lại ở trong lòng lại qua một lần nó cũng có một loại cảm giác quen thuộc nghĩ nghĩ hướng bao trừng hỏi bao đại nhân cái này tựa hồ là sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ n ẻ với thế giới bên trong cái chủng loại kia cái gọi là nữ quyền bảo hộ điều khoản a mặc dù nhiều có cải biến nhưng trên thực tế lại không khác nhau lắm ngươi thật cảm thấy loại vật này thả tại địa phủ bên trong phù hợp không tệ dung tử củ nói cũng chính là tiết vô toán đối bao t r ư ở n g lấy ra những thứ này cảm giác nữ quyền bảo hộ cái này không sai có thể dùng tại vô đạo địa phủ thật thích hợp sao phải biết vô đạo địa phủ cũng không phải sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn lệ đẻ vượt thế giới bên trong cái chủng loại kia quyền lực kết cấu quá độ đối một quần thể chấp hành bảo hộ khả năng mang tới thai họa ngầm lại là không thể coi nhẹ diêm quân đây là p h á t thảo như thế nào quyết định còn cần diêm quân chỉ thị bất quá thuộc hạ coi là cùng nhằm vào giải quyết địa phủ giới tính tỷ lệ vấn đề thì t h u bạo gia tăng nữ tính vong hồn số lượng không quá hợp lý cần thiết â m điều k h u y ê n hướng m ặ thiết bên o ặ c chính là d ệ n này vốn đối với cái vào mấy y là ở u h ế vô o cho để bảo n hồn chắn mang đến càng g chắc cái c để vệ, kia n bình g h p á toán triển trạng thái. Thuộc hạ c i là, địa phủ bên cười nói đi không nhìn ra bao t r ư ở n g ngươi vẫn là cái thương hương t i ế t ngọc nhã sĩ thì nói đến đây đi lùi ra đi các loại hai quỷ rời đi t i ế t vô toán lúc này mới cười lắc đầu liên tục c h i thức đại dung hợp mang tới chẳng những là chỗ tốt rất nhiều thai hại cũng bắt đầu xuất hiện bao t r ư ở n g nữ quyền bảo hộ đề nghị đây vốn là không sai sai là nó cũng không có nắm chắc thời cơ tốt hiện tại vô đạo địa phủ còn xa xa không đến đ à m luận cái gì nữ quyền thời điểm thật muốn mở cái này lỗ hổng vậy có phải hay không cũng muốn mở cái gì nam quyền lại hoặc là cái gì thương quyền vậy hắn cái này vô đạo diêm la là còn làm mặc kệ chuyện khác tại tiết vô toán xem ra đều mẹ nó thành quỷ đối xử như nhau mới là chính đạo âm điều phía dưới người nào lại dám làm loạn lại nói vong hồn đều như thế chính mình không nỗ lực tu hành lại trông cậy vào âm điều nghiêng về bảo hộ cái này đạo lý gì dù sao nơi này chính là âm phủ không có trần gian nhiều như vậy cầu thí s u ố i quậy phá sự v à lại nguy cơ chưa đi trên đầu lợi kiếm treo cao tiết vô toán cũng không có phần tâm tư này cả ngày cùng phía dưới con tôm nhỏ chơi trò chơi gì nữ tính vong hồn muốn thu đ ã i ngộ cùng phổ thông quỷ dân một dạng hết t h ể đều dựa theo trước đó ban bố âm điều quản lý có cống hiến thì t h ư ở n g ra yêu thiêu thân thì phạt chỗ nào đến nhiều như vậy đánh rắm đại điện bên ngoài dung tử củ nhịn không được lôi kéo bao t r ư ở n g cánh tay hỏi bao t r ư ở n g ngươi có phải hay không ngốc ca thật tốt ngươi cùng diêm quân sách những vật này làm gì ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thế cục bây giờ sao những thứ này nát sự tình ngươi cảm thấy diêm quân có thể đáp ứng vẫn là nói ngươi cho là mình quá thông minh cố ý tìm cái lý do tự hư bao t r ư ở n g mặt không thay đổi nhìn lấy dung tử cũ sau đó ánh mắt lệch ra vượt qua dung tử cũ nhìn về phía nơi xa thái độ tựa hồ rất là vô lễ dung tử cù ngây người sau đó c a o mày theo bao t r ư ở n g ánh mắt nhìn lại sau lưng cái gì cũng không có a cái này bao t r ư ở n g khác không phải ngốc hả dung đại nhân trong nha môn sự vụ bận rộn bao t r ư ở n g cái này liền cáo t ử nói xong bao t r ư ở n g thì không sai thật cứ đi như thế lưu lại dung tử c ụ đứng tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn lấy đi xa bao t r ư ở n g dung tử c ụ tâm lý thầm mắng cái này bao t r ư ở n g có phải hay không cùng tam đồng truy đợi cùng một chỗ quá lâu cũng thay đổi t r ò n váng ta hảo tâm nhắc nhở nó nó ngược lại tốt c ư nhiên như thế vô lễ tâm lý tức giận rất có không xóa có thể trợt lại m u ố n không đúng có thể đem quỷ quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời rất có đánh giá thái độ nhân vật lợi hại làm sao có thể như thế không phân tốt xấu chẳng lẽ d ũ n g tử củ nghĩ đến đây lập tức dậm chân lần nữa quay đầu hướng về trước đó bao t r ư ở n g nhìn chăm chú nhìn về phía địa phương cái hướng kia có rất ít vong hồn đặt chân bởi vì tới gần lục đạo luân bản lo lắng vong hồn quấy n h u được luân hồi đại sự ngoại trừ một phương nại hà điện lại không khác kiến trúc chờ một chút nại hà điện nữ quyền d ũ n g tử củ tâm lý một trận nhanh quay ngược trở lại nụ cười trên mặt chậm rãi hiển hiện, hiện. tốt ngươi cái bao t r ư ở n g quả nhiên là lợi hại lại muốn ra một chiêu như vậy nó giết hh chẳng c những đạt đến mục đích còn không lưu lại nửa ngón tay đôi u thậm chí không có ai sẽ quái đến trên đầu của ngươi tới cao thật sự là cao dung tử cù minh bạch lại chỉ ở trong lòng muốn không dám tuyên tại miệng dù sao chuyện này bao t r ư ở n g có thể nói cũng là đem diêm quân tính kế ở bên trong một cái không tốt để diêm quân nhớ thương phía trên cũng không phải cái gì chuyện tốt cho nên vừa mới bao t r ư ở n g mới dùng hành động ám chỉ nó lại không nói rõ cái gì nữ quyền đều là giả bao t r ư ở n g làm thế nào có thể không hiểu bây giờ không phải là sách loại lý do này thời điểm địa phủ bên trong hết thể lấy diêm quân vi tôn âm sai đều không có bảo hộ húng chi phổ thông nữ quỷ chỗ lấy muốn cố ý sách cái này cái kia chính là muốn tại diêm quân tâm lý trôn xuống một hạt giống cái gì hạt giống đối bất luận cái gì nữ quỷ nói lên ý kiến đều bảo vệ có thái độ cẩn thận hạt giống mà địa phủ bên trong địa phương nào mới là nữ quỷ lớn nhất ảnh hưởng lực địa phương không thể n g h i ngờ cũng làn ạ i hạ điện đến mức nói bao t r ư ở n g tại sao muốn như thế trăm phương ngàn kế cấp lại hạ điện chơi ngắn g chân dung tử củ cũng có thể đoàn cái đại khái sự t ì n h vốn là kỳ quặc vì sao diêm quân tại địa phủ thời điểm những cái kia nữ không có quỷ gây nên rối loạn đi quỷ quốc dạo phố cũng không phải trước đó chưa từng có vì sao hết lần này tới lần khác diêm quân vừa đi thì xuất hiện biến cố đồng thời cấp tốc đem biến cố không thể ước chế biến thành nam nữ quỷ mất cân bằng thai hoàng ẩm còn bày tại trên mặt bàn trong này căn do nói trắng ra là hai chữ thế lực nại hà điện không nên thì không nên tại thế mà chạy đến bao trừng ư khu quản hạt gây sự bất quá bao trừng ư cao minh địa phương ngay tại ở hắn không có nói thẳng mà chính là đi ngược lại con đường cũ dùng một chiêu nâng g i ế t trực tiếp tại diêm quân tâm lý đóng xuống một khỏa cây đinh đến lúc đó có viên này cây đinh tại nại hà điện lại nghĩ làm cái gì tiểu động tắc nhưng là không còn dễ dàng như vậy chương ba trăm hai mươi bảy t h ô n tư danh sưng không gì không biết diêm quân đại nhân đối với vong hồn trong lòng nghị thư gì nhưng cũng là không hề có cảm giác nhưng đối với lần này địa phủ bên trong lần này biến cố cũng không phải cái gì cũng nhìn không ra nam nữ mất cân bằng đích thật là theo bắt đầu thì tồn tại thai h ỏ a ngầm nhưng kích phát cái này thai h ỏ a ngầm biến thành nổi bật vấn đề cái này có thể không đơn thuần là trầm tích quá độ một cách tự nhiên bạo phát sự kiện mà chính là có do đầu c ứ ở đâu tại nại hà điện tại vương ngữ yên tại cái kia bảy yêu mị phấp v ớ i nữ quỷ vương n ữ yên là nữ quỷ người ta tìm cấp dưới tự nhiên nguyện ý tìm cùng chính mình một dạng xinh đẹp nữ q u ỷ a trong này có vấn đề gì cho dù về sau bị một số đông nhân loại vong hồn truy phủng cũng là trùng hợp thôi thiết vô toán không cho là như vậy để hắn có ý nghĩ này một mặt là bao t r ư ở n g làm ra những cái kia không hợp thời âm điệu bất ngờ nhắc nhở một phương diện khác cũng là hắn đối vương ngự yên vì tính cách hiểu rõ trường không tam phương thế giới thiết vô toán thần niệm tuy nhiên sẽ không bao giờ cũng bao t r ù m cái này tam phương thế giới nhưng một số địa phương trọng yếu cùng người hắn đều là một mực tại chú ý nói thí dụ như tiểu bất điểm nói thí dụ như t ử phúc nói thí dụ như trung quỷ tự nhiên còn có vương ngự yên nữ quỷ này lúc còn sống vốn là rất đơn thuần có thể về sau vào diêm la giáo địa vị không ngừng trèo cao thậm chí trước khi chết vẫn là dưới một người trên vạn vạn người hộ giáo cái này tâm tính biến hóa là rất trực quan nói như thế nào đây đây là một cái rất có năng lực lại rất có cổ tay nữ quỷ hơn nữa còn rất có ý tưởng hiểu được tại cầm chắc lấy phân tức đồng thời cho mình sáng tạo có lợi nhất cục diện trong thời gian ngắn liền phát hiện vô đạo địa phủ mặt ngoài hạ một cái tì vết nhỏ đây đối với vương ngữ yên tới nói tính không được cái gì chuyện quá khó khăn đương nhiên cũng không phải nói bao t r ư ở n g dung tử củ những thứ này âm sai ngốc không phát hiện được nhiều khi là nhìn chuyện góc độ cùng tập tư duy theo quán tính sẽ tạo thành điểm mù để ngươi coi nhẹ rơi dưới mí mắt một ít gì đó vương ngữ yên phát hiện lại không nói mà chính là đem chính mình dưới t r ư ớ n g năm mươi cái tuần cầu quỷ danh n lạch toàn bộ đổi thành s i n h đẹp nữ quỷ cho dù lanh lợi dung tử cụ lúc đó cũng không có phát hiện vương ngự yên mục đích chỉ là coi là đây là người ta chính mình yêu thích vấn đề sau đó thiết vô toán rời đi vô đạo địa phủ tình thế một chút đột biến bởi vì s i n h đẹp nữ quỷ nhóm d ạ n phố cũng không biết thế nào thì khơi gợi lên ban đầu vốn đã bị vong hồn nhóm quên rơi sắc một trong mớn lập tức liền đem giới tính mất cân bằng ẩn tàng vấn đề trở nên gây gắt đến trên mặt bàn trong này tuyệt sẽ không như thế trùng hợp không có điểm tiểu thủ đoạn tiết vô toán không tin sau đó vấn đề đột hiện tựa như bao t r ư ở n g cùng dung tử củ nói như vậy giải quyết vấn đề này trực tiếp nhất căn bản nhất biện pháp cũng là thăng cấp quỷ quốc đồng thời tăng lớn địa phủ bên trong nữ tính vong hồn số lượng bởi như vậy người nào được lợi lớn nhất trực tiếp nhất làm vì địa phủ bên trong một cái duy nhất chấp trưởng cao vị nữ tính vong hồn lại dưới c h ư ớ n g tất cả đều là nữ quỷ cái này còn không có được cọc tiêu hấp dẫn tác dụng đến lúc đó sợ là quỷ quốc bên trong nữ tính quỷ dân tâm lý khuynh hướng m ạ i hà điện so quỷ nha đều n h i ề u a nói trắng ra đều là thế lực chi tranh cũng là sức ảnh hưởng chi tranh nhân gian như thế âm phủ như thế nào lại ngoại lệ vương ngữ yên thủ đoạn tuy nhiên để tiết vô toán có chút không thích nhưng cũng còn không đến mức c h ắ n g ghét đây hết thể đều là dương m ê u mà lại mưu không phải hắn tiết vô toán mà chính là n ả y phương vô đạo địa phủ bên trong thế lực thực lực nội đấu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỉ cần tại trong phạm vi nhất định tiết vô toán là không có ý định quản nhưng chỉ cần dám ảnh hưởng địa phủ phát triển hoặc là kéo phát triển lui lại bất kể là ai hắn tiết vô toán diệt lên cũng nửa điểm không lại nương tay dứt bỏ những thứ này việc vặt vãnh tiết vô toán độ bước đến âm binh doanh trại t ê u lên vương thiên vận để này cùng hắn tùy tiện đi một chút vương thiên vận không rõ ràng cho lắm trong lòng suy nghĩ theo tiết vô toán dần dần từng bước đi đến đến chỗ kêu bị nó dẫn âm binh bình chỉnh tới cự đại giáo trường phía trên từ lần trước sau đại chiến ngươi thì đang suy nghĩ mới chiến pháp cùng trận hình tựa hồ còn tăng cường đối kháng huấn luyện cường độ nghe nói ngươi còn từng đi địa ngục đi tìm huyết quỷ mẫu hoàng là muốn nó thả ra huyết quỷ tới giúp ngươi luyện binh sao đúng vậy diêm quân lần trước nhất chiến địa phủ âm binh hàng ngũ tồn tại vấn đề rất nhiều chẳng những tổng thể tu vi là ngạch thương mà lại trong đối kháng bền bỉ năng lực tác chiến cũng không đủ thậm chí trở về tổng kết còn phát hiện lúc đó rất nhiều âm binh tâm lý đều xuất hiện qua e ngại tâm tính thiết vô toán cười ngắt lời nói đi doanh trại sự tình ngươi cùng vô nhai t ử tâm lý năm chắc liền tốt bản quân chỉ thấy kết quả đương nhiên có vấn đề gì cần bản quân phối hợp ngươi đều có thể x á c h đi ra huyết quỷ sự tình bản quân hội tận lực gan bài cho các ngươi bất quá ngươi phải làm cho tốt xuất hiện thương tật chuẩn bị huyết quỷ hiện tại đã không giống ngày xưa tàn bạo bản tính để chúng nó nhiều khi là thu lại không được tay đa tạ diêm quân nâng đỡ thuộc hạ nhất định sẽ không để cho diêm quân thất vọng Tiết vô toán cười cười vỗ vô vương thiên vận bả vai xảy ra khác câu chuyện nói ra đối với âm binh hàng ngũ đến tiếp sau kiến thiết bản quân có một ý tưởng muốn nghe xem ý kiến của ngươi thuộc hạ r ử a hai lắng nghe vương thiên vận tâm đạo chính sự đến rồi đem âm binh hàng ngũ mở rộng đến mười ngàn tên biên chế trực tiếp thành quân ngươi cảm thấy thế nào vương thiên vận run lên trong lòng vội v à n g đáp lời thuộc hạ lấy vì chuyện này cần phải tạm hoãn vì sao mục đích trước năm ngàn âm binh dung hợp còn chưa c h ế t đề một số mới vũ khí cùng tại ngũ trang bị cải tiến cũng không có chứng thực xuống tới muốn là hiện tại thì khuyết trương chiêu gấp đôi thuộc hạ coi là sẽ ảnh hưởng đến âm binh tổng thể t ổ chất mà lại trước mắt quỷ quốc đã trải qua lần trước sáng chọn còn thưa nguồn cung cấp lính vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn thiết vô toán cười nói những thứ này đều không là vấn đề bản quân tự có biện pháp giải quyết bản quân chỉ hỏi ngươi một câu muốn là bản quân theo ngươi dưới trướng lão binh bên trong điệu đi một nửa rót vào mới xây dựng hàng ngũ bên trong ngươi có nguyện ý hay không vương thiên vận không có chút nào do dự quỳ một chân trên đất cất giọng nói thuộc hạ nguyện ý toàn lực phối hợp diêm quân kế hoạch tuyệt sẽ không có chút lời án g ậ n nói mặc dù như thế có thể vương thiên vận vẫn không nỡ diêm quân lời này một mặt là đang thử thăm dò lập trường của nó một phương diện khác cũng là l à ám chỉ nó tiếp xuống âm binh hàng ngũ tất đem nên đón cải cách nó vương thiên vận nhất ra độc trưởng âm binh hàng ngũ thời gian muốn một đi không trở lại không dùng như thế năng lực của ngươi rõ như ban ngày bản quân cũng là một mực rất thưởng thức tài năng quân sự của ngươi âm binh hàng ngũ muốn phải lớn mạnh đa nguyên hóa đường đi là không thể tránh khỏi mà lại âm binh chấp trưởng chi vị bản quân ngoại trừ ngươi không tin được người khác tạ diêm quân hậu ái thuộc hạ sông pha khói lửa không chối từ khá hơn đi cũng liền cho ngươi điện thoại cái ngươi muốn trước đó làm chuẩn bị nhớ kỹ việc này không muốn khoa trương ngươi trong lòng mình nắm chắc là được rồi thuộc hạ minh bạch giữa một đội quân tiết vô toán rất rõ ràng trong đó lãng phí khủng bố đến mức nào nếu như dựa vào trước mắt vô đạo địa phủ ích lợi là nuôi không sống mười ngàn tinh nhuệ âm binh nhưng lại không thể làm như vậy hao tổn mở rộng âm binh biên chế kỳ thật cũng là lựa xém lông mày như thế nào khuyết trương tiền từ đâu tới đây lĩnh binh tướng lĩnh mưu sĩ lại như thế nào tìm hết thể cuối cùng vẫn là sau cùng rơi vào tư nguyên hai chữ phía trên khai mở thế giới mới để vô đạo địa phủ thống ngự rộng lớn hơn vị diện mới là nhất lao v ị n h g i ậ t phương pháp chẳng qua trước mắt vô đạo địa phủ thực lực vẫn không thể làm hiểm ổn thỏa thu hết góp nhặt vong hồn điểm tiếp tục lớn mạnh địa phủ mềm cứng thực lực mới là thượng sách Trường thông theo trong thời vượt trở. như hư dưng Kiến An、35. Lần nữa nhìn ngân giống luân đống hiện, đồng thời vượt qua vị diện hồi qua lấy hà cách mà vô đạo vị tại u minh phía dưới hư hóa sao nhập vào vô đạo địa phủ lục đạo luân bản trước mặt tình cảnh này rung động hình ảnh vẫn như cũ nhìn đến tiết vô toán hoa mắt thần mê hắn thỉnh thoảng tổng là đang nghĩ có thể khai mở luân hồi hệ thống đến cùng là lai lịch gì l à ai sáng tạo ra hệ thống vô đạo địa phủ mục đích cuối cùng nhất thật chỉ là thống ngự vạn thiên vị d i ệ n sao cái kia hệ thống lại có thể được cái gì c h ỗ t tốt loại này đối với hệ thống nghi ngờ vẫn luôn tại tiết vô toán trong đầu đi dạo chỉ bất quá hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ mà thôi cũng chính vì hắn không hiểu rõ hệ thống mục đích cho nên mới sẽ không ngừng cường điệu tự mình phát triển có thể kéo dài phát triển vì chính là nhiều hơn bao nhiêu thiếu thoát khỏi hệ thống đối với hắn dùng thế lực bắt ép âm binh láo tử chính mình tìm binh khí khôi giáp lao tử chính mình tạo quỷ thuật pháp môn láo tử chính mình đ o ạ n kỵ binh tọa kỵ lao tử chính mình dưỡng tóm lại một câu chính mình có thể làm được tiết vô toán thì theo không tính muốn hướng hệ thống thân thủ tuy nhiên trước mắt xem ra tựa hồ có chút trong nồi hết xanh mủ bắn đi ý tứ có thể đây cũng là không có có biện pháp biện pháp cũng không thể cái gì đều tùy ý bài bố a một mặt là dây giụa một mặt là không muốn thụ người chế trụ cho nên tiết vô toán tới nơi này đem nơi này biến thành cái thứ tư vô đạo địa phủ phụ thuộc vị diện phương thế giới này cũng là một cái cổ văn minh thế giới không có tiên phật cũng không có tu sĩ thậm chí ngay cả võ giả đều là không có có chỉ là thể phách thô cùng lực lượng còn có hoa dạng trồng chất âm n h ư cùng dương mưu thiên hạ đại thế quân hùng tranh giành anh hùng cùng tiêu hùng mới là cái thế giới này chủ đề cứ việc xen lẫn tại đây hết thể hào hào hỗn loạn phía dưới chính là từng trồng bạch cốt cùng tẩy không sạch huyết tinh mà lại phương thế giới này bên trong chết người nguyên nhân cũng không phải cái gì giang hồ báo thù cũng không phải ôn dịch tật bệnh mà chính là binh thai chết người nhiều địa phương dưới tình huống bình thường đối với tiết vô toán tới nói thì mang ý nghĩa thu nhập càng nhiều thế nhưng phải xem nhân khẩu cơ số phương thế giới này nhân khẩu cơ số rất nhỏ nhỏ đến thả tại nguyên thế giới bên trong liền năm phần trăm cũng chưa tới bất quá như thế một cái thế giới lại là tiết vô toán trước mắt cần thiết một cái tư nguyên thế giới cũng là một cái có không ít khai phát tiềm lực thế giới người năng lực sinh sản rất mạnh chỉ cần kết thúc quá độ tiêu hao sinh mệnh b ì n h thai tu dưỡng c a i mấy chục năm nhân khẩu cơ số tuyệt đối có thể vượt lên mười mấy lần xử lý tốt phương thế giới này luân hồi thông đạo liên tiếp tiết vô toán lách mình liền đến phương thế giới này trần gian trước hết cảm giác được chính là nơi này thiên địa nguyên khí rất kỳ lạ cẩn thận thể ngộ một phen càng làm cho tiết vô toán ngạc nhiên nói như vậy thiên địa nguyên khí cũng có thể hấp thu cũng là võ giả cùng tu sĩ dựa vào sinh tồn cơ bản ỉ vào nhưng nơi này thiên địa nguyên khí rất quỷ dị rất ngoan cố căn bản cũng không có biện pháp để phổ thông sinh linh chủ động hấp thu sử dụng sinh linh chỉ có thể bị động bị thẩm thấu một số đến nhục thân bên trong người bình thường không thể chủ động hấp thu cái này liền trực tiếp bóp chết võ giả cùng tu sĩ n à y sinh bởi vì mặc kệ phương diện nào võ giả cũng tốt tu sĩ cũng được đều là theo người bình thường hoặc là phổ thông sinh linh diễn biến mà đến mà diễn biến căn hắn cơ cũng là thiên địa nguyên khí kể từ đó cho dù lại là thiên phú dị bẩm cũng không hút được thiên địa nguyên khí luyện không ra nội lực trở thành tu sĩ cũng liền không thể nào nói đến bất quá có sai lầm thì có thiếu đi võ giả cùng tu sĩ hấp thu để này phương vị diện thế giới thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm cho dù là bị động thẩm thấu cũng để trong này các sinh linh được lợi rất nhiều thì nhìn xem trong thành này những cái kia ăn cơm rau dưa lại thân thể cường tráng thổ dân bách tính liền có thể nhìn ra những người này thể chất so với ban đầu thế giới bên trong người bình thường mạnh ít nhất gấp đôi đây là phổ thông người dân mà thôi những cái kia áo cơm không lo mà lại thói quen chém giết người chỉ sợ thể chất càng là không tầm thường dựa theo tiết vô toán thói quen hắn ngồi đến một cái thế giới mới tổng là ưa thích tìm một cái quán rượu nhỏ một bên nếm thử địa phương rượu ngon một bên nghe một chút còn lại t i ể u khách chuyện phiếm nói đến tiểu tiết vô toán điểm một bình nghe nói là trong thành đắt nhất nổi danh nhất tiểu tên là ba bước ngược lại nghe nói rượu này chẳng những tiểu mùi thơm khắp nơi hơn nữa còn k i n h lực lớn cực lớn bình thường đại hán cũng uống không được mấy cái bắt liền phải ngã xuống đất tiết vô toán điểm rượu này thời điểm đ i ể m tiểu nhị cũng tốt bụng khuyên hắn đổi loại uống rượu đoán chừng là cảm thấy tiết vô toán nhìn lấy cũng không thế nào khỏe mạnh sợ uống chịu không được tựu kình tràn đầy hy vọng tiết vô toán đợi đến t i ể u đầu phía trên sau khi đến kém chút một bàn tay đập từ điếm tiểu nhị này thổi đến thiên hoa loạn truy kết quả bưng lên lại là một bình rượu đ ủ loại rượu này tương đương nguyên thủy cũng không có lên qua nồi hấp t i ể u dịch đục ngầu thậm chí ngay cả loại bỏ đều bớt đi mùi rượu cũng là còn có chút có thể cùng bốn phía căn bản không dính dáng đỉnh trời cũng thì bia số độ cũng không cảm thấy ngại gọi ba bước ngược lại rất muốn đập người có thể nghĩ muốn lại được rồi nơi này cất rượu kỹ thuật đoán chừng cũng cứ như vậy nói không chừng cái này thật đúng là nơi này danh từ đâu cũng không dùng chén trực tiếp vặn lấy bầu rượu một hơi thì rút khô bên trong hai cân tửu xoạch một chút miệng còn mang theo điểm vị ngọt có chút giống là rượu nếp than phen này nóc từ ngực có thể dọa sợ điếm tiểu nhị không cần phân phó vội vàng chạy xuống đi để một cái bình lớn tới đặt ở tiết vô toán trên bàn một bộ nhìn đến tiểu thần biểu lộ tiết vô toán không để ý tới cái này không có thấy qua việc đời điếm tiểu nhị tự mình uống rượu lỗ thai lại là nghe sau lưng một bản ba người chuyện phiếm trần huynh nghe nói tào tư không đã binh đến hạ bi không biết có phải hay không thật cái kia còn có thể là giả trước đó vài ngày ngươi không phải cũng nhìn đến số lớn quân sĩ xuất phát sao hiện tại trừ hạ bi còn có thể nơi nào có chiến sự ha ha trần huynh lời ấy cũng không hẳn vậy hạ bi tuy nhiên coi là tư không tất lấy chi địa nhưng trừ hạ bi chỉ sợ cũng không phải là không có khác chiến sự à. ồ tiền lão đệ ngược lại là nói một chút vn i ê t tiền lão đệ cái này không thể nói lung tung được vị kia thế lớn chúng ta tư không thế nhưng là không chọc nổi không thể t r e o vào vậy cũng không nhất định theo ta thấy a nhất định là có một trận đại chiến tiết vô toán mỉm cười tâm lý xem như hiểu rõ này phương vị diện thế giới bây giờ thời gian nơi này là tam quốc nhưng không biết là diễn nghĩa vẫn là tam quốc chí mấy chữ khác biệt lại là khác rất xa bất quá nếu biết thời gian thiết vô toán trong lòng cũng phải sớm tính toán trả tiền thiết vô toán sách lấy trong tay t i ể u một bước ba lắc ra tự quán hắn cũng không nghĩ tới chính mình đến một lần trực tiếp thân ở thành thị thế mà chính là đại danh đỉnh đỉnh hứa đô mà trong lịch sử một vị tương đương ngất t ư hoàng đế lúc này ngay tại trong tòa thành này như là trong vườn t h ú h ầ u tử bị người nuôi nhốt thân là chính thống hoàng thất bây giờ lại bị người làm thành hình người con dấu theo lấy theo dùng lấy khiến chư hầu chẳng những hư danh mà lại mạng nhỏ đều tại người khác năm ngón tay ở giữa cũng không biết cái này tâm lý hoán khí cái kia lớn đến bao nhiêu bất quá lại là một cái không tệ giao dịch đối tượng tiết vô toán vừa đi một bên uống lây trong tay cái kia một v ò rượu đ ủ một bên ở trong lòng tính toán tam quốc bên trong phong vân nhân vật rất nhiều năng thần cường tướng nhiều vô số kể đây đều là hắn một bộ phận thu hoạch nhưng lại không phải lâu dài đáng tin dự định muốn là tùy ý bọn gia hỏa này đánh tới đánh lui cuối cùng vô í c h trăm năm thời gian cũng không có chứng dùng n à y phương đất đai đều đập nát đối với hắn í h lợi thế nhưng là có trực tiếp ảnh hưởng ổn định cục diện mới là làm ăn địa phương ngược lại là chỉ có thể tiện nghi vị này bị nuôi nhốt tiểu hoàng đế chương ba trăm hai mươi chín hắn hiến đế lưu hiệp so với tiết vô toán từng tại thiên long thế giới cùng phong vân thế giới bên trong nhìn qua hoàng cung trước mắt tòa kiến trúc này quần thể quả thực không đáng giá nhắc tới Mặc kệ tại h thể phía hoa trình khác hoàng nhanh phát hiện một cái ngồi một mình ở trong thư phòng đọc sách người thiếu e đem o toàn xoát trong trên rất trời, tràn một rất một một t lượng là lệ Lơ lửng lục lần, liền người vẫn cung ngồi niên. giữa giác, xa. ra độ đều đều đọc bộ cái cảm ở hoàng cung trong hậu cung muốn tìm một người nam nhân rất đơn giản trừ b ỏ thị vệ ăn mặc nam nhân sẽ chỉ còn lại một cái cái kia chính là hoàng đế cho dù vị hoàng đế này là cái khôi lỗ nhưng hoàng quyền tôn nghiêm lại là tất cả thượng tầng quyền lực trưởng khống giả đều cần tuân thủ hậu cung chỉ có thể có một người nam nhân người thiếu niên kia tuổi tác mười bảy mười tám tuổi bộ dáng thanh tú mặc lấy long bảo chính ngồi ngay ngắn ở bàn trước nhìn lấy thẻ tre tiết vô toán hiếu kỳ thăm dò cái kia trên thẻ t r ú c nội dung phát hiện lại là một bộ giảng thuật chuyên cần chính sự thi hành biện pháp chính trị thẻ tre lại thăm dò tại bàn bên cạnh thành dương xếp trồng chất thẻ tre bên trong rõ ràng đều là liên quan tới cấp trên cần chính quân sách ba phương diện tri thức xem gia vị này hoàng đế bù nhìn trong lòng vẫn là có kiên trì học thức rất trọng yếu nhưng chỉ có học thức lại không có thi triển thực hành không gian vậy liền không chỗ dùng chút nào thậm chí biết đến càng nhiều bị chết cũng liền càng nhanh chàng b ă n g giả vờ ngây ngốc sống phóng túng nói không chừng còn có thể đến cái kết thúc yên lành vốn đang chuyên tâm đọc sách hán đế lưu hiệp đột nhiên bất thình lình nghe thấy có người đột nhiên trước người mạo một câu nói như vậy d o a đến toàn thân sù lông một chút thì nhảy dựng lên há một muốn hô hoán thị vệ lại phát hiện miệng mở rộng lại một chữ cũng nói không nên lời muốn chạy lại phát hiện mình thế mà không thể động đậy lời nói của ta ngươi không cảm thấy rất có đạo lý sao một cái đ a n g thương bị nhốt ở trong lòng tiểu h ậ u tử trong lòng suy nghĩ chính mình cũng có ngày có thể quân lâm thiên hạ có thể vừa gặp phải biến cố giống như giống như chim cút muốn khẩn cầu bên ngoài những cái kia trông coi hộ vệ của mình bảo vệ mình loại tâm tính này ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không tiết vô toán tìm một cái ghế ngồi xuống một bên nói một bên theo thói quen nhen nhóm một điếu thuốc sau đó một bên xoạch một bên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy biểu lộ liền biến lưu hiệp đến cùng vẫn là có hoàng tộc huyết mạch tuy nhiên nhắc gan cũng là thở nhỏ bị hoàn cảnh chỗ lầm lúc này thấy tiết vô toán một trận n i ệ n g mai cũng là hai mắt phẫn hận có phần có bất bình nha còn không phục vậy được ngươi nói đi bản quân có cái nào một câu nói sai rồi tiết vô toán tâm niệm nhất động bông u ra lưu hiệp trên người giam cẩm ngươi đến cùng người nào Có tư cách tư h gì p â ngươi xét chấm? Ha ha ha.、Lưu、hiệp ha lưu hiệp, Lưu lưu n có nước phải hay không tử nước vào rồi? Ngươi náo vào tử một cái khôi lỗi hoàng đế đã sớm là người trong thiên hạ chê cười còn không cho người khác phân xét ngươi như thế có bản lĩnh ngươi thử một chút đi phong bế người trong thiên hạ miệng a h ắ c đoán chừng ngươi liền bên ngoài những cái kia trông coi thị vệ của ngươi ngươi đô chỉ huy bất động a hoàng đế có ngươi như thế kẻ bất lực một dạng hoàng đế sao im ngay chấm chính là đại hán thiên tử Kiểu ngũ trí tôn. thiên r í tôn. t hạ này chính là thiên hạ của trẫm sớm muộn cũng có một ngày hội trở lại trẫm trong tay tiết vô toán thẳng nghiêm túc nhìn một chút biểu lộ dữ tợn lưu hiệp tiểu tử này không có lớn tiếng kêu cứu tối thiểu nhất dũng khí vẫn là có như vậy điểm nhìn lấy thân sắc đoan chừng cũng là bị đẻ nén đến lâu hồi đến trong tay của ngươi làm sao cái hồi pháp tựa như ngươi như bây giờ nhìn xem sách luyện một chút chữ lại đang ngủ trước trong đầu ảo tưởng nghĩ một hồi thì có thể trở về lưu hiệp lệnh hư một tiếng nói đại hán năng thần trí sĩ vô số hôm nay thiên hạ đại loạn nhưng luôn có bình phục thời điểm bọn họ hội nhìn thấu gian vọng chân diện mục sau đó tự sẽ cần vương mà đến nhìn lấy ngôn ngữ chắc chắn lưu hiệp tiết vô toán phốc vậy một chút thì bật cười lên cái này thật đúng là đứa bé a không phải vậy tuyệt sẽ không như thế ngây thơ cần vương người nào người tào tư không vẫn là kinh châu lưu biểu lại hoặc là giang đông tôn sách viên thiệu trương lỗ lưu trương ngươi đều bị nhốt mấy năm muốn cần vương những người này còn có thể chờ tới bây giờ tình đi những người này cái nào không phải đang vì mình dự định ai có thể nghĩ tới ngươi lưu r a thiên hạ hiện tại ngày này phía dưới vẫn là ngươi lưu ra sao trong lòng ngươi muốn là liền điểm ấy đếm đều không có vẫn là nghe bản quân ngoan ngoan làm cái kẻ ngu cái kia ha ha cái kia uống một chút nói không chừng còn có thể đến cái kết thúc i ế n lành lưu hiệp nghe vậy tựa hồ càng là lên cơn giận dữ chỉ tiết vô toán lại miệng mở rộng ngươi ngươi ngươi nửa ngày không nói ra một chữ tới hắc hắc ngươi cũng không nói ra ai sẽ đến cần vương cứu ngươi a còn không phải quá ngu cũng là n g ư ơ i thơ chút bản quân dạy ngươi cái ngoan nhà ngươi thiên hạ trên thực tế đã chơi xong hiện tại là quần hùng tranh giành ngươi nhiều nhất cũng là một cái đem ra được đại k ỳ mà thôi lúc này còn có thể dùng mấy năm thật đến c ụ c thế sáng tỏ thời điểm người nào còn quan tâm ngươi tiết vô toán nói xong lưu hiệp thân thể lung lay vị bàn mới không có ngã xuống sắc mặt đã giữ tận lại trắng bệnh tiết vô toán mà nói đâm chúng hắn giấu ở đáy lòng lại lại không dám đối mặt sự thật ngươi đến cùng là ai muốn làm gì lưu hiệp ngồi liệt hồi trên ghế trung điệp hô thở ra một hơi tâm tư b ệ bộn nhìn lấy tiết vô toán nói ra ba t i ế t vô toán búng tay một cái cười nói rất đơn giản để ngươi có năng lực thực hiện trong lòng khát vọng ừ khát vọng nói đi ngươi đến cùng là ai thuyết khách có thuyết ể có bản lĩnh thừa t dịp tàu tư tại triều thư không không chạm chấm phòng, không ngươi ngược mịt độc chạm vào thư phòng. Ngược lại là lại bản sự không nhỏ.、Thuyết、khách tiết vô toán cười không nói tâm niệm nhất động ngồi trên ghế lưu hiệp liền bị lăng không tóm lấy sau đó đến trước mặt của hán thân thủ vỗ lưu hiệp khuôn mặt từng chữ từng câu nói bản quân thiện ý là có hạn ngươi muốn là lại không hỏi điểm có đầu v ó c vấn đề bản quân cũng không phải là nhất định phải ngươi mới có thể ổn định thiên hạ này trước đó giam cầm tăng thêm hiện tại chiêu này lưu hiệp cũng cảm thấy mình trước đó mà nói có chút n ố c có thần kỳ như thế thủ đoạn nơi tay như thế nào lại tình nguyện hạ nhân làm người khác thuyết khách đâu bất quá khuôn mặt bị đập để hắn có loại thật sâu cảm giác nhục nhã tuất đá thả chấm xuống tới ngươi có thể nói một chút ngươi chuẩn bị giúp thế nào chấm giúp ngươi rời đi hứa đô sau đó lại an bài cho ngươi một số đỉnh phong tướng l ã n h cùng n ư sĩ chờ lấy những thứ này chư hầu triệt để vạch mặt thời điểm ngươi có thể tự nhảy đi ra thu thập tàn cục là được rồi lưu hiệp đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó chừng t r o n g mắt một mặt không thể tin hỏi ngược lại cứ như vậy thiết vô toán cười ha ha cứ như vậy không phải vậy ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp lưu hiệp lúc này tâm lý c u ồ n hô thiên hạ đại thế bây giờ đã thối nát h ắ n thế mà cảm thấy như thế hời hợt liền có thể để cho ta trở lại ngôi hoàng đế người này là thằng đ i ê n không vẫn là cái kẻ ngu thiết vô toán cũng không trông cậy vào cứ như vậy dăm ba câu thì làm cho đối phương tin tưởng đến nơi này chính là muốn nhìn cái này hắn hiến đế đến cùng là cái gì mặt hàng đến cùng có không có tư cách để hắn giúp đỡ thực sự không được hắn cũng không để ý giúp tào tháo tuy nhiên tào tháo nhất định không dễ k h ô n g chế nhưng thắng ở t h ế hiệu quả khoái lưu tại nơi này tiếp tục làm hầu tử bị người nuôi nhốt vẫn là liều tính mạng đánh cược một lần thì nhìn ngươi làm sao tuyển kỳ thật muốn ta nói đi mạo hiểm càng lớn cái kia một khi đánh bạc đúng ích lợi tự nhiên cũng là càng lớn lưu hiệp hiện tại nhận định tiết vô toán cũng là một người điên nhưng so với tiếp tục lưu lại tòa này trong ngục giam làm con khỉ lưu hiệp càng muốn tin tưởng một người điên điên một thanh cho dù chết rồi cũng là tử bởi vì đại hán khôi phục lý tưởng bên trong so với chết g i ả trong lồng cũng coi như nhìn t r u n g tổ tiên thể diện a tốt ta đi với ngươi chương 330, hạ bi lưu hiệp chỉ cảm giác mình lạnh cả người hai chân bất lực căn bản là đứng không dậy nổi ánh mắt vừa lúc mới bắt đầu căn bản không dám mở ra hiện tại cả gan mở ra cũng không dám hướng phía dưới nhìn bên hai tất cả đều là hô hô tiếng gió thổi đến hắn gương mặt đau nhức trước kia cảm thấy một người ba n g ư ờ i là đi đường phương pháp nhanh nhất, nhất hiện tại lưu hiệp không nhìn như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể ngồi tại vân thượng tốc độ hơn x a phi điểu trước mắt c á i kia ngồi liệt ở trong mây trên tay cầm lấy một chi b ư ớ c lên hỏa tinh tiểu côn tử đặt ở ngoài miệng nuốt mây nhà khói người lúc này càng phát ra để lưu hiệp cảm thấy kính sợ lưu hiệp vốn cho rằng hội dị thường hung hiểm đào vòng từ vừa mới bắt đầu thì ngoài ý liệu nhẹ nhõm cái này tự xưng diêm la người trực tiếp nắm lấy cổ của hắn sau đó phóng người lên đã đến không trung sau đó một mảnh mây đen bóng dưng mà hiện chính mình thì g i m tại mảnh này trên mây đen lại sẽ không rơi xuống sau đó cũng là nhanh như điện chấp di động với tốc độ cao dưới chân là sông núi là dòng sông là thanh trì lúc này đều nhỏ đến như là trò đùa lưu hiệp tâm lý lại là một mảnh hòa nhiệt người này không phải phong tử thủ đoạn như thế chẳng lẽ lại hắn là thần là ta lưu ra tổ tiên trên trời có linh thiêng cầu đến giúp ta cứu bảo vệ xã t á c thần diêm diêm quân chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a lưu hiệp suy nghĩ thật lâu cũng mới nghĩ ra cái này một cái xưng hô đối phương tên là diêm la lại tự xưng bản quân thủ đoạn lại huyện như thần minh tự nhiên xứng đáng hắn một tiếng diêm quân Hạ bi. A. hạ bi lúc này đang giao chiến tào tháo mang theo đại quân thể tất diệt lưu bố chúng ta hiện tại đến đó chẳng lẽ là muốn tìm hắn tính sổ sách sao lưu hiệp ngăn không được trong lòng kích động muốn cái kia tào tháo đối với hắn vị hoàng đế này thế nhưng là vô lệ cực kỳ chẳng những giam lòng tại hắn còn coi hắn là thành khôi l ô lấy khiến chư hầu lòng lang dạ thú tội lỗi đang chém lưu hiệp ước gì vị này diêm quân tìm tới tào tháo một bạt thai quất chết cái này đồ hôn trướng tào tháo không không, không. còn chưa đến thời điểm chúng ta muốn đi tìm chính là một người khác cũng là ngươi ngày sau h à n h tạo thiên hạ một sự giúp đỡ lớn diêm quân ngài chỉ là lữ bố lữ p h ụ tiên nhân trung lữ bố mã trung xích thọ a ngươi không cảm thấy có loại này người giúp ngươi ngươi về sau sẽ chiếm rất lớn tiện nghi sao thiết vô toán cũng không quay đầu lại đáp có thể có thể lữ bố chính là tam tính gia nô làm người lòng dạng h ĩ a hẹp mà lại rất là h u n g tàn năm đó hắn có thể vì một nữ tử liền thân thủ giết nghĩa phụ của hắn như thế tâm địa ác độc người chỉ sợ khó có thể mưu sự à. tiết vô toán nghe vậy cười hỏi ngươi cả ngày bị giam trong cung những chuyện này ngươi là từ đâu biết được diêm quân không biết tuy nhiên ta bị tào tháo cái này nghịch tặc chỗ tù nhưng mặt ngoài công phu hắn vẫn là muốn làm đủ bình thường đại triều hội ta đều sẽ hiện thân xung cái tràng diện nghe phía dưới chúng thần nghị sự thời điểm biết được ngươi nói không hoàn toàn đúng lữ bố tâm tính còn có thủ đoạn những vật này cũng có thể bị ngoại giới chỗ hướng dẫn tam tính gia nô cũng tốt vì một nữ tử giết cha cũng được lại như thế nào tại bản quân trong tay hắn còn có thể lật trời đi lại nói lữ bố ưu điểm ở chỗ chiến trận cũng không phải muốn hắn giúp ngươi quản lý chính vụ ngươi sợ cái gì lưu hiệp trong lòng vẫn là tâm thần bất định nhưng gặp tiết vô toán nói như thế cũng không dám cãi lại chỉ có thể tự an ủi mình đi một bước nhìn một bước không bao lâu mây đen ở trên không trung dừng lại tối đầu xem xét liền nhìn đến phía dưới một tòa thành trì lúc này chính là chiến tranh đầy trời chính là tiết vô toán dẫn lưu hiệp đích đến của chuyến này hạ bi có muốn hay không cụ thể cảm thụ một chút chiến trận chém giết ta ta h ừ tâm lý nhát gan không vứt bỏ ngươi coi như tại bản quân trợ giúp phía dưới đoạt lại thiên hạ c ũ n g thủ không được mời r i ê n g quân vì ta an bài chính là lưu hiệp tựa hồ rất chịu không nổi loại này khích tướng d a m ba câu thì một bộ nhiệt huyết sôi t r à o bộ dáng cũng k hai ô n hắn đến cùng g biết tại tào tháo thủ hạ đến cùng là làm s o sống đến g bây ờ Hai người nói xong tiết vô toán tiện tay thu hồi dưới chân mây đen vặn lấy lưu hiệp cổ lách mình đã đến hạ bi đầu tường vẹn vẹn rơi xuống đất trong n g a y mắt bên hai chính là thảm liệt tiếng la g i ế t cùng tiếng têu thảm thiết tiến vào trong lỗ mũi mùi vị càng là làm cho người buồn nôn lưu hiệp không hiểu đến cùng là cái gì khí vị nhi hội khó nghe như vậy tiết vô toán lại là biết được nhất thanh nhị sở như thế vũ khí lạnh chiến tranh bố cục bên trong thủ thành cũng liền cái kia mấy chiêu liệu nhưng thật ra là dẻo dai trang diện bên trong chém giết không nghỉ mồ hôi bẩn huyết tinh thối dầu hỏa khét lẹt kim chấp hôi thối còn có bị sợ mất mật quân tốt nhóm c ấ t đái thối ngươi cần phải học qua bác sát thuật ta cầm lấy nhìn xem ngươi có thể hay không giết được một hai cái tiết vô toán cười híp mắt một bàn tay đập bay một cái leo lên thành tường tạo quân binh lính đầu đoạt lấy một thanh đoàn nào sau đó nhét vào lưu hiệp trong tay bác sát thuật kỳ thật cũng là thể thuật chỉ bất quá chiến trận phía trên bát sát thuật chia rất nhiều loại có bộ chiến có mã chiến lại đi xuống phân rất nhiều loại binh khí trường phái xem như trong thế giới này nghiên cứu đến tương đối sâu một môn bát sát kỹ xảo bình thường tới nói chỉ cần là hơi có chút của cải quý tộc đều sẽ để con cháu của mình tập luyện một số bát sát thuật lưu hiệp chính là hoàng tộc phương diện này kỹ năng nên không thiếu lưu hiệp cầm lấy cán đao phía trên còn sền sệt dính máu đ ò n đao cả người đều làm n g ộ n không phải đã nói cảm thụ một chút là được rồi sao làm sao cái này muốn cầm lấy lưới dao tử cùng người liều mạng nha tiết vô toán không để ý tới lưu hiệp sợ hai thất thố hán ngậm lấy điếu thuốc thân hình lóe lên đã đến t i ễ n tháp phía trên khoanh tay cười híp mắt một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng a lưu hiệp ngây người dưới tường thành những cái kia thật vất vả bò lên t à o quân cũng sẽ không ngây người đao tử dối ra thì đâm vào lưu hiệp sườn trái may ra lưu hiệp cũng là có chửa tay tại kịch liệt đau nhức phía dưới bản năng về sau lui nhanh tiếp lấy lăn mình một cái tránh đi muốn hại không phải vậy vừa mới cái kia một chút là có thể đem eo của hắn tử đô móc ra bất quá đến cùng cũng là ăn tốt nhất thức ăn luyện tốt nhất bác sát thuật nhục thân cường đại để lưu hiệp làm ra chính xác nhất phản ứng tránh là tránh không rơi liều chết mới có thể không chết tiết vô toán vốn cho rằng cái này sống an nhàn sung sướng tiểu hoàng đế sẽ bị trong chiến trận huyết tinh dọa đến không biết làm sao thật không nghĩ đến con hàng này phản ứng rất nhanh sườn trái trúng một đao tránh đi về sau không lùi mà tiến tới trong tay đoạn đao múa đến y theo rằng dấp so với bỏ lên trên vừa mới kém chút giết chết hắn tên kia tạo quân lợi hại tốt nhiều mà tên kia tạo quân binh lính huyết khí chi dũng tuy nhiên có thể ra trì năng lực có thể to lớn nhục thân tố chất cùng thủ đoạn t r ê n lệch dưới cuối cùng vẫn không thể nghịch t ở bị lưu hiệp một đao chém vào trên cổ a một tiếng té xuống thành tường giết hại một khi bắt đầu vậy thì không phải là muốn dừng thì ngừng đến xuống lưu hiệp giết một cái tiếp lấy thì muốn rút người ra có thể cái thứ hai leo lên thành t ư ở n g tào quân lại tới lại giết sau đó lại là cái thứ ba cái thứ tư thẳng đến hắn tinh bị l ự c t ẫ n bị hạ bi một cái thủ quân bảo vệ thối lui đến đằng sau nghỉ ngơi mới lấy thoát thân hạ bi thủ quân cũng mặc kệ cái này một thân hoa phục tiểu thanh niên là ai vì cái gì không có mặc quân phục của bọn họ riêng là người ta liên tiếp chém giết bốn cái tào quân thực lực liền đã đủ để cho bọn họ mang trong lòng tính nghệ thậm chí một cái rớt một cái lỗ thai thương binh còn xuất ra một cái ấm nước đưa cho lưu hiệp cũng thân mật vỗ vô, vô bở vai của hắn sững s ở lưu hiệp tâm lý đột nhiên rất quái dị hắn một chút cảm giác mình tựa hồ trưởng thành rất nhiều t r u n g quanh mùi vị cũng tốt giết người về sau mãnh liệt tâm lý không thoải mái cũng được khi nhìn đến người thương binh kia nụ cười chân thành tha thiết mặt về sau một số tiêu tan giảm rất nhiều hắn chả cảm thấy tựa hồ tâm lý trong nháy mắt biến đến rất nóng rất nóng toàn thân càng là huyết mạch bành trướng giống như có đồ vật gì bị tỉnh lại đương đương đương một trang tiếng vang trói t a i công thành t à o quân liền giống như là thủy triều rút đi không đến mười phút đồng hồ thì chỉ để lại một số hai bên trận doanh không có lấy vũ khí binh lính tại thi thể trong đống tìm kiếm lấy phe mình thi thể binh lính nhặt xác chuẩn bị trình tự đến một lần phòng ngừa ôn dịch thứ hai đưa ra không gian tốt triển khai lần tiếp theo công thành đối chọi như thế nào nhưng có cảm xúc lưu hiệp muốn nói chuyện nhưng có thực sự không biết làm sao ngôn ngữ trước mắt vị này thật sự là quá sành chơi nhi không lời nói vậy liền đứng lên đi chúng ta đi gặp vị kia nhân chung lữ bố chương ba trăm ba mươi mốt thô b ả o binh lực không đủ thành tường không đủ cao sĩ khí cơ h ầ ngã vào đáy cốc trước đó một mực chủ trương thư địch tại ngoài thành lữ bố hiện tại đã không có, có ý định gì hắn trước đó thân xoáy đại quân tại ngoài thành đại chiến đếm hồi tất cả đều đại bại bất đắc dĩ chỉ có thể lui giữ hạ bi nội thành lúc này lữ bố tâm tính đã có chút sập hắn vốn cũng không phải là cái gì kiên nghị ương ngạy người hắn không sợ chiến trận chém giết nhưng lại đối với mắt gần như tuyệt cảnh chiến lược cục diện đã không có lòng tin thậm chí hắn trả tàng minh nói thực sự đánh không lại vậy liền đầu hàng tào tháo tối thiểu còn có thể bảo vệ cái phú quý không muốn hoài nghi đây chính là lữ bố được xưng tụng anh hùng nhưng lại không phải loại kia tử không trở tay kịp anh hùng nói như thế nào đây hẳn là có chút hụt hơi anh hùng mà chủ xoáy như thế người phía dưới tâm tư làm hà dự định cũng liền không khó khăn làm đoán trong phòng nghị sự trâm muộn bầu không khí bị đột nhiên xâm nhập hai người đánh vỡ hơn mười tên tướng lãnh bao quát lữ ự bố ở bên trong ào ào ghé mắt nhìn qua đã thấy một cái toàn thân màu đen văn kim c ử u long trường bảo toàn thân âm vú thấu xương nam nhân dẫn một cái toàn thân vết máu lại cũng không phải thủ thành giáp sĩ tiểu thanh niên đi đến lớn mật nơi đây chính là nghị sự chỗ người không có phận sự chỗ nào dám xông vào người tới còn không lấy phía dưới một gã đại hán chừng mắt mắt dọc quát to một tiếng bộ dáng kia cái kia thanh thế còn thật có chút s ắ c khí bị hù tiết vô toán sau lưng lưu hiệp đánh run một cái có thể tiết vô toán đều tiến đến phía ngoài giáp sĩ còn có thể hào hào tất cả đều bị định trụ lại thế nào nghe lệnh tiến đến bắt người tiết vô toán không có phản ứng thét ra lệnh người mà chính là nhìn lấy ngồi ở vị trí đầu tên kia trung niên hán tử hán tử kia không cần phải nói hẳn là cái kia thanh danh hiển hách lữ bố lữ phụng tiên vóc dáng khôi n ô cao lớn mặt chữ điển mày rậm m ũ i cao xà nhà hai mắt sáng ngời có thần không cần ngôn ngữ liền có một loại bàng bạc anh tư đập vào mặt khí thế trên người cũng là hùng hồn cho người ta một loại hung mánh dã thú áp bách lực tâm niệm dò xét thiết vô toán tâm lý âm thầm l i ễ u lưới bây giờ đã là kiến an ba năm lữ bố tốt xấu cũng nên bốn mươi bảy tám n i ê n kỷ dựa theo lẽ thường đã qua trạng thái thân thể định phong thời kỳ nhưng dù cho như thế thiết vô toán vẫn là phát hiện nhục thể của hắn cường độ lại là lưu hiệp không chỉ gấp m ư ơ i lần phải biết lưu hiệp tuy nhiên không phải chiến tướng có thể cơm ngon áo đẹp phía dưới bị xông vào nhục thân thiên địa nguyên khí cũng là viễn siêu phương thế giới này bên trong người bình thường thả tại nguyên thế giới lưu hiệp nhục thân cường độ tuyệt không thua gì hơn một cái năm tập võ đạt tới hậu thiên cảnh giới trung hậu kỳ võ giả bởi vậy có thể thấy được lữ bố nhục thân đáng sợ đến cỡ nào vừa mới cái kia thét ra lệnh đại hán gặp tiết vô toán thế mà không để ý hắn mà lại phía ngoài giáp sĩ cũng không có vào tâm lý bất an bên trong cũng là giận dữ len ken một chút rút ra bên hông b ộ i kiếm làm bộ liền muốn tiến lên bắt giữ tiết vô toán lớn mật tặc tử thật vô lễ người là ai tiết vô toán nhìn thoáng qua gác ở trên cổ hắn trường kiếm sau đó nụ cười không đổi nhìn lấy đại hán này hỏi hừ tặc tử nghe cho kỹ lao tử hầu thành hầu thành tiết vô toán suy nghĩ nhất động tay vừa lộn một bản sách màu đen sách ra hiện tại trong tay tiếp lấy ý niệm t h a m dò vào lật đến nào đ ó trang sau đó một phần tin tức liền rơi vào trong đầu của h ắ n một phen giải về sau phát hiện cái này hầu thành rất có ý tứ lữ bố sau cùng chúng bạn xa lánh bỏ minh bạch một lâu con hàng này cũng là bỏ khá nhiều công sức đối với loại này đã không có bản sự cũng không có trung tâm còn người bán mặt hàng t i ế t vô toán xưa nay không cảm bạo hầu thành tốt tại kiến an ba năm t i ế t vô toán cười nói một câu tốt người cái tặc hầu thành lời nói đến một nửa đầu thì ẩm vang nổ tung nhất đại hoành tinh hồng ra thịt bọc lấy màu trắng dịch nhờn bay bắn ra hơn một trượng theo không đầu thi thể chậm rãi ngã hoạt len k e n trong đại sảnh còn lại c h ư người thất kinh ào ào rút đao r a kiếm một mặt để phòng hướng tiết vô toán đồng thời đem nhữ mày đứng dậy lữ bố vây tại sau lưng đoán chừng là coi là tiết vô toán là tào quân phái tới thích khách vừa mới cái kia một tay nổ rất hầu thành đầu thủ đoạn quả nhiên là khủng bố các hạ người nào thế nhưng là tào tháo phái tới lữ bố mở âm thanh n ế u mày hỏi lưu hiệp ngươi có muốn thử một chút hay không hoàng đế của ngươi thân phận có thể hay không để cho những người trước mắt này quỳ xuống tiết vô toán không có trả lời lưu bố quay đầu nhìn bên cạnh lưu hiệp lưu hiệp tiết vô toán lời kia vừa thốt ra trong đại sảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người cùng nhau mở to hai mắt nhìn hướng tiết vô toán bên người cái kia vết máu khắp người tiểu thanh niên định thần nhìn lại trước đó chú ý lực đều bị tiết vô toán hấp dẫn bây giờ mới phát hiện tiểu thanh niên này thế mà thật cùng hứa đ â u cái vị kia hoàng đế bù nhìn cực kỳ tương tự quen thuộc nhất lưu hiệp hình dạng tự nhiên là lưu bố h ắ n từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu tâm lý phiên giang đ ả o hải hắn có thể xác định cái mặt này phía trên mang theo vết máu tiểu thanh niên chính là hán hiến đế lưu hiệp nhưng vì sao lưu hiệp như thế nào đến hạ bi đến hơn nữa còn theo dạng này một vị thần bí kinh khủng người xa lạ đây là tào tháo âm mưu vẫn lữ bố là lợi hại khả năng lợi hại đến mức qua có thể giá vân mà đi diêm quân sao lữ bố lớn mật nhìn thấy chấm vì sao không quỳ tiết vô toán âm thầm bật cười cái này lưu hiệp đoán chừng còn không có như thế v i n h váo tự đắc đối với người nào nói chuyện qua phen này hô quát cũng hẳn là đầu một lần thanh âm ngược lại là đủ lớn có thể run run g i y g i y âm sắc nói rõ trong lòng tiểu tử này vẫn là không có gì lực lượng lữ bố bộ hạ cùng nhau quay đầu nhìn về phía lữ bố mà lữ bố biểu hiện trên mặt cứng n g ắ c tâm h tư liền biến sau cùng cắn răng một cái quát nói từ đâu tới sơn giã tiểu tử thế mà gan dám giả mạo đương kim thánh thượng không sợ bị chu cựu tộc sao lữ bố mở mắt nói lời bịa đặt hãn bộ hạ cũng phần lớn thấy rõ ràng có thể lại không dám ngôn ngữ chuyện trước mắt bọn họ cũng là kinh nghi bất định đều tại trong đầu tính toán đến cùng như thế nào cho phải ha ha ha lưu hiệp ngươi nhìn ngươi hoàng đế này phân lượng có phải hay không rất buồn cười rõ ràng nhận ra ngươi đã đến nhưng chính là không thừa nhận t r ả đua nói ngươi là giả mạo cho nên a ngươi muốn là muốn khôi phục hắn thất hiện tại liền phải quên ngươi hoàng đế này thân phận không phải vậy tâm h tư này nhưng là không dễ chịu rồi diêm quân nói rất đúng kể từ hôm nay ta liền không còn là hán hiến đế lưu hiệp mà chính là lưu hiệp khôi phục sự tình còn mời diêm quân quan tâm nhiều thêm không cần đến h à o tâm tổn trí ngươi nhìn trước mắt lữ bố xem như một cái manh tướng tuy nhiên đỉnh phong trạng thái đã không tại có thể bản quân có khác thủ đoạn để hắn trở lại đỉnh phong ân mấy người khác cũng là có thể dùng lại thêm nơi này quân sĩ ngươi lập nghiệp thành viên tổ chức cho dù có cảm ứng trong đại sảnh mọi người hồn phách khí tức sau đó lại lần cầm ra sinh t ử mỏng đối ứng phía dưới tìm ra tiết vô toán trong trí nhớ tương đối lợi hại mấy người trương liêu cao thuận trần cung nghe tiết vô toán lưu hiệp tuy nhiên vẫn không hiểu đối rõ ràng phòng bị dị thường liền thân phận của hắn đều không nhận lại như thế nào để này quy thuận nhưng là vẫn mở miệng hỏi diêm quân cái kia những người khác lại nên xử lý như thế nào xử lý đương nhiên là dết bằng không mang theo chút phế vật n g ư ỡ n như thế nào nhanh chóng bình định thiên hạng chương ba trăm ba mươi hai hết t h ả đều cùng chơi một dạng mặc kệ có nguyện ý hay không bên trong đại sảnh hơn mười tên tướng l á n h tại tiết vô toán bắt đầu nói ra g i ế t chữ thời điểm tất cả đều đã mất đi năng lực hành động duy chỉ trước đó cầm kiếm để phong bộ dáng như cùng một căn căn tượng gỗ ngoại trừ trương liêu cao thuận trần cung ba người lại thêm một cái lưu bố giữa sân còn lại đám người tại tiết vô toán xem ra đều không có cần phải lưu lại đã xin gặp loạn thế lại không có giá trị không như sau đi sớm ngày luân hồi còn thoải mái chút tiết vô toán tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống một lần nữa đốt thuốc bắt chéo hai chân nhiều hứng thú nhìn lấy năm đao trên tay nổi gân xanh lưu hiệp cười híp mắt nói ra làm sao không xuống tay được những người này vừa mới có thể từng quỷ qua ngươi có thể nhận ngươi vị hoàng đế này không phải nói mục vô quân thượng tội lôi đáng chém sao vậy ngươi còn chờ cái gì tựa như ngươi trước tại trên tường thành như vậy cây đao đưa tới là được rồi Rất đơn giản. Đơn giản. giản. lưu hiệp không nghĩ như vậy trước đó đó là chiến trận là ngươi chết ta sống hắn căn bản không được chọn lúc này có thể rất khác nhau động tác nhanh một chút giải quyết xong đám giác rời này đằng sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm ngươi sẽ không nguyện ý trong thành này quân sĩ đều tử tại tào quân dưới đạo a lưu hiệp biểu lộ rất thú vị đầu tiên là mang sau sau đó biến thành do dự tiếp lấy hai mắt bắt đầu phát h ồ n g sau cùng a a kêu to vài tiếng nhắc lên trong tay đoạn đao bá bá bá liền đem ngoại trừ tiết vô toán điểm danh muốn hắn lưu lại bốn người bên ngoài toàn bộ tới cái bêu đầu mười mấy cái đầu lăn rơi xuống đất mùi máu tươi xông vào mũi văng khắp nơi máu tươi chẳng những phun ra một phòng còn nhiễm lưu hiệp một thân nhắc tới loạn thế liền hoàng đế cũng trốn không thoát máu thanh lưu hiệp đời này hôm nay là lần đầu tiên giết người xem như trên tường thành giết tào quân cái này đầu vừa mở hắn thì một hơi giết gần hai mươi người kịch liệt tâm lý chập trùng tăng thêm gây mũi mùi máu tươi lưu hiệp cảm giác cổ họng đau b u ồ n sau đó một cỗ buồn nôn xông tới quay đầu hoa hoa cũng là một trận n ôn tiết vô toán nụ cười không thay đổi búng tay một cái còn sót lại l ư ỡ bố bốn người cái này mới một lần nữa thu hoạch được hành động nguyên một đám sắc mặt căng lên hoảng sợ bên trong mang theo hoảng sợ nhìn lấy trên ghế nuốt mây nhà khói tiết vô toán vừa mới đó là cái gì thủ đoạn thế mà để bọn hắn không thể động cũng không nói được lời nói cái này so với giữa sân chết mười mấy người càng để bọn hắn hoảng sợ d à n h lấy tự do về sau bốn người này phản ứng đầu tiên không phải muốn chạy chạy cũng muốn chạy à người ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nhóm người mình biến thành tượng gỗ đồng dạng cái này còn thế nào chạy v ì thần lữ bố mang theo bộ hạ trương liêu cao thuận trần cung tham kiến bệ hạ trước đó lữ bố mắt vụng về chưa từng nhận ra bệ hạ mong rằng bệ hạ thứ tội mọi người đều nói kẻ thức thời là tuấn kiệt lúc này bốn người đều là mạnh mẽ tuấn kiệt không nghe thấy ngồi đấy cái vị kia nói à lưu bọn hắn lại mệnh chính là vì giúp lưu hiệp giúp đỡ thiên hạ sao xem xét chạy không được cũng chơi không lại cái kia còn có cái gì tốt do dự vậy liền ngã đầu thì b á i mặc kệ cái khác trước tiên đem lưu hiệp cấp hống tốt bàn lại cái khác lúc này lưu hiệp vừa nôn ra quay đầu trong mắt vẫn là một mảnh sắt ý chừng mắt hạt châu nhìn quỷ ở trước mặt mình bốn người một hồi lâu lại không nói chuyện đi đến tiết vô toán bên người ngữ khí thật thà nói riêng quân đều dễ hết phía dưới làm sao bây giờ triệu tập binh mã sau đó chúng ta trốn mất hạ bi từ bỏ lưu cho tào tháo đi dày vò thiết vô toán hời hợt nói có thể nhiều người như vậy chung quanh lại tất cả đều là tào tháo đội ngũ chúng ta làm sao chạy lưu hiệp vừa thốt lên xong quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy lữ bố bốn người cũng cùng nhau hướng tiết vô toán nhìn lại bọn họ cũng tò mò vị này thần bí diêm quân rốt cuộc muốn làm sao mang lấy bọn hắn rời đi hạ bi tiết vô toán cười nói chúng ta làm sao tới tự nhiên là làm sao chạy đi. lữ bố bốn người các người nghe, hiện tại liền tại các đẻ i người tại tiên sinh Cái cái tiêu hội rồi. tập tất thương cũng cùng một chỗ, đến mức vật tư có thể mang đều mang lên, sau đó tại trong thành trở lệ. Vị tiên sinh này. toàn hợp chỗ, không cả cũng cùng mức có mục quân quá đều sau đến mang mang lên, cái này, mang cái lên. này, mục tiêu này, này lớn sĩ, sẽ bị bố Vị đó đ lệ. Lữ ép l ử a giận trong lòng cố giả bộ bình tĩnh hỏi một câu hán tổng quân mấy chục năm lần đầu tiên nghe nói phá vây còn phải mang theo tất cả đồ c o â n lu tiết vô toán hh á t á t một tiếng đưa tay bốn cái sinh tử phù thì chui vào lữ bố bốn nhân trong thể nội bây giờ sinh tử phù hiệu quả có thể so sánh tiết vô toán ban đầu tập lúc luyện mạnh hơn nhiều căn bản là đạt đến một cái cấp độ khác mang tới thống khổ tự nhiên cũng là cấp số nhân gia tăng nhìn lấy thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn bốn người tiết vô toán âm chầm nói nhớ kỹ về sau、so、để các ngươi làm cái gì liền làm cái đó không có để cho các ngươi phát biểu ý kiến thời điểm thì ý miệng lần này chỉ là cảnh cáo lần sau các ngươi cứ như vậy xinh xinh đau chết ngứa chết đi nói xong quay đầu tay vừa lộn một cái bình ngọc màu trắng đã đến trong lòng bàn tay đưa cho lưu hiệp cầm lấy những vật này cũng là giải dược mỗi một k h ỏ a có thể quản một tháng về sau muốn là bọn họ làm việc bất lợi ngươi thì gây mất thuốc của bọn họ bọn họ tự nhiên bị chết khổ không thể tả bên trong hết thẻ bốn mươi k h ỏ a sử dụng hết bản quân hội lại cho ngươi lưu hiệp thật chặt nắm cái bình đợi một hồi lâu mới đổ bốn khỏa đi ra đút cho lữ bố bốn người ăn vào còn lại thu đến trong ngực cất kỹ diêm quân mà nói các ngươi đều nghe thấy chúng thần đều nghe thấy được giải trừ cái kia muốn chết không x o n g thống khổ về sau bốn người vội vàng quý tốt dập đầu không thôi tâm lý lại là một mảnh bi hay nghe thấy thì đi làm việc đi nửa canh giờ ta thì muốn nhìn thấy hết thể chuẩn bị thỏa đáng rõ chưa chúng thần minh bạch trên thực tế chuẩn bị rút lui sự tình lữ bố đã sớm đang chuẩn bị hiện tại mạc danh kỳ diệu bị người bắt được còn hạ ác độc giam c ầ m mà lại hắn liền đối phương chút điểm nội tình cũng không biết chỉ có thể buồn bực đầu đem nhân thủ cùng đồ quân nhu đều tập trung lại thời gian sử dụng thậm chí cũng liền một thời gian uống cạn c h u n g t r à hạ bi nội thành ngoại trừ dân chúng tất cả còn có thể thở dốc quân sĩ cùng cũng không nhiều đồ quân nhu đều bị tập trung lại chờ lấy tiết vô toán cùng lưu hiệp phía dưới đến về sau muốn nhìn một chút nhiều đồ như vậy nhiều người như vậy còn có người bị thương đến cùng làm sao cái phá vây pháp thậm chí lữ bố các loại trong lòng người đều tại thầm nghĩ muốn là vị kia diêm quân thật muốn như thế đường hoàng phá vây vậy bọn hắn lập tức rút kiếm tự vẫn miễn cho tử tại tào tháo vũ dưới tên còn muốn gánh vác một cái ngu ngốc thiên cổ chê cười bậy hạ hết t h ả đều chuẩn bị thỏa đáng lữ bố không người chắp tay bẩm báo một câu ánh mắt lại vô tình hay cố ý rơi vào tiết vô toán trên thân hắn tự nhiên phân rõ ràng vị này b ệ phía dưới đến nơi này cũng không phải có thể tự chủ phần vậy chúng ta liền đi đi thôi được rồi diêm quân hai người một nói một đáp không giống nhau lữ bố bọn người phản ứng chính là một trận họa trời tre bất luận là người vẫn là lập tức lại hoặc là thành xe đổ c o â n đu hô hô hô liền bị tiết vô toán pháp lực kéo tới không trung các loại những người này chưa tỉnh hồn mở mắt ra thời điểm phát hiện mình thế mà đứng tại một mảng lớn trên mây đen ngoại trừ bên thai hô hô tiếng gió còn có một số bị dọa đến hồn bất phụ thể quân sĩ tại hòa hòa kêu to nhưng không có ai dám luận động trên c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh gan lớn một số hướng xuống l i ế c một cái qua cao đ ộ n g một cái khác không phải hội q u ả n g xuống a khó trách vị này diêm quân muốn để bọn hắn đem ngựa ánh mắt che lên lữ bú cũng cùng mọi người một dạng toàn thân cứng ngắc đứng đấy bất quá nhãn thần lại gắt gao rơi vào đứng tại phía trước nhất chắp tay sau lưng cái vị kia diêm quân trên thân người này lại có thủ đoạn như thế cái kia lưu hiệp có hắn tương trợ lấy thiên hạ này chẳng phải là cùng chơi một dạng Trường Tâm lý khó có thể bình an. Lữ bố đám lý Lữ khó bình có bố an. người sau u y đoán một điểm không một s i Tại tiết giới cái gọi giành toán trong mắt phương thế trong tranh vô phương này bên r là n nguyên vẫn g thật chỉ là một trò chỉ chơi, vẫn là là đó ộ k h thấp trò、chơi. Hết thể chơi. chính vì trong là mau khôi ế t t ú c trận này, tại tiết này v toán toàn hoàn không nghĩa xem ra h gì có c ý ế n tranh. Sau đó khôi đó phục đại hán triều thống trị để hết thể trở lại quỹ đạo tiếp tục sinh ra giá trị sau đó mới có thể hướng vô đạo địa phủ chuyển vận nhiều tư nguyên hơn đương nhiên cũng không phải là nói hiện tại nơi này chính là tư nguyên t i ê u thốn ngược lại thì trước mắt xem ra phương thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều tiềm lực có thể đảo phương thế giới này thiên địa nguyên khí tính trơ người bình thường căn bản không có biện pháp hấp thu cũng tạo thành thiên địa nguyên khí tiêu hao tốc độ cực chậm hội châm tích biến đến càng lúc càng nồng nặc cứ như vậy tắm rửa tại những thứ này nồng đậm thiên địa nguyên khí phía dưới các sinh linh cho dù không biết sửa được cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt kỳ hoa dị thảo Quý hiếm dung ị thú hoàn cảnh lại bởi vì ư việt sai h hơn khác i ề u n a n diện g cấp vị tử h Sinh linh trời, sinh hồn h ế giới. trời p củ thì dẫn năm trăm quỷ quốc quân bảo vệ thành võ trang đầy đủ bị tiết vô toán chiêu đến trần gian khấu kiến diêm quân diêm quân thanh an đứng lên đi nhiệm vụ lần này cùng trước đó một dạng trước to dò xét lại dò xét kỹ hàng đầu mục tiêu là anh linh tiếp theo mới là các loại kỳ chân thuộc hạ minh bạch giao phó xong về sau dung tử củ thì không người cáo lui mang theo năm trăm quân bảo vệ thành tiềm nhập lòng đất cấp tốc chia ra rời đi đã từng có phong phú kinh nghiệm dung tử củ đối tìm kiếm anh linh đã rất có một bộ tụ hồn sứ vị trí ngồi vững vững vàng vàng mà l i ề n tại tiết vô toán mang theo hạ bi nội thành tất cả quân sĩ rời đi không lâu t h â người này chính là đương triệu tư không tào tháo tào mạnh đức có thể hạ bi thành đã bị tứ phía vây kín lữ bố còn có thể chạy trốn hay sao như thế như vậy triệt hạ trên thành thủ quân đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì chủ công không cần lo lắng lữ bố đã là mọc cánh khó thoát có chút ít trò siếc cũng chỉ có thể làm trò hề trò thiên hạ thôi quân ta chỉ cần tăng cường đề phòng các loại tối nay tới một lần dạ tập liền có thể kiểm tra xong manh mối nói chuyện người này tuổi còn rất trẻ không đến ba mươi dáng vẻ đứng tại phải phía dưới phụng hiếu lời ấy chư vị thấy thế nào tào tháo mi đầu thoáng gian ra ngồi tại trên ghế nhìn chung quanh một vòng phía dưới đám người có thể còn không đợi phía dưới tướng lãnh mưu sĩ mở miệng lại có tìm t ò i từ cao hát báo xông vào doanh trướng bẩm báo tư không hạ bi cổng thành mở rộng rất nhiều dân chúng chính từ bên trong chạy ra tào tháo lập tức từ trên ghế bắn lên gấp giọng hỏi có thể đang trùng kích ta tứ phía con trận chưa từng tiểu nhân hồi trước khi đến những cái k ê u bách tính đã bị ngăn ở bốn môn trước đó trong vòng trăm trượng không có một người có can đảm tới gần con trận cũng không giống quân sĩ tào tháo nghe được quân trận không việc gì trong lòng thật to thở dài một hơi nhưng hắn xả hơi dưới tay mấy vị mưu sĩ nhưng là không bình tĩnh như vậy chủ công cho bẩm hạ bi cổng thành mở rộng bách tính trốn đi trong thành tất có đại biến hạ thần lấy vì chuyện này không thể lợi thêm cần lập tức làm ra phản ứng phái một chi lại quân vào thành điều tra chuẩn trung quân không động được tiền quân phái ra một khẩu ngàn người đội tại kỵ binh h i ể m hộ phía dưới chậm rãi tới gần hạ bi cổng thành sau đó nhập chi trong lúc đó chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại sau khi vào thành nhìn đến chính là thấp thỏm lo âu bách tính nhiều ngày chiến sự bách tính áo bó sát co lại ăn tâm lý hốt hoảng bây giờ nhìn đến t à o quân vào thành càng là sợ hãi bọn họ không quan tâm người nào thống trị chính mình sợ là sợ mới tới người thống trị vì cho h ạ giận mà dương đao đổ thành chi này ngàn người đội kỳ thật cũng rất khẩn trương sợ đây là lữ bố bày ra tới cái gì quỷ kế có thể trong trong ngoài ngoài tất cả đều lục soát một lần còn tìm mười cái dân chúng hỏi thăm lấy được trả lời đều là lữ bố mang đám người biến mất tào tháo tại trong đại trướng nghe được tin tức này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó giận dữ tứ phía vây kín phía dưới lữ bố coi như phá vây cũng nên có động tĩnh gần vạn người còn có người bị thương cùng đ ổ quân lu đây là đi không thích như thế nào theo tứ phía quân trận bên trong đào tẩu trung quân đệ đi lên ta ngã muốn hỏi một chút trần đăng cái kia lữ bố lại như thế nào theo dưới mí mắt hắn chạy thoát đối mặt tin tức có hạn mà lại mê ly tình huống tào tháo thủ hạ một đám mưu sĩ cũng là đóng chặt này miệng bọn họ cũng không hiểu lữ bố làm sao chạy thoát thật chẳng lẽ là trần đăng thả lữ bố một ngựa có thể cái này không có lý do a trần đăng chính là quảng lăng quận thái thú là lần này công kích đến bi tiên phong chủ tướng khi biết hạ bi thành đại biến về sau tâm lý lớn nhất gấp cũng là hắn hắn rất p h i ề n muộn cũng rất rõ ràng lữ bố mang theo đại quân theo trong thành biến mất tội lỗi của hắn lớn nhất tào tư không bình thường còn có thể chiêu hiền đại sĩ có nhiều độ lượng có thể quân trận bên trong lại là quân pháp s â m nghiêm muốn là hắn trần đăng không bỏ ra nổi có thể tin giải thích cửa này chỉ sợ liền muốn người khác đầu rơi điện trần đ ă n g chờ ở tiền quân trước trận không dám nên ra ngoài quá xa tự ý rời vị trí cũng là đại tội chỉ có thể nhìn tào tháo mang theo số lớn cao tầng hướng về hắn đi tới xa xa liền thấy cái kia một t r ư ơ n g đen kịp mặt lữ bố nhân mã hiện ở nơi nào hạ thân không biết như thế nào lại là khi nào chạy thoát thần hạ thần không biết cái kia cần ngươi làm gì đến nha đem cái này mắt m ù ngu xuẩn đẩy đi ra t r ậ n tào tháo mặt lạnh lấy hai câu nói nói xong cũng muốn chém đức trần đăng đầu có thể thấy được tâm lý có bao nhiêu tức giận bất quá cuối cùng trần đăng đầu vẫn là bảo vệ tứ phía vây kín hạ bi quân trận bên trong trên mười ngàn người thám tử không dưới năm trăm có thể vẫn thật là không ai nhìn đến lữ bốn lại như thế nào phá vây lại đi hướng nơi nào kỳ hoặc hơn chính là tìm đến dân chúng trong thành tách ra cách ly hỏi thăm một hỏi liên tiếp hơn mười người lấy được trả lời đều như thế nói lữ ư bố đầu tiên là đem giới t r ư ơ n g quân sĩ tất cả đều tập trung ở nội thành một chỗ gò đất sau đó liền bị một đoàn to lớn x ư ơ n g mù màu đen bao khỏa tiếp lấy nháy mắt tất cả mọi người không thấy bao quát số lượng không dưới năm mươi chiếc đồ c o n đu công đạt những người dân này thấy ngươi có cảm tưởng gì tào tháo thả xuống trong tay tập hợp trở về bách tính khẩu cung cùng tiền quân thám tử khẩu cung n g ự a khí tràn đầy nghi hoặc hướng xuống bài duy nhất bị hắn lưu lại một cái ngoài ba mươi nho sĩ hỏi cái này nho sĩ chính là tào tháo thủ hạ mưu chủ tuân du chủ công việc đã đến nước này lữ bốn h ư thế nào đào thoát đã không trọng yếu trọng yếu là hạ bi đã bị chủ công cầm xuống đồng thời thương vong so dự tính nhỏ rất nhiều sau đó chủ công liền có thể toàn lực ứng phó ứng đối phía bắc viên thiệu không trọng yếu lữ b ố một người chạy thoát còn tốt nhưng hắn mang đi trọn vẹn tám nghìn còn lại bách chiến quân sĩ cái này muốn là tại đại chiến lúc mấu chốt tập ta phía sau đây chính là thật to không ổn việc quan hệ sinh tử a tuân du không người nói chủ công lữ bố tuy nhiên mang đi tám nghìn dư bộ xuống có thể đi đã mất đi hạ bi cái này dựa vào chỗ hậu cần cũng tốt binh lính tiếp tế cũng được đều muốn khó có thể bền bỉ mà lại biến mất kỳ hoặc như thế hạ thần cảm thấy muốn lại tìm được bọn họ đoán chừng trong thời gian ngắn làm không được tào tháo muốn là tâm lý khó có thể bình an lữ bố chưa trừ diệt hắn như thế nào toàn lực ứng phó đối kháng khí thế hung hung viên thiệu không được lữ bố nhất định phải tìm tới không phải vậy không nên cùng viên thiệu khai chiến t à o tháo thoại âm rơi xuống tay phải trùng điệp nện ở bàn phía trên bình một tiếng chương ba trăm ba mươi b ố thần thủy bây giờ tứ xuyên cảnh nội chính là l ư u t r ư ơ n g địa bàn cách t à o tháo bên trong gian cách một cái t r ư ơ n g lâu còn có một cái t r ư ơ n g tú xem như trước mắt so sánh nhẹ nhàng nhất phương chư hầu chi điện mà lại lưu trương làm người không ô m trí lớn năng lực bá lực dũng khí cổ tay đều không phải là cái gì tài năng xuất chúng nhân vật thục xưng quả hồng mềm cũng là chỉ hắn lữ bố cao thuận trần cung trương liêu bốn người khi biết chính mình thế mà không đến một lát liền từ hạ bi đã tới tứ xuyên cảnh nội tâm lý kinh ngạc đến khó có thể nói nên lời đối vị này thần bí khó lường diêm quân c à n g là không còn dám có phỏng đoán liền mang theo đối lưu hiệp cũng là cẩn thận đối đãi quân sĩ đám đó nghĩ cái gì so với mấy vị tướng x o á i muốn đơn giản rất nhiều bọn họ theo ai cũng là múa đao làm kiếm kiếm lời phần cơm ăn thật muốn nói nguyện vọng vậy khẳng định thì là theo chân một cái cường đại chủ công bách chiến bách thắng không gì không đánh được dạng này cái mạng nhỏ của bọn hắn mới có thể cứng chắc một số đối về sau cũng có thể có cái hy vọng mặc dù không có ngoài miệng nói rõ nhưng tại quân sĩ trong mắt lữ bố cũng không phải là cái tốt chỗ dựa trận phía trên sát địch dũng manh cũng không thể mỗi lần đều có thể mang đến thắng lợi chiến lược ánh mắt đại đầu binh tuy nhiên không hiểu nhưng cũng được chia ra tốt xấu chỗ lấy không có phản ra ngoài toàn là bởi vì muốn phản tướng lãnh đều ở ra r á m hiện nay ngược lại là tốt cái kia nghe nói tại hạ bi đầu tường dẫn theo đao tử cùng tào quân đánh nhau một hơi chém chết bốn cái leo lên thành tường tào quân hảo thủ đại hán bệ hạ tới bệ hạ anh minh thần võ tuy nhiên tuổi không lớn lắm có thể cái kia một c ô huyết tính vẫn là đủ, đủ. Có cảm cảm Chớ chi nói thể giống phổ thông quân tốt một dạng thay phiên đao tử tại trên tường thành giết một thấy. Trong lòng cảm thấy hiếm lạ, cảm thấy phổ phiên hại hoàng những nhìn hiếm giống dạng lòng mong ngợi. quân quân này vẫn lần đầu lạ, đao đế là là sĩ vị không i a t ầ Thần n minh đồng dạng riêng quân đại nhân. minh nhân đại h vật A. k không không, không kia Không chừng cái kia chính là thần minh. nói cái là phải vậy làm sao có thể phất tay liền mang theo gần vạn người lập tức cưới mây đạp gió từ hạ bi chén trà nhỏ thời gian đã đến tứ xuyên có lợi hại như thế thần minh bảo hộ đại hán thiên tử vậy bọn hắn những quân sĩ này chẳng phải là cũng có thể tùy theo xây một phen công lao sự nghiệp lại không tốt cũng có thể vì con cái đời sau mưu một phương ruộng đất ta lưu hiệp bó tay đứng tại trong đại trướng phía sau là lưu bố cao thuận bọn bốn người phía trước ngồi đấy ngậm lấy điếu thuốc tiết vô toán nơi này có một số thần thủy các ngươi an bài xong xuôi để tất cả quân sĩ cùng chinh chiến đều ăn vào một chén bách phu trưởng trở lên uống hai bát các ngươi tại chỗ năm người có thể uống ba bát tiết vô toán vung tay lên đại trướng bên ngoài liền xuất hiện m ộ ư ơ i chiếc vải lớn bên trong tất cả đều là lục dưng dưng dịch thể xem ra còn có chút s ệ n sệt đó là dùng nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề pha l o ã n g về sau hình thành dịch thể mỗi một trong vại là một chi cơ nhân cải tạo tề lượng pha l o ã n g về sau hệ thống ước định mỗi một bát có thể tăng cường người bình thường một m ư ơ đến hai mươi nhục thân cường độ đồng thời có thể đạt được nhược hóa bản lại sinh năng lực không đến mức đoạn chi trọng sinh nhưng tăng tốc mấy lần thương thế khôi phục năng lực vẫn là có thể làm được lưu hiệp không tâm tư hỏi thứ này là cái gì hắn suy nghĩ minh bạch mình bây giờ căn vốn không có lựa chọn khác chỉ có thể theo vị này diêm quân một con đường đi đến đen coi như cái kia thần thủy cũng là một loại nào đó độc dược hắn cũng nhất định phải uống đồng thời nghĩa vô phản cố mà lữ bố bọn bốn người tâm lý lại không nguyện ý cũng không dám nhiều lời một chữ bọn họ hiện tại vốn là giam cầm q u â n t h ầ n cái kia muốn chết không được khủng bố mùi vị đã đầy đủ để bọn hắn không dám phản kháng bây giờ cho dù lại đến điểm độc dược cái gì cũng v ò đã mẹ không sợ sức thôi lưu hiệp hướng tiết vô toán c h ắ p tay sau đó thì nhất mã đương tiên ra đại trướng theo đặt ở vạc nước bên trên một chồng to trong chén lấy một cái không nói hai lời thì múc một chén một miệng rút khô không giống nhau lưu hiệp uống chén thứ hai biến hóa trong cơ thể cũng đã bắt đầu đó là một loại hơi hơi khô nóng cảm giác bao phủ toàn thân huyết nhục da thịt cốt cách nội tạng toàn đều giống như bị một đoàn nóng hổi khí lưu bao vây lấy không sai loại sau chưa bao giờ thể nghiệm qua nhục thân cường độ tổng thể bạo tăng huyền diệu cảm giác đột nhiên bạo phát lưu hiệp minh bạch cái này đoán chừng không phải cái gì độc dược mà là thật thần thủy vội vàng tiếp theo chính là chén thứ hai chén thứ ba rót xuống dưới thể nội khô nóng cảm giác cùng nổ tung cảm giác biến đến càng mạnh thật lâu mới chậm rãi chìm xuống bên kia có tảng đá đi thử xem khí lực của ngươi tiết vô toán cũng đi ra cười híp mắt nhìn lấy tựa hồ cuồng hỉ lại không chỗ phát tiết lưu hiệp Chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một khối hơn một trượng phương viên cự thạch nói ra lưu hiệp hào hứng đi đến cự thạch bên cạnh hét lớn một tiếng sau đó đột nhiên vung ra nhất quyền vừa nhanh vừa mạnh nhìn đến bên trên lữ bố mấy vị võ tướng nhíu mày không thôi như thế cầm lấy quyền đầu đi đập đá tay không m u ố n vê anh một tiếng trầm muộn đập nệ âm thanh sau đó lưu hiệp ngửa mặt lên trời cười to sau đó bước nhanh đi trở về hướng về tiết vô toán không người một cái thật sâu cất giọng nói đa tạ diêm quân trọng thường lưu hiệp ổn thỏa không phụ diềm quân hy vọng vì khôi phục đại hán giang sơn chết thì mới dừng lưu hiệp tay lữ bố bọn người kinh ngạc nhìn lưu hiệp ôm quyền hai tay ngoại trừ một mảnh đỏ bên ngoài một chút sưng lên hoặc là rách ra đều không có nhìn nhìn lại phương này bị hắn trọng kích nham thạch thế mà xinh xinh xuất hiện một cái sâu đạt một tấc có thừa quyền ấn nham thạch không có khả năng là giả cao thuận thậm chí đi lên thử một chút xác định cũng là phổ thông nham thạch như vậy một cái tại lữ bố các loại trong mắt người vũ lực chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng lưu hiệp làm sao làm được thần thủy lưu hiệp về sau lại đến đi uống thần thủy chính là lữ bố tiếp theo là cao thuận cùng trương liêu cuối cùng là mưu sĩ trần cung bốn người này cảm thụ cùng trước đó lưu hiệp cùng loại bất quá lữ bố cùng cao thuận cùng trương liêu lại là càng c ư ờ n g liệt rõ ràng hơn tiếp theo chính là phương này vừa bị lưu hiệp ấn thêm một viên tiếp theo quyền ấn cự thạch liền gặp vận rủi lớn để mấy cái kích động kém chút mất lý trí ra hỏa triệt để mang ra thành đầy đất nát đá sỏi thì liên trần cung đều lên đi tiếp cận hai quyền thiết vô toán cảm giác rõ ràng nhất ba bát pha loãng sau đó cơ nhân cải tạo tề để lưu hiệp hết thạy tăng phúc ba mươi phần trăm tổng hợp nhục thân tố chất mà cao thuận cùng trương liêu nhưng là lợi hại mỗi người tăng trưởng bốn mươi phần trăm tổng hợp tố chất mà cao nhất là lưu bố vị này tam quốc đệ nhất vũ lực thật là thiên phú dị bẩm trực tiếp trợn tăng cực hạn trình độ trọn vẹn sáu mươi phần trăm vượt xa quá hắn đỉnh phong thời kỳ vũ lực tiết vô toán gõ gõ trên tay xì gà tâm lý thầm nghĩ cái này lữ bố như thế cao minh có phải hay không lại cho hắn điểm chỗ tốt trực tiếp để hắn biến thành siêu phàm muốn biến thành siêu phàm rất đơn giản trừ ra tại phương thế giới này bên trong không cách nào dùng để cất bước võ học cùng pháp môn còn có dị năng nha không cần nhiều cao cấp dị năng một cái đại chúng hóa cậy mạnh hoặc là nhanh nhẹn liền có thể để lữ bố ở cái thế giới này hoành chuyến một đấu một vạn không đến mức nhưng ngàn người địch cái kia là tuyệt đối có khả năng đến lúc đó gia hỏa này còn không cùng một cỗ tạ giống như t h ụ chỗ tốt tâm lý c ũ n g hỉ h ỉ qua sau tự nhiên muốn tạ ơn bất quá những người này ánh mắt lại còn thỉnh thoảng liếc về phía còn lại thần thủy đoán chừng còn muốn lại rót nó mấy cái bát thiết vô toán cười h i ế p mắt nói đừng xem đây đều là cấp quân sĩ uống chỉ muốn các ngươi làm việc lưu loát chỗ tốt như vậy về sau còn sẽ còn có đi triệu tập quân sĩ bắt đầu phái phát thần thủy đi một giờ sau đó toàn bộ doanh điệu tạm thời bên trong tất cả đều là gào gào kêu cùng hống bọn có thể so sánh những thứ này tướng x o á y thành kính nhiều hướng thẳng đến tiết vô toán thì q u ỳ xuống dập đầu không ngừng sau đó cùng kêu lên hô to đa tạ diêm quân ban thưởng chúng ta ổn thỏa ghi khắc diêm quân đại ân đại đức ngày ngày chiều bái tuyệt không dám quên Trường nhất. đương đại đệ、nhất. một cái phổ thông quân sĩ đều tăng lên một đến hai thành đục thân tổng hợp tư chất quân đội đây không phải đơn giản một cộng một bằng hai đạo lý mà chính là thực lực tổng hợp tăng trưởng chỉnh thể thực lực tuyệt đối tăng vọt một nửa không thôi lại tính cả những cái kia tốc độ tăng càng lớn tướng tá nguyên một đám thì như bị điên hưng phấn đến t r ò n g mắt đỏ bừng tiết vô toán rất chờ mong dạng này một chi quân đội muốn là một lần nữa b à y trên chiến trường đem về hủ đến bao nhiêu người đặc biệt là chi kia nhân số chỉ có hơn bảy trăm từ cao thuận thống l ĩ n h h a m trận doanh bây giờ khí thế càng là không tầm thường mà lại mỗi cái rõ ràng đều là mười lăm phần trăm tăng lượng phải biết bọn họ vẹn vẹn uống một chén thần thủy thiên tư hoàn toàn chính xác không tầm thường ngoại trừ người còn có số lượng ba trăm l i chinh chiến những thứ này lập tức cũng uống thần thủy hình thể biến hoa không rõ ràng nhưng những x u ấ t sinh này khí tức trên thân lại là có rõ ràng biến hóa thậm chí lấy được chỗ tốt phổ biến lớn hơn nhân loại đây chính là thiên địa vạn vật công bình tính chất nhân loại linh trí cao x u ấ t sinh linh trí thấp mà nhục thân phương diện thì phản đi qua nhìn lấy lòng tin tràn đầy đám người t i ế t vô toán lại là không nghĩ như vậy hắn cảm thấy những thứ này còn chưa đủ dù sao nơi này là vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường biến số thực sự quá lớn đối thủ có lẽ không đấu lại ngươi nhưng một cái hỏa công hoặc là cạn lương thực chờ một chút độc kế liền có thể chơi chết ngươi cho nên võ tướng trong cái thế giới này không phải duy nhất nhân vật chính còn có ngưu sĩ trần cung làm trước mắt chi này tiết vô toán giúp lưu hiệp kéo lên thành viên tổ chức trong bộ đội duy nhất ngưu sĩ tại tiết vô toán t r a xét người này trước đó sinh tử bạc cuộc đời ghi chép về sau phát hiện người này năng lực rất mạnh tuy nhiên còn so ra kém tối đỉnh cấp lưu như sĩ nhưng lại cũng không khác nhau lắm duy nhất tiếc nuối cũng là theo sai chủ tử hiện tại tiết vô toán nhúng tay trần cung vận mệnh chắc chắn đại biến chỉ bất quá đơn chỉ có một cái chân cung đối với tương lai muốn thu thập toàn bộ thiên hạ tản cục lưu hiệp tới nói vẫn là keo kiệt chút nhân lực có hạn chúng sách nhóm lực mới là ổn thỏa nhất cho nên thứ i ế t toán t vô mang e o lưu hiệp bộ đội sở thuộc hiệp đội bộ đến sở t xuyên chính ả n Nội. Vừa đến, Tứ xuyên Cảnh Nội chư hầu là, là ngươi thủ phát tri điệm như thế nào mưu đồ có thể nghe trần cung c h i ngôn võ tướng đề nghị có thể làm tham khảo lại không thể toàn nghe bản quân lại truyền cho ngươi một phần tâm đắc như thế còn lại phải nhờ vào chính ngươi quyết định trong đại trướng tiết vô toán nhìn lấy bó tay đứng trước người lưu hiệp từng cái bàn giao đồng thời rót một phần vương thiên vận tổng kết ra nhân gian dụng binh kinh nghiệm tâm đắc cho hắn còn tăng thêm một đoạn dung tử c ụ tổng kết vi chính chi đạo có thể nói tiếp nhận cái này hai đoạn kinh nghiệm lưu hiệp hiện tại đã không phải là cái gì làm càn làm bậy tại phương thế giới này bên trong trên không lo thì giới lo làm cái gì hai năm này trầm trầm mưu toan giả trang thành thổ phỉ cũng tốt sơn tặc cũng được tốt nhất đừng để người ta biết các ngươi thân phận chân thật cùng lai lịch hết thệ chờ tào tháo cùng viên thiệu ở giữa đại chiến phân ra thắng bại mới quyết định nếu như các ngươi làm được tốt bản quân tự sẽ phát hạ khen thưởng so thần thủy thứ càng tốt bản quân cũng nhiều đến là nói xong tiết vô toán lại lấy ra một cái hồn phách lớn ký đưa cho lưu hiệp để này muốn là gặp phải không cách nào giải quyết nguy nan có thể bóp nát cái này mai ấn ký chính hắn hội hiện thân tương trợ nghe xong tiết vô toán bàn giao cảm nhận được trong đầu thêm ra tới chân quý kinh nghiệm loại kia thông h i ể u đạo lý cảm giác mới lạ để lưu hiệp lần thứ nhất cam tâm tình nguyện hướng tiết vô toán quỳ xuống có lẽ quỳ một phạm nhân lưu hiệp tâm lý còn rất mâu thuẫn nhưng hôm nay vị này diêm quân còn là phạm nhân sao tiên tiến hậu hậu nhiều như vậy phỉ di thủ đoạn cũng là phạm nhân có thể có lưu hiệp không tin hắn thấy đây là thần minh mới xứng có năng lực lưu hiệp đã không có đi phí tâm tư muốn vị này thần minh tại sao phải giúp chính mình h á n cảm thấy chỉ cần có thể thu phục đại hán non sông trả bất cứ giá nào cũng có thể tiếp nhận ngài muốn đi rồi lưu hiệp có chút tâm thần bất định mà hỏi ừ muốn đi yên tâm sẽ còn trở lại những này là chỉ dương hoàn cũng là làm dịu lữ bố trên người bọn họ giam cầm viên thuốc trước đó chỉ cấp ngươi bốn mươi k h ỏ a hù dọa bọn họ nơi này còn có một trăm k h ỏ a chín h n g ư ơ i nấp kỹ trong thời gian ngắn bản quân sẽ không trở lại nữa sinh tử thì xem chín h n g ư ơ i nói xong tiết vô toán cũng không có ý định thông báo người khác cười h i ế p mắt vô vô lưu hiệp bả vai lách mình thì biến mất tại đại điện bên trong quỳ dạp trên đất lưu hiệp thật lâu mới một lần nữa đứng dậy nhìn lấy treo ở trong đại trướng diêm quân lưu lại bộ kia tinh xảo địa đồ ánh mắt biến đến càng ngày càng sắp bén bây giờ trong đầu có kiến thức mới cùng kinh nghiệm trong tay lại có một đám hoàn toàn có thể xưng là đương đại đệ nhất tám nghìn cường quân lưu hiệp lòng tin tràn đầy tâm lý thầm nghĩ tại diêm quân lần sau lúc trở về ta bình tĩnh muốn đánh xuống một phần căn cơ tiết vô toán vốn là chuẩn bị lại cùng lưu hiệp một đoạn thời gian có thể trong lòng của hắn đột nhiên cảm ứng nhất thời sớm bàn giao sự tình xong vội vội vàng vàng liền rời đi tam quốc sinh ý tới vẫn là đại sinh ý tiết vô toán thế thân ứng phó có chút phiền phức cho nên hắn không thể không chân thân buông xuống vẫn là tại tân bạch nương tử truyền kỳ thế giới bên trong huyện tiền đường bãi tha ma âm dương nhai tiệm của bên trong hiện tại có thể nói quỷ khí âm trầm Lít, lít n hồ a lít hạ t trên phong liền là trước kia cái kia ác quỷ tên hãn tại đụng vào âm dương nhai lần này cơ duyên to lớn về sau liền không ngừng nghỉ chút nào tìm được tàng quỷ sơn giả tưởng âm dương ngai đã vượt qua phương thế giới này t h ư ờ n g thức quả thực không thể tưởng tượng loại chuyện này hồ hạ phong muốn là nói mà không có bằng chứng tự nhiên q u ỷ đều không tin cho nên hắn dùng chính mình phục chế quỷ thuật đổi lấy vong hồn điểm mang một ít gì đó làm thành nước cờ đầu quá đắt đổ vật hồ hạ phong mua không nổi nó dùng hai mươi cái vong hồn điểm đổi bốn hạt tâm thực sau đó lấy ra hai hạt đưa đến tàng quỷ sơn l ã o đại danh xưng hô phong quỷ trương diệp trong tay tàng quỷ sơn vì sao có thể làm to còn không phải là bởi vì có được một chỗ âm tuyển âm khí nồng đậm quan hệ có thể âm khí lại nồng đậm cũng so ra kém vô đạo địa phủ âm phủ càng không sánh được hấp thu vô đạo địa phủ âm khí cùng vong hồn hồn thể năng lượng mà kết xuất âm thực thứ này thế nhưng là vong hồn khẩu phần lương thực so với âm khí đến quả thực không thể so sánh nổi vô đạo địa phủ vong hồn nhóm nhanh chóng tu hành dựa vào là cũng là âm thực cái đồ chơi này vừa xuất hiện liền trực tiếp đem tàng quỷ sơn kém chút vỡ tổ hô phong quỷ là một chỉ tu hành gần ngàn năm lão quỷ có được tàng quỷ sơn âm tuyền giã có bảy tám trăm năm mới miễn cưỡng tu đến quỷ tướng hậu kỳ còn còn bao lâu nữa mới có thể tiến thêm một bước nó cũng không chắc có thể từ khi nhìn đến cái kia hai hạt âm thực về sau hô phong quỷ thì minh bạch cơ hội của mình tới một miệng nuốt xuống hai hạt âm thực năng lượng cường đại thế mà không cần đến nó luyện hóa trực tiếp liền có thể dung nhập hồn thể bên trong rõ ràng cảm giác được tuy nhiên thiếu nhưng lại rõ ràng tăng trưởng lúc này mới hai hạ tâm t thực nếu có thể có hai trăm hạt đâu có phải hay không cảnh giới của nó thì có thể đột phá cho nên hô phong quỷ nắm chặt hồ hạ phong một đường đi nhanh trước tiên thì chạy tới chỗ này huyện thành nhỏ bên trên bãi tha ma quy quy củ củ tận lực duy trì lễ nghĩa đầu tiên là gõ cửa sau đó dẫn tâm phúc của mình bộ hạ tiến vào cửa hàng d ư ơ n g mắt xem xét một cái tựa hồ không có không một tiếng động nam nhân chính nhắm hai mắt ngồi dựa vào trên một cái ghế hô phong quỷ trước diệp gặp qua chủ cửa hàng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu hô phong quỷ không giống nhau hô phong quỷ trương diệp phản ứng trước mắt hắn cái vị kia nhắm chủ cửa hàng bên người lạng yên không tiếng động lại nhiều thêm một bóng người đi ra chẳng những hình dạng giống như lúc liền khí thế đều là giống nhau nhìn lấy mới xuất hiện người kia vung tay lên cái k i a n g ngồi dựa vào lấy trên ghế chủ cửa hàng tựa như trực tiếp tan vào mới tới cái kia nhân trong thể nội nhìn đến trương diệp hai mắt trợn tròn cái này cái này thủ đoạn gì một cái kinh khủng từ ngữ không cầm được theo trương diệp đáy lòng sông ra sau đó dọa đến nó liền vội vàng quỳ xuống đất phủ phục không dám đứng dậy mà cử động của nó cũng hoảng sợ chắp sau l ư n g chứ quỷ vội vàng học theo tâm lý mỗi người tâm thần bất định không thôi thân ngoại hóa thân trương diệp cảm giác mình hồn phách đều đang run rẩy trước mắt vị này chủ cửa hàng chẳng lẽ là tam phương đỉnh tiêm thế lực bên trong nào đó vị đại năng hay sao tiết vô toán cũng không giải thích chính mình cái này thế thân cũng không phải cái gì thân ngoại hóa thân cười híp mắt mở miệng nói chư vị tới ta trong tiệm có cái gì muốn giao dịch sao quy củ ta nghĩ các n g ư ờ i đều phải biết cho nên không cần đa lễ đều có thể tự mình đi phương này thạch cổ trông được nhìn là được thạch cổ thần kỳ hô phong quỷ trương diệp tự nhiên đã sớm nghe hồ hạ phong nói qua lúc này thấy chủ cửa hàng mở miệng cũng không dám tiếp tục phủ phục không nổi thêm trong lòng cũng không dám đi phỏng đoán vị này đại năng mục đích run run rẩy rẩy đứng dậy mang theo sợ h ã i cùng hưng phấn đưa tay bỏ vào thạch cổ phía trên đối với một cái dựa vào tự mình tìm tòi đạt tới quỷ tướng hậu kỳ ác quỷ tới nói thạch cổ bên trong đồ vật vẫn là vô cùng trói mắt dù sao trong này rất nhiều thứ đều là vô đạo địa phủ bên trong vong hồn chuyển đi ra chủ yếu mặt hướng khách hàng cũng là vong hồn giống các loại âm thực a còn có các loại âm phụ sinh trưởng kỳ chân a cùng nhiều đến trên trăm loại các loại tầng thứ quỷ thuật a thậm chí còn có thể phát huy ra quỷ thuật cực hạn các loại âm thiết binh khí khải giáp những vật này thứ nào đều bị trương diệp thèm nhỏ nước dãi nhưng rất nhanh t r ư ơ n g diệp liền phát hiện để nó xoắn suýt địa phương cái kia chính là vốn cho là mình xem như thân gia tương đối khá có thể chờ hắn đem chính mình chỗ có tâm đắc thậm chí lĩnh ngộ được quỷ tướng hậu kỳ quỷ thuật toàn bộ phục chế giao dịch về sau hắn lấy được vong hồn điểm cũng mới không đến một nghìn điểm cái này rất l u n g túng nhìn kỹ một bộ cao phẩm cấp quỷ thuật có thể để nó lấy ra tham khảo thậm chí bước vào quỷ vương cảnh giới đều không lo quỷ thuật nhưng giá cả lại cần trọn vẹn hai nghìn năm trăm điểm vong hồn điểm muốn mua có thể nó trên tay không đến một nghìn vong hồn điểm vẹn vẹn chỉ đủ mua sắm phía trước tầng bốn mà mua cái này cửa quỷ thuật về sau hắn thì liền một hạ tâm thực cũng mua không nổi hiện tại trương diệp trong lòng nói cũng là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta ban đầu tới thế gian thế mà còn có nhiều như vậy đồ tốt có thể đem ra mua bán tâm lý không m u ố n có thể tiền trong tay lại căng thẳng cũng không có cách nào nhiều tính toán suy đi nghĩ lại trương diệp không thể không từ bỏ cái kia bộ nó kỳ thật rất xem trọng quỷ thuật mà lựa chọn mua một thanh chứa cựu lũ hồn viêm chiến đao cùng một bản tiện nghi đao pháp nhập môn còn có một bộ rẻ nhất âm thiết chiến giáp tiền còn lại toàn bộ mua âm thực âm thực là cái thứ tốt hơn nữa còn là hạn lượng cung ứng trương diệp đương nhiên sẽ không đông tha trương diệp đổi hết đồ vật nó thủ hạ ác quỷ tự nhiên cũng liền cùng nhau tiến lên tốt trong cửa hàng thạch cổ muốn so sinh hóa nguy cơ r ẻ x i đẻ đ ẻ với thế giới bên trong thạch cổ lớn không ít mà lại hồn thể cũng không chiếm cái gì không gian hơn hai mươi cái quỷ nhét chung một chỗ cũng không có gì khó khăn bên cạnh đổi xong đồ vật trương diệp hưng phấn đánh giá trên người mình đệ nhất chiến giáp cùng vũ khí thích đến không được loại này đặc thù âm thiết làm thật thần kỳ chẳng những có thể lấy bị hồn thể hoàn mỹ không chế mà lại vô cùng kiên cố lại nhẹ nhàng thử một chút phát hiện thật như hàng hóa miêu tả phía trên nói như vậy đối với năng lượng loại công kích phòng ngự lực phấn khởi trương diệp đang thử vũ khí nhìn đến bên trên hồ hạ phong hâm mộ vô cùng hắn nhưng là đạo này một bộ này binh khí khải giác muốn bao nhiêu vong hồn điểm trọn vẹn hơn tám trăm dưới cái nhìn của nó vị này quả thực cũng là đại tài chủ quả nhiên không hổ là tàng quỷ sơn l ã o đại có thể hồ hạ phong trong lòng mặc dù hâm mộ lại cũng không đố kỵ nó lần này cũng coi là kiếm bộn rồi một bút một trăm tấm âm dương nhai tấm thẻ nhỏ tất cả đều phát ra đệ nhất bút t í c h lợi cũng là một trăm vong hồn điểm kế tiếp còn sẽ có thứ hai bút thứ ba bút t í c h lợi chiếu tàng quỷ sơn những thứ này đồng loại phản ứng nó hồ hạ phong lần này cầm đầy bốn trăm vong hồn điểm là không có nửa điểm vấn đề đến lúc đó nó cũng có thể là một lần người giàu có thật tốt tăng lên một chút chính mình trang phục không bao lâu tất cả cùng đi theo ác quỷ đều theo thạch cổ phía trên lưu luyến không rời lui đi ra sắc mặt rất trình tề tất cả đều là một bộ đã hưng phấn lại thất lạc biểu lộ tiết vô toán rất vui vẻ nhìn trước mắt những thứ này vẫn chưa thỏa mãn bị tiền làm khó c h ứ quỷ cười híp mắt hỏi trương diệp một số tình huống nguyên lai、like、những thứ này ác quỷ cũng đều là may mắn có thể tìm tới một chỗ âm tuyển làm cư trú chỗ tương đương khó được cảm thấy rất hứng thú đến cùng là loại kia nồng độ âm tuyển hỏi nhiều hai câu về sau rất biết tới sự nhi hô phong quỷ trương diệp vội vàng biểu thị nguyện ý mời tiết vô toán đến địa bàn của nó làm khách tiết vô toán vui vẻ đáp ứng sau đó vung tay lên lưu lại một thế thân tiếp tục xem cửa hàng bọc lấy trương diệp các loại hơn hai mươi cái ác quỷ trực tiếp lên mây đen dựa theo chưa tình hồn trương diệp chỉ điểm một đường hướng về tảng quỷ sơn may đi kỳ thật cũng không quá xa các huyện h t i ề n đường kỳ thật không đến ngàn dặm chỗ nửa chén trà nhỏ thời gian đã đến đương nhiên phần này thủ đoạn lần nữa dọa sợ một đám không sao cả thấy qua việc đời ác quỷ đến tàng q u ỷ sơn dương dương đắc ý trương diệp một đường khoe khoang lấy trong tay mình trường đao cùng trên người chiến lính giáp mà theo nó cùng một chỗ tại âm dương nhai lý đắc chỗ tốt ác quỷ nhóm cũng học theo lơ tiếng tuyên dương chính mình chứng kiến hết thảy nói khoác ở giữa đã đem âm dương nhai khoa trương thành vạn năm không gặp thần kỳ cơ duyên chỗ các loại đi vào trong đ ộ n phủ tiết vô toán tinh thần làm khẽ giật mình theo thói quen đem diêm la thể chuyển hóa thành hồn thể lần nữa nhìn ngẩn ra một đám ác quỷ nguyên lai vị này chủ cửa hàng cũng là đồng loại a khó trách không có xem thường chúng ta nửa phần chúng quỷ tâm lý nghĩ như thế đến chúng quỷ nghĩ như vậy kỳ thật cũng không tệ tiết vô toán diêm la thể trên bản chất cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ nói hắn là người cũng được nói hắn là quỷ cũng không sai chỗ lấy đột nhiên chuyển đổi thành hồn thể cũng là thói quen mà thôi nơi này âm khí thực sự quá nồng nặc để hắn theo bản năng thì chuyển đổi thành hôn thể tuy nhiên còn so ra kém vô đạo địa phủ bên trong nồng độ âm khí nhưng là cũng không kém được quá xa đặc biệt là tại cái này ở giữa lòng núi càng đến gần lòng đất âm tuyển xuất khẩu càng là nồng đậm tiết vô toán để hệ thống trang một chút sau đó lấy được trả lời để hắn mừng rỡ chủ cửa hàng nơi này chính là âm tuyển lối vào ta tàng quỷ sơn có thể có được hôm nay quy mô tất cả phải nhờ nó rồi trương diệp rất chân thành mang theo tiết vô toán trong động phủ dạo qua một vòng sau cùng đến chỗ sâu một miệng giếng sâu giống như chỗ trống trước mặt giới thiệu nói tiết vô toán cười híp mắt quay đầu nhìn về phía trương diệp nói ngươi có muốn hay không đem ngươi tàng quỷ sơn quy mô lại khuyết trương đại gấp mười 10, gấp trăm lần nếu như muốn bản quân nơi này ngược lại là có một vụ làm ăn lớn muốn theo ngươi làm trương diệp đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó khẽ không người nói chủ cửa hàng có thể dịu dắt trương diệp trương diệp tự nhiên vô cùng cảm kích không biết có cái gì mua bán còn mời chủ cửa hàng chỉ thị ngươi không phải cũng mua âm thực sao ngươi cũng đã biết kỳ thật ngươi nơi này cũng là thế nhưng đại diện tích trồng trọt âm thực chương ba trăm ba mươi bảy nông sản phẩm cung tiêu hình thức ban đầu nghe hiểu tiết vô toán ngôn ngữ trương diệp kinh hãi lại cùng hỉ âm thực lại có thể tại địa bàn của hắn trồng t r ọ n mà lại nghe cái này giọng điệu có lẽ vẫn là phạm vi lớn trồng t r ọ n quỷ vật dựa vào là cái gì còn không phải liền là âm khí lại dùng âm khí chuyển hóa làm hồn thể có thể hấp thu năng lực một bên cung cấp tu hành cần thiết Một bên tầm mà thể, theo tu tiến Tuy thế bên bổ lên. hồn không ngừng hướng hơn cảnh nói gian nơi khắp cao giới về quỷ đây ề u có m ma khí, có thể dương khí thể Chỉ tha có cũng có cùng loại bài tha cùng trọng dương dạng sơn tàng n A. loại bãi à quỷ âm mới khí khí vượt vật dương qua quỷ là cũng ó Có có có thể thể tha toàn, tu thần thanh tẩy, tàng tuyển nghỉ chỗ. không hoặc minh phương nhưng hòa hạn. an dàng sơn dạng này lại là lại bãi được cực c bị bao ma địa mà âm dễ quỷ sĩ Đây cũng là vì sao phần lớn quỷ vật thời gian dài trôi d ạ t khắp nơi d ù đ ã không nơi nương tựa nguyên nhân căn bản âm thực xuất hiện thực để trương diệp hai mắt tỏa sáng cái đồ chơi này quả thực chính là vì quỷ vật lượng thân mà làm đồ vật nó vốn đang đang suy nghĩ làm sao nghĩ ít biện pháp lại đi đổi một số trở về thôn lấy giữ lấy muốn đột phá thời điểm ăn hiện tại ngược lại tốt nghe vị này thần bí chủ cửa hàng ý tứ nó tàng quỷ sơn còn có thể chính mình trồng trọt cái đồ chơi này chủ cửa hàng ngài mời nói thẳng ta tàng quỷ sơn tất nhiên sẽ không quên ngài đại ân đại đức nói chuyện trương diệp kích động đến lại quỳ xuống hắn thấy nhất định là trước mắt vị này quỷ tộc tiền bối đại năng nhìn bọn họ đáng thương ban thưởng một môn đường sống ta nói cái này là sinh ý chỉ cần ngươi tàng q u ỷ sơn nguyện ý bản quân thì chỉ đạo các ngươi như thế nào trồng trọt tâm thực đồng thời nợ cho các ngươi hẳn giống đương nhiên các ngươi cần hướng bản quân giao nạp ngũ thành ních lợi còn lại các ngươi có thể lưu lại chính mình ăn cũng có thể bán cho bản quân đổi lấy vong hồn điểm trương diệp vội vàng truy vấn một câu không biết cái này âm thực sản lượng như thế nào một hạt giống có thể sản xuất bốn sáu viên thành t h ủ công thực lấy ngươi tàng quỷ sơn quỷ vật thực lực mỗi một cái quỷ có thể trồng trọt bốn trăm gốc công thực bất quá bởi vì âm tuyền dung lượng vấn đề các ngươi nhiều nhất chỉ có thể trồng trọt hai trăm ngàn gốc công thực ân trừ bỏ năm nghìn đến mười ngàn hạt tất yếu hao hụt cùng hai trăm ngàn hạt giống phỏng đoán cẩn thận mỗi một quý thành t h ủ có thể đạt được gần tám trăm ngàn hạt tâm thực lại trừ bỏ cần giao nạp cấp bản quân sau cùng thừa tại trong tay các ngươi đại khái sẽ có bốn trăm ngàn hạt lại dựa theo ngươi bây giờ quản lý một nghìn q u ý vật bọn họ tu hành bình thường tiêu hao âm thực đoán chừng một mùa bên trong cũng liền một trăm ngàn khỏa hai bên ngươi còn có thể còn lại ba trăm ngàn khỏa đều có thể chiêu binh mãi mã hoặc là vận khí tốt lại đi tìm một chỗ âm tuyển tiếp tục phát triển cũng là có thể trương diệp nghe t i ế t vô toán cho nó tính toán số sách trong mắt càng chừng càng lớn hôn thể chấn động đến càng ngày càng kịch liệt nếu thật là như thế vậy nó sau này nhưng là khó lường h ắ n tảng quỷ sơn cũng tuyệt đối sẽ nhất phi trung thiên nói không chừng hắn còn có thể là một phen đại sự đâu ai cũng có dã tâm đặc biệt là trương diệp loại này quỷ vật muốn là không có dã tâm cần gì phải chuyển một cái tảng quỷ sơn đi ra làm sơn đại vương có thể âm tuyển thể lượng cứ như vậy nhiều trương diệp coi như muốn phát triển thế lực của mình cũng là không có biện pháp hiện tại nhiều một đầu tiền đô tươi sáng vậy có phải hay không mang ý nghĩa n ó tảng quỷ sơn có thể nhanh chóng lớn mạnh tiếp lấy đâu dĩ nhiên chính là lại đi chiếm đoạt giống như hắn có được lấy âm tuyển hoặc là âm khí động thiên k h ắ c quỷ vật thế lực âm tuyển tại phương thế giới này bên trong tuy nhiên hiếm thấy nhưng lại cũng không hiếm thấy thì trương diệp biết liền có không ít thậm chí bao gồm nó ở bên trong nắm giữ âm tuyển thế lực ở giữa cũng là có đẳng cấp phân chia còn có lệ thuộc quan hệ nói thí dụ như nó tàng q u ỷ sơn cũng là lệ thuộc vào một cái cường đại hơn đỉnh núi trương diệp tâm tình sôi t r à o có thể tiết vô toán mà nói lại còn chưa nói hết nói tiếp Bất quá muốn trồng trọ tâm thực, quá muốn đương ị a của bàn n g i c ầ một lần nữa n xây d ự địa thế của thế nhiên ơ i này n quá ỏ mà l ạ âm khí khuyết phí. h quá tán cũng lãng Đương n i đây hết thể bản quân là có thể giúp ngươi cải biến bất quá cần thu lấy một trăm ngàn hạt âm thực làm phí dụ tại ngươi thu hoạch sau khi ra ngoài thu lấy mà lại cải tạo về sau vì ám toán ăn tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh cái này âm tuyển bên trong âm k h í cần ngưng tụ sử dụng các ngươi tu hành lúc hấp thu âm khí số lượng hội giảm bất năm sáu thành như thế ý của ngươi như nào Cái chuyện toán phi này tính toán chuyện gì? Muốn thu gì? đồng ó có có cũng chủ cũng được thực, cái Cho căn cũng trực này bánh bột ngộ bên trong nếu người này không đúng không? những đáng nên Trương bản không miệng ứng. gì? là là làm lại, lại là Và theo bột thật thu tiếp hư, khí do sau qua kia đầy bỏ đáp đậm, điếm đ âm âm Diệp dự, thời khẩn cầu tiết vô toán tại động phủ của hắn bên trong nấn ná mấy ngày nó muốn đi an bài một chút động phủ tương quan công việc để mau chóng đem chồng trọn âm thực sự tình chuẩn bị thỏa đáng trương diệp tốc độ rất nhanh nói là mấy ngày trên thực tế lấy nó tại t à n g quỷ sơn như thế cũng chính là bàn giao mấy cái đầu lĩnh một tiếng sau đó phân công đi xuống mà thôi dùng không đến nửa ngày thì làm xong tất cả mặc dù có hiếm có ác quỷ lòng có không muốn có thể cũng không dám lên tiếng chủ cửa hàng xin ngài thi triển thủ đoạn đi ta tàng quỷ sơn thì xin nhờ ngài trương diệp nói cái này lời này trong lòng cũng là có chút bồn u trồn hắn cũng không sợ âm thực xảy ra vấn đề mà chính là sợ tiết vô toán đem âm tuyển làm cho không có dù sao loại này thiên địa chỗ khác biệt cũng không phải những thứ đơn giản như vậy cũng không phải tu vi cảnh giới thăng chức có thể bảo đảm vạn vô nhất thất tiết vô toán tuyệt không khẩn trương thành như trương diệp suy nghĩ thật sự là hắn là không có vạn toàn năm chắc cải tạo âm tuyển nhưng hắn có hệ thống a cải tạo âm tuyển phí tổn vong hồn điểm hoàn toàn có thể tại tương lai không lâu theo cái này tàn g quỷ sơn trên thân cả gốc lẫn l ạ i vơ vét trở về tâm niệm nhất động hệ thống lập tức lấy tiền làm việc tốt một phen thanh thế to lớn về sau toàn bộ t à n g quỷ sơn triệt để thay đổi bộ dáng trước đó âm trầm trùi lùi đại sơn không thấy một nửa cả tòa núi đều tựa hồ bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường hãn s i n h s i n h lột một đoạn sau đó lại kéo bao quát biến thành một cái cự đại hình thang chẳng những là bề ngoài đại biến bên trong c à n g là như vậy các loại tiết vô toán dẫn t r ư ơ n g diệp tiến vào lòng núi chỉ thấy cả tòa núi trong bụng bị cách thành trọn vẹn tầng năm mỗi một tầng đều vương vức vô cùng đều từng khối từng khối hình thành ruộng đất bộ dáng tầng cao nhất là các ngươi tu hành địa phương các ngươi có thể tự mình phía trên đi điều tra phía dưới tầng bốn cũng là trồng trọt âm thực ruộng đất mỗi một khối tứ phương ruộng lớn nhất trồng trọt lượng là năm trăm gốc ngươi có thể ấn đầu người phân công đây là cụ thể phương pháp trồng trọt còn có hạt giống tiết vô toán một bên nói một bên liền đem âm thực phương pháp trồng trọt rót vào trương diệp trong đầu đồng thời xuất ra một miệng bao tải to đặt ở trương diệp trước mặt trương diệp đã bị vị điếm chủ này thủ đoạn chấn động đến có chút chết lặng suy tư một chút m ạ c danh kỳ diệu xuất hiện tại trong trí nhớ mình đ ổ vật sau đó nhìn một chút đặt ở bên chân túi lớn sau cùng tại nhìn chung quanh một vòng tòa này đã quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ đ ộ u p h tâm lý không khỏi cảm thán nói đại năng giả hoàn toàn chính xác không là chúng ta có thể tưởng tượng quá người thiên tiết vô toán cái kia lời nhắn nhủ đều nói xong v u ô n bán khế ước đã đạt thành hắn không định lại nhiều lưu lại con tàng quỷ sơn ác quỷ nhóm muốn đi âm dương nhai đổi lấy đồ vật hắn cũng không định tự mình tiếp đãi phát giác được tiết vô toán muốn đi trương diệp vội vàng hỏi một câu chủ cửa hàng các loại thu hoạch đi ra chúng ta như thế nào hướng ngài giao nạp là thu thập lên đưa cho ngài hướng cửa hàng sao không cần đến đến lúc đó ta tự sẽ tới lấy không cần đến các người hao tâm tổn trí nói xong thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà xưng sở trong chốc lát thần trương diệp hai bận bịu lớn tiếng la lên thủ hạ của mình Hắn phải nhanh một chút đem những này âm thực phái phát hạ đi, sau đó dạy chúng nó trồng trọt thủ Tranh thủ mau chóng sinh ra thu hoạch. này nó trồng đoạn. đi, sau mau ra một đem âm trọt đó dạy vì cái gì vội vã như vậy bởi vì trương diệp lo lắng muốn là mình không nắm chặt thời gian dùng âm thực đến để thăng tảng quỷ sơn thực lực vạn nhất có khác quỷ vật cũng đã nhận được â m dương nhai tin tức sau đó truyền đến khác â m tuyển động phủ c h ỗ đó ưu thế của hắn nhưng là không còn vạn nhất bỏ lỡ dựa vào âm thực chiếm đoạt khác â m tuyển cơ hội nhưng là thiệt thòi lớn chương ba trăm ba mươi tám vượt chủng tộc người yêu tiết vô toán trở về vô đạo địa phủ dự định lần nữa thất bại lại có người tìm tới âm dương ai hơn nữa còn là rất có ý tứ một người a không không phải người mà chính là một cái yêu tại tân bạch nương tử truyền kỳ thế giới bên trong yêu nhiều không kể x i ế t nhưng chân chính để tiết vô toán một mực cảm thấy hứng thú nhất cũng là cái kia hai cái xả yêu bạch tố trinh cùng tiểu thanh mà ngược lại lên bạch tố trinh cùng tiểu thanh đối tiết vô toán cách nhìn vậy thì không phải là cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy mà chính là tương đương phức tạp tiểu thanh trong ấn tượng vị kia thần bí tiêu d i ê u hoặc là nói vô đạo rất có ý tứ tuy nhiên một thân âm l ã n h tuân lệnh nàng sợ hãi có thể lại tựa hồ như là cái người tốt nàng đến bây giờ nhớ lại một câu kia mười năm tu được cùng thuyền độ trăm năm tu được chung gối ngủ đều tâm thần thanh thản có lẽ nàng cũng có thể có một đoạn như vậy lãng mạn cố sự bạch tố trinh đối vị này vô đạo tiên sinh ấn tượng tuy nhiên bởi vì tây hồ lần kia thần trợ công có c h ỗ chuyển biến có thể bản năng vẫn là đề phòng nàng không là tiểu thanh cái này đạp vào tu hành không đến ngàn năm yêu nàng kiến thức càng làm sâu sắc rộng giữa thiên địa đều là ba phe thế lực đại năng giả tại nắm trong tay sở tu tất cả đều là đạo bất luận thần tiên vẫn là phật đà hoặc là tà tu tận đều như thế bao quát chính nàng ở bên trong cũng giống vậy có thể người kia lại tự xưng vô đạo đây cũng không phải là vẹn vẹn dùng ly kinh bạn đạo có thể hình dung được đây là ta là gì, thậm chí cấp bạch tố trinh một loại cùng đạo lẫn nhau địch trí cảm giác thật không tốt lo lắng cùng n à y phủ lên liên lụy về sau kéo không xong nhân quả quấn thân có thể nhiều khi rất nhiều chuyện không phải ngươi không muốn liền có thể không làm lo lắng quá nhiều muốn quá nhiều cũng liền biến đến c h ó i chân c h ó i tay chỉ có một nghìn bảy trăm năm pháp lực lại tại p h ạ m tục sự tình phía trên vô kế khả thi bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy tấm kia thẻ màu đen tìm đi qua muốn nhìn một chút vị này thần bí dị loại vô đạo có thể không thể giúp được chính mình theo trên thẻ kỳ dị ba động chỉ dẫn bạch tố trinh cùng tiểu thanh rất nhanh đã tìm được bãi tha ma tới kinh dị phát hiện vị này người thần bí thế mà ngay tại huyện tiền đường bên cạnh đây là trùng hợp sao vẫn là đoán chắc tận lực ở chỗ này chờ các nàng sa yêu không phải quỷ vật đối với âm khí quá nặng địa phương cũng không thế nào ưa thích đặc biệt là nhìn đến phương này âm trầm cửa hàng cùng cửa hai bên đứng sừng sững hai tôn không biết tên thú điêu càng là cảm thấy nơi này tả tính tỉ tỉ đây là cái gì thần thú a nhìn lấy có chút giống long lại cũng không phải giống kỳ lân đi, lại không giống nhau lắm mà lại cái này điêu khắc đá phía trên khí tức cũng quá h u n g đi ta cũng chưa từng thấy qua loại này thú điêu không biết ra sao dị thú có thể có như thế h u n g y đi. đi thôi đi gõ cửa chỉ mong người kia ở bên trong tiểu thanh nhẹ gật đầu thân thủ bắt được cái kia tinh hồng quỷ đầu môn đập nhẹ nhàng gõ vài cái sau đó không ai trả lời nhưng môn lại chầm c h ầ m mở ra trong cửa rất tối bốn cái xanh mơn mận ánh lên chiếu vào sáng một bóng người chính cười híp mắt ngồi tại trên một cái ghế nhìn lấy các nàng chính là vị kia thần bí tiêu diêu hoặc là để hắn vô đạo bạch tô trinh thiểu thanh chúng ta lại gặp mặt không biết có cái gì có thể đến giúp các ngươi sao tiết vô toán rất ngạc nhiên đến cùng sẽ ra chuyện gì để cái này h a i cái xả yêu vội vội vàng vàng tìm đến mình dù sao các nàng trước đó biểu hiện được cũng không phải là hữu hảo như vậy thậm chí có chút tận lực xa l á n h y tứ bạch tô trinh cũng không nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chính mình ý đồ đến nghe được tiết vô toán có chút r ở khóc r ở cười bạch tố trinh không nói tiết vô toán vẫn còn quên cái này gốc dạ bạch tố trinh cùng tiểu thanh tại phàm tục trước mắt vẫn là tùy ý hoành chuyến tồn tại không có người nào có hứng thú đi khó xử hai cái đạo hạnh không cạn xả yêu h ú n g chi trong đó còn có một cái ngưng luyện ra lôi kiếp yêu đan đại yêu cho nên các nàng tìm đến tiết vô toán không phải là vì các nàng chính mình mà là vì hứa tiên lại nói từ khi lần kia tây hồ cùng thuyền độ kiều diễm về sau hứa tiên trực tiếp là lâm vào tương tư bên trong không thể tự kiềm chế nói là bị sắc đẹp mê hoặc cũng được vẫn là nhất kiến trung tình cũng tốt dù sao cũng là hãm tiến vào như thế bình thường tiết vô toán loại này tâm cảnh đều tại lúc trước nhìn đến bạch tố trinh thời điểm có chút hoảng hốt h ú n g chi một phảm nhân tiểu thanh niên đây mà lớn nhất kỳ quặc lại là bạch tố trinh vị này đạo tâm kiên định thậm chí ngay trước quan thi âm mặt nói qua trúng nghiệm đều im lặng bất luận cái gì trần duyên đều nguyện vứt bỏ đại yêu lại khi nhìn đến hứa tiên trong nháy mắt cũng cùng một phạm nhân tiểu nữ hài đồng dạng h á m sâu vong tình không thể tự kiềm chế cái này liền rất tốt chơi hứa tiên là người còn là phạm nhân nhìn chúng bạch tố trinh mỹ lệ hình người bề ngoài còn có thể nói là bình thường có thể bạch tố trinh thế nhưng là một đầu xà yêu tức liền trở thành hình người nàng cũng là một đầu bạch xà a làm sao lại vẹn vẹn vừa thấy mặt liền trực tiếp vượt qua chủng tộc hàng rào đối một cái khác loại sinh vật sinh ra tình cảm tiết vô toán trực tiếp thì đem nguyên nhân này vung ra tây thiên đại năng trên thân đây là một cái rõ ràng chỗ sơ xuất x à làm sao có thể vừa thấy mặt thì yêu mến một người cho dù đây là nàng hơn nghìn năm trước cân nhân đền bù chỗ sơ hở này mới có thể để cho tây thiên bố trí tiếp tục thông suốt đi xuống mà lại cái này một đôi lẫn nhau nhìn vừa ý bắt đầu một trận vượt qua chủng tộc yêu say đắm một người một xà tại quen biết không đến một tháng liền tại bạch tố t r i n h chuyển đi ra một tòa trong trang thành thân tiết vô toán rất bội phục hứa tiên gia hỏa này quả thực cũng là vô cùng lo lắng a liền trong nhà t ỷ t ỷ t ỷ phu cũng không biết hội một tiếng liền trực tiếp thành thân sau đó phiền phức liền theo tới hứa tiên không thích đọc sách khảo công tên cũng khinh thường đi thi hoàn toàn một bộ con mọt sách ý nghĩ cũng không nghĩ một chút hắn coi như đi thi cũng không nhất định nhờ phía trên tập trung tinh thần muốn học y thậm chí tại bạch tố trinh giật dây phía dưới còn chuẩn bị chính mình mở một nhà y quán ngồi xem bệnh căn bản không có nghĩ tới hắn mình bây giờ vẫn chỉ là một cái học đồ đại phu còn không có xuất sư đây có ý nghĩ có thể hứa tiên nói hắn thì một tiểu tử nghèo mở một nhà y quán ít nhất cũng phải trăm lượng bạc bán hắn đi cũng tiếp cận không ra nhiều như vậy tiền tới hứa tiên không có tiền bạch tố trinh cũng không nghĩ tới tiền thứ này nhưng cái đôi này không có tiền tiểu thanh hữu tiền a cái này thanh xà thế nhưng là đem huyện tiền đường ngân khố làm thành tiền trang đang dùng trong tay bạc có tốt mấy ngàn hai đây giúp đỡ hứa tiên mấy trăm lượng hoàn toàn không thành vấn đề có thể yêu cũng là yêu coi là bạc đều như thế nhưng lại không biết khố ngân căn bản cũng không phải là lưu thông nén bạc bộ dáng người quen liếc một chút liền có thể nhìn ra đầu mối thậm chí tại nén bạc dưới đáy còn có tiền đường khố ngân bốn cái khắc chữ kết quả là đ ầ n độn hứa tiên cầm lấy bạc về đến trong nhà đi cấp chính mình t ỷ t ỷ t ỷ phu báo tin vui nói mình chẳng những tìm một cái như thiên tiên nàng dâu mà lại cái này nàng dâu vẫn là cái đại tiểu thư giàu có nguyện ý ngã vào người còn ngã vào tiền mợ cho hắn ý quán nhìn bạc thì trên bàn để đó đâu còn có thể là giả kết quả đây chính là bởi vì khố ngân mất trộm sức đầu mẹ chán lý công phổ lĩnh lấy thủ hạ hai cái sai dịch trở về nghỉ chân vừa hay nhìn thấy trên bàn bạc sau đó cầm lên xem xét phía dưới bốn cái khắc chữ thật tốt cũng chưa từng thấy qua như thế ngu xuẩn tặc cướp khố ngân lại không cầm lấy đi dung biến thành mặt vụn hiện tại tốt em vợ của hắn cùng khố ngân mất trộm kéo lên quan hệ mà lại người và tang vật cũng lấy được tiết vô toán châm một điếu thuốc cười hỏi tiểu thanh ngươi trộm bạc cũng không phải một hai trở về thế mà không biết đem k h ố u ngân thay hình đổi dạng cái này là cố ý hố hứa tiên a tiểu thanh giận dữ quát nói nói b ậ y ta làm sao biết cái kia bạc phía dưới còn khắc chữ ngươi đến cùng có giúp hay không nói thẳng tiết vô toán cười hắc hắc khí thế trên người càng phát ra ấm lãnh dọa đến tiểu thanh vội vàng trốn đến bạch tố trinh sau lưng mà bạch tố trinh cũng dựng lên thế ngăn tại tiết vô toán trước mặt đừng sợ nha nơi này là cửa hàng làm ăn địa phương các ngươi nói một chút muốn bản quân giúp thế nào cái kia hứa tiên miệng đi hắn lao dịch nỗi khổ cái này không thể được mệnh của hắn không tầm thường đây là hắn kiếp vọng động cũng không lớn rượu hắc ngươi người này cực kỳ kỳ quái không giúp được cứ việc nói thẳng cái gì kiếp không kiếp chúng ta đi thôi tỉ tỉ tỉ phu sự tình chúng ta tự nghĩ biện pháp chính là tiểu thanh nghiêm mặt lôi kéo bạch tố trinh muốn đi có thể lại phát hiện bạch tố trinh sắc mặt trắng bệnh không n ú c ních hai mắt nhìn chòng chọc vào người thần bí kia ngươi nói là sự thật tiết vô toán gật gật đầu cười nói thật giả đều tại ngươi một ý niệm ngươi hơn nghìn năm đạo hạnh thật chẳng lẽ thì một chút không phát hiện được hỏi một chút chính ngươi ngươi là làm sao yêu mến hứa tiên còn không hiểu sao sao vì cái gì không thể lại nói chương ba trăm ba mươi chín quân cờ hoặc là lục bình hơn một bảy nghìn năm đạo hạnh không phải đến không trong lúc đó đi qua nhiều hơn bao nhiêu đốn ngộ sáng tạp nghiệm lúc này mới một đường vượt mọi trông gai đi cho tới bây giờ cấp độ cho nên cái kia có kiến thức cùng não t ử bạch tố trinh là một chút không thiếu bây giờ tiết vô toán trực tiếp điểm đến quan trọng phía trên một câu ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi là làm sao yêu mến hứa tiên thì rất có thể nói rõ vấn đề bạch tố trinh không phải là không có nghĩ tới nàng cũng rất kỳ quái chính mình đường đường một cái đạo tâm kiên định đại yêu trải qua trăm cây nghìn đắng mới tới bây giờ cảnh giới vì chính là có thể phi thăng thành tiên tiếp tục tìm cái kia cao hơn con đường tu hành sau thụ quan thế âm điểm hóa cũng là bày biện báo ân ý nghĩ tới có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà thật hội liếc một chút thì thích phía trên một p h à m nhân đạo tâm đi nơi nào hơn nghìn năm thủ vững lại từ đâu nói đến vốn cho rằng đây là bởi vì trong cõi ưu minh duyên phận do thiên định quan hệ đã chú định nàng một đoạn này trần duyên muốn như thế nhưng bây giờ nghe t i ế t vô toán như thế một điểm rõ ràng bạch tố trinh mới hiểu được hết thẻ không có đơn giản như vậy vị này vô đạo bản sự bạch tố trinh là kiến thức qua tuy nhiên không biết tu vi của đối phương bao nhiêu nhưng là tuyệt đối là cao thâm theo đối phương khí thế trên người cùng tùy tiện điểm phá quan thế âm ám chỉ liền có thể nhìn ra đối phương cực không đơn giản thần bí như vậy ta tính âm trầm nhân vật thế mà cũng sẽ đối hứa tiên cái này p h ạ m nhân một chút xíu gặp c h ắ c trở biểu thị không dám nhúng tay bạch tố trinh cùng tiểu thanh bởi vì muốn tiếp tục đợi tại hứa tiên bên người không muốn bại lộ chính mình thủ đoạn không thể nhúng tay cũng còn giảng q u a được vị này không có không liên quan nhân vật lợi hại vì sao cũng nói mình không dám hắn có cái gì không dám tiểu thanh có lẽ nghe không rõ có thể bạch tố trinh lại rõ ràng đặc biệt là một câu kia mệnh của hắn không tầm thường đây là hắn kiếp vọng động cũng không lớn rượu cái này bên trong bao hàm tin tức có thể cũng quá nhiều cái gì là mệnh đối với người bình thường tới nói cũng là vận mệnh là hư vô m ở mịt tồn tại tại thiên đạo an bài xuống kinh lịch lấy vui buồn hợp tan sinh lao bệnh tử thế gian thái độ khác nhau nhưng đối với một số người đặc biệt tới nói vận mệnh của bọn hắn lại không nhất định thì quy thiên nói sai sự mà chính là một số nắm giữ nghịch thiên uy năng đại năng giả chăm chú chuẩn bị quân cờ nếu là quân cờ cái kia mỗi một bước mỗi một động tác đều là tại người ta tính kê bên trong chính mình không biết cũng vô giác chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê tại ngón tay của người khác ở giữa từng bước từng bước dựa theo mục đích của người khác tiến lên trước mắt vị này vô đạo ý tứ rõ ràng nói đúng là hứa tiên cái này xem ra người p h ạ m bình thường kỳ thật cũng không tầm thường bởi vì hắn là một khỏa quân cờ mà người đánh cờ liền vị này vô đạo cũng là không muốn t r e o chọc ta đây bạch tố t r i n h t r ư ơ n g vài cái miệng rất là chật vật nôn hai c h ữ đi ra cứ việc tâm l ý đã có đáp án lại vẫn là không nhịn được hỏi lên thiết vô toán cười nói làm gì truy hỏi căn nguyên bộ kia chữ là chiêu bài của người a bạch tố trinh biểu lộ lạnh lẽo nhấc tay chỉ treo ở phía trước trên vách tường bộ kia vô sở bất hoán chữ lớn hỏi thiết vô toán gật gật đầu hoàn toàn chính xác đó là âm dương ngai bảng hiệu đã danh s ư n g vô sở bất hoán cái kia tự do có thể đổi sao muốn cái gì đại giới nhà a một câu nói kia còn thật đem tiết vô toán cấp đang hỏi âm dương ngai khẩu hiệu đích thật là vô sở bất hoán theo lý thuyết cũng tự nhiên bao quát tự do có thể cái này tự do bên trong nước chia rất nhiều khác biệt sinh linh theo đuổi tự do cũng không giống nhau phàm nhân tự do cùng bạch tố trinh dạng này đã yêu tự do cái kia là hoàn toàn không giống mà lại tiết vô toán cũng h i ể u bạch tố trinh ý tứ nàng là chỉ muốn thoát khỏi trên người mình quân cờ liên lụy tiết vô toán tâm lý âm thầm tính toán muốn để bạch tố trinh thoát khỏi quân cờ thân phận vậy thì nhất định phải muốn để nàng đạo theo thiên đạo bên trong đi ra ngoài như thế liền có thể theo căn c ơ phía trên tiêu trừ nàng tại này phương vị diện thiên đạo bên trong vận mệnh ảnh lưu niệm những cái kia khống chế nàng vận mệnh đại năng cũng liền lại không có chỗ xuống tay có thể dạng này chẳng phải là muốn gây nên những cái kia đại năng phát giác khoáy nhiều âm dương n g a i chỗ đứng căn bản thở dài tiết vô toán lưỡng nan ở giữa cũng chỉ có thể nói rõ ngươi muốn tự do ngươi trong lòng mình cũng minh bạch cái này ở giữa đại giới ngươi không chịu được nổi bản quân cái này âm dương nhai trước mắt cũng có chút được trả bằng mất cho nên bạch tố t r i n h lại ngắt lời nói đại giới đến cùng là cái gì n g ư ơ i lôi kiếp yêu đan cùng ngươi một thân sở học trừ cái đó ra ngươi còn vô cùng có khả năng thành vì tất cả tu sĩ trong mắt tà ác tồn tại muốn trừ chi cho thông khoái tiết vô toán cũng không có d ầ u diếm cái này vẫn thật là là bạch tố t r i n h s ở cầu bàn giá đương nhiên nếu thật là cầm nhiều như vậy đồ vật nguy cơ đến cửa hàng lâu dài sinh ý cũng là bệnh thiếu máu mua bán hắn vẫn là sẽ không làm bạch tố chinh một trận trầm mặc Tốt ngươi yêu cầu giao dịch hội một vốn một lời quân sinh ý mang đến không thể không ác quả cho nên cho dù bản quân có thể làm được ngươi cũng nguyện ý trả giá đắt có thể bản quân vẫn hội cự tuyệt kỳ thật nói thật thành làm quân cờ đối với ngươi mà nói thật không tính là chuyện gì xấu coi như đây là tại giải quyết xong ngươi trần duyên là ngươi phi thăng thành tiên nước cờ đầu đi ngươi không đồng ý thì không sợ ta đem ngươi vô đạo xương h ả o tuyên dương ra ngoài không sợ bình thường tới nói làm như vậy sẽ khiến bản quân chán ghét đến lúc đó cùng lắm thì bản quân rút lui nơi này sinh ý nhưng nhất định sẽ làm cho miệng không bền chắc đồ vật triệt để tan thành mây khói thiết vô toán đây cũng không phải là đang khoác lác nếu thật là hợp lại hắn thậm chí không cần động dùng pháp bảo gì thả hai ba mươi cái thế thân đi ra bạch tố trinh muốn chạy đều không nửa phần khả năng lại là một trận trầm mặc bạch tố trinh hướng tiết vô toán con người đưa tay ba bản yêu tu pháp môn thì bỏ vào tiết vô toán trước mặt b ả n phía trên sau đó nói đa tạ các hạ hôm nay vì ta giải hoặc những này là một chút tâm ý như thế cái này liền cáo tử nói xong kéo lên một mặt mộng tiểu thanh quay người thì ra âm dương nhai cửa hàng hồi huyện tiền đường đi trên đường một mặt kìm nén đến khó chịu tiểu thanh nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi thăm đều xinh xinh nhịn được nàng tuy nhiên nghe không hiểu chính mình tỉ tỉ cùng người thần bí kia nói thứ gì nhưng lại cảm thụ được nhất định là không tầm thường đại sự thậm chí bản năng cảm giác mình cũng liên lụy ở trong đó các loại về đến nhà tiểu thanh rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm đã thấy bạch tố trinh lắc đầu liên tục tựa hồ không muốn trả lời tỉ tỉ đến cùng người kia nói mà nói là có ý gì ta cảm giác những sự tình này cùng ta cũng có quan hệ lớn lao ngươi có thể hay không để cho trong lòng ta cũng có chút cơ sở à. như thế kìm nén rất khó chịu đương nhiên khó chịu tiểu thanh khác không hiểu có thể nghe tới cái kia thần bí vô đạo nói t ỷ t ỷ muốn muốn giao dịch tự do thế mà cần phải dùng lôi k i ế p yêu đan cùng cả đời sở học đến đổi thì cả kinh không được mà lại cái này tự do đại giới còn muốn trở thành thế gian tu sĩ trung địch vì cái gì các nàng hiện ở nơi nào không tự do tiểu thanh t ỷ t ỷ thật không thể cho ngươi nói nói ngươi cũng vô pháp trải nghiệm vậy t ỷ t ỷ vì sao như thế buồn rầu thân bất do kỷ lại lại vô lực tránh thoát tự nhiên buồn rầu tiểu thanh bíu môi nói đã thân bất do kỷ bất lực tránh thoát lại vì sao không làm khẽ phồng bình nước c h ả y bẻo trôi luôn co đến bên b ờ thời điểm hết thể còn không hiểu sao bạch tố trinh nghe vậy đột nhiên sững sờ quay đầu nhìn về phía một bộ đương nhiên tiểu t h a n h trong lòng đột nhiên rất nhiều tạp niệm nhất thời tiêu tán Trong tiểu thanh miệng không ngừng lặp lại lặp chương á i này k ô n g có c ý ba trăm bốn mươi ứ hoàng thiên đưa đi thanh bạch nhị xà tiết vô toán thu hồi trên bàn ba bản yêu tu p h á p môn trên mặt ý cười nồng đậm bạch tố trinh vẫn là rất bên trên nói biết hắn giảng những vật kia kỳ thật cũng là tại đề điểm nàng lưu lại pháp môn phẩm cấp không thấp tất cả đều là lục phẩm pháp môn chuyện chỗ này lần nữa lưu lại thế thân trong tiệm sau đó lách mình về tới vô đạo địa phủ bên trong càng là quy mô phát triển tiết vô toán cảm giác mình trong tay sự tỉnh thì biến đến càng nhiều cái này cùng địa phủ thiết lập mới bắt đầu hắn luôn luôn cảm thấy không có việc gì hoàn toàn khác nhau bây giờ mấy cái mới thế giới địa phủ nội vụ phát triển cầu sinh trên đầu lơ lửng lợi kiếm buộc hắn không thể không như thế thành vô đạo diêm la đều còn không có tự do có thể nói xà yêu cũng nói thế nào tự do tự rêu cười cười người nào cũng sẽ không hiểu tiết vô toán lúc này nghĩ cái gì đến địa phủ triệu tập vương ra tam đồng truy cùng dung tử củ cùng bao t r ư ở n g đến trước điện nghị sự hắn phen này tam quốc cùng bạch xà chuyện hai bên d à y v ò kỳ thật trì h o á n không ít quỷ quốc bên trong nam nữ tỷ lệ mất cân bằng sự tình đã cấp bách hiện tại hắn muốn nhìn những thứ này âm sai đối với quỷ quốc thăng cấp về sau thu nạp nữ tính vong hồn cụ thể ý kiến cùng tiêu chuẩn cùng tương quan cần thiết điều kiện dự thiết lập nhìn thấy cái này ngũ quỷ về sau t i ế t vô toán còn cố ý nhìn qua bao t r ư ở n g thứ quỷ này sắc mặt bình thản hoàn toàn một bộ quên đi trước đó chính mình đưa ra qua liên quan tới v ì nữ quỷ nghiêng về âm điều sự tình đảo mắt thì lại là một phen khác địa bộ kỹ càng trình bày làm quỷ nha góc độ đối với lần này thu nạp nữ quỷ ba điểm tiêu chuẩn nay một vì chiếu cố quỷ quốc còn lại quỷ dân muốn thu nạp nữ quỷ tối thiểu không thể vớ va vớ vẩn hình dạng ít nhất phải không có trở ngại đối với đầu này dung tử củ mặt không biểu tình mà vương gia tam đồng truy lại là giã tỏi một dạng liên tục gật đầu cũng không biết đầu này có phải hay không bọn họ cứng rắn để bào chứng thêm thứ hai không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng còn phải có địa phủ cần các loại kinh nghiệm nói thí dụ như tay nghề sống bên trong chế y chế khí quản lý rộn đất v v trong đó tri thức hệ thống phù hợp nghiên cứu loại ưu tiên nông nghiệp loại thứ hai tập nghiệp lần nữa thứ ba đối với quỷ dân ở giữa kết hợp cần tại âm điều phía trên cho ra m ì n h s á c hệ thống bởi vì đây là có thể đoán được xuất hiện tất nhiên tình huống tiết vô toán vuốt vuốt mi tâm bao t r ư ở n g ba điều kiện cái cuối cùng có chút phức tạp hắn thấy thậm chí có chút khôi hài quỷ cùng quỷ kết hôn đây là muốn phổ biến địa phủ bản luật hôn nhân sao phương diện này hắn thật đúng là nghiên cứu đến không nhiều bất quá đối với bao t r ư ở n g hiểu rõ lao quỷ này đoán chừng đã sớm đánh tốt phương án suy tính liền đợi đến hắn mở miệng hỏi quả thật đúng là không sai bao t r ư ở n g tiếp lấy thì theo tiết vô toán mà nói bắt đầu đem đầu thứ ba cụ thể điều khoản từng cái nói rõ đi ra sự cơ bản phía trên là căn cứ thiên long thế giới bên trong tương quan luật pháp đứng nghiêm cũng tham chiếu một chút sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻ đệ vượt thế giới bên trong pháp luật tương quan điều văn cùng vô đạo địa phủ tình huống thực tế tương xứng tiết vô toán không muốn xoắn suýt cái này một cái phương diện lưu một câu làm thử nhìn xem gặp phải bỏ sót lại ghi chép lại về sau sửa đổi liên bắt đầu vượt qua vấn đề này trực tiếp thảo luận tiếp xuống mấy cái đề án trong đó dung tử c ụ yêu cầu tại quỷ quốc bên trong cử hành một lần âm sai tuyển đi hắn thủ hạ âm sai quá ít đối mặt vị diện tìm tòi nhiệm vụ ngày càng nặng nề có chút không thể chịu được kình nhu cầu cấp bách nhân thủ vương gia tam đồng truy nói quỷ trong nước gâm u đầy t ử khí đề nghị học sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn hệ đẻ vượt thế giới thai nạn trước cái t r ù n g loại kia ca kịch viện hoặc là kịch vui viện như thế là một cái mới giải trí hạng mục còn nói là cho sắp gia nhập quỷ quốc thành viên tìm một cái có thể ăn cơm nghề bất quá cặp kia thần sắc chớp động ánh mắt cũng không biết cái này và cái mặt hàng có phải hay không đem ca kịch viện làm thành thanh lâu mà bao t r ư ở n g đối với nhân thủ phương diện yêu cầu thì càng nhiều hắn không chỉ là mở miệng muốn mấy cái quen thuộc luật pháp chế định phương diện vong hồn giúp hắn nghiên cứu âm điều bên trong lỗ thủng cùng cải thiện biện pháp còn muốn cầu đem năm trăm quân bảo vệ thành biên chế mở rộng đến một ngàn người đồng thời đưa ra quân bảo vệ thành huấn luyện cần phải hướng âm binh doanh trại làm chuẩn nghe xong những yêu cầu này t i ế t vô toán cười cười vung tay lên trực tiếp đồng ý cho dù tam bổng truy yêu cầu hắn cũng đồng ý không nhắm rượu tử có thể mở nhưng là nếu ai ra chỗ sơ xuất cái kia cây roi cũng là sẽ không chút lưu t ì n h rơi vào người nào trên người đến lúc đó hối hận nhưng là không còn kịp rồi đặc biệt là tam bổng truy dung tử củ cùng bao t r ư ở n g đều vì chúng nó lau một vệ mồ hôi tâm niệm nhất động dẫn mấy cái quỷ đã đến quỷ quốc trung tâm trên quảng trường sau đó liền thăng cấp mỗi một lần thăng cấp quỷ quốc biến hóa đều là gấp mười lần thể lượng tốc độ tăng lần này cũng không ngoại lệ phí tổn tự nhiên không ít nhưng lại đáng giá hầu bao bành trướng cùng rút lại tiết vô toán đã thành thói quen cũng nộ ra được một cái đạo lý dùng tiền càng nhiều lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều quỷ quốc càng lớn thu thuế thì càng nhiều sau đó chi tiêu cũng sẽ cùng theo dương lên tổng thể tới nói đúng là lành tính tăng trưởng gấp mười lần tăng lượng mang tới là quỷ quốc diện tích mười mấy lần biến hóa cùng dung nạp ủy quốc ỷ đẳng cấp, là cấp 5, dung nạp cực hạn là lên hoàn tất. Trước mắt đẳng cấp c sáu xưng ơ u hận thiên thiết vô toán lẩm bẩm một câu U hận thiên cái quái gì đ ị ủ h quốc ỷ q u cấp sáu đã đạt tới chín tầng u thiên mở ra tiêu chuẩn ủ hận thiên là thứ nhất thiên chín tầng u thiên mở ra về sau tương ứng mới tăng tin tức mời ký chủ tự mình tìm đọc chín tầng u thiên ưu hận thiên thiết vô toán k i ể m chế lại trong lòng nghi hoặc cắm đầu tìm đọc phát hiện mới tăng tin tức rất có ý tứ chỉ có một đầu ưu hận thiên công năng là gia tăng quỷ quốc phạm vì bên trong nồng độ âm khí 20%. t r ừ cái đó ra lại không khác bất luận cái gì mới tăng tin tức vậy l i ề n coi là xong không có đưa tặng âm thực cũng không có mới tăng đặc thù kiến trúc thì một cái gia tăng hai mươi phần trăm nồng độ âm khí gia trì tỉ mỉ nghĩ lại thiết vô toán tựa hồ có chút minh bạch mục đích trước thoạt nhìn tựa hồ gia trì tăng phúc cũng không lớn mang tới chỗ tốt so ra k è m trước đó có lại là khai mở mới công năng kiến trúc lại là đưa tặng âm thực có thể cái này tựa hồ là một cái thành hệ liệt tăng phúc bằng không không có khả năng gọi chín tầng gu thiên cũng sẽ không cố ý nói ra đây là tầng thứ nhất như vậy có thể hay không mang ý nghĩa cái này tầng thứ nhất gia tăng hai mươi phần trăm Tầng thứ hai lại sẽ ở này, trên cơ sở tiếp tục tăng tăng một trọng thiên đều sẽ như thế Tiết toán biết thống, biết, này nồng càng lớn. như cũng không biết mình suy đoán được đúng hay không, cũng không có đến hắn gia khí, hoặc phúc hay hỏi hệ thống, bởi vì hắn biết, cho 2 lại là mỗi bởi sẽ sở Sau sẽ suy ở vào. cơ cộp được có xếp 20% độ đó đều âm vô vì dựa ù hỏi, loại vấn đề này cũng không chiếm được chuẩn xác tin tức, nhất định là để hắn tiếp tục thăng loại tin tiếp là vấn cấp này cũng đề được để sắc tức, tục sau t mình tìm đọc. Đi! d ự theo trước đó nghị định điều kiện tiến hành sang chọn mau chóng đem chống chỗ quỷ dân bổ khuyết thỏa đáng còn có các ngươi trước đó yêu cầu nhân thủ cũng tự làm quyết định kết quả trình báo cấp bản quân là được nhân thủ dung tử cù yêu cầu là nó cần năm cái vân du tứ phương quỷ tốt kém vị muốn trực tiếp theo quỷ nha nha dịch bên trong chọn lựa mà nha dịch trong chỗ bao t r ư ở n g có thể tự mình lại tại quỷ dân bên trong t u y ể n bạn mà bao t r ư ở n g cũng muốn mới tăng ba tên vân du tứ phương quỷ tốt giúp nó hoàn thành âm thiết tra để l ọ t bổ sung công tác đương nhiên còn có năm trăm quân bảo vệ thành mới tăng biên chế đến mức vương g i a tam đồng truy bọn họ có thể tự mình tại mới quỷ quốc cảnh nội tùy ý tuyển một chỗ đất chống đi ra kiến tạo bọn họ trong tưởng tượng giặc hát p h í dụ n g từ quỷ quốc thuế má trực tiếp thanh toán tiếp đó đoán chừng cái này ngũ quỷ chỉ sợ cũng có bận rộn hơn ba triệu mới tăng vong hồn chọn lựa sợ là đến chọn hoa mắt ta chương ba trăm bốn mươi mốt tam đồng truy tiết vô toán đại động tác đem chọn cái vô đạo địa phủ đều biến thành một mảnh náo nhiệt cuồn cuộn dung tử củ cũng không có vội va đi nhiệt g kính thai trước chọn lựa vong hồn nó theo bao chừng cùng một chỗ tại quỷ quốc phồn hoa nhất phố thương mại cuối cùng tới gần trung tâm quảng trường địa phương phủ lên chiêu mộ bố cáo hết thể năm trăm linh tám cái danh n lệch trong đó ba cái là vân du tứ phương quỷ tốt âm sai kém vị năm cái là quỷ nha nha dịch kém vị còn lại là quân bảo vệ thành âm binh hàng ngũ biên chế dung tử củ trong tay năm cái âm sai danh n lệch đã tại quỷ nha nội bộ tiêu hóa hết đây là dung tử củ tại hướng bao t r ư ở n g lấy l ò n g dù sao quỷ nha nha dịch đều là bao t r ư ở n g thủ hạ trên tình cảm là nhất định thân giày bao trường cũng sẽ cảm tạ bao t r ư ở n g lần này đề cử ngày sau tức liền đi theo dung tử cũ phần này đối bao t r ư ở n g cảm kích cũng sẽ tiếp tục tồn tại đây chính là nhân mạch mà lại bao t r ư ở n g cũng nhận dung tử cũ phần này tâm ý còn lại danh ngạch phóng tới quỷ quốc bên trong quả thực cũng là chạm tay có thể bỏng đồ vật trừ bỏ số rất ít ưa thích thanh tĩnh vong hồn t u y ệ t đại đa số vong hồn đều chen chúc mà tới tranh giành cái kia năm cái chống chỗ ra nhã dịch tranh giành ba cái kia có thể liệt kê âm ban thư ký chức vị Càng chính cái là nhiều hơn chính là hướng về cái kia 500 quân kia về ba ả o vệ thành biên chế đi. Có thể trực tiếp đạt được chế biên b đi. Có được gâm n cái may mắn thư ký liền tại bao t r ư ở n g hỏi thăm điều tra phía dưới r a lò bên trong một cái là đến từ phong vân thế giới mặt khác hai cái đều là đến từ sinh hóa nguy cơ r ẻ xỉ đẹn hệ vịu thế giới tiếp lấy thì đến phiên nha dịch tuyển đi vị trí này điều kiện phù hợp vong hồn thì càng nhiều sau cùng mới là năm trăm quân bảo vệ thành chọn lựa mà tại dung tử củ cùng bao trừng nhiệt nhiệt nháo nháo chọn lựa vong hồn thời điểm vương gia tam đ ồ n g truy cũng không có nhàn rỗi cũng không biết bọn họ từ chỗ nào tìm tới một cái sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ nệ với thế giới bên trong kiến trúc nhà thiết kế vây quanh mới mở đi ra q u ỷ quốc phạm vi bốn phía tìm kiếm vì chính là bọn họ cái gọi là giặc hát ba vị đại nhân dạp hát vị trí tiểu nhân coi là vẫn là thiết lập tại cách phố thương mại chỗ không xa cho thỏa đáng tốt nhất tới gần trung tâm quảng trường đồng thời diện tích muốn đủ lớn dạng này mới có thể thuận tiện hậu kỳ thiết kế thời điểm có đầy đủ phát huy không gian tới gần phố thương mại bao gần ngươi không thấy được phố thương mại hiện tại quy mô cũng lớn gấp mười lần sao chung quanh đều là nhà dân muốn tìm một khối đủ lớn địa bàn có thể được đi tìm lao bao hiệp thương đoán chừng có chút khó khăn liền không thể xây xa một chút vương tam truy cao mày nói ra tam đại người xa một chút không phải không được mà là cứ như vậy thì đã mất đi các ngươi trước đó nói tới tiêu chí tính kiến trúc ý nghĩa phố thương mại cùng trung tâm quảng trường cũng là quỷ quốc trung tâm muốn đạt tới tiêu chí tính vậy dĩ nhiên là muốn tới gần quỷ quốc trung tâm vị trí mới tốt vẫn là vương đại truy đại khí vung tay lên cười nói thì bình tĩnh tại phố thương mại bên trái mảnh đất kia mới muốn làm thì làm cái lớn địa bàn sự tỉnh ta sẽ đi tìm lao bao thương lượng đây chính là gia tăng thương thuế chuyện thật tốt nó còn có thể ngăn đón bất quá à ngươi có thể nghe cho kỹ chúng ta trước đó nói rất đúng thứ hai mang tính tiêu chí kiến trúc là thứ hai đệ nhất có thể không tới phiên cái gì giáp hát đúng đúng đúng là thứ hai không phải đệ nhất nhị truy cùng tam truy cũng liền liền phụ h ò a nói kiến trúc nhà thiết kế có chút ngộng cái gì thứ hai mang tính tiêu chí kiến trúc đệ nhất lại là cái gì có thể nó không dám hỏi ba vị này có thể là có tiếng c h ả y gỗ tính khí quái đản một cái không tốt liền muốn chịu cây roi xác định giạp hát tuyển chỉ vương đại trùy liền để vị này công trình nhà thiết kế trở về mau chóng cầm phương án đi ra còn nói chỉ cần chuyện này làm được tốt bọn họ nhất định sẽ hướng quỷ nha đề nghị đem nó chiêu đi vào về sau chuyên môn phụ trách từ xây bộ môn quản lý việc phải làm sau đó tam bổng truy cũng không có chơi bởi lêu lỏng lại đi một chuyến trung mi binh khí tác phường không có đi quáy dày nghe nói gần nhất đã nghiên cứu binh khí mới biến đến ma t r ư ớ n g trung mi cùng những cái kia đồng dạng lâm vào điên cuồng đại tượng nhóm mà chính là tìm được một tên dụng cụ để mài công tượng cái này công tượng gọi là tư ngọc là tam đồng truy đồng hương cũng là thiên long bát bộ trong thế giới chết mất trước người là một cái phi thường nổi danh thợ đá về sau bị lúc đó bận không qua nổi trung mi chiêu tiến vào binh khí tác phường đảm nhiệm dụng cụ để mài công tượng tính cách hào sảng rất đúng tam đồng truy khẩu vị tam đồng truy không có chuyện thì thường xuyên đến tìm này uống rượu ôi tư ngọc ngươi đây là tại bận rộn gì sao a ba vị vương đại nhân còn có thể bận bịu cái gì gõ thạch đầu chứ sao tới tới tới chúng ta có chuyện thật tốt tiện nghi ngươi chúng ta bên cạnh nói đi vương đại trùy một bên nói một bên liền muốn lôi kéo tử ngọc đi nhưng lại bị cao to lực l ư ợ n g thiên thạch cấp ngăn lại thiên thạch hiện tại là binh khí tác phường bên trong trực nhật không thích nhất cũng là thường xuyên qua tới quái dày công tượng công t ắ c vương g i a tam đồng truy gặp lại muốn kéo tử ngọc rời đi liền úng thanh úng khí khuyên căn nói ba vị đại nhân hiện tại là thời gian làm việc các ngươi có chuyện có thể chờ một lát lại đến tam đ ồ n g truy tại quỷ quốc bên trong vẫn luôn là hoành chuyến bình thường ai cũng không quản được nó trên người chúng tới ngoại trừ tiết vô toán mà nói bọn họ tuân theo bên ngoài phải kể là bao chừng có thể khuyên được bọn họ chỉ là một cái từ đầu g ó c thiên thạch làm sao có thể ngại chuyện của bọn nó hơn nữa còn là bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị đại sự hắc ta nói thiên thạch ngươi bên nào chúng ta thế nhưng là chiến hữu giống như hữu nghị ngươi ngăn đón chúng ta làm gì chúng ta tìm từ ngọc thế nhưng là đại sự so với nó nhiều đánh mấy món dụng cụ để mài có thể chọn muốn thêm đi được đi một bên về sau ngươi thì minh bạch là chuyện gì không để ý tới thiên thạch tam bổng truy phất phất tay cường đại âm khí thì cùng một bức tường đồng dạng cứ thế mà đem thiên thạch ngăn tại bên cạnh khiến cho không ngăn trở được sau đó lôi kéo một mặt mộng từ ngọc hi hi ha ha chạy chậm đến không còn bóng dáng chờ đến một chỗ không có quỷ địa phương tư ngọc mới bị vương đại trùy theo nách bên trong để xuống xin thương xót ta được hay không ba vị đại gia các ngươi như thế nháo trỏ ta nhưng là muốn bị trung đại nhân đập tiền công tư ngọc vẻ mặt đau khổ bị ba vị này địa vị cao làm việc lại ưa thích hồ nháo quỷ quốc chấp trưởng làm cho khóc cũng không phải cười cũng không được n á o cái gì nào a lão tử ngươi cho rằng bọn lão tử lần này là kéo ngươi đi ra uống rượu hừ có tiện nghi muốn rơi trên người ngươi, ngươi có muốn hay không muốn a tư ngọc phốc vẩy một chút cười ra tiếng hỏi ba vị đại nhân cái này là chuẩn bị trả tiền rồi tam đồng truy còn cái gì tiền a thiếu ta nói ngươi lão tử kiếm lời so ba huynh đệ chúng ta đều nhiều chẳng phải một trăm tám mươi vong hồn điểm ả đến mức để ngươi tâm tâm nghiệm n h i ệ m sao là một nghìn tám mươi tư ngọc vội vàng bổ sung một câu tam đồng truy bị r ố i đến kém chút động thủ thật lâu mới đứng vương tâm tình người nào để chúng nó đích thật là thiếu từ ngọc tiền đâu nói do đi chúng ta lần này thật có một cái thiên đại hảo sự tiện nghi ngươi bất quá chuyện này về sau giữa chúng ta nợ nần nhưng là đến xóa bỏ thật hay giả ba vị đại nhân cũng không thể đem ta làm ngu ngốc h ông a nói nhảm không phải chuyện tốt chúng ta có thể tới tìm ngươi ngươi muốn là đồng ý chúng ta liền hảo hảo nói với ngươi nói bảo đảm ngươi thiên ân vạn tạ chúng ta nhị truy dương dương đắc ý chen vào một câu từ ngọc cũng không sao cả do dự mượn đi ra tiền tắt nước ra ngoài nó còn thật không nghĩ tới có thể muốn trở về đặc biệt là tam bổng truy loại này bản tính ra hỏa ba vị đại nhân mời nói nếu là thật là có công việc tốt tiện nghi chúng ta những số tiền kia xóa bỏ thì thế nào vương đại truy cười ha ha một tiếng ôm từ ngọc b à vai đầu xích lại gần nhỏ giọng nói ngươi cũng nhìn đến trung tâm quảng trường hiện đang lớn lên không chỉ gấp mười lần ngươi không cảm thấy phía trên trống giống nhìn lấy khó chịu sao ừ m là có chút có thể vậy thì thế nào ha ha n g ư ơ i ngốc ca ngươi không phải nói ngươi trước kia là chuyên môn cho người ta đ i ề u khắc bóng người sao ngươi cảm thấy muốn là ngươi đ i ề u khắc một tôn cao mấy chục trượng diêm quân pháp tướng đứng ở trên quảng trường sẽ như thế nào ngươi lão tử tên sợ là đến lưu danh vạn của a lại không tốt một cái thần tượng tên tuổi còn chạy rồi tư ngọc s ư ớ n g sở thật nghe ngươi dại tâm lý c u ồ n hô ba vị này là muốn kéo lên lão tử cùng đi đập diêm quân m ô n g ngựa a chương ba trăm bốn mươi hai thiết thụ địa ngục sự tình bàn giao đi xuống về sau tiết vô toán đồng dạng liền sẽ không hỏi tới vung tay để phía dưới âm sai đi làm hắn mình còn có sự tình khác muốn làm địa phủ bên trong mã diện đã rất lâu chưa từng nhìn thấy riêng quân nó là toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong trung mi loại kỹ thuật này c h ạ c h còn muốn c h ạ c h được nhiều từ trạch trung mi tốt xấu thỉnh thoảng sẽ còn chạy đến âm binh doanh trại bên trong đi ở trung nhìn xem vũ khí mới thực tế sử dụng hiệu quả thuận tiện cùng vương thiên vận cùng vô nhai tự uống hai chén có thể mã diện đâu con hàng này không uống rượu càng không thích thông cửa thì ưa thích đợi tại trong địa ngục đối với nguyên một đám ác quỷ hành hình hoặc là chỉ đạo thủ hạ ngục tốt tay nghề nói đây chính là nó lao mã niềm vui thú mã diện niềm vui thú cũng là tất cả tại trong địa ngục đảm nhiệm hành hình việc phải làm ngục tốt niềm vui thú loại này niềm vui thú tại vô đạo địa phủ bên trong có thể là có tiếng ác thú vị bình thường vong hồn căn bản cũng không dám nhắc tới cái này gốc dạn g thì liền vương ra tam bổng truy loại này hoành chuyến địa phủ lưu manh cũng từ trước tới giờ không đến chỗ này ngục t r e o chọc mã diện dùng tam bổng truy mà nói tới nói cũng là lao mã cả ngày chuyển những cái kia dày vào người thủ đoạn bọn lao tử nhìn lấy đều tâm lý run lên muốn không phải đánh bất quá nó thật nghĩ tìm lý do đánh nó một trận mỗi một lần nhìn đều đem bọn lão tử ác tâm quá sức có thể đem tam bổng truy đều buồn nôn đến niềm vui thú đương nhiên sẽ không là làm từng bước hành hình đơn thuần như vậy đó là mã diện tự sướng hoặc là nói đã phát triển thành trong địa ngục tiết mục giải trí đơn giản cây kéo cùng cái kịm s á t nhập cùng một chỗ sau đó liền có thêm rất đa dũ chỗ làm tiết vô toán v u ô n g xuống địa ngục thời điểm vừa hay nhìn thấy mã diện còn có một đám lớn ngục tốt ngay tại cử hành loại này giải trí hoạt động cũng là một tầng ngục tốt cầm cái kịm tầng hai ngục tốt cầm cây kéo nhìn xem ai có thể đem tội quỷ thịt trên người kéo xuống tới càng sạch sẽ người nào trước tiên đem tội quỷ chơi chết người nào thì thua so với cây kéo đến cái kìm tựa hồ không quá thích hợp chơi cái này luôn thua nhưng lại không có người nào cảm thấy không công bằng bọn họ cũng không phải thật tại trận đấu càng nhiều chỉ là ưa thích nhìn tội quỷ môn cực kỳ bi thảm xuống tràng nghe một chút những cái kia thê lương tới cực điểm tiêu thảm khấu kiến diêm quân diêm quân thanh an tiết vô toán đến đánh gãy lần này xem ra thật náo nhiệt tụ hội tiết vô toán đối mã diện hứng thú yêu thích không có gì tốt đánh giá địa ngục nha vốn cũng không phải là bình thường sinh linh đợi đến chỗ ở thế gian hung ác nhất vong hồn thì nơi này nhiều nhất cho nên ngoại trừ tra tấn người bọn họ chẳng lẽ đi thích tốt thi từ ca phú đó mới không bình thường tay nghề tiến bộ rất lớn a công lao của ngươi không nhỏ a tiết vô toán cười h i ế p mắt nhìn lấy k h ô n g người mã diện nói ra đều luyện lâu như vậy bọn họ muốn là còn luyện không quen nhưng là phải bị phạt ngốc đầu ngốc não đều bị ta đánh ra đến âm binh doanh trại đi lưu lại đều là tốt mã diện trong mắt đi âm binh doanh trại x ú t sinh đạo vong hồn đều là nó chọn lựa về sau còn lại tàn thứ phẩm mà âm binh doanh trại cũng là phế vật sử dụng địa phương cũng không biết vương thiên vận nếu như biết rõ mã diện là nhìn như vậy đợi âm binh doanh trại có thể hay không tức giận tầng thứ hai công việc ngươi cũng quen thuộc a muốn không phải thử một chút tầng thứ ba địa ngục như thế nào a diêm quân đến có thể mở tầng thứ ba địa ngục thời điểm sao ừ n vậy thì tốt quá diêm quân ngài không biết ta bên ngoài không có thời gian ngốc như vậy đợi bao lâu đều sẽ không cảm thấy phiền có thể cái này đáng chết trong địa ngục thế nhưng là từng giây từng phút tính được rõ ràng một tầng tầng hai hình phạt đã sớm chơi không kiên nhẫn được nữa sớm mong diêm quân ngài có thể mở tầng thứ ba địa ngục địa ngục kiến thiết kỳ thật cũng không nóng nảy dù sao cái kia không gian bên trong là vô hạn lại nhiều tội quỷ bên trong cũng đều chứa nổi có thể tiết vô toán nghĩ đến quỷ quốc đều thành lũ hòa t h i ề n cái kia liền dứt khoát đem có thể thăng cấp đều thăng một chút vô lại có thể sau p h i ê n phức vừa v ậ n thăng cấp tầng ba địa ngục hắn cũng tốt nhìn một cái hiếm lạ hệ thống mở ra tầng thứ ba địa ngục tiết vô toán trong lòng mặc niệm sau đó trong u minh một màn huyết quang rơi thẳng xuống đâm nhập địa ngục cửa vào tiếp lấy chính là một trận kịch liệt lắc lư một lát mới nghỉ một bậc thang xuất hiện ở tầng thứ hai địa ngục một góc càng mặt trên hơn một tầng địa ngục một dạng trước bậc thang có cái đền thờ trên đó viết đấm máu vặn mẹo chữ lớn thiết thụ địa ngục đi đi xuống nhìn một cái thiết vô toán dẫn đầu đằng sau theo h ả o hứng mã diện dọc theo bậc thang h ư ớ n g xuống không bao lâu đã đến một phương đất bằng bao la bắc á c nơi này chính là tầng thứ ba địa ngục thiết thụ địa ngục ấn tượng đầu tiên chính là chỗ này huyết tinh sát khí so với tầng thứ hai t i ệ n đao địa ngục lại nồng nặc rất nhiều tiết h vô toán đến còn không quá để ý nhưng mà mặt nhưng là vui vẻ từng ngụm từng ngụm hút lấy huyết tinh sát khí thứ này đối mã diện tới nói có thể là giống như là âm thực một dạng độ tốt thậm chí so với âm thực mã diện càng ưa thích hấp thu huyết tinh sát khí đối với nơi này cái thứ hai ấn tượng cũng là cái kia đầy mắt hình thủ k ỳ quái cây những thứ này cây không có diệp tử cũng không cao đại t r ắ n g kiện phía trên thân cành quanh co khúc hựu đi lên dựng thẳng mũi nhọn địa phương hiện lên một cái lớn chừng quả đấm viên cầu mặt ngoài thô giáp mà trên cành cây còn sinh rất nhiều hướng lên trên nghiêng lớn lên khoảng tốc tiểu thứ lít nha lít nhít lớn nhất ly kỳ là những thứ này cây cứ việc lớn nhỏ không để ở có thể mỗi một k h ỏ a nhìn qua đều giống như từng cái năm ngón tay thành chào tay cầm chỉ bất quá có chút chỉ có ba bốn chỉ có chút lại không ngừng năm ngón tay cơ hồ thì là đồng thời mã diện liền tiếp thụ lấy tới từ địa ngục cho nó tin tức nay phương thiết thụ địa ngục hình phạt thủ đoạn để nó hai mắt đột nhiên t r â n to bên trong tất cả đều là vui mừng thiết vô toán tự nhiên cũng nhận tin tức sắc mặt lại có một chút biến hóa tâm lý thầm nghĩ thật đúng là một tầng so một tầng hung tàn bất quá Cái này thứ ậ t tầng t chỉ h so với tiễn thống thị tiết toán, tốt, theo tầng thứ hai kéo một cái hành vi phạm tội vượt vội diện, xin khi vội chiêu cái cái vi ngục lần. Nóng đồng vàng ngục hành đao địa được sau, xa kéo gấp chỉ khổ phạm lấy vô về mã ý quỷ á tầng thứ hai trừng phạt cực hạn tội hạn cực q u x u ố này g tới. Thứ quỷ n phạm là giết cha mẫu đại tội loại này tội tại mã diện loại này x u ấ t sinh trong mắt đều cảm thấy cực kỳ c h ắ n ghét nhưng khi đó địa ngục thì hai tầng chỉ có thể đem cái này tội quỷ nhốt tại tầng thứ hai thụ hình nhiều lắm là cũng liền thỉnh thoảng đem nó lấy ra giải trí một chút thêm điểm tài liệu giờ có khỏe không tầng thứ ba địa ngục mở mã diện tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến con hàng này d i ê m quân thuộc hạ cái này cho ngài biểu thị cái này tầng thứ ba thiết thụ địa ngục diệu dụng cũng mặc kệ tiết vô toán có muốn hay không nhìn mã diện vặn lấy tội kia quỷ cổ thì hướng về gần nhất một gốc cây đi tới tiết vô toán cười hì hì rồi lại cười hắn vốn là không quá cảm thấy hứng thú có thể mã diện thì ưa thích cầm thủ nghệ của mình ở trước mặt hắn rẽ biểu hiện cho nên tiết vô toán cũng không tiện đả kích thủ hạ tính tích cực vung sôi bỏ mặc chỉ thấy mã diện vui vẻ đem cái này tội quỷ thân phía trên lột sạch xanh xanh sau đó đại thủ nắm lấy đối phương phần eo cười hắc hắc đi đến một cái h ố n lượn nhánh cây trước mặt nó thân hình cao lớn hơi hơi đi lên d ơ lên tội quỷ phần eo thì vượt qua nhánh cây mui nhọn viền kia thô r i á p viên cầu tiểu tử đây là ngươi mới chỗ ở lão tử mang ngươi trước thích đứng một chút nói chuyện mã diện thì đưa trong tay tội quỷ chậm dại hương xuống thả nhìn lấy một màn trước mắt chẳng biết tại sao tiết vô toán một chút nhớ tới một cái tử lỗ xuyên nắm đấm lớn nhánh cây mũi nhọn theo hậu môn bên trong cứng rắn nhét vào sau đó từ từ tiến lên tiếp theo chính là trên cành cây tiểu thứ theo từng điểm từng điểm hướng bên trong giò xét mã diện còn k h ô n g chế lấy tốc độ đại thủ cực kỳ ônu sợ dùng sức quá độ trọn vẹn một tiếng rưỡi làm viên kia lớn chừng quả đấm thô giáp viên cầu theo tội quỷ trong miệng đấm máu b ư ớ c lên lúc đi ra còn xinh xinh co quắp chừng mười phút đồng hồ mới hóa thành khói bụi tán đi tiếp lấy mấy hơi về sau lại lần nữa ngưng tụ thành hình diện mục cực độ hoảng sợ đoàn rụt lại thân thể ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia còn mang theo tơ máu nhanh cây trong miệng la hét tha ta ta sai rồi loại hình ngôn ngữ mã diện không nên gấp hình kỳ của ngươi còn rất sớm nơi này rất thích hợp ngươi tới tới tới vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút nghệ lần này chúng ta tranh thủ kiên trì hai giờ chết lại có được hay không chương ba trăm bốn mươi ba có tính hay không phổ h i ế n mã diện lâm vào chính mình niềm vui thú bên trong tiết vô toán cũng không có đi q u ấ y dậy nó tự mình liền lên tầng hai địa ngục không dùng người nào dẫn đường rất nhanh liền tại tầng thứ hai tiễn đao địa ngục chỗ sâu tìm cái kia một đám vì không q u ấ y dày đến ngục tốt mà tận lực tránh sang xa xa huyết quỷ huyết quỷ rất nghe lời bọn họ ngoại trừ cần ăn thời điểm mới có thể chạy tới cắn xé những cái kia bị tạm thời thực thể hóa nắm giữ nhục thân tội quỷ bên ngoài bình thường thì thành thành thật thật đợi tại mẫu hoàng sinh sôi thể bên người tiết vô toán thật lâu không đến xem những thứ này diệt thế sinh linh bây giờ xem xét xem như minh bạch vì sao bọn họ muốn xa xa tránh đi ngục tốt hành hình phạm vi nhiều thật sự là nhiều lắm đây khắp núi đồi tất cả đều là lít nha lít nhít màu đỏ như cùng một vùng biển mênh mông giống như bay khắp phương viên mười dặm Tiết t vô o á những i giác dò xét một chút, số lượng lại có hơn đầu. Mà lại ngoại trừ ban đầu cái kia ngoài, lại ế huyết huyết u đầu. đầu quỷ đều quỷ. kỳ dùng dò lượng hơn ban ngàn con đệ nhất huyết quỷ bên ngoài, còn nhị nhân, n cảm chút, có cả Chủ một Mà mấy xét trừ tất h số là đệ đệ học sinh mới này hải tử đều là bé ngoan bọn họ sẽ không ngôn ngữ nhưng đều cảm kích ngài bàn cho bọn họ vung xuống tại thế cơ hội huyết quỷ mẫu hoàng ý niệm truyền đến rất là thành kính liền mang theo cái kia khắp núi lại cũng huyết quỷ nhóm cũng cùng nhau bỏ l ồ m n g ổ m thân thể hướng tiết vô toán biểu thị lấy trung tâm có thể bạo tăng nhiều như vậy huyết quỷ tiết vô toán tự nhiên minh bạch nguyên nhân tất cả đều là hắn trước đó ngưng tụ những cái kia đặt ở sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn đệ đẻ với thế giới âm dương nhai bên trong huyết quỷ triệu hoán lệnh nguyên nhân loại lệnh bài này hiệu quả tốt mà lại p h í dụ n g nói thật cũng không cao còn có thể ứng phó lớn nhất hiểm ác cục diện tự nhiên trở thành phương này hư thối thế giới bên trong tính so sánh giá cả tốt nhất đại quy mô công kích thủ đoạn chỉ cần là có chút não từ khu quần cư đều sẽ đập nồi bán sắt thu được mấy cái huyết quỷ triệu hoán lệnh lấy phòng ngừa và nhất cái này gãi đúng châu ngứa cho huyết quỷ nhóm đi chém giết chân thực huyết nục cơ hội chính mình mỗi lần ra ngoài đều có thể ăn cái bụng tròn sau khi trở về còn có thể cung cấp huyết quỷ mẫu hoàng phía dưới trứng cái này mới có bây giờ hơn tám vạn quy mô tiết vô toán vui vẻ đi đến huyết quỷ trong nhóm vô vô cái này cái kia túi lại vò hai lần cái kia đầu thậm chí tò mò sẽ còn đẩy ra huyết quỷ miệng nhìn một cái bên trong đạn l ư ớ i từng cái xem r a dịu dàng ngoan ngoan đến như là mẹo con sẽ còn cầm đầu cọ tiết vô toán bắt chân nơi nào có nửa điểm huyết tinh bạo ngược bộ dáng những vật này ngươi ha ha nhìn nhìn có thể hay không bắt được mới đoạn gen sinh ra tiến hóa tiết vô toán chơi đùa một trận thân thể về sau nhất đảo mấy chục cái huyết quỷ thì tranh nhau chen lấn đệm ở dưới người hắn cái ghế một dạng trở đi hắn vững vàng đi vào huyết quỷ mẫu hoàng trước mặt vung tay lên một đầu dài trăm trượng to lớn màu đen thân thể liền nện xuống đất nhìn bộ dáng kia ngạc nhiên chính là một con c ự xà chính là trước kia tiết vô toán dẫn âm binh tại xác gớp trở về thế giới chém giết những cái kia minh giới hát xà thi thể lúc đó liền bị tiết vô toán thu vào hệ thống gửi lại không gian bây giờ vẫn là tươi mới đối với huyết nhục t ố t xấu huyết quỷ mẫu hoàng so tiết vô toán hiểu thêm đây là nó bản năng cũng là tinh thông nhất thủ đoạn khoảng trứng hát xà thi thể lấy ra đồng thời trong miệng của nó liền bắt đầu ra bên ngoài thấp nước miếng đây là c ự c phẩm huyết nhục chủ nhân có thể cái này huyết nhục trên người có cố cường đại gen đang câu động lên ta bản năng vậy còn chờ gì bung ra ăn đi tiếp lấy tiết vô toán liền thấy mấy ngàn huyết quỷ cùng nhau tiến lên xoẹt xoẹt thì bắt đầu phân giải cái này cự xả thi thể tại tiết vô toán ánh mắt kinh ngạc bên trong đem thi thể tại trong miệng của mình nhai nát nhai nát về sau biến thành mơ hồ hình dáng mới chạy đến huyết quỷ mẫu hoàng trước mặt miệng đối miệng cho ăn này nuốt vào không có cái nào một cái dám tàng tư đều làm ì n h cắn bao nhiêu thì cho ăn mẫu hoàng bao nhiêu thành thật thiết vô toán cái này xem xét xem như minh bạch huyết quỷ mẫu hoàng thế mà ngay cả mình ăn công năng đều lui x ó a đi nó tất cả mọi thứ đều chỉ còn lại có giao lưu cùng sinh sôi cùng tiến hóa cái này ba cái phương diện nhìn đến tiết vô toán tâm lý đều là một trận không hiểu kính nghệ vi tộc quần biến thành loại này bộ dáng cũng coi là cúc c u n g t ấ n tụy k i ê nhẫn n trở lấy cả một đầu cự x a bị gặm đến ngay cả cặn cũng không còn đổi lấy là mấy ngàn mai thạch đoán tiếp theo chính là huyết quỷ nhóm cắn những thứ này thạch đoán chạy hướng xa xa những cái kia chính tại hành hình ác quỷ sau đó liền một mảng lớn phá thể mà ra sẽ rách â m thanh mới huyết quỷ thành thành thật thật chạy về đi vào tiết vô toán trước mặt đưa tin nói thật lần này biến dị đã để huyết quỷ vốn là thân thể cấu tạo phát sinh có tính đột phá cải biến đặc biệt là bề ngoài hình thể to lớn trọn vẹn hơn hai lần Từng cái lại có cao hơn 4 mét, tráng hơn kiện 4 cái, bén nhọn nanh đuốt, đằng sau là một cái có cao cái, lại bước, đây ằ n hơn nhiều nhọn đao roi giống như cái đôi. Trên người cứng cũng phát sinh biến hóa, thành rắn hình, mà lại không còn là toàn g giáp sau đao hóa, đầu là lại là dài mà một mét một mũi phát t cái cái cái roi đôi. h xả vầy n lân phiến biên giới nhiều một chút màu đen đường vân. màu một màu đỏ, đ â chút giới là bên ngoài biến hóa ở bên trong biến hóa cũng là những thứ này mới huyết quỷ riêng là lực lượng của thân thể cùng tốc độ thì so đệ nhị huyết quỷ đề cao trọn vẹn còn hơn gấp hai lần đồng thời bọn họ còn kế thừa một số minh giới hát xà đặc tính nói thí dụ như bọn họ hiện tại chẳng những có thể lấy dùng thôn vệ trong địa ngục huyết tinh sát khí cùng huyết nhục sinh tồn còn có thể hấp thu âm khí đồng thời ngoại trừ nguyên bản cao tính ăn mòn huyết dịch liền nước bọn cũng mang tới độc rắn thậm chí tiết vô toán thử một chút phát hiện loại độc này thế mà còn mang theo rất mạnh hồn độc đặc tính chí ít hệ thống cho r a ước định là cấp hai nguy hiểm đẳng cấp công kích này tính t i ế t vô toán cười đến rất là rực rỡ đây coi như là vô đạo địa phủ bên trong đời thứ ba huyết quỷ đi tại về sau săn giết chân thực huyết nhục cung cấp phía dưới huyết quỷ mẫu hoàng sản xuất huyết quỷ đều muốn là loại này cường đại hơn ba đời huyết quỷ cũng không biết vương thiên vận muốn là biết được huyết quỷ tâm biến hóa còn dám hay không để nó thủ hạ âm binh đến cùng huyết quỷ đối luyện ngưng cười tiết vô toán suy nghĩ cùng một chỗ một cố mịt mở trí nhớ liền quán thâu đến huyết quỷ mẫu hoàng trong đầu đây là một bộ tiết vô toán lựa đi ra hoàn chỉnh lục phẩm yêu tu p h á p môn cảm thấy thế nào loại vật này đối cho các ngươi tới nói có thể hay không áp dụng tiết vô toán rất ngạc nhiên chờ lấy huyết quỷ mẫu hoàng suy tư hết cái kia đoạn ký ức về sau mới mở miệng hỏi chủ nhân phương pháp này thật thần kỳ lại có thể thông qua bên ngoài lực lượng đạt thành ở bên trong gen tầng sâu cải biến thậm chí có thể siêu thoát cố định sinh mệnh hình thái sinh ra tự có có thể khống chế năng lượng cũng đạt tới phóng ra ngoài hiệu quả đây chính là yêu tu sao không tệ hóa ra hình người cũng không phải là không được bất quá ngươi nhất định phải xác định nó có thể hay không bị các ngươi huyết quỷ sử dụng mẫu hoàng truyền đến ý niệm vô cùng kích động hồi đáp bọn nhỏ đều có thể áp dụng phương pháp này mà lại trong này rất nhiều bình cảnh đối bọn nó tới nói căn bản là không đủ để thành ngăn cản thấy hiệu quả sẽ phi thường nhanh người thì sao người không thể tu hành thiết vô toán nhữ nhữ mày hỏi chủ nhân ta hết thệ cũng là vì sinh sôi tột quần ta ngoại trừ viên này cần cùng ngài trao đổi đại não thân thể này còn lại bộ phân toàn là vì sinh sôi tiến hóa m à sinh căn bản không phải hoàn chỉnh sinh linh kết cấu không cách nào tu hành bất quá cái này không có quan hệ ta đối bọn nhỏ kết cấu thân thể rõ như lòng bàn tay mà lại theo chân chúng nó đều có thể thông suốt giao lưu chủ nhân ban cho bộ này yêu tu pháp môn đối bọn nó tới nói quả thực cũng là trí bảo ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ mỗi một cái mời chủ nhân yên tâm Chương 344, thực chiến diễn luyện. ngoại trừ huyết quỷ hắc kỳ lân nhóm cũng nhận được tiết vô toán ban thưởng yêu tu pháp môn cũng là lục phẩm chỉ bất quá so với huyết quỷ tới nói cấp hắc kỳ lân nhóm t r u y ề n pháp muốn phiền phức chút nhất định phải một đầu một đầu lần lượt truyền may ra số lượng còn không nhiều đến mức mạc vân con hàng này không cần tiết vô toán cho nó t r u y ề n pháp thân là vô đạo địa phủ bên trong khí vận thần thú nó tự có chính mình p h á p môn theo hệ thống nói mạc vân p h á p môn là tới từ vô đạo địa phủ khí vận ngoại trừ chính nó khác sinh linh căn bản là không có cách tập luyện đã từng tiết vô toán hiếu kỳ còn cùng mạc vân giao thủ qua vừa mới bắt đầu con tốt đánh lấy đánh lấy mạc vân gấp mắt kết quả cũng không biết dùng thủ đoạn gì thế mà bước lên một cô còn như thực chất thần kỳ lực lượng hướng tiết vô toán áp đi qua muốn không phải tiết vô toán kịp thời tế ra diêm la ấn đồng thời thả ra năm cái thế thân cùng một chỗ ngăn cản đoán chừng tại chỗ liền phải xấu mặt sau đó mới biết được cái kia cô tiết vô toán chưa từng thấy qua lực lượng cũng là vô đạo địa phủ khí vận mạc vân vì khí vận thần thú trưởng quản vô đạo địa phủ hết t h ể khí vận tự nhiên cũng có thể cầm khí vận tới áp người mà lại nói thật thủ đoạn này quả nhiên là sắc bén thì tiết vô toán bản thân cảm thụ lúc đó muốn không phải hắn đội cá biệt tu sĩ cho dù nhân cực cảnh cũng phải bị cái kia cô số mệnh lực lượng cấp c h ấ n áp đương nhiên mặc vân loạn như vậy cũng đến là bị tiết vô toán ác độc mà trừng trị một trận đây là luận bàn đâu thì vận dụng vô đạo địa phủ khí vận làm gì đây không phải trắng trắng tiêu hao sao lãng phí đáng xấu hổ bị phạt đi trung mi binh khí tác phường kéo thạch đầu nhất định phải kéo căng mười quý âm thực thành thục mới có thể trở về nói lên trung mi lao quỷ này hiện tại thật đã ma trướng lôi kéo đám kia địa phủ đại tượng đồng thời mở mấy cái mới nghiên cứu hạng mục trong đó trọng điểm cũng là đời thứ ba chế thức binh khí cùng chiến giáp cùng hoàng tuyển pháo tiến giai kỹ thuật công quan mà lại kỹ thuật phương diện phía trên đã bắt đầu nổi bật ra đặc biệt vô đạo địa phủ đặc hữu kỹ thuật đặc biệt giờ rồi vương thiên vận chuyển đi ra thực chiến giáo trường phía trên tiết vô toán cuối cùng là nhìn đến trung mi nó đến là vì nhìn xem mới điều chỉnh thử sau hoàng tuyển pháo cùng tiểu mới cung nọ tại thực chiến diễn luyện bên trong biểu hiện trong tay một tay bút đao một tay bàn đá biểu lộ nghiêm túc cùng tiết vô toán mời an chi sau thì đứng ở một bên không nhúc nhích nhìn về phía trước đã b à y trận hoàn tất năm nghìn âm binh cùng năm trăm quân bảo vệ thành lơ lửng ở giữa không trung quan sát không đơn thuần là trung mi cùng tiết vô toán còn có cơ hồ tất cả quỷ quốc bên trong được cho mặt bàn ấm sai mời là tiết vô toán phát mục đích nhìn náo nhiệt đương nhiên cũng là ám toán kém không có chuẩn bị cường tâm t r ầ m miễn cho một vị tuyên truyền trên đầu lợi kiếm sinh sôi đổi phế tâm lý âm binh nhóm liệt kê ra trận hình là trước kia tiết vô toán thấy qua loại kia viên trận chỉ bất quá hiện nay rất nhiều chi tiết đều đã thay đổi có thể đến cùng hiệu quả như thế nào lại còn chưa biết được vương thiên vẫn đứng tại quân trận trung ương một thân quân phục tay cầm chuôi kiếm biểu lộ nghiêm túc trận này thực chiến diễn luyện là diêm quân giúp nó thúc đẩy vì thế nó còn cố ý đi tư không huyền cùng trung vạn cựu hai vị này thần tướng cùng vương g i a tam bổng truy đều gọi đi qua liên địa phủ bên trong chỉ có hai cái hắc á m chen phò mở cũng đến tràng có thể nói là toàn lực ứng phó năm nghìn năm trăm tên quân trận bây giờ đối mặt là chín mươi ngàn đầu như là đ i ề u khắc một dạng an t ĩ n h huyết quỷ cái nào sợ chúng nó tại thỉnh thoảng bốn phía du tẩu cũng không có nửa điểm thanh âm phát ra tới nồng đầm huyết tinh sát khí như vô hình sóng biển không ngừng hướng về ở vào trong vòng vây âm binh quân trận đánh ra riêng là cái này đoán t r ư ờ n g khí thế thì không cho phép mỗi một cái âm binh phất lờ trước khi đến vương thiên vận thì đối với thủ hạ âm binh liên tục cường điệu qua huyết quỷ đặc tính cũng là hung tàn cùng bạo ngược đặc biệt là tại rết đỏ mắt thời điểm bản năng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ý thức của bọn nó một cái không tốt có thể cũng không phải là thụ bị thương đơn giản như vậy cho nên nếu ai chính mình ra chỗ sơ xuất bị cắn thành hồn thể phá nát đó cũng là tự tìm bắt đầu đi thiết vô toán nhẹ giọng nói một câu sau đó đứng ở bên cạnh hắn cố ý để xuống tìm tòi vị diện công tác gấp trở về dung tử củ liền cất giọng hô diễn luyện bắt đầu vừa mới nói xong chính là trầm muộn tiếng c h ố n g trận ầm ầm rung động chỉnh tê vạch một cái binh khí ra khỏi vỏ âm thanh cũng là rung động hôn phách trong chốc lát phía dưới trên giáo trường chính là một mảnh tiêu sát đầu tiên đăng tràng chính là đi qua điều chỉnh thử sau b ê hình hoàng tuyển tháo nghe nói đã có đời sau sản phẩm một số năng lực tầm bắn phát đạn tốc độ đạn tháo sơ tốc độ chính xác đều muốn so trước đó tham gia qua cùng minh giới đại chiến cái chủng loại kêu hoàng tuyển pháo có rất lớn đổi mới thậm chí đạn hoàn lực sát thương cùng diện tích che phủ cũng có tăng cường không chỉ một lúc sau nguyên bản lòng tin tràn đầy vương thiên vận lại bị một màn trước mắt trực tiếp đánh mặt huyết quỷ tốc độ quá nhanh cho dù là đệ nhất huyết quỷ cũng là tốc độ kinh người chớ nói chi là đệ nhị cùng ba đời huyết quỷ nhìn thấy đạn pháo đánh tới tốc độ đối lập đệ nhị cùng ba đời muốn chậm đệ nhất huyết quỷ trực tiếp thì trôi vào lòng đất mà đệ nhị cùng ba đời huyết quỷ căn bản cũng không hư phóng tới đạn pháo giữa lẫn nhau ăn ý có thể xưng c ù n g bố không giống nhau đạn pháo nổ tung liền đã cách xa đạn pháo điểm rơi trên trăm trượng phương viên bao phủ phía dưới thực sự tránh không khỏi liền trực tiếp đột điện thông minh không hiểu quân sự dung tử cũ cũng không nhịn được tán phía dưới phản ứng cấp tốc động tác nhạy bén lại không loạn chút nào huyết quỷ một tiếng hắn thấy thì cái này một cái phản ứng cũng đã bắt được hoàng tuyền pháo một cái điểm ngủ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trung mi Cái sau quả năm h h i ê n n mi đầu sâu n c ầ lấy Liên liệt. đấy bất tuyển huyết bút bên bị tại trên tốc thể tránh thì thể đao đá đạn độ đều đi, đánh đem nhanh hoang pháo hoàn nào chóng cứng ngồi nghĩ nhóm ngờ mánh Năm ghi chép. có có cỡ quỷ sớm sẽ dặm cách nhau khoảng cách vẹn vẹn không đến nửa phút thê đội thứ nhất ba đời huyết quỷ cũng đã vọt tới quân trận trước mặt nhưng chúng nó cũng không có đi đập vào quân trận mà chính là chuyển sau khi đứng dậy cái đuôi mở ra cái đuôi phía trên con rắn kia đầu ba ba ba thì một đống lớn màu đen độc vụ p ra ra thiên tế nhật lại kỳ độc vô cùng liên tiếp vô toán cũng là hơi n h o mắt hắn cũng là bây giờ mới biết ba đời huyết quỷ cái đôi phía trên con rắn kia đầu thế mà còn có loại năng lực này độc kia sương mù thật không đơn giản bên trong độc tố đối với hồn thể thế nhưng là có cực lớn thương tổn nói là thiên nhiên hồn độc cũng không đủ mà vương thiên vận phản ứng cũng là cực nhanh ra lệnh một tiếng toàn bộ quân trận liền nhấc lên một mảnh báo kim loại tạm lượng hơi thở về sau quân trận liền kín không kẽ hở thành một cái toàn thân gai nhọn con nhím có thể ba đời huyết quỷ lại một chút không giả thân thể của bọn nó tuy nhiên to lớn thế nhưng là động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn tăng thêm trên thân mới giáp cứng đầy đủ cứng cỏi thỉnh thoảng liền sẽ tại này phương quân trận con nhím bên cạnh đụng vào hai lần tựa hồ là đang thăm dò mỗi lần đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị theo con nhím bên trong đột nhiên bắn ra trường mâu đâm vừa vặn giáp cứng cứng cỏi để phòng được binh khí bén nhọn nhưng lại không nhất định phòng được trên binh khí cựu h ữ hồn viêm vận khí không tốt vừa lúc bị chọc vào lân phiến chỗ tiếp、hợp. Vậy liền đầy liền đến đủ theo Bị kiểu không kia kỳ khổ viêm thiêu nói Riêng giác liền giống Hai lại tinh ưu thương trước. hồn thống khủng Cho chóc như huyết phát nhẹ. thêm hồng. tổn cũng càng tê tê cảm máy gầm nhẹ, hai mắt đốt dết t bố. cô ra cực là dù quỷ sát lấy đi tới chính là đệ nhị huyết quỷ bọn chúng số lượng là trước mắt nhiều nhất c h ọ n vẹn mấy vạn đánh thẳng vào căn bản chính là không muốn sống hơn nữa còn sẽ cùng ba đời huyết quỷ phối hợp dựa vào trùng kích lực sông mở quân trận phòng ngự một số thật nhỏ khoảng cách về sau ba đời huyết quỷ liền sẽ đem chính mình cái đuôi phía trên độc vụ hướng khe hở bên trong một trận mánh liệt phun huyết quỷ như thế cùng bạo mà quân trận lại hoàn toàn như trước đây như là bàn thạch cứng chắc vương thiên vận chỉ huy cũng là nhục định mặc dù có một ít thì vết cũng là âm binh nhóm thực tế ứng đối quan hệ bị động tiêu hao là không tệ có thể lại không phải diễn luyện cái kia có động tác nhất định phải đem trước đó thí nghiệm cải tiến mới chiến pháp tất cả đều sử dụng một lần sau đó mới có thể tìm được ưu khuyết điểm Viên trận chính sau đó là một ớ tướng mới i tiếp cải tiến sau lợi cuối gia gia thiên chiến tam trận, theo trận, thần tam truy truy trận thủ xoa sau sau m xưng phong bạo, đoạn. kích cùng cùng nhận nhập hình vận ngư lân vương đồng vương là là là là đó bị vị phen diễn luyện sau cùng tại huyết quỷ bỏ ra 38,000 còn lại trọng thương hơn bốn vạn vết thương nhẹ đại giới sau tuyên bố kết thúc đồng dạng bị huyết quỷ cắn bị thương hoặc là độc vụ ăn mòn âm binh cũng đạt tới hơn hai ngàn may ra huyết quỷ trong gen có tờ vi rút thành phần chỉ cần không phải vết thương trí mạng đều có thể nhanh chóng hồi phục mà âm binh thì là cần âm thực tẩm bổ cùng đ i ề u t ứ c như thế cũng là không tính hao tổn như thế nào những thứ này huyết quỷ nhưng có để ngươi đạt được chút dẫn dắt tiết vô toán vui vẻ nhìn lấy sắc mặt khó coi vương thiên vận hỏi thuộc hạ vô năng huyết quỷ số lượng cùng tốc độ là k h ắ c c h ế quân ta trận nguyên nhân chủ yếu lần này nếu là thực chiến chém giết thuộc hạ mặc dù có năm c h ắ c d i ệ t tuyệt huyết quỷ nhóm nhưng âm binh cũng đem bỏ mình trí ít bảy thành thuộc hạ trở về nhất định không ngừng cố gắng bình tĩnh muốn tướng quân trận trong trận pháp lỗ thủng toàn bộ bộ khuyết chương ba trăm bốn mươi lăm vương ngự yên lại vừa phát hiện vương thiên vận lý do thoái thác tiết vô toán cũng là cơ bản công nhận âm binh trận pháp thủ đoạn hoàn toàn chính xác còn có thật nhiều lỗ thủng đặc biệt là trước đó diễn luyện bên trong bị lãng quyên đệ nhất huyết quỷ đột nhiên theo âm binh trận hình phía dưới phá địa mà ra lần này trực tiếp quấy đến quân trận kém một chút sụp đổ muốn không phải dựa vào tư không huyền cùng trung vạn cựu cùng lấy giáp về sau tam đồng truy ngăn cơn sóng giữ trận này diễn luyện tuyệt đối sẽ lấy âm binh doanh trại triệt để thất bại mà kết thúc bất quá cái này cũng không sẽ cùng tại huyết quỷ cùng âm binh doanh trại hai bên đều lấy hết toàn lực huyết quỷ tử vong chiến pháp còn không có lấy ra mà âm binh một phương cũng không có nhằm vào huyết quỷ nhược điểm tiến hành một phương diện tùy ý công kích huyết quỷ nhược điểm là cái gì không thể bay âm binh nhóm có thể là có thể bay lên mà lại nguyên một đám tốc độ rất nhanh đây cũng là vương thiên vận chế định tiêu chuẩn huấn luyện một trong thủ đoạn cũng chính bởi vì cái này vương thiên vận mới nói muốn là là chân thật liều giết hắn có năm chắc diệt tuyệt cái này hơn chín vạn huyết quỷ đối với cái này thiết vô toán cũng không có ý kiến bất quá huyết quỷ cái nhược điểm này lại cũng không lại tiếp tục quá lâu có yêu tu p h á p môn tăng thêm viễn siêu tầm thường sinh linh thiên phú và đặc thù thể chất tu r a phi hành thuật quả thực không muốn quá đơn giản húng chi ba đời huyết quỷ đã có thể hấp thu âm khí tại địa phủ loại địa phương này một dạng có thể nắm giữ tiên thiên ưu thế đó là cái kinh hỷ tiết vô toán chuẩn bị giữ lấy nhìn xem về sau âm binh nhóm lại cùng huyết quỷ đối lên có thể hay không bị giật mình lần diễn luyện này kết thúc ngoại trừ trung mi còn để lại đến cẩn thận hỏi t h ă m thao tác hoàng tuyển pháo âm binh tại thực tế trong chiến đấu cảm thụ còn lại âm sai đều nhanh chóng nhanh rời đi trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bận tối mày tối mặt có thể không hề lưu lại hẹn lên cùng một chỗ tụ họp một chút ý nghĩ đương nhiên cũng có đối lập thanh nhàn cái kia chính là tẩy hồn sứ vương ngữ yên cái này thông minh tới cực điểm nữ quỷ lúc này nội tâm là tương đương rung động tự hỏi cũng là thấy qua việc đợi nó hiện tại mới hiểu được nguyên lai cho dù là chiến tranh chém giết trần gian cùng âm phủ cũng là hoàn toàn không giống tại trần gian được cho sở hướng vô địch quân đội đối lên âm phủ những thứ này quân sự lực lượng cũng chỉ là một k h ỏ a đụng một cái thì nát trứng gà thôi chớ đừng nói chi là những cái kia vương ngữ yên lần đầu nhìn đến kỳ dị huyết quỷ nàng không dám tưởng tượng muốn là loại sinh linh này đến trần gian sẽ là như thế nào một loại tai nạn khác âm sai đều là xem náo nhiệt hoặc là phấn chấn một hạ cảm xúc cảm thán một chút vô đạo địa phủ cường đại nhưng vương ngữ yên không giống nhau nàng nhìn sự tình luôn luôn có thể tùy tiện nhìn đến bị đại bộ phận người đứng xem sơ sót chi tiết nói thí dụ như âm binh vương ngữ yên tới vô đạo địa phủ về sau làm được nhiều nhất thời điểm cũng là đi làm cửa hàng tra tìm tư liệu đồng thời nàng còn có một cái trong tiệm cầm đồ đồ vật phân loại danh sách đây đều là chính nàng quy kết đi ra chỉ có nàng cho rằng vật hữu dụng nàng mới có thể ra tay đổi lấy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng quá nghèo đồng dạng những cái kia uy năng cường đại quỷ thuật pháp môn vương ngự yên đều thẳng tiếp lướt qua nàng rất rõ ràng định vị của mình cũng không phải là ra trận chém giết những thứ này uy năng cường đại nhưng là đắt đỏ quỷ thuật không phải nàng chỗ thứ cần thiết ngược lại một số phẩm cấp không cao uy năng tức yếu nhưng lại có không ít điểm sáng quỷ thuật thâm thụ vương ngự yên ưu ái nói thí dụ như một loại gọi là tử thần tán mỹ quỷ thuật xuất từ vong linh thánh kinh nghe nói đây là diêm quân theo vị diện khác mang về chiến lợi phẩm tên nghe vào tựa hồ rất lợi hại nhưng trên thực tế phẩm cấp lại vẹn vẹn tam phẩm đổi lấy loại này quỷ thuật vong hồn cơ hồ không có nhưng vương ngữ yến lại đổi đồng thời tập luyện đối cái này cửa quỷ thuật hiểu rõ có thể nói sâu đậm đặc biệt là làm xem hết một trận kịch liệt có thể so với chân thực chém giết thực chiến diễn luyện về sau nàng một chút liền nghĩ đến chính mình tập luyện cái này cửa đặc biệt quỷ thuật tới đồng thời suy nghĩ phát tán tiếp lấy nghĩ tới cũng là liên tiếp thực tế ứng dụng chưa có trở về chính mình lại hà điện vương ngữ yên trực tiếp tìm được chuẩn bị tiếp tục về nhà bế quan tư không huyền cùng t r u n g vạn cứu hai vị này thiên nhiên minh hữu là vương ngữ yên trước mắt tại vô đạo địa phủ bên trong trực tiếp nhất ỷ vào rất nhiều chuyện vương ngữ yên có thể chính mình mưu như đồ nhưng là hiện tại nàng nghĩ tới c h ủ ý lại không thể chỉ dựa vào chính nàng ngữ yên nội tử có việc. Hai vị ca Hai ca, vị Ngữ Yên m ộ thư c u y dạy ệ n không rõ mong rằng hai rõ ca ca dạy ta. vị t không huyền c ù n gật chung cựu nhìn lẫn nhau một cái, thức còn có có chuyện có chúng chỉ nhìn nhau nghi họ thế nhưng thể nghĩ không hiểu. thẳng, thỏa không qua, huyền vạn lẫn trong lòng nghi ngờ, Vương Ngữ Yên nao tử bọn họ thế nhưng là sớm liền kiến nó nói nói thẳng, chúng ta chỉ cần biết rằng, ổn biết gì nói nấy. gì gì g là là lời ta một sớm tử tử biết biết Tư Mội đầu tiếp một câu rất ngạc nhiên vương ngữ yên muốn hỏi điều gì vương ngữ yên ngội tử liền muốn biết tại âm binh hàng ngũ bên trong vì sao không có phụ trợ binh chủng vừa mới nhìn vương đại nhân quân trận đối trọi cảm thấy rất kỳ quái cho nên muốn hai vị ca ca giải hoặc phụ trợ binh chủng m ộ i tử nói rõ một chút phương diện kia phụ trợ trung vạn k i ề u cũng hứng thú nói thí dụ như cứu hộ cùng trừ độc phụ trợ loại có lẽ còn có tăng thêm loại phụ trợ ồ cái này cũng không tệ ý nghĩ bất quá loại này phụ trợ loại khác thủ đoạn sợ là khó tìm a mà lại vẹn vẹn là phụ trợ đối chiến lược sẽ có hay không có ảnh hưởng vương ngữ yên lắc đầu nói m g ụ y tử cảm thấy nếu có thể tại cái kia năm nghìn năm trăm âm binh quân trận bên trong phối hợp năm trăm phụ trợ loại khác binh chủng trước đó trận kia diễn luyện vương thiên vận tướng quân bọn chúng hao tổn tối thiểu có thể lấy giảm xuống ba phần thậm chí nhiều hơn mà lại loại này phụ trợ loại quỷ thuật thủ đoạn kỳ thật cũng không hiếm lạ trong tiệm cầm đồ thì có rất tiện nghi tiểu mượi thì đổi một môn hai vị ca ca muốn là không chê có thể dung tiểu mượi thử một chút sao Tư trung tự nhiên không ý kiến. Chỉ thấy vương ngữ yên trên thân âm khí ngưng tụ, vương ngưng không không kiến. khí huyền nhiên Chỉ cùng vạn ngữ yên cựu sau ý âm đầu ó nó liên Loại tiếp rơi người giác diệu. trên đoạn chúng. này thủ thì rất mấy cảm đạo đ vào kỳ tiên tư không huyền hai quỷ phát hiện có một cố âm khí thủ đoạn ngưng tụ tại chính mình quanh người không rời dẫn dắt đến ngoại giới âm khí tốc độ không chậm tan vào chính mình hồn thể bên trong thử một chút vận chuyển chính mình quỷ thuật phát môn phát hiện tại thủ đoạn này ra chỉ phía dưới âm khí hao tổn tốc độ sau đó hàng mười phần trăm hai bên mà ngoại trừ giảm xuống âm khí tiêu hao bên ngoài còn có nhất định tu bổ hồn thể tác dụng tuy nhiên đối bọn nó tới nói có chút cực kỳ bé nhỏ nhưng đối với so với chúng nó hồn thể mỏng manh phổ thông âm binh tới nói cần phải hiệu quả không tệ ngoài ra còn có một loại nhàn n h ạ t hộ cháo loại lực lượng được g i a trì đến nó trên người chúng cường độ tuy nhiên không cao có thể thắng ở kín như vương ngự yên nói dùng để phòng ngự công kích có lẽ còn kém xa lắm nhưng phòng ngự huyết quỷ cái t r ù n g loại kia độc vụ lại là hoàn toàn đầy đủ ngự yên nội tử đây là cái gì thủ đoạn trong tiệm cầm đồ coi là thật có thể đổi lấy vương ngữ yên cười nói đúng vậy hai vị ca ca cái này cửa quỷ thuật gọi từ thần tán mỹ tam phẩm quỷ thuật hiệu quả tạm được loại thủ đoạn này mới tam phẩm tư không huyền cùng t r u n g vạn cựu một tiếng kinh hô sau đó tâm lý một chút minh bạch xem ra bọn họ vị này người quen cũ lại chuẩn bị muốn làm một phen động tác bất quá chuyện này thế nhưng là việc quan hệ quân vụ không liên quan liền để ý gặp đều phải luôn châm trước huống chi trực tiếp n ú n g tay nói yên n mội tử, nói thẳng đi. tính toán Ngươi đến cùng gì, đi. có là ạ i cần cùng chung ta lao l m mội muốn mời những hai gì. giúp Tiểu ca ca vị đỡ dẫn tiến âm binh có h thiên Chuyện phụ binh chủng thí nghiệm hiệu ấ p trưởng tướng tiểu tự Trường trợ vương vận quân. còn n lại mội quả. lý. sẽ xử i là dẫn tiến, có thể i ế n có t tư không huyền cùng trung vạn cựu cũng không phải ba tuổi tiểu nhi trong này c o n con lượn lượn làm thế nào có thể không hiểu bọn họ dám khẳng định chỉ cần bọn họ dẫn vương ngự yên đi tìm vương thiên vận như vậy chuyện này thì nhất định theo chân chúng nó d i n h dáng đến đến lúc đó nếu thật là xảy ra vấn đề gì bọn họ cũng đừng h ỏ n g từ chối được vẫn luôn đánh lấy làm cô thần chủ ý tư không huyền cùng trung vạn cựu cái này phát hiện bọn họ trước đó ý nghĩ hoàn toàn chính xác ngây thơ một số vừa nghĩ muốn để vương ngữ yên tại vô đạo địa phủ bên trong giúp đỡ về sau đến diêm la giáo các tín đồ đánh một cái cơ sở nghĩ đến có thể giúp đỡ những cái kia trần gian các tín đồ làm điểm hiện thực một bên lại muốn rút người ra thế ngoại làm cô thần cái này sao có thể lại nói lúc này chuyện này phụ trợ binh chủng đề nghị tuyệt đối là chính xác là đúng vô đạo địa phủ có thiết thực trợ giúp thật là muốn như thế phạm vào kỵ hủy trực tiếp từ bọn họ dẫn vương ngự yên đưa đi tìm vương thiên vận sách đi ra đến lúc đó vương thiên vận có thể hay không đọc cái này tốt đều không nhất định đến cùng là buồn bực không mở miệng nói tránh cho phiền phức đâu vẫn là r ứ t bỏ tất cả đoán chừng điểm ra chỗ sơ hở này thư không huyền cùng t r u n g vạn cựu nhìn lẫn nhau một cái sau cùng cùng nhau nhẹ gật đầu có lợi cho vô đạo địa phủ sự tình cho dù lại bởi vậy bị nhấc lên một số khác phiền phức tư không huyền cùng t r u n g vạn cứu hai quỷ vẫn phải làm không vì cái gì khác tối thiểu muốn xứng đáng diêm quân hậu đại a Tốt à, ngữ yên mội tử.、Chúng、ta cái này đi tìm tiên tướng quân. Đem việc này cùng nó thật tốt cầu thông một chút. Nếu như có thể thực tới tuyệt một thật tốt. Bất thể một đối đối A, địa ca ca ngữ yên Chúng này vương vận quân. này cùng nó Nếu như hiện, binh hàng ngũ nói chuyện nhắc nhở người mội Đem âm cái đi việc với cầu có có được câu. phủ quá là âm binh doanh trại sự t ì n h người có thể được kiểm chế một chút nửa điểm tiểu tâm tư đều khác hướng bên trong tham gia một cái không tốt cũng là đại họa lâm đầu sự t ì n h vương ngữ yên yêu kiểu cười nói hai vị ca ca yên tâm ngữ yên điểm ấy phân tấp còn không có sao đến âm binh doanh trại vương thiên vận đang cùng trung mi thảo luận kịch liệt hoàng tuyển pháo lần này thực chiến diễn luyện bên trong vấn đề nhìn đến tư không huyền hai quỷ dẫn vương ngữ yên tìm đến cửa rất là kỳ quái nó nhớ không lầm đây là hai vị thần tướng lần thứ nhất chủ động tới tìm nó càng đừng đề cập vị kia mới tại địa phủ bên trong nhấc lên một phen gợn sóng tẩy h ồ n sử trung mi cũng biết ý gặp vương thiên vận có việc đến cửa thu lại nó lần này tổng kết ra lợi và hại đứng dậy cáo tử nói ngày khác trở lại tư không đại nhân trung đại nhân còn có tẩy h ồ n sứ các ngươi thế nhưng là khách t i í c đến mời vào bên trong dẫn ba quỷ đi vào doanh trại chủ đại doanh chia trên dưới ngồi xuống vương thiên vận lúc này mới lên tiếng hỏi ba vị đến cửa là tìm tại hạ có việc gì tư không huyền cùng trung vạn cựu cùng vương thiên vận xem như quen thuộc dù sao vị này chính là thường xuyên mời xin chúng nó hai đến cho âm binh làm bồi luyện nói chuyện cũng chẳng phải xa lạ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến nói vương tướng quân tẩy h ồ n sứ vương ngữ yên trước đó quan sát các ngươi cùng huyết quỷ diễn luyện về sau phát hiện âm binh hàng ngũ một vài vấn đề vốn định trực tiếp tới tìm vương tướng quân nghiên cứu thảo luận một chút nhưng lại có chút xa lạ cho nên mời chúng ta hai tới làm cái dẫn tiến vương thiên vận sắc mặt không thay đổi cười ha ha một tiếng tẩy mở mà hỏi tẩy hồn sứ làm gì khách khí có cao kiến gì mời cứ việc nói thẳng ta âm binh hàng ngũ đến cùng có gì vấn đề tại hạ ổn thỏa rửa thai lắng nghe biểu lộ vẻ mặt ôn hòa có thể vương thiên vận ánh mắt lại l õ é từng tia từng tia không do ý vị cũng không biết tâm lý nghĩ cái gì vương ngữ yên cười nói vương tướng quân khách khí tính không được cái gì cao kiến chỉ là một số n g u kiến so với trước đó cùng tư không huyền cùng trung vạn cựu giải thích hiện tại vương ngự yên đối vương thiên vận nói đến càng thêm kỹ càng thậm chí tại được vương thiên vận đồng ý về sau còn hướng lấy vương thiên vận biểu diễn một lần tử thần tán mỹ vương thiên vận trầm mặc thật lâu cáo lỗi một tiếng dẫn vương ngự yên ba quỷ đến doanh trại bên trong giáo trường đồng thời gọi tới một nghìn âm binh bại trận sau đó làm hai tổ mỗi tổ năm trăm một bên là không có nhận qua thương tổn một bên là nhận qua thương tổn chiến lược đại tổn tẩy hồn sư muốn là không ngại có thể hay không tại chỗ theo ta thủ hạ quân sĩ thử một chút hiệu quả cố mong muốn không dám mời vậy liền làm phiền tẩy hồn s ư hai câu nói qua vương ngữ yên thì gia nhập phía kia từng cái mang thương âm binh đội ngũ tiếp theo chính là âm binh doanh trại thường ngày đối kháng tính chiến đấu âm binh nhóm tâm lý hiếu kỳ vì sao muốn tại trận liệt bên trong thêm một cái người ngoài nhưng lại không có người nào mở miệng hỏi thăm mỗi người dựa theo huấn luyện thói quen đem thêm ra tới vương n g ữ yên làm thành quân trận bên trong chủ x o á y vị trí sau đó bắt đầu đối kháng không bao lâu ngắn ngủi đối kháng liền kết thúc kết quả khiến tất cả âm binh đều kinh ngạc không thôi đặc biệt là vương n g ữ yên chỗ cái kia tổ người bị thương trận liệt càng là kinh dị vốn là hai tổ thực lực tương đương có thể một phương từng cái mang thương theo lý thuyết là chắc chắn thất bại nhưng là vương n g ữ yên thủ đoạn hoàn toàn đem phụ trợ hai chữ bảy ra đến phát huy vô cùng tinh tế chẳng những sức một mình đem thương binh thực lực một lần nữa kéo lại thậm chí đang đối kháng với nửa đoạn sau còn xuất hiện phản công dấu hiệu vương thiên vận nếu là không sớm kêu dừng đoán chừng các thương binh còn rất có thể thủ thắng sự thật bày ở trước mắt căn bản không cho phép nó nghĩ vương ngữ yên phán đoán là vô cùng tinh chuẩn gia nhập phụ trợ thủ đoạn âm binh tổng hợp chiến đấu lực tăng lên ba phần không thôi đây là một cái rất khủng bố tăng phúc khủng bố đến vương thiên vận đều có chút một lát không tiếp thụ được cau mày nửa ngày không nói tiếng nào Tầy hôn xứ, cái này phụ trợ thủ đoạn quả nhiên là xuất từ một bản tam phẩm quỹ thuật. hôn phụ nhiên phẩm này đoạn bản xứ, cái là quả quỹ vương thiên ư ớ n quân g k ô n g t n hàng liền Vương ngữ đều đi đổi có cửa cha thể một biết cái làm lấy, y rõ. vận ẫ n như nồng cười cũ ý đ m Đối với v ư ơ g thiên tất vận cũng ả vấn Vương vận nấy. nói thiên đề đều biết gì c không già m mộn, trực tiếp để vô nhai tử đi một chuyến quỷ quốc chính mình bồi tiếp vương ngữ yên ba quỷ hồi đến đại doanh bên trong chờ đợi tin tức không bao lâu vô nhai tử trở về một mặt vui mừng hướng vương thiên vận nhẹ gật đầu biểu thị vương ngự yên nói tới không sai chút nào tẩy hồn sứ lần này nói lên đề nghị quả nhiên là để cho ta âm binh doanh trại được lợi không cạn vương thiên vận ở chỗ này cảm ơn tẩy hồn sứ đại nghĩa vương thiên vận nói chuyện vẫn thật là hướng về vương ngự yên thật sâu bái cái sau vội vàng nghiêng người tránh ra vương tướng quân nói chỗ nào lời nói cùng là vì diêm quân làm việc ngự yên tự nhiên không dám tàng tư ngài làm như vậy ngự yên thế nhưng là thụ chi không nổi tốt một phen ngôn ngữ chi về sau vương ngữ yên mới cùng tư không huyền cùng trung vạn cựu đứng dậy cáo tử từ đầu đến cuối một cái không thỏa đáng chứ đều không nhắc tới để đối vương ngữ yên biết sơ lược tư không huyền cùng trung vạn cựu rất là nghi hoặc bất quá vương ngữ yên cũng không có hướng tư không huyền cùng trung vạn cựu giải thích đương nhiên tư không huyền hai quỷ cũng không có hỏi sự kiện này đến đây coi như đối với t r u n g nó chuyện gì sau khi cáo tử trực tiếp trở về địa bàn của mình tiếp tục bế quan mà vương ngữ yên trở lại loại hà điện về sau lại là đem không có làm đáng giá tuần cầu nữ quỷ đều triệu tập các ngươi chia làm ngũ nhóm đi cửa hàng đổi lấy một môn gọi t ử thần tán mỹ tam phẩm quỷ thuật không đủ tiền có thể tại ta chỗ này cầm bất quá phải nhớ kỹ sự kiện này tạm thời không phải ở bên ngoài nhấc lên hiểu chưa chương ba trăm bốn mươi bảy kết nhóm vô đạo địa phủ bên trong phát sinh sự tình tự nhiên chạy không khỏi tiết vô toán ý niệm bất quá hắn cũng liền cười cười không có nửa điểm nhúng tay uy tứ vương ngữ yên dự định hắn đón được cũng muốn nhìn một chút cái này thông minh cùng cực nữ quỷ đến cùng có thể chơi ra bao lớn nhiều kiểu đến chỉ cần có trợ giúp địa phủ thực lực tăng trưởng hắn cũng không ngại cho thêm này một số tự do phát huy không gian phụ trợ binh chủng thua thiệt nữ quỷ này nghĩ ra thiết tiên sinh ngài cảm thấy thế nào trước mắt cha hỏi cái này người tiên phong đạo cốt chính là thuộc sơn phái phó môn chủ khương ngọc kiệt tiết vô toán tại âm binh cùng huyết quỷ trận kia thực chiến diễn luyện hoàn tất về sau thì thoát ra về tới ban đầu thế giới bên trong v ừ a v ề đến liền thấy khương ngọc kiệt một mặt mỉm cười cùng kiếm thần lao đầu cùng một chỗ ngồi tại vô toán trong tiệm hoa cùng chu tuệ như trò chuyện mà tại ngoài tiệm là một cỗ hàng hóa nhỏ xe hai cái tráng hán chính từng chậu từng chậu hướng xe thượng trang các loại hoa cỏ hoặc là bồn hoa nói là nhà kia công ty đại đơn đặt hàng nhìn chu tuệ như bộ dáng còn có bên trong ngồi đấy khương ngọc kiệt t i ế t vô toán liền biết cái này cái gọi là đơn đặt hàng khẳng định là khương ngọc kiệt gọi người hạ không gặp lao nhân này cười đến mặt đều nhanh nát sao lao khương quy củ của ta kiếm thần lao đầu chắc hẳn cũng nói cho ngươi muốn đi chỉ đạo các ngươi môn hạ của thục sơn phát môn đây chính là phải thu lệ phí đương nhiên thiết tiên sinh ra lực đương nhiên không thể toi công bận rộn ta thuộc sơn đ i ể n tàng tại bây giờ đạo môn bên trong cũng coi là phong phú tiên sinh muốn là coi trọng cái gì cứ mở miệng các ngươi thuộc sơn thanh hồng kiếm quyết ngươi cũng nguyện ý cho ta nhìn tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc cười híp mắt r ỗ i một câu muốn nhìn một chút lao nhân này vẻ mặt bối rối phải biết thanh hồng kiếm quyết thế nhưng là thuộc sơn c h â n phái trí bảo phối hợp cái kia hai thanh truyền thừa xanh đỏ song kiếm đó mới là thuộc sơn thủ đoạn mạnh nhất hơn nữa là hoàn toàn sát lục thủ đoạn thuộc sơn chịu cấp ha ha ha tiết tiên sinh xem ra đối với chúng ta thuộc sơn vẫn là hiểu rất rõ thanh hồng kiếm quyết chính là trong môn cao nhất một bộ p h á p môn nhưng là bởi vì chúng ta người đến sau thiên tư ngu r ố t thêm nữa hiện tại thiên địa nguyên khí khô kiệt đã hơn năm trăm năm cũng không từng có người ngộ ra một chút điểm Muốn một tiên sinh có thể vì Sơn giảng giải một chút bộ này thanh hồng là tiết thể Thục chút giải có vì bộ khương i ế quyết, m đưa c o nào. tiết tiên sinh nhìn xem thì thế sinh nhìn h xem k ngọc kiệt lời kia vừa thốt ra chẳng những đem tiết vô toán cấp nghe ngần người bên cạnh bị cứng rắn kéo tới làm người tiếp khách kiếm thần càng là cả kinh kem chút nhảy dựng lên khương môn chủ ngài không phải đang nói đ ù a chứ đây chính là thanh hồng kiếm quyết kiếm thần lao đầu trách trách hô hô nhịn không được lớn tiếng hỏi tâm lý lại là thầm nghĩ thục sơn đến cùng là thục sơn phần này bá lực quả nhiên là cao minh một môn tuy nhiên lợi hại tuy nhiên lại không người có thể hiểu pháp môn lấy ra có làm được cái gì lưu giữ trong môn làm một người bảo bối cung cấp hoặc là làm thành sơn môn đã từng vinh d i ệ u qua chứng kiến cách làm này đã bất đắc dĩ lại thật đáng buồn trước kia là không có cách nào bây giờ thì khác trước mắt vị này tiết vô toán đã có thể tại như thế thiên địa nguyên khí hoàn cảnh bên trong tu hành đến như thế độ cao thậm chí còn năng điểm hóa long h ổ sơn đạo sĩ học hội bọn họ vẫn luôn ngừng tại gia lông bao đăng kinh vậy có phải hay không cũng có thể chỉ điểm thuộc sơn học hội thanh hồng kiếm quyết đâu quyết định này nhìn như có chút qua loa nhưng trên thực tế lại là tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một đường ánh dạng đông anh minh quyết đoán tiết vô toán rất ngạc nhiên nhìn khương ngọc kiệt một hồi lâu chật nhẹ gật đầu lao nhân này tâm tư hắn cũng minh bạch như thế đại giới đều nguyện ý nỗ lực hắn tiết vô toán lại có cái gì tốt do dự lại nói hắn muốn nhìn một chút cái kia thanh hồng kiếm quyết cũng không phải một ngày hai ngày chỉ cần có thể lấy ra nói không chừng hắn dừng lại thật lâu vô đạo kiếm chỉ còn có thể thụ chút dẫn dắt nâng cao một bước đâu lao khương lời này của ngươi ta thì tưởng thật các ngươi thuộc sơn chỉ muốn xuất ra thanh hồng kiếm quyết đến ta chẳng những giúp các ngươi chỉ đạo bộ kiếm quyết này nội dung đồng thời bao các ngươi lý giải hiểu rõ lại ngoài định mức đưa các ngươi một bộ thân pháp cùng cường thân võ học đương nhiên những vật khác cũng có thể lấy t r ư ớ c cho ta nhìn phế vật coi như sóng a khương ngọc kiệt cười ha h a mặt mũi tràn đầy vui mừng căn bản không đi che giấu liên tục nói tốt đồng thời lập tức liền muốn cùng tiết vô toán định ra thời gian tới cái này hoa không có bao nhiêu công phu người đem đồ vật mang đến tại chỗ thì có thể để n g ư ờ i thông h i ể u đạo lý yên tâm danh dự của ta là có cam đoan thiết tiên sinh mà nói lao phu tự nhiên tin được nếu như thuận tiện hậu thiên ta lại mang đủ đồ vật tới ngài thấy thế nào được vẫn là nơi này cái kia sẽ không tiễn khương ngọc kiệt đứng dậy khách khách khí khí ra tiệm hoa kiếm thần lao đầu lại không đi còn gọi điện thoại để vốn là tại trong huyện thành quách thiên kiến tranh thủ thời gian tới họ tiết thục sơn người có thể là có tiếng nhiều đầu góc ngươi dạy bọn họ thời điểm có thể được lưu lại thủ đoạn khắc cái gì đều dạy miễn cho về sau những cái kia bạch n h ã t lang kẻ vô ơn bạch nghĩa cắn ngược lại ngươi một miệng kiếm thần lao đầu lúc nói lời này trong n ô n ngữ vị chua liền ngay tại trong quầy chu tuệ như đều ngửi thấy phốc vậy thì bật cười lao già này châm ngỏi mức độ không được tốt lắm là người đều nhìn ra được hắn là tại không thể gặp người khác tốt được rồi chính ngươi thì không cảm thấy lời này của ngươi chua sao người ta cho thù lao ta còn lưu lại thủ đoạn ngươi như thế nhắc nhở ta có phải hay không cảm thấy ta về sau cùng các ngươi long h ổ sơn làm giao dịch thời điểm cũng nên lưu lại thủ đoạn a ai nha ta đây không phải hảo tâm nhắc nhở ngươi sao n h ắ c lên ta long h ổ sơn làm gì ngươi không biết ta cái này khương ngọc kiệt vì bức ta nói ra bản l ã n h của ngươi kém chút đem ta long h ổ sơn đều phá hủy ta là không có cách nào mới nói l ừ a gạt hai vậy ngươi cái kia long h ổ sơn có cái gì đáng giá mang ra rách dưới làm ai mà thèm thục sơn muốn không phải cho đủ các ngươi tốt chỗ ngươi sẽ nói bị nói chúng chân đau kiếm thần h ắ t h ắ t hắc gượng cười hai tiếng không nói gì nữa bưng chén nước lên vội vàng rót hai cái quay đầu liền bắt đầu tìm chu tuệ như đáp lời hỏi đến tột cùng cái gì làm rượu mừng hắn kiếm thần cũng tốt mang theo đồ t ử đồ tôn đi tham gia náo nhiệt không bao lâu quách thiên kiến đã đến trong tay còn mang theo một cái cặp công văn phối hợp hắn bây giờ một thân nghỉ dưỡng cách gan mặc nhìn lấy có chút dở dở ương ương sư thúc tốt tiết tiền bối tốt tuệ như n g ư ờ i tốt bắt chuyện qua quách thiên kiến an vị tại tiết vô toán đối diện theo trong túi công văn cầm không ít tư liệu đi ra một bên cầm một bên giới thiệu nói tiết tiền bối trước đó ngài nói công nghệ cao loại những công ty khác ta đã khiến người ta đi làm kỹ càng điều tra trước mắt có tiềm lực nhất vẫn là nguồn năng lượng trí tuệ nhân tạo sinh vật khoa học kỹ thuật các loại m ộ ư ơ i hai cái lĩnh vực bởi vì không biết ngài muốn trải qua cái nào lĩnh vực cho nên ta khiến người ta thành lập một cái tính tổng hợp khoa học kỹ thuật vỏ bọc về sau có thể tăng thêm hoặc là chia tách đều không có vấn đề những thứ này chính là tài liệu tương quan cùng thủ tục trước mắt đăng ký là một tỷ đô la mỹ đến tiếp sau đầu nhập phải xem hàng n g ụ một tỷ đô la mỹ thiết vô toán một phân tiền không có ra tất cả đều là quách thiên kiến cha con trưởng khống long hổ sơn thế tục sản nghiệp cung cấp riêng là phần này tín nhiệm trong thế tục người phần lớn đều là nghĩ không hiểu trong này là trí tuệ nhân tạo cùng sinh vật kỹ thuật gen nhóm đầu tiên sản phẩm tất cả kỹ thuật tư liệu khả thi không thể nghi ngờ ngươi có thể tự mình thao tác cũng có thể để ngươi nhi tử đến phụ trách ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia liền là mau chóng đem sản phẩm vật thật làm đi ra lợi nhuận chia ba bảy các ngươi long h ổ sơn ba phần ta bảy thành thế tục lực lượng tại tu sĩ trong cửa là không coi là gì nhưng lại lại là sơn môn đang phát triển á t không thể thiếu nhất hoàn thậm chí rất trọng yếu cho nên mỗi cái sơn môn kỳ thật bí mật đều là rất xem trọng mình tại trong thế tục năng lượng có thể cùng tiết vô toán thần bí như vậy cường giả kết nhóm làm ăn trong này không đơn thuần là lòng tin tràn đầy vấn đề còn có một loại giao tình ở bên trong long hổ sơn trên dưới tự nhiên là toàn lực ứng phó không có vấn đề tiết tiền bối cứ việc yên tâm chúng ta lập tức tổ chức tương quan lực lượng mau chóng hiểu rõ những tài liệu này đồng thời thực hiện quy mô hóa sinh sản tuyệt sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài quách thiên kiến chém đinh chặt sắt cam đoan sau đó cũng không lưu lại theo kiếm thần lao đầu cùng một chỗ thì vội vội vàng vàng rời đi bọn họ cũng rất tò mò tiết vô toán đến cùng lấy ra chính là cái gì kỹ thuật chương 348, có thể cải biến thế giới đồ vật không nói tiết vô toán mang về địa phủ cái kia chiếc đạt tới vũ trụ đi xa cấp bậc phi thuyền riêng là sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn lệ vực thế giới bên trong mỗi cái phương diện trình độ khoa học kỹ thuật cũng là quang ban đầu thế giới mười mấy con phố t ù y tiện xuất ra mấy cái cổ kỹ thuật đến cái kia cũng có thể phá vỡ ban đầu thế giới hiện có sinh hoạt khái niệm đồ vật nói thí dụ như sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn lệ vực thế giới bên trong sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu tờ vi rút thời điểm diễn sinh ra cái khác bảng chi kỹ thuật hơn v ạ n cái tiết vô toán chọn lấy một cái chỉ tận gốc bệnh sơ t e r d t tờ t dược tế đây là sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn đệ đẻ vật thế giới tại tờ vi rút hai nạn phát sinh năm mươi vị trí đầu năm thì nghiên cứu ra được sớm thì thành thục mà lại đ ờ i thứ nhất sản phẩm sinh sản điều kiện vô cùng đơn giản ban đầu thế giới trước mắt kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn có thể thỏa mãn trí tuệ nhân tạo cái này một khối cũng là như thế không cần cao bao nhiêu đại số đ ờ i thứ nhất tránh thức trí năng xử lý nhân công hệ thống lấy ban đầu thế giới hiện tại sinh sản điều kiện một dạng có thể thỏa mãn tuyệt đối miểu sắt ban đầu thế giới vừa mới bắt đầu những cái được gọi là ngụy trí năng sản phẩm tại công nghệ cao vị diện đồ rát rưởi phóng tới ban đầu thế giới cái kia chính là có tính đột phá vĩ đại sản phẩm đạt được những thứ này kỹ thuật quách thiên kiến tại công ty bọn họ bơm tiền nhất ra sở nghiên cứu bên trong biểu lộ chết lặng nhìn lấy giống như điên cuồng viện nghiên cứu chủ quản từ đối phương đức quáng lại lại có chút đập đập ba ba ngôn ngữ bên trong quách thiên kiến minh bạch tiết vô toán cầm cấp đồ vật của mình chân quý cỡ nào dung vị này đã kích động đến sắp điên rồi viện nghiên cứu chủ quản lời nói tới nói cái này đem cải biến thế giới đương nhiên khả thi còn cần tiến một bước càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu mà lại tương quan sinh sản thủ tục còn có sân bãi kiến thiết cũng muốn đi đầu chuẩn bị đây đều là quách thiên kiến cần muốn quản lý tốt không có đem tư liệu lưu đang nghiên cứu viện cho dù viện nghiên cứu chủ quản vì thế nổi trận lôi đình quách thiên kiến vẫn là lựa chọn đem đồ vật thả trên người mình gọi tới mười cái bảo tiêu cùng kiếm thần tự mình đi cùng trực tiếp tìm tới chính mình nhi tử đóng cửa lại tiến hành dài đến bốn giờ lặp đi lặp lại kế hoạch sau cùng mới hình thành một cái hệ thống tính phát triển chiến lược cha thứ này thật sự là thật bất khả tư nghị một khi hai thứ đồ này theo tập đoàn chúng ta trong tay thế toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run g d ậ y tập đoàn chúng ta cũng chắc chắn lên như diều gặp gió trở thành đệ nhất thế giới đại công ty cũng là không có áp lực chút nào quách thiên kiến nhi tử gọi quách t h à n h khải ba mươi tám tuổi thông minh tháo vát ngoại trừ kinh nghiệm phía trên có lẽ còn không so được quách thiên kiến còn lại cổ tay cùng ánh mắt đã có hậu sinh khả h uý đầu mối long hồ sơn nội bộ cũng là dựa vào nguyên nhân này mới nhất chi đồng ý đem sơn môn sinh ý giao xử lý dùng hắn quách thành khải vốn là chuẩn bị đi đế đô khai hội trước khi đi bị chính mình phụ thân dùng vô cùng khẩn cấp giọng điệu sinh sinh đặt tại tổng bộ tâm lý tâm thần bất định không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao còn tưởng rằng là phụ thân sau l ư n g sơn môn muốn tháo hắn trọng trách các loại đã hơn nửa ngày mới nhìn đến phụ thân thế mà dẫn sơn môn môn chủ kiếm thần lao ra từ tới tâm lý thì hơi hồi hộp một chút kết quả không muốn lại là mang đến hai môn siêu cấp châu bỏ công nghệ cao kỹ thuật tới tìm hắn bố trí sinh sản b à y kế vắt hết góc làm ra một cái có thể được đại khái về sau quách thành khải rất ngạc nhiên loại này tinh vi kỹ thuật thế giới công nghệ cao trong lĩnh vực đều còn tại c ấ t bước liền giai đoạn tính thành quả đều chưa nghe nói qua đặc biệt là cái kia có thể trị bệnh sơ tê r ự t ề loại này lĩnh vực đoán chừng liền cất bước đều vẫn còn không tính là a cha những vật này ngài đến cùng từ nơi nào lấy được hắc ta nói thanh khải ngươi chỗ nào đến nhiều vấn đề như vậy a hiện tại là hỏi cái này thời điểm sao cái kia để ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi biết nhiệm vụ của ngươi bây giờ cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đem hai thứ đồ này chiếu vào làm đi ra sau đó bán được trên thị trường đi có khó khăn gì hoặc là trở ngại ngươi có thể trực tiếp tìm sơn môn giúp ngươi nghĩ biện pháp nhưng nhất định phải là mau chóng hiểu không kiếm thần mà nói mang theo uy thế bị hù quách thành khải toàn thân khẽ run r u dậy liên tục gật đầu hẳn là căn bản cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện nhìn lấy con em nhà mình bị chính mình hù dọa kiếm thần ngữ u m ô i lại nói cung cấp kỹ thuật người thân phận không nên công khai hiện tại vẫn chưa tới nói với ngươi thời điểm ngươi chỉ cần rõ ràng một chút chúng ta long hổ sơn cùng người kia làm ăn chỉ có thể cầm ba phần lợi nhuận đồng thời dựa theo yêu cầu lạc quả hắn mau chóng muốn là hắn không hài lòng cầm lại kỹ thuật còn là chuyện nhỏ làm cứng quan hệ mới là lớn nhất thua thiệt cho nên a thành khải đem trong tay ngươi sự tình khác tất cả đều để xuống nắm chặt thời gian đem chuyện này làm xong mới là quan trọng hiểu chưa quách thành khải nặng nề gật đầu tỏ ra hiểu rõ tâm lý nhưng vẫn là hiếu kỳ đến cùng người nào thế mà ngưu như vậy khí nghe môn chủ ngữ khí long hồ sơn tựa hồ vẫn là tại định b ỡ đối phương e ngại đối phương cái này địa vị có chút lớn nha bất quá lao gia tử cái này nếu là hùn vốn làm ăn mà lại vị kia còn là đã chiếm bảy thành cỗ cái kia tiền của bọn hắn đâu còn có một số trình tự phía trên đồ vật dù sao vẫn cần bọn họ người của phe kia ra mặt quản lý a lúc này kiếm thần không nói gì quách thiên kiến nói ra ngươi tiểu tử này làm sao nghe không rõ đâu người ta cung cấp kỹ thuật còn ra tiền gì a tất cả sinh sản cất bước tiền tài đều do ta m u ô n ra quản lý cũng có chúng ta ra người cổ q u y ề n sự tình ngươi không cần phải để ý đến đến lúc đó giao cho ta đi chạy là được rồi a quách thành khải cho là mình nghe lầm sững sờ ỉ vào miệng một mặt mờ mịt kết quả bị tức đến kiếm thần một bàn tay phiến ở sau gáy phía trên ôi lao gia tử đừng đánh được hay không ta đã hiểu đã hiểu cũng là chúng ta long hổ sơn xuất tiền xuất lực vị kia ra kỹ thuật sau đó hắn ngay tại chỗ chia tiền đúng hay không nói sớm đi ta biết làm sao bây giờ đừng đánh a lão gia tử ta ta cái này đi bắt gấp thời gian làm nói quách thành khải chạy chậm đến liền rời đi đến mức trang lấy hai môn kỹ thuật sở tọ dày dụng cụ lưu trữ lại là còn nắm tại quách thiên kiến trong tay không đến chính thức cần thời điểm hắn không định đem đồ vật giao cho phía dưới quách thành khải sau khi rời đi quách thiên kiến ngồi xuống kiếm thần bên cạnh nhỏ giọng hỏi sư thúc ngài nói t i ế t tiền bối vì cái gì nhớ tới muốn làm sản nghiệp à? mà lại kéo đến tận cao như thế tinh nhọn kỹ thuật thủ bút lớn như vậy hắn là từ nơi đó lấy được chúng ta như vậy dòng trống khua trên làm sẽ không nhấc lên phiền thoái gì a kiếm thần hư một tiếng bất mãn nhìn thoáng qua quách thiên kiến mở miệng nói ngươi bây giờ đều vào cửa bên trong làm sao còn luôn dùng thế tục ánh mắt nhìn vấn đề a họ tiết làm cái công ty này ngươi cho rằng hắn thật sự là muốn làm tiền a lần trước đi bi cảnh bên trong hắn làm bao nhiêu đồ tốt những vật kia tùy tiện cầm một dạng ra đến không phải giá trị hơn trăm triệu thậm chí một tỷ có thể ngươi thấy hắn bán sao cái kia chính là cái không thiếu tiền hạng người tâm tư cũng hoàn toàn không tại tiền phía trên vậy hắn phí lớn như vậy sức lực làm gì quách thiên kiến tiếp lấy hỏi một câu vì nữ nhân chứ sao chu tuệ như không thể nào kiếm thần cười nói có cái gì sẽ không họ tiết m u ố n kết hôn hắn cũng không thể đối với người ta chu tuệ như không có b ả n giao a coi như chu tuệ như không quan tâm nhưng người ta phụ mẫu dù sao cũng phải muốn cái b ả n giao a cho nên a cái công ty này chính là cho chu tuệ như chuẩn bị đến mức nói ngươi nói phiền phức cái này cần chúng ta lo lắng sao họ tiết cầm lấy bảy thành cỗ có phiền phức chính hắn hội đi giải quyết không cần đến chúng ta quan tâm chương ba trăm bốn mươi chín ngay trước người ta vị hôn thê mặt t r e o trọc trở lại ban đầu thế giới tiết vô toán tổng lại biến thành một cái giật dây tượng g ấ u ngẫu nhiên bị nữ nhân n ắ m kéo đông chạy tây chạy trước kia cảm thấy dạo phố nha loại hình hoàn toàn cũng là tại lãng phí thời gian hiện tại tuy nhiên vẫn là không thích lại không cảm thấy lãng phí bởi vì là thời gian với hắn mà nói đã không có ý nghĩa buổi sáng đi trung tâm mua sắm mua một đống lớn y phục bao lớn bao nhỏ tiết vô toán đều nhanh bắt không được mới từ trong trung tâm mua sắm giải thoát đi ra mà lại hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện chu tuệ như nữ nhân này tâm lý một điểm nhỏ kiên trì liền lấy mua quần áo sự kiện này tới nói đi tiết vô toán là không thế nào biết thưởng thức nữ nhân quần áo cũng không có nghiên cứu chỉ cần chu tuệ như cảm thấy tốt hắn thì gật đầu quét thẻ mà đến phiên một số nam trang cửa hàng chu tuệ h như lại giúp tiết vô toán nhìn nhìn đến hài lòng thì dùng tiền của mình cấp tiết vô toán mua nói về sau y phục của nàng đều muốn tiết vô toán đến mua mà tiết vô toán sau này y phục đều phải nàng mua t ạ i năng xuyên tiết vô toán cười cười hỏi hệ thống trần gian y phục mang về vô đạo địa phủ còn có thể hay không xuyên lấy được trả lời là không thể chịu không được â m khí ăn mòn nhưng là có thể hoa vong hồn điểm tại tiến hành g i a t r ỉ sau đó liền có thể xuyên qua mua quần áo làm gì còn một lần mua nhiều như vậy thậm chí bên trong còn có rất nhiều các loại phong cách tình lưu trang muốn đi đập ảnh cưới à? chu huệ như đã đánh nghe cho kỹ tìm nhất ra nghe nói rất đáng tin chụp ảnh phòng làm việc sau đó nói tốt giá tiền chẳng những bao quát truyền thống ảnh cưới còn có một số phong cách biến hóa mới p h a i ảnh cưới cần y phục tuy nhiên cũng có thể từ phòng làm việc cung cấp nhưng chu huệ như không nguyện ý nàng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại phần này nhớ lại lên xe đi dạo nửa ngày lại tuyệt không cảm thấy mệnh tru tuệ như lịu i dịu nghiêng người cùng tiết vô toán trò chuyện lời nói còn vạch lên đầu ngón tay bàn coi như bọn họ kết hôn muốn xài bao nhiêu tiền những địa phương nào tiết kiệm xuống tới còn nói nàng còn có một cuốn sách nhỏ chuyên môn là dùng đến cái những thứ này còn dự định về sau một mực giữ lấy làm thành nhớ lại nhìn lấy nói đến cao hứng thời điểm cười ha ha nữ nhân tiết vô toán cũng theo nết nết miệng vô toán không đúng không đúng chúng ta trước thong thả đi đập áo cưới chỗ đó về trước một chuyến tiệm hoa ta còn hẹn người thuận tiện lấy thêm phía trên một chùm ta chuyên môn định chế hoa còn hẹn người ta nói ngươi sẽ không chuẩn bị cho mình hai cái tân làng con a nói mỏ gì a ngươi hẹn triệu mẫn cùng trần tuyết đỉnh mang lên các nàng làm gì ngươi là cảm thấy một người không thể chịu được ta muốn chuẩn bị cho mình tìm thêm hai cái tỷ bội chia sẻ chia sẻ hắc ngươi nghĩ hay lắm cái kia không phải mang lên các nàng làm gì nhà kia phòng làm việc là người ta trần tuyết đình bằng hữu mở cấp chúng ta giá cả cũng là chân thật nhất muốn cùng đi nhìn một cái náo nhiệt có cái gì không thể lại nói muốn hỗ trợ cái gì không phải cũng có người t r ợ giúp sao được rồi vô toán về trước một chuyến tiệm hoa ta còn phải bắt ta bó hoa kia đây thiết vô toán hử thở ra một hơi tay lái đánh thì rơi mất đầu hướng tiệm hoa phương hướng chạy tới xa xa liền thấy trần tuyết đình cùng triệu mẫn trang điểm lộng lây đứng tại hoa cửa tiệm hai người tựa hồ tại trò chuyện cái gì nhìn đến tiết vô toán xe tới trần tuyết đình còn thành tú động lòng người hướng về xe vẫy vây tay hai nữ đều không có lái xe các loại tiết vô toán xe thẳng vững vàng mở cửa xe liền ngồi vào châu ngồi phía sau tiết vô toán không hứng thú phản ứng hai nữ nhân này một đường người cầm đến ngoại ô một ngôi biệt thự mới dừng lại biệt thự này là m ớ n địa phương đủ lớn cũng đầy đủ thanh tĩnh nhiếp ảnh gia cùng lão bản ta đều tương đối quen trước kia chúng ta tạp chí chuyên mục còn tìm bọn hắn hợp tác qua nhiều lần tay nghề xem như huyện thành tốt nhất trần tuyết đình xuống xe vừa đi vừa cấp sau lưng mấy người giới thiệu tiến vào biệt thự bên trong đã bị đổi thành phòng chụp ảnh trang hoàng mỗi một mặt tường đều bị bố trí thành cảnh bố trí phong cách k h ắ c lạ nhưng cũng độc đáo mà lại không chỉ là những thứ này đại địa phương bên trong vật trang trí chờ một chút chi tiết đều rõ ràng là hạ tâm tư rất chuyên nghiệp cùng đường phố trên mặt những cái được gọi là áo cưới chụp ảnh công ty hoặc là nhãn hiệu rất không giống nhau nói như thế nào đây cấp tiết vô toán cảm giác cũng là rất đặc biệt trần biên tập ngài tới rồi mau mời mau mời đi ra chào hỏi cũng là nhà này áo cới ư chụp ảnh phòng làm việc lao bản là một nữ nhân bộ dáng được cho đứng đ á n rất biết cách đắn mặc tuổi tác không sai biệt lắm ba mươi trên dưới lại cho người ta một loại rất có sức sống rất tịnh lệ cảm giác lưu tỷ đây chính là chị em tốt của ta chu tuệ h như vị tiên sinh này thì là vị hôn phu của nàng tiết tiên sinh hôm nay hai người bọn hắn nhưng là xin nhờ ngài yên tâm đi trần biên tập bằng hữu của ngài chính là ta lưu vân bằng hữu tuyệt đối xuất r a tốt nhất thành ý tới làm lời nhắn nhủ lưu vân vừa nói chuyện một bên thì đang đánh giá chu tuệ như cùng tiết vô toán đây không phải không lễ phép mà chính là nghề nghiệp của nàng thói quen mỗi cái khách nhân khí chất cùng tướng mạo cũng không giống nhau công tác của nàng thất cũng không phải loại kia dây chuyển sản xuất đồng dạng quay c h ụ thủ đoạn mà chính là phải căn cứ khách nhân khí chất đặc điểm đưa ra tốt nhất thích hợp nhất quay c h ụ phương án xem như định chế đi trước đó cùng trần tuyết đình còn có vị này gọi chu tuệ như nữ sĩ điện thoại câu thông qua cho nên nàng đối nhà gái tin tức vẫn tương đối hiểu rõ bây giờ xem xét đích thật là cái mỹ nhân dáng người càng không thể chê có thể cái này nhà trai nha liền có chút có chút không tốt l ắ m nói cả ngày cùng khác biệt thân phận người liên hệ lưu vân nhãn lực đã sớm luyện được húng chi nàng nơi này thu phí không tiện nghi có thể tìm đến đều không phải là phổ thông tiền lương dài cấp cao ngạo khiêm tốn văn nhã phách lối trầm ổn đều gặp trước mắt vị này đặc biệt khí chất lại là bài gặp nam nhân này họ tiết rất đặc biệt một người nói như vậy lưu vân nhìn một người nam nhân thứ nhất mắt là hắn vóc dáng sau đó bả vai cùng dáng người sau cùng mới là hình dạng cùng kiểu tóc có thể cái thói quen này bị cái họ này tiết nam nhân cấp phá vỡ lưu vân chỉ liếc một chút l i ề n bị cái này nam người khí chất trên người cấp hủ đến gần người lần thứ nhất có người cho nàng m á n h liệt như thế lạnh leo đánh vào thị giác cái kia trên khoe miệng mang theo theo thói quen âm ngoan nụ cười còn có cặp kia như là có thể thấm nhuần hồn phách khủng bố hai mắt bên trong lại có loại đối hết t h ể xem thường âm thầm nuốt ngụm nước miếng lưu vân mạnh đánh vẻ mặt vui cười cùng mấy người hàn huyên vài câu dẫn liền đi tiếp khách ở giữa cụ thể nghe một chút hai vị tân nhân yêu cầu tâm lý lại là ở trong tôi nghĩ nam nhân này là làm cái gì thế mà để cho nàng có loại vô cùng khiếp đảm cảm giác muốn không phải đẩy không khai tình mặt nàng đoán chừng sớm chạy đổi tay hạ nhân viên tới đón đợi hai vị này cụ thể ý kiến tiết vô toán có thể đưa ra cái gì đến hắn không có chút nào hiểu toàn bộ hành trình dựa vào ở trên ghế s a lon nhắm hai mắt thần du thái hư mà chu huệ như cũng không nghĩ tới muốn hỏi hắn ngược lại là triệu mẫn cùng trần tuyết đình mấy lần muốn tìm tiết vô toán đáp lời đều bị không nhìn thẳng nhìn đến chu huệ như lại là xấu hổ vừa buồn cười lại là đắc ý mà ngồi ở phía đối diện lưu vân lại là tâm lý âm thầm kinh ngạc cái này tình huống như thế nào làm sao cảm giác trần biên tập cùng vị này triệu nữ sĩ muốn trêu chọc vị này tiết tiên sinh a vẫn là ngay trước người ta vị hôn thê mặt trêu chọc tiết vô toán cũng không biết mình có cái gì tốt trêu chọc cũng không biết chu tuệ như cùng lưu vân có cái gì tốt nói chuyện lần ngồi xuống này cũng là hơn một giờ thật vất vả quyết định cũng là phía trên trang sau đó thay quần áo bộ thứ nhất cần đập chính là truyền thống phong cách áo cưới vô toán ta trang muốn làm rất lâu ngươi muốn là trước làm xong thì chờ một chút ta ạ đi thôi đối chờ ta một chút tiết vô toán tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó gọi lại chu tuệ như sau đó chính hắn quay người trở về một chuyến trong xe một lát lại trở về trong tay nhiều một cái bọc lớn ngươi mặc cái này chiếu chương ba trăm năm mươi áo cưới chiếu đây là cái gì áo cưới ngươi mua ừ n g ngươi mặc cái này chiếu ừ m ừ n áo cưới đích thật là tiết vô toán mua bất quá không phải hướng người mua mà là tại hệ thống chỗ nào hoa vong hồn điểm mua c h ọ n vẹn một trăm vong hồn điểm thiết vô toán cảm thấy rất đặc biệt rất thích hợp bất quá cũng là lâm thời lên ý trước đó xó t i n h thời điểm hắn phát hiện nhiều lần chu tuệ như đều sẽ không tự chủ đi ngang qua cùng một nhà áo cưới cửa hàng lại không đi vào nói đồ vật bên trong quá mắc không có lời nàng cũng không thích một cái liền chú bị công việc đều sẽ cầm sách nhỏ ghi lại đồng thời chuẩn bị lưu lại chờ nhớ lại nữ nhân một hy vọng mặc lấy y phục của mình lưu lại hình ảnh sau đó trở thành chân tàng nữ nhân hội không thích hội không muốn một kiện thuộc về mình áo cưới sao chê cười cho nên tiết vô toán vừa nghĩ vậy liền đưa nữ nhân này một kiện nhưng tại trong trung tâm mua sắm mua hắn cảm thấy có chút làm kêu i cũng trứng mắt hiện làm lại không còn kịp rồi cho nên hỏi hệ thống may ra hệ thống rất cho lực trực tiếp liệt kê vô số ảnh chụp tại trong đầu của hắn cung cấp hắn lựa chọn cũng không biết những vật này hệ thống là từ đ â u tới sau cùng tuyển rất lâu mới tuyển định hiện tại cấp chu tuệ như một bộ này tiết vô toán ngươi có thể a không nhìn ra ngươi vẫn rất biết dô nữ nhân một bộ áo cưới liền đem tuệ như cấp dụ được mất hồn triệu mẫn quệt miệng muốn muốn đi nhìn một chút chu tuệ như trong tay túi kia y phục lại bị chu tuệ như ngăn tâm lý có chút không hiểu mọi nhừ không đơn thuần là triệu mẫn sắc mặt không tốt lắm trần tuyết đình sắc mặt cũng thế hai nữ nhân này tâm thái rất kỳ quái thân là sự căng thẳng của nữ nhân cùng lý trí nói cho các nàng biết tiết vô toán không phải là các nàng có thể trêu chọc cũng không phải có thể như nam nhân khác như thế vậy tới tới thế nhưng là cái này đã lệnh lại làm cho người cảm thấy cần phải tránh không kịp nam nhân nhưng lại giống như là tản ra khiến người nổi điên khí tức n g ư ờ i qua một lần cho dù là xa xa nghe thấy một lần cũng làm người ta khó có thể quên mất cùng đi theo tham gia náo nhiệt cũng là tâm lý phát khổ nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội dù là là chuyện vô bổ xem hắn cũng là tốt ta lại không nghĩ rằng cái này băng lánh nam nhân bề ngoài phía dưới còn có một khỏa ấm áp tâm bình thường nam nhân chỗ nào nghĩ ra được hội vì vị hôn thê của mình chuẩn bị một bộ thuộc về mình áo cưới a vẫn là đặc chế điều này có thể khiến người ta bất đố kỵ không hâm mộ thân là người đứng xem lưu vân tâm lý nhưng là n í n cười chu tuệ như tiết vô toán triệu mẫn trần tuyết đình bốn người biểu lộ tất cả đều rơi trong mắt của nàng tâm lý rất ngạc nhiên cầm h Thuệ Như hai đánh nhân chủ ý nữ nhân thả ở bên cạnh. hiếu lạnh như băng khiến người ta sợ hãi nam nhân nhân u tâm tại ta một yên này ràng nàng nam nữ bên Càng này băng người nam đến cùng có một điểm nào để ba nữ là làm điểm mê mội. sao sợ ba đi để đó cái cái có c rõ ý ở kỳ, vì lấy á o cưới kích động chu tuệ h như cũng là khó phải chủ động tại tiết vô toán ngoài miệng nhẹ nhàng điểm một cái sau đó ôm lấy y phục theo lưu vân đi phòng hóa trang trang điểm mà tiết vô toán cũng theo một cái chuyên gia trang điểm đi một bên khác tiết vô toán không muốn trang điểm rất không quen nói một tiếng khác làm quá phức tạp đi doa đến trang điểm tiểu nội mội kém chút khóc cảm thấy vị này tuyệt đối là trên đường cái nào lao đại không phải vậy làm sao tùy tiện một câu đều như thế có sát khí a tâm lý tâm thần bất định vừa vặn vì chuyên gia trang điểm vẫn là không dám tùy tiện ứng phó việc phải làm bất quá cũng không dám thật tại tiết vô toán trên mặt phía dưới quá nhiều công phu thật đơn giản tô lại một chút góc cạnh sau đó đem trọng điểm đặt ở tiết vô toán tóc phía trên làm tóc tổng không có ý kiến a kết quả chờ chuyên gia trang điểm đem tiết vô toán quản lý sau khi đi ra chính mình cũng nhìn m ộ t người cái này đây cũng quá kỳ quá i a chỉ là đổi một cái xem ra thời thượng một số kiểu tóc lại cho trên mặt tăng lên một số đường cong sau đó thay đổi một thân tu thân âu phục màu đen áo sơ mi trắng cả vật đen cả người khí thế cũng không giống nhau x o á i không không không người này cũng không x o á i nhưng lại rất có vị đạo một loại một loại chuyên gia trang điểm chính mình cũng không nói được vị đạo nghĩ nửa ngày đột nhiên có một chữ không thể ư ớ c chế theo đầu của nàng bên trong sông r a tà đúng vậy một cái đơn giản tiểu tóc biến hóa tăng thêm hai bộ đường cong tăng lên một chút liền đem tiết vô toán trên người tà sách kéo ra ngoài đồng thời bởi vì tiểu tóc quan hệ cặp mắt kia cũng đã không thể giấu ở phía dưới dựng trong lọn tóc càng lộ ra tà khí lẫm liệt được rồi tiết vô toán lúc này mới mở to mắt nhìn lấy trong gương chính mình lẩm bẩm một câu cũng cứ như vậy không sai về sau đứng dậy một lần nữa ngồi đến trên ghế salon hút thuốc chờ lấy chu tuệ như tại trong mắt của người khác thiết vô toán kiên nhẫn quả thực cũng là quá tốt rồi yên lặng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại hút thuốc ngồi xuống cũng là hai giờ trên mặt một chút không nhịn được biểu lộ đều không có đợi đến chu tuệ như đi ra thiết vô toán tâm lý xúc động mở mắt ra cười h i ế p mắt đứng dậy nên đón tiếp lấy rất tốt cùng ta muốn giống một dạng phù hợp một thân màu trắng ao cưới xinh đẹp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tổng thể thiết kế cao quý lại lại dẫn ngu hòa mỗi một chỗ chi tiết đều là tình điều tế chác phong cách đại khí thấp ngực phía sau lưng đại v ê chữ thiết kế vay dài b ả y đứng tại dưới đèn áo cưới phía trên sáng long lanh đó là phía trên hơi hơi chiết xạ ánh sáng chính là từng viên hàng thật giá thật kim cương phối hợp tru tuệ như dáng người và khí c h ấ t hoàn mỹ như là thiên sứ ừ m ta rất ưa thích bất quá làm sao ngươi biết ý phục của ta kích thước ngươi thời điểm không biết lấy tay lượng ngươi hai người liếc mắt đưa tình theo thói quen liền đem chung quanh tất cả mọi người hóa thành không khí muốn không phải thực sự nhìn không được triệu mẫn dùng liên tục ho khan đem hai người này lôi ra tới không chừng hai người này liền phải gặm cùng một chỗ chụp ảnh sư phụ là một người trung niên nam nhân không thế nào tu độ dài rất có một bộ nghệ thuật r a phái đoàn mà lại người này có tên đầu cực lớn nghe nói là trong tỉnh đều cực có danh tiếng nhiếp ảnh ra bình thường là sẽ không ra đến cho người đập ảnh cưới lần này là lưu vân vì sao bán trần tuyết đình một bộ mặt cố ý dùng quan hệ cấp kéo tới thợ chụp ảnh phó đầu tiên là nhìn thoáng qua người mặc hoa lệ áo cưới chu tuệ như cười cười đoán chừng là tại tán thưởng chu tuệ như mỹ lệ sau đó sắc mặt cũng là s ư ớ n g sở cái kêu bên người nam nhân cho hắn trùng kích thế mà sánh bằng lệ đích chu tuệ như còn muốn lớn thậm chí hai người đứng chung một chỗ đánh vào thị giác có thể xưng bất ngờ một cái mỹ lệ như thánh khiết thiên sứ một dạng nữ nhân bên người lại là một cái toàn thân tản ra âm út tà Loại nam nhân. Loại này n khí âm ra đột gì ộ một t thị giác cảm giác đầu tiên tiếp tâm liệt tác thể t chụp ảnh mánh không chế h vị giác giác sững sáng vọng đại cảm cô dục ước đầu để này là lấy lý sư sờ, tué phát ra. Cái ra. gì mới là cấp người ấn tượng khắc sâu nhất ảnh c h ụ cũng là mâu thuẫn xung đột kịch liệt mà lại xuất hiện làm trái lẽ thường dung hợp hình ảnh mới là hoàn mỹ nhất có thể nhất đâm vào nhân tâm ảnh c h ụ một cái lâm vào sáng tác kích tình đại sư lập tức thì quên hồ cho nên cười híp mắt tiến nhập trạng thái làm việc thậm chí không có không nghỉ ngơi lôi kéo đối với tân nhân liên tiếp đập hơn ba giờ truyền thống phong cách mới phái phong cách người yêu phong đô đập xong hơn nữa còn vượt quá lưu vân ngoài ý liệu chủ động đưa ra nguyện ý giúp đối với tân nhân tự mình tân trang ảnh chụp các loại tiết vô toán bọn người rời đi căn này phòng làm việc không lâu vị đại sư này cũng vẻ mặt tươi cười lại vừa lòng thoả ý bên trong rời đi hắn có thể không cảm thấy đây là một lần đơn thuần giúp đỡ lấy thêm điểm khổ cực phí hắn cảm thấy cái này là tác phẩm của mình không chỉ có riêng là cái kia một đôi tân nhân ảnh cưới chương ba trăm năm mươi mốt cậu ca xài tiền bậy bạn không có người đã kết hôn vĩnh viễn không cách nào minh bạch chuyện kết hôn có bao nhiêu phiền phức vụn vặt sự tình quả thực không nên quá nhiều đặc biệt là đối với muốn chiếu c ô đến nhà mẹ để thể diện muốn giảng chút phô trương hôn lễ tới nói càng là như vậy hôm nay là thứ hai tiết vô toán cùng chu tuệ như sáng sớm liền đi đem hai người giấy hôn thú làm xong buổi chiều liền đi tìm thích hợp khách sạn cùng hôn lễ công ty cũng không biết chu tuệ như là ở vào một loại gì tâm tính lúc c h i ề u lại đem triệu mẫn cùng trần tuyết đình cấp gọi lên tiết vô toán cũng nhịn không được hỏi cái này đều thứ hai chính là lúc làm việc các ngươi hai cái nữ nhân làm sao rảnh rỗi như vậy à kết quả đây triệu mẫn nói trong nhà nàng chuẩn bị tại huyện thành xung quanh làm một cái làng du lịch hạng mục nàng hiện tại là thường trú bên này khảo sát cố vấn thủy hạ còn có một đám lớn người làm sự tình đâu thời gian của nàng tùy thời tự do chi phối mà trần tuyết đình đâu nói mình bây giờ tạp chí chuyên mục bài viết đã dẹp xong liền đợi đến s ắ p chữ nàng thân là tổng biên tập cũng là nhàn cực kỳ hảo tị muội chu tuệ như hôn nhân đại sự các nàng là khẳng định phải đến giúp đỡ hôn lễ công ty là triệu mẫn giúp đỡ liên hệ cũng là trong huyện thành tốt nhất nhất ra nói là nàng tiếp xúc một cái cùng là phú nhị đại bằng hữu nhàn không có chuyện cùng người khác hùn vốn làm ra bằng hữu của nàng cổ phần không chế người khác quản lý chu tuệ như cũng đã được nghe nói nhà này hôn lễ công ty nghe xong triệu mẫn có người quen lập tức thì cải biến vốn là dự định để triệu mẫn dẫn liền đi rất thuận lợi mà lại lần này chu t u ệ như quyền lên tiếng bị tước đoạt cái này ưa thích có kẻ mặc cả cân nhắc tính so sánh giá cả nữ nhân nhận lấy triệu mẫn cùng trần tuyết đình nghiêm trọng k i n h bỉ trông coi một cái một bộ quần áo đều mấy triệu người giàu có n g ư ờ i có thể hay không đừng như thế keo kiệt ta kết quả chu t u ệ như chỉ đưa ra một cái ý nghĩ sau đó sách lược sư thì một hạng một hạng lần lượt tại trên máy vi tính triển lãm hiệu quả hỏi thăm đối tượng nhìn như là chu tuệ như có thể ánh mắt lại luôn tạ i ngừng đ ỗ n g nhiên một lúc sau nhìn về phía tiết vô toán hình ảnh đều là thực tế quay chụp hiệu quả tiền cùng hiệu quả đó là thành có quan hệ trực tiếp tiết vô toán cảm giác một mực gắn vào chu tuệ như trên thân cái này nữ nhân tâm lý động tâm thời điểm hắn đều có thể cảm nhận được cho nên mỗi lần hắn gọi lại phát ra hình ảnh thời điểm đều là chu tuệ như cảm thấy hài lòng nhất một loại bố trí tại chu tuệ như trong mắt đây chính là tâm hữu linh tê tiền ta không quan tâm người ra giá ta cũng không trở về chỉ có một cái yêu cầu các ngươi nhất định phải làm đến thập toàn t h ậ p mỹ muốn là xuất hiện chỗ sơ xuất ta tới tìm các ngươi có thể cũng không phải là tiền có thể giải quyết được tiết vô toán cười hít mắt có thể giọng nói kia cùng biểu lộ cũng rất là doan g ư ờ i vị này sách lược sư eo đều thẳng không dạy nổi liên tục gật đầu trên c h á n một tầng mồ hôi lạnh tâm đạo vị tiên sinh này sợ không phải người bình thường a khí thế kia cũng quá nặng đi thật cao hưng chu tuệ như một đường cờ trách lấy tiết vô toán vung tay quá chán xài tiền bậy bạn kết quả bị tiết vô toán một cái liếc mắt không nhìn thẳng bên trong cái miệng nhỏ nhắn chế môi gương mặt không cao hứng khách sạn là tiết vô toán chọn là trong huyện thành tốt nhất cũng là duy nhất nhất ra khách sạn năm sao hắn trước kia thường đến cùng nơi này quản lý rất quen mà đồng dạng ở chỗ này nhận biết người đích triệu mẫn cùng trần tuyết đình gặp tiết vô toán tìm người cũng không có mở miệng đối với chiếu cố nam nhân thể diện loại chuyện này phía trên hai vị này muốn so chu tuệ như càng hiểu c ả m thấy hôn lễ ném đắt chu tuệ như tự nhiên đối đặt trước nhất ra quán rượu cấp năm sao càng là mâu thuẫn nhưng tiết vô toán ôm eo của nàng đại thủ không thành thật động hai lần nữ nhân này thì đỏ mặt túi đầu không lên tiếng nhìn đến phía sau triệu mẫn hai nữ tâm lý kém chút chỗ chết ôi đây không phải cậu ca sao khách hít đến khách hít đến mau mời ngồi tiểu văn nhanh đi cấp cậu ca rót c h é n trà muốn chết à ngươi dùng ta trong ngăn kéo trước khi mưa ba nữ nhân gặp tiết vô toán vừa vào người ta văn phòng vị kia quản lý thì cùng dưới mông ấn lò so một dạng một chút thì bắn lên sắc mặt kia không giống như là kích động hiếu khách mà chính là rõ ràng bị hù dọa trương giám đốc ta là rất lâu đều không có tới lần này là tới chiếu cố các ngươi buôn bán cái kia thật là cảm ơn cậu ca ngải lần này là muốn thiết lập phô trương bắt chuyện huynh đệ trên đường nhóm náo nhiệt một chút đâu vẫn là mừng thọ a thiết vô toán chỉ chỉ bên người chu tuệ như cười nói kết hôn khu khu khu trương giám đốc sắc mặt một trận thống khổ bị chính mình cấp cành lấy không có ý t ư a c ầ u ca ta ta đây là có chút cảm bạo đối cảm bạo ngược lại là mắt vụt về liền t ẩ u tử ở trước mặt cũng chưa nhận ra được tuyệt đối đừng trách móc a t ẩ u tử nhìn lấy vị này toàn thân có chút run trương giám đốc thiết vô toán cũng có chút kỳ quái con hàng này trước kia không có như thế sợ chính mình a trương giám đốc ngươi thật giống như có chút hư ta có thể nói một chút sao t r ư ơ n g giám đốc tâm lý đột nhiên rung động hai lần mạnh đánh vẻ mặt vui cười ngoài miệng liền nói hiểu lầm tâm lý lại nói người nào không sợ ngươi a ngươi cái chó điên buồn bực mấy năm kết quả vừa ra tay cũng là phế nhân hai tay lấy người lỗ thai ngươi loại này phong tử người nào không giả trên đường sớm liền buông lời nếu ai đắc tội ngươi không ai dám ra mặt hỗ trợ thời gian là ngày lễ quốc tế lao động không có vấn đề a không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề không biết cậu ca muốn đặt trước bao nhiêu bàn bữa ăn đánh dấu bao nhiêu tiêu chuẩn cao nhất đồ ăn không nên quá nhiều nhưng muốn tốt nhất các ngươi giúp đỡ phối bàn đếm các ngươi có bao nhiêu ta bình tĩnh bao nhiêu cái này cái này cậu ca có phải hay không nhiều lắm ừ đồ cái thanh tĩnh thiết vô toán không có gì bằng hữu thân thích ngoại trừ viện mồ côi những hải tử kia cùng liêu lao đầu các loại công nhân tình nguyện hắn không biết mình còn có thể mời người nào chu tuệ như nhà thân thích hắn mặc kệ đến lúc đó khẳng định đến không ít người còn có một đám người tiết vô toán không định mời có thể thì nhất định sẽ tới cho nên nhiều chuẩn bị một số luôn luôn không sai còn nói lãng phí không tồn tại riêng là định bàn thêm ra tới không lên đồ ăn không được sao t r ư ơ n g giám đốc tâm lý đã chửi mẹ ngày lễ quốc tế lao động cùng ngày trong t i ể u điếm rất nhiều gian phòng cùng đại sảnh đều là bình tĩnh đi ra cái này muốn là bỗng chốc bị tiết vô toán bao hết trọn hắn nhưng là phiền phức lớn rồi thật là muốn cự tuyệt đối mặt chó điên ở trước mặt hắn làm sao dám nói ra được ta biết ngươi khó xử từ chối khách nhân ấn bọn họ dự tính tiêu phí gấp hai bồi tiền coi như ta cậu ca chuyện này là thật ừ m hiện tại liền có thể trước hoa một triệu đến ngươi công ty sổ sách cho nên ngươi có thể yên tâm tiết vô toán nói cầm một thẻ ngân hàng đi ra phong tới trương giám đốc trước mặt hữu tiền cũng là tốt làm việc trương giám đốc cũng mặc kệ tiết vô toán tiền là từ đâu tới lập tức liền chuẩn bị chiếu vào tiết vô toán mà nói làm bởi như vậy có kết xù bồi thường phiền phức của hắn ngay tại có thể tiếp nhận trong phạm vi lại có thể cấp chó điên mặt muối sao lại không làm ai biết được có người lại không làm cửa ban công bị đột nhiên đẩy ra một cái âu phục dày ra đại bàn tử một mặt tức giận xông vào đổ ập xuống thì là hướng về phía trương giám đốc một chầu thóa mạn trong ngôn ngữ thuyết minh được rõ ràng hắn cũng là định ngày lễ quốc tế lao động một phòng ăn lớn chuẩn bị mời khách hiện tại trương giám đốc muốn hủy bỏ bao xương sự tình hắn vừa rồi tại ngoài cửa đều nghe thấy được hắn không thiếu tiền cũng là thích sĩ diện mắng xong trương giám đốc chán trường bởi vì trương giám đốc cũng vẫn chịu nhận lỗi lại ý rất cứng cũng là không cho lưu cái này gian phòng nói xảy ra vấn đề đến hủy bỏ bất quá có thể bồi thường tiền mập mạp này vừa nghiêng đầu Thì nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon tiết vô toán bốn người ánh mắt chừng lớn tại tam nữ trên thân một hồi lâu nhìn chả à nha cạch một chút ngôi sau cùng mới chừng lấy tiết vô toán ác thanh ác khi mắng gà con có biết hay không láo tử là ai thức thời thì đặc biệt cút nhanh lên một mặt suy giống cũng mẹ nó muốn học lấy người khác s u n g người giàu có đúng mấy cái vị mỹ nữ tại hạ hạ duệ kiến trúc công ty l á o bản cổ điển xin khuyên một câu cùng nam nhân phải xem bản sự vô c h i đựng đầu to nam nhân đều là đồ bỏ đi không đáng cùng lấy ba vị mỹ nữ hình dạng hoàn toàn có thể tay làm hàm nhai công ty của ta thì thiếu ba vị loại này phát triển công quan nhân tài muốn là ba vị nguyện ý tiền lương thấp nhất ba mươi n g à n có thể đến công ty của ta thử một chút chương ba trăm năm mươi hai lưu manh vị này bản thân cảm giác tốt đẹp bản tử nói r ứ t l ờ i mới phát hiện tựa hồ tràng diện có chút không đúng ba cái hắn thấy cũng là được bao nuôi nữ nhân trong đó hai cái trong mắt nồng đậm khinh bị cùng c h ắ n g ghét một nữ nhân khác trong mắt tất cả đều là phẫn nộ mà cái kia bị hắn sưng là gà con tử nam nhân ngậm lấy điếu thuốc cười híp mắt chính nhìn từ trên xuống dưới hắn tựa hồ tuyệt không tức giận kỳ quái nhất vẫn là khách sạn trương giám đốc thế mà một mặt kinh hãi ngăn tại trước người hắn không ngừng cấp cái kia cười híp mắt nam nhân nói xin lỗi nói gần nói xa nghe lại không thế nào thích hợp luôn tại cường điệu nơi này là khách sạn cho hắn một bộ mặt cái này l à gì t r ư ơ n g giám đốc đều sợ ngây người có được hay không trên đường đại ca hiện tại cũng không ai dám cùng vị này chó điên nói như thế nói không chừng còn phải cẩn thận cưới theo vị này ngược lại tốt mới đến liền c ầ u ca tiết vô toán tên tuổi đều chưa nghe nói qua ỉ có hai cái tiền cứ như vậy không có náo t ử phun tung tóe hắn thật sự là sợ tiết vô toán lập tức bạo khởi đem mập mạp này trực tiếp theo trên cửa sổ ném xuống đây không phải không thể nào đó là phong tử a người bình thường chỗ nào đoán được một người điên tiếp lấy muốn muốn làm gì mà lại không đơn thuần là trương giám đốc rất sợ hai tiết vô toán báo nổi chu tuệ như cũng thế nàng cũng đã gặp qua tiết vô toán không hề cố kỵ cầm lấy cây kéo cắt xong người khác hai tay cùng lỗ thai thậm chí nam nhân này căn bản cũng không phải là người bình thường là có đại thủ đoạn tu sĩ nhân mạng trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng chỉ có thể nắm thật chặt nam nhân này tay tối thiểu nhất khác như lần trước như thế đại đ ỉ n h quảng chúng thu thập người a Bàn n tử dù sao k h ô gà phải phải hắn ý thức đến chính mình cần phải đựng đựng đến quá mức. Nhưng hắn không、sợ. Hắn hạo công ty đằng sau thế nhưng người diện quái xiên ngu, trang đến cần đựng đựng đến công đằng quá sau ty dị, dệ để ý mức. sợ. l đứng đấy đại lao bản. Không nói lao con á i vi này huyện thanh nhỏ, cả nước phạm vi bên phạm t cả r g đều lão à số số một số thế. Lộ thế. hai cường n tử nói lời ngươi nghe không hiểu để ngươi lăn không hiểu bàn tử cao to lực lưỡng một m c h mấy cái thể trọng gần ba trăm cân vóc người này tăng thêm hắn gương mặt dữ tợn bình thường người còn thật không dám cùng hắn h à n h cũng là thường xuyên giả mạo trên đường đại ca hù d o a người lần nào cũng đúng tiết vô toán cười đến càng sáng lạn hơn cầm xuống ngoài miệng khói gậy một cái sau đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái kêu mập mạp liền bị hắn bắt lấy đầu một chút đặt tại trước người trên bàn trà mấy trăm cân thể trọng tăng thêm tiết vô toán l ự c đạo mập mạp này trực tiếp ép vỡ bàn trà mặt đập nát bàn trà sau lại n ặ n g nặng nện trên mặt đất bình một tiếng miệng đầy răng hợp lấy huyết đều văng đến bên cạnh trường giám đốc ống còn lên chu tuệ như tâm lý một trận thở dài quả nhiên có thể như vậy trường giám đốc một trận run dày vội vàng chạy tới đem cửa ban công đóng lại đồng thời để cho thủ hạ người đi thông báo một tiếng cùng tầng lầu người không muốn tìm chết thì đừng tới đây xem náo nhiệt tâm lý cậu ca báo nổi không có không thấy máu trên đường những cái kia người quen quả nhiên không có nói đùa hắn nói đến đều là lời nói thật ta chỉ tiết vô toan cái mũi mắng còn cầm một bộ lao tử bao ngươi khẩu khí hướng hắn nữ nhân gào to bất quá nói thật t i ế t vô toán còn thật không có gì giận không giận một con run dế m à thôi muốn tìm chết hắn không thể ngăn đón a tiện tay theo bàn trà khối vụn bên trong chọn lấy một khối cùng một chỗ bị tạp trùng chén nước t o á i phiến nửa cái lớn chừng bàn tay đi sau đó đánh tỉnh đã bị đụng ngất đi bàn t ử h ỏ i một đ ô i t a y mười n g ó n tay ta chuẩn chuẩn bị cho ngươi lưu năm cái nói đi cái nào nằm cái không mớn bàn tử sống mũi r á c ra một miệng răng còn lại không có mấy k h o a trên mặt cũng tất cả đều là bị toái liệt bàn trà cùng chén trà cắt đứt lỗ hổng đau đến gào gào tê ơ muốn đứng dậy lại phát hiện đặt ở đầu hắn phía trên tay cùng đúc bằng sắt đồng dạng căn bản là không tránh thoát được cảm giác tay phải của mình bị d ấ p ở bên thai truyền đến tiếng c ư ờ i hỏi hắn trong lòng vẫn là nổi giận người này thế mà không nói một lời trực tiếp đều đọc thủ còn đánh nát hắn một miệng răng hiện tại thế mà còn muốn phế đi ngón tay của hắn hào t i ể u tử ngươi lợi hại có gan liền đều cắt lao tử còn không tin ngươi đặc biệt dám hoành mập mạp này vẫn là có cốt khí cũng là choáng v ắ n g điểm coi là trên đời đều là lo trước lo sau phô t r ư ờ n g thanh thế người người hung ác lên đều không phải là hắn có thể gây huống chi tiết vô toán còn không tính là người có cốt khí vậy thì tốt vậy liền toàn cũng không cần tiết vô toán cười trên tay mảnh xứ vỡ đồng thời thì rơi xuống mập mạp trên ngón tay cái sau đó từng điểm từng điểm cắt nhìn cái kia thủ pháp còn hơi có chút mã diện phong cách không cầu một chút cắt đứt chỉ cầu có thể có càng toàn diện càng thụ tiếng kêu thảm thiết bị tiết vô toán cấp chặn lại trở về hắn tuy nhiên ưa thích mã diện thủ pháp cũng không giống như mã diện như thế ưa thích nghe người ta kêu thảm lại nói cũng sợ hù đến chu tuệ như mảnh s ứ vỡ dù sao cũng là mảnh s ứ vỡ cắt mấy cái cây xương ngón tay thì bất lợi tay vừa lộn nhiều hơn một thanh nhất chỉ lớn lên dao g ọ t hoa quả tiếp lấy cắt từ từ bỏ ra trọn vẹn ba mươi phút mới đem mười ngón tay cùng một chỗ cắt xuống sau đó một cái một cái cầm lên móc ra cái bật lửa đ e m trô đứt hết t h ể đốt đi một lần tốt nguyện vọng của ngươi ta giúp ngươi thỏa mãn bất quá nhìn ngươi tinh thần đầu còn rất đủ một mực tại trường lấy ta ngươi đây là tại nhắc nhở ta ngươi cái này đối với con mắt cũng không muốn đúng không không quan hệ ta cái này điếu s i gà rất thích hợp lấy ra nóng trong mắt ngươi gật gật đầu ta cùng nhau giúp ngươi làm thế nào ban tử tâm lý lại hoành hiện tại cũng nên minh bạch tốt xấu trước mắt vị này là thật hung á t ca quả thực cũng là coi trời bằng vùng vô pháp vô thiên a ngay trước nhiều người như vậy thì dám rõ ràng hắn tất cả ngón tay còn cầm cái bật lửa đốt đi đứt gãy đây là quyết tâm muốn hắn nửa đời sau biến thành mèo máy đổ rệ mòn a chừng hắn cũng là đang nhắc nhở hắn t r o n g mắt cũng muốn cùng nhau phế đi cái này cái gì logic lao tử đây là tại cầu xin tha thứ a biết hay không liền vội vàng lắc đầu tiết vô toán ha ha n g ư ơ i con mắt này giữ lấy có làm được cái gì a cùng n g ư ơ i mù một dạng còn không bằng từ bỏ đâu tối thiểu còn có thể đi lĩnh một cái tàn tật trứng về sau ngồi xe buýt đi ô tần bệ tạ đều có thể miễn phí nhiều có lời muốn không cho ngươi phế đi không lấy tiền vẫn lắc đầu tiết vô toán cười ha ha một tiếng trong tay xì gà lại một lần rộng đi lên pháp lực khống chế phía dưới mập mạp mí mắt đều là nháy không được tàn thuốc vừa vặn tất cả đều xử tại nhãn cầu phía trên một trận rất nhỏ tiếng xèo xèo sau đó cũng là nhàn nhạt, nhạt mùi khét tiết vô toán buông tay ra tan thuốc cứ như vậy kẹt tại hốc mắt phía trên thế mà không có rơi xuống khảm đi vào chừng một tấc sâu ai nha tay trượt một chút không có ý tứ a cái này một nửa xì gà thì đưa cho ngươi nói tiết vô toán thì buông lỏng ra mập mạp giam cẩm một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon c ư ờ i híp mắt nhìn lấy đã mặt không còn chút máu trương quản lý nói trương giám đốc Ta cảm thấy cảm cái người à y kém cõi n à y lễ lao quốc tế t động thời điểm hẳn là không cứ á c khách cơm Cho có cái tiệc ngươi nơi này mới khách ăn cơm đi. Cho nên, ngươi mới đi. phải hay không hay tình đem kia ta sự nói g xuống Ngươi thực tới tiền thu, mở một chút Cái cấm mở. cứ n kia A? lấy mở mở. đi trương giám đốc đã sợ choáng váng run g rẩy tranh thủ thời gian giúp đỡ tiết vô toán đem dự định thủ tục làm thu tiền mở biên lai đồng thời còn có một phần chính quy hợp đồng hợp đồng kỳ thật không phải cần thiết nhưng đây không phải sợ choáng váng nha tâm lý kêu trên nói đây chính là phiền phức lớn rồi cũng không biết muốn ổ n ào nhiều đại tài thu được ở a tiết vô toán cầm lấy biên lai、like、hòa hợp cùng cười vộ vô vô trương giám đốc b à vai sau đó một chân đem bản tử cổ điền đạp đến góc tường sau đó lưu lại mười cái tiền mặt nói là bồi bàn trả tiền kéo một mặt toán trách chu tuệ như thì già văn phòng gần tới cửa thời điểm tiết vô toán đột nhiên quay đầu nhìn về phía ôm lấy mặt vẫn như cũ kêu trên bản tử nói bản tử sự tình vẫn chưa x o n g đâu chúng ta chậm rãi chơi a chương ba trăm năm mươi ba vì cái gì không sợ không thèm quan tâm bị làm thành phế nhân bản t ử cổ điển tiết vô toán tâm lý bình tĩnh không lay động dẫn chu tuệ như theo trong t i ể u điếm đi ra đằng sau vội vội vàng vàng theo triệu mẫn cùng trần tuyết đình chu tuệ như là sớm liền kiến thức qua tiết vô toán thủ đoạn thậm chí ngay cả tu sĩ thế giới cũng theo tiết vô toán đi tăng một phen kiến thức đừng nói cắt ngón tay làm làm ánh mắt nàng liền cắt tay cầm cùng hỏa thiêu người sống nàng đều kiến thức qua đương nhiên nàng cũng không biết nàng coi là hỏa thiêu người sống nhưng thật ra là huyết tinh sát khí ăn mòn người sống dù sao chu tuệ như tâm lý năng lực chịu đựng đã bị tiết vô toán cấp luyện đi ra tuy nhiên còn không phải loại kia gặp không sợ hãi nhưng tối thiểu tỉnh táo bình tĩnh đã vượt qua nàng hai cái h ả o tỉ mội lên xe trần tuyết đình cùng triệu mẫn trái tim nhỏ đều còn không ngừng tùng tùng t r h ự c nhảy các nàng xem như triệt để minh bạch vì cái gì tiết vô toán ngoại hiệu muốn gọi chó điên đây là tính khí vừa lên đến cắn chết ngươi không thương lượng a mà mắt, làm là lại lại lấy bạo biểu kia, cười tình hết mắt, trong tay là ngược đại ộ n g tác. l o này tương phiên ả cảm n g g nhưng không có làm bà t n hình ảnh, khốc ngược càng lại nổi bật càng thêm khiến người a đây là nghiêm trọng thân người xung đột làm không cẩn thận cũng là kiện cáo cuốn thân còn phải đi vào hoàng hôn hai nữ đến trên xe tâm bên trong đang tính toán sao có thể giúp tiết vô toán một thanh lại phát hiện kẻ đầu t ê u cùng vị này người khởi s ư ớ n g vị hôn thêm một chút phản ứng tự nhiên cũng không có một cái trên mặt vẫn như cũ mang theo cười một cái khác lại là b i ể u môi nhỏ giọng oán trách đối phương không nên lại làm cho máu rầm d ế như vậy nàng xem thấy thẳng buồn nôn cái này tình huống như thế nào a còn lại l ã ý nói đây cũng không phải là lần đầu tiên xin hỏi vị này họ tiết tiên sinh đến cùng là làm sao đang yên đang lành còn có thể đi đầy đường đi dạo a vì cái gì không có vì cái gì muốn tra tiết vô toán cơ cấu đều bị hệ thống lực lượng ngăn cản mở tất cả mọi thứ cũng sẽ ở hợp phù tình lý dưới điều kiện biến đến không thể tưởng tượng thậm chí sẽ đem tiết vô toán làm thành một cái có lẽ có tồn tại cấp triệt để quên đương nhiên hệ thống cũng liền khả năng giúp đỡ tới đây một khi xảy ra nhân mạng cái kia chính là tiết vô toán chính mình nổi phía d ư ớ i địa phủ muốn cha cũng phải chính hắn cho mình chui đi hệ thống mắc kệ bất quá là một cái chỉ mình cái môi mắng còn dùng lời đến kích thích chu tuệ như con kiến hôi mười ngón tay một con mắt còn chưa đủ đại giới tiết vô toán nhớ kỹ đối phương hồn phách khí tức hắn cảm thấy còn có thể lại cùng n à y chơi đùa mà không chỉ có một vị kia trong t i ể u điếm bàn tử có thể nuốt không trôi cái này giọng điệu trước tiên đi bệnh viện ổn định thương thế về sau liền bắt đầu gọi điện thoại hắn hiện tại đã tỉnh táo lại đoán nghĩ đối phương đã dám như thế t r ắ n g trận đem hắn phế thành dạng này cái kia nhất định là bối cảnh xác thực đi bình thường đường lối đoán trường đi không thông làm không cẩn thận cũng là dơ lên cao cao nhẹ nhàng để xuống thậm chí cho dù đem người cấp làm tiến vào không mấy năm thì lại đi ra sau đó hắn còn thế nào sinh hoạt dựa theo đối phương biểu hiện ra tính khí cùng tàn nhẫn hắn thì cả ngày lo lắng đ ể phòng lo lắng ngày nào bị người đâm chết ở trong vê đũa cổ điên trong đầu nghĩ là hoặc là không báo t h ủ chính mình nhận thua hoặc là thì một chút đánh đối phương không cách nào xoay người tốt nhất bị gõ cắt hộp hắn nhà kia công ty tư sản cũng liền mấy chục triệu sau l ư n g tuy nhiên cũng nhận biết không ít người thế nhưng là hắn đoán chừng khẳng định đụng bất quá đối phương muốn tìm người tìm hắn có thể tiếp xúc đến cao nhất một cái kia người nào tối cao dĩ nhiên chính là hắn sau l ư n g đại lão bản thương thế một chút dừng lại đau cũng làm người ta c ấ p gọi số điện thoại sau đó mang theo thai nghe đuổi đi trong phòng bệnh người lẳng lặng chờ lấy điện thoại kết nối uy điện thoại thông diệp tổng ta là cổ điển a đúng đúng đúng thì là phụ trách huyện thành mới xây bộ môn cái kia cổ điển ân đúng diệp văn quân là ta d ự a v â n g v v ngài thật c h í nhớ tốt đúng là có cái sự tình là như vậy ngươi nói cái gì ngươi vì đi đặt trước một cái khách sạn mời tổng công ty đoàn khảo sát ăn cơm kết quả bị người phế đi hai tay còn m ù một con mắt cổ điển giọng nghẹn nào đều mang tới tố khổ nói diệp tổng ta hiện tại vừa mới làm phẫu thuật tay cùng ánh mắt đều phế đi người kia dùng cái bật lửa đốt đi ta đoạn chỉ thiếp không trở về ngài có thể phải làm chủ cho ta a muốn là là phổ thông sinh ý quan hệ đối phương đoán chừng sẽ không ý cổ điển cái này bực mình sự tình nhiều lắm là cũng là điểm điện thoại giúp đỡ đi xử lý những chuyện này cơ cấu quạt chút gió có thể cổ điển quan hệ lại có chút có quan hệ thân thích sự tình cũng là chiếm lý nếu là không ra mặt có chút không còn gì để nói ta đã biết n g ư ơ i an tâm tại bệnh viện dưỡng thương ta sẽ phái người lập tức đến ngươi bên kia tìm hiểu tình huống yên tâm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo công đạo cái này hai chữ hàm nghĩa nhưng là sâu có thể lý giải thành đem ra công lý cũng có thể lý giải thành báo thủ rửa hận cổ điên rất cao hứng đã c ú t điện thoại tâm lý suy tư một trận lại bị hai tay cùng ánh mắt kịch liệt đau nhức cấp q u ấ y đi ra tiếp lấy lại là một thông điện thoại đánh đi ra hắn muốn trước biết rõ ràng thương tổn hắn người kia là lai lịch gì trước mắt hắn trích hiểu được người kia tại khách sạn trần quản lý trong miệng được xưng là cậu ca làm kiến trúc vẫn là cổ điền loại này tay trắng khởi ra người trong bóng tối đều là không quá sạch sẽ điện thoại di động sổ truyền tin phía trên cũng không ít trên đường bằng hưu một hỏi liên tiếp bốn năm cái cổ lão bản ngươi chuyện này huynh đệ lực bất toàn tâm khuyên ngươi một câu ngươi là cầu t ả i cùng một cái không muốn mạng chó điên đụng cái gì được rồi ta cũng không dám theo ngươi nhiều lời chính ngươi cân nhắc một chút đi Tin tức đã hỏi tới lại làm cho cổ điển tâm lý một trận bí i khuất hơn nữa còn có loại bị làm nhục phẫn nộ còn lấy vì nhân vật tài giỏi gì nguyên lai đặc biệt cũng là một cái lưu manh còn cậu ca ừ một đám đường phố trên mặt đồ bỏ đi biết cái gì còn thật sự cho rằng dơ cây đao không sợ chết liền có thể hoành hành không sợ rồi đầu góc có bệnh mà cổ điển cũng không biết hắn mấy cái này điện thoại đưa tới bao lớn g ậ n sóng đường phố trên mặt còn tốt đó là cái vòng quan hệ ngoại trừ dương tiết vô toán chó điên danh tiếng không ai sẽ thêm nói quanh co một câu có thể cái kia thông cấp diệp tổng đi điện thoại nhưng là không đơn giản cổ điên là diệp tổng người vẫn là thân thích xem như giúp hắn làm việc người trong nhà mà lại cũng không phải một ngày hai ngày tuy nhiên không có đã gặp mặt vài lần diệp tổng đối cái này cao lớn thô cậy thân thích vẫn là có ấn tượng biết là cái có thể trợ lý như chủ bây giờ bị người phế đi tự nhiên không thể thật đơn giản coi như xong khi biết đối phương cụ thể tin tức về sau vị này diệp tổng cùng cổ điền một dạng cười quá đơn giản một cái trên đường lưu manh thôi chuyển chuyển dày liền có thể giết chết có thể nghĩ muốn g i ấ m chết một cái người chỉ là cổ điền sự kiện kia còn chưa đủ thương tổn nghiêm trọng còn không thể chắc chắn giết chết cái này còn k i ế n nhỏ còn phải có chút những vật khác thêm điểm phân lượng muốn diệp tổng ý nghĩ như thế bạo ngược không nao ngu ngốc nhất định án cũ thâm hậu tùy tiện liền có thể tìm một số đi ra ra công một chút đặc t h u n g một chỗ vậy liền đủ đủ go cắt h u ộ một chiếc điện thoại khiến người ta t r a một chút vị này chó điên nội tình vốn cho rằng rất sự tình đơn giản chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục có thể đợi trọn vẹn một giờ mới chờ đến gửi điện trả lời d i ệ p tổng không có ý tứ a ngài muốn t r a người ta bất lực còn mời ngài mời cao minh khắc đi bạch đội không phải đâu một cái tiểu lưu manh mà thôi ngươi cùng ta nói đùa a thật không phải cùng ngài nói đùa kho số liệu bên trong người này tư liệu biểu hiện đã là người chết hai nạn xe cộ chết còn lại cũng là chút xuất sinh năm tháng loại này tư liệu cơ bản án cũ bên trong tường t ỉ n h bị khóa khóa có ý tứ gì ý tứ nói đúng là người này tài liệu cặn kẽ là bí mật chí ít quyền hạn của ta không có tư cách nhìn giúp ngài cha xét một lần ta đã tại hệ thống bên trong lưu lại ghi chép ta còn phải biên một lời giải thích báo cáo đưa lên cho nên diệp tổng chuyện này ta lão bạch thật lực bất tòng tâm không có ý tứ chương ba trăm năm mươi b ố triệu i ể u tâm tư, t mẫn cùng trần tuyết đình hai nữ thật đúng là muốn muốn giúp đỡ liên tiếp hỏi tiết vô toán nhiều lần ngươi xác định không có chuyện nhìn ra được các nàng tuy nhiên cũng bị tiết vô toán khốc liệt thủ đoạn hù dọa thế nhưng là cũng không có đầu t i ê n nghĩ đến tránh không kịp mà là muốn đưa than khi có tuyết hai nữ biểu hiện để tiết vô toán tốt một phen phiền muộn hắn coi là trên đời này nữ người phần lớn đều là thấy mau c h o n g chính mình làm thành như vậy nói không chừng là có thể đem hai nữ dọa cho chạy miễn cho cả ngày ở trước mắt đi dạo dù sao cùng chu tuệ như một dạng ngốc nữ nhân cũng không nhiều đi nhưng ai có thể tưởng thế mà cái này đều không sợ chạy cái này kỳ thật cũng là tiết vô toán đối với tâm thái nữ nhân h i ể u không đủ càng là tự cho là cường thế cùng có tư bản nữ nhân càng là không lại bởi vì ngoại giới kích thích mà lùi bước ngược lại các nàng lại bởi vì những thứ này kích thích kích phát chính mình tiềm ẩn hiếu kỳ cảm giác thậm chí càng trầm càng sâu thật vất vả đuổi đi hai cái lo lắng nữ nhân tiết vô toán lại phát hiện chu tuệ như chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn ánh mắt kia có chút quỷ dị ngốc a nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn cái gì nhìn ngươi làm sao như thế có sức hấp dẫn a triệu mẫn cùng trần tuyết đình hai con tiểu hồ ly đều sắp bị ngươi mê choáng vắng đầu h ừ biết l i ề n tốt lần sau cũng đừng cái gì đều kêu lên các nàng nói chu tuệ như thì một chút chen vào tiết vô toán trong ngực cười nói không ta chính là muốn kêu lên các nàng thấy ăn không được đây mới là khó chịu nhất ai bảo các nàng không để ý tỉ m ộ i tình nghĩa còn muốn đánh ta nam nhân chủ ý ngươi đây là tại trả thù thiết vô toán cảm thấy mình có chút theo không kịp nữ nhân này náo mạch kín cái này tính là cái gì kỳ hoa lý do còn có thể nói tới như thế đương nhiên ừm a ngươi không sợ ta thì thật coi trọng các nàng các nàng thế nhưng là hiếm thấy mỹ nữ thiết vô toán nghiêm nghị hỏi một câu không sợ ngươi sẽ không thích các nàng vì cái gì trực giác thiết vô toán tức xạ mặt lại cảm thấy cùng nữ nhân này trò chuyện không đến cùng nhau đi nữ nhân này tư duy hình thức so mã diện cũng kỳ quái sáng sớm hôm sau vừa đem tiệm hoa mở ra một cỗ màu đen xe con thì ngừng đến hoa cửa tiệm cửa xe mở ra liền thấy quách thiên kiến mang theo một người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống người tuổi trẻ kia bộ dáng cùng quách thiên kiến có năm sáu phần tương tự chính là con của hắn quách thanh khải đây là lấy được cái kia hai hạng cao tân kỹ thuật ngày thứ ba ba ngày này quách ra phụ tử làm sự tình có thể là phi thường nhiều thứ nhất là tụ tập một nhóm lớn chính mình viện nghiên cứu bên trong đỉnh phong khoa học ra đối cái này hai hạng kỹ thuật khả thi lấy ra một cái đại khái ước định kết luận là có thể hoàn thành độ cực cao thứ hai thì là sản xuất sân bãi dự thiết lập dùng tập đoàn ở trong nước hiện hữu mấy cái còn chưa xây thành hán chỉ tiến hành lâm thời cải tổ áp hậu vốn có kế hoạch đem kỹ thuật mới hạng mục nâng lên tối cao ưu tiên cấp bậc đồng thời khẩn cấp triệu tập hoặc là liên hệ mua sắm tương quan sinh sản thiết bị thứ ba tại cơ cấu thành lập thủ tục phía trên bắt đầu đi nhanh nhanh thông đạo đồng thời thảo luận như thế nào sử dụng kỹ thuật chia sẻ các loại các loại thủ đoạn đạt được cấp quốc gia chống đỡ cường độ sau cùng cũng là định ra một cái phù hợp song phương ý nghĩ chính quy hiệp nghị đây là cần thiết t r i n h tự cũng là đối tiết vô toán lợi ích bảo hộ vốn là lần này tới gặp tiết vô toán muốn muốn lấy được một số câu t h ô n g đây là quách thiên kiến sự tình cũng là môn chủ kiếm thần cố ý lời nhắn nhủ mang lên quách thành khải lại là lâm thời n ả y lòng tham cũng coi là quách thiên kiến một số tư tâm đương nhiên đây cũng là quách thành khải mấy chục lần hết sức cầu khẩn sau lấy được hồi báo quách thành khải hiếu kỳ a hắn mặc dù biết nhà mình sau l ư n g dựa vào là một cái cổ lao sơn môn thậm chí hắn quách ra tất cả mọi thứ ở hiện tại phong cảnh đều là dựa vào cái này tòa sơn môn bên trên mới lập nên sơn môn chẳng những thần bí cường đại còn đối quách g i a thậm chí toàn bộ quách thị tập đoàn có phi phạm t r ư ở n g khống lực làm một đời mới tập đoàn tài chính người cầm lái quách thành khải biết mình cái này người trưởng đ ã thân phận là phụ thân quách thiên kiến cho hắn tranh thủ tới cũng là đối với hắn năng lực một loại khẳng định nhưng loại này huyền treo treo cảm giác để quách thành khải rất lo lắng hắn bức thiết hy vọng có thể càng xâm nhập thêm tiếp xúc đến sơn môn cao hơn một số nội t ì n h trực tiếp đưa yêu cầu đây là không được cho phép thì liền quách thành khải phụ thân quách thiên kiến cũng là tại gần nhất hơn một năm mới tiến nhập sơn môn hạch tâm phạm vi hắn quách thành khải một t i ế n còn rất sớm cho nên chỉ có thể lập khác kỳ quặc nhìn đến cái này toàn thân ấm lãnh diện mục mang cười ánh mắt mang theo một loại nồng đậm không nhìn cảm giác nam nhân quách thành khải trái tim rất không khỏi đột nhiên nhảy đến mấy lần trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn lấy phụ thân lại xuất phát trước liên tục cảnh cáo hắn gặp mặt không có để ngươi nói chuyện đừng nói là một chữ đều đừng nói đây không phải là người bình thường không thể dùng phổ thông suy tư của người hình thức đến phỏng đoán một cái không tốt chọc giận đối phương cái mạng nhỏ của ngươi thậm chí chúng ta hai cha con mạng nhỏ tùy thời đều có thể chơi xong đây là quách thiên kiến chính mình cảm n ộ bên trong cũng có kiếm thần đối cảnh cáo của hắn hiện tại chuyển cho con của mình cho nên tại quách thanh khải tâm lý trước mắt vị này khí chất đại khác người thường tiết tiên sinh mang đến cho hắn kinh dị cảm giác là trước nay chưa có tiết t i ê n bối đây là con của ta quách thanh khải hắn đem cụ thể phụ trách cái kia hai hạng kỹ thuật sinh sản cùng tất cả tiêu thụ công việc lần này tới là có mấy cái sự tình muốn cùng ngài câu thông một chút tiến vào tiệm hoa vẫn là vây ngồi ở kia cái bàn tròn nhỏ trước tiết vô toán đốt thuốc nghe xong quách thiên kiến giới thiệu sau đó cười nói yêu cầu của ta vẫn là giống như trước đó mau chóng thực hiện sinh sản mau chóng tiến hành bán những chuyện khác các ngươi nhìn lấy làm đi À, đúng thân phận của ta các ngươi nhất định phải giữ bí mật hiệp nghị văn thư phương diện đồ vật tiết vô toán nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ký vào tên của mình đối với những thứ này hình thức phía trên đồ vật hắn không quan tâm cho dù không ký hiệp nghị long h ổ sơn còn dám mở ám tiền của hắn h ả đúng rồi trước đó tập đoàn chúng ta vốn là có một cái hạng mục chuẩn bị rơi vào huyền thành bây giờ lâm thời điều chỉnh hạng mục này đã thay đổi thành tiếp xuống hai cái mới hạng mục ân trước mắt còn kém một cái phân bộ tổng giám đốc không biết có thể hay không mời chu tuệ như tiểu thư đi rút một chút quách thiên kiến để ngay tại trong quầy chơi điện thoại di động chu tuệ như cả kinh sững sờ nhìn lại nàng tổng giám đốc ta không không không quách tổng ngài đừng nói dỡn ta cái này chút trình độ giúp thế nào được ngài chiêu cố lại nói hiện tại ta mở tiệm hoa nhàn nhã đã quen cũng không muốn bị ngài làm t r â u sai sự nói đùa chê cười chu tuệ như còn thật cảm giác đối phương là tại nói đùa nàng tuệ như tiểu thư ngươi cái này khiêm tốn tổng giám đốc mà thôi không cần phụ trách cái gì cụ thể sự vụ chỉ cần nắm chắc thật hào phóng hướng là được phía dưới trả lại ngài phối ba cái phó tổng bọn họ mới là chân chạy nhất định so ngươi mở tiệm hoa còn nhẹ nhõm ha ha ha chu tuệ như lúc này mới phát hiện quách thiên kiến không phải tại nói đùa chính mình lại là xương sở tiếp lấy vẫn lắc đầu tiết vô toán tự nhiên hiểu quách thiên kiến ý tứ không có gì hơn cấp cái thân phận để chu tuệ như tham dự vào hai cái kỹ thuật mới cụ thể quyết định biện pháp bên trong mà thôi ý tứ nói đúng là ngươi có thể phái người đến giám thị chúng ta kinh doanh tiết vô toán hướng chu tuệ như cời ư hỏi ta cũng có thể cam đoan tuyệt đối so với ngươi mở tiệm hoa nhẹ nhõm nhưng có đi hay không còn phải xem chính ngươi nguyện ý liền đi không nguyện ý liền tiếp tục mở tiệm hoa chương ba trăm năm mươi lăm tạo thế màn đêm buông xuống chu tuệ như đem đầu gối ở tiết vô toán trên ngực trên mặt đ ỏ bừng có chút thở hồn hện rất lâu mới bình phục về sau nhỏ giọng hỏi vô toán ngươi nói ta muốn là đi làm kia là cái gì tổng giám đốc đối ngươi sẽ có hay không có cái gì trợ giúp a tiết vô toán nôn một cái vòng khói tiếp lấy thuốc lá tại trên tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc ép diệt vô vô chu tuệ như mặt cười nói giúp ta ta không cần đến ngươi g i ú p quách ra sinh ý cũng là long h ổ sơn sinh ý long h ổ sơn cũng không dám giấu tiền của ta lại cho hắn quách thiên kiến cha con một trăm cái lá gan bọn họ cũng không dám cho nên a có đi hay không vẫn là xem chính ngươi cảm giác không có hứng thú ta vẫn còn có chút hứng thú làm lao tổng a chẳng phải là rất uy phong lại nói quách thiên kiến bọn họ không dám h ắ c tiền của ngươi đó là bởi vì bọn họ biết được so người khác nhiều bọn họ sợ ngươi cho nên mới không dám nhưng người khác không biết ta nói không chừng sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách lợi dụng sơ hở nói như vậy ngươi là quyết định tiếp quách thiên kiến mời đi làm đại tổng tài ừ m ta muốn đi thử xem bất quá cũng không phải cái gì đại tổng giám đốc người ta cũng nói phân bộ tổng giám đốc thiết vô toán cười lắc đầu nói không tin cái kia ngươi đi thì biết một cái tổng công ty phó tổng giám đốc thân phận nhất định sẽ đập đến đầu ngươi tới vì cái gì ha ha ngươi không hội tự suy nghĩ một chút ngươi là đại biểu ta một cái phân bộ tổng giám đốc chức vị cái này cũng đem ra được người ta nói là phân bộ tổng giám đốc là đang thử thăm dò thái độ của ngươi ngươi một khi đồng ý nhất định phải gia nhập hạch tâm nhất quyết sách tầng lớp mặt phân bộ tổng giám đốc còn kém xa lắm chu tuệ như một chút thì chống đỡ đứng người lên trước ngực một mảnh trực tiếp rơi vào tiết vô toán trong mắt đây chính là tự làm tự chịu vừa mới bớt đau đến như bây giờ quả thực cũng là tại đối tiết vô toán trắng trợn trêu chọc tiếp lấy lại bị trực tiếp dày v ò hôn mê bất tỉnh khoe miệng hiện ra cười nói nhỏ tựa hồ muốn nói chờ ta làm đại tổng giám đốc nhất định muốn ở phía trên hưng đông thời điểm đối với tòa này phổ phổ thông thông huyện thành nhỏ tới nói cùng hôm qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái kia đi làm đi làm cái kia bày quẩy bán hàng bày quẩy bán hàng cái kia đi học đến trường sinh hoạt tốt xấu đều là theo chân qua dù là tại một ngày này giấy báo cùng trên internet bị một đầu có thể sưng khoa h u y ệ n tin tức hoàn toàn công hãm quách thị tập đoàn tài chính nhận n h ậ n ba mươi năm một chiêu xuất thủ ai có thể ngăn cản nhân loại hoặc sẽ tiến vào kỷ nguyên mới cáo biệt ma bệnh quách thị tập đoàn tài chính nâng lên nhân loại y học trong lịch sử một cây mới tinh đại k ỳ tiêu đề đảng cũng tốt cọ nhiệt độ phô hồ chương cũng được một tin tức đã dẫn nổ toàn bộ dư luận một loại có thể trị bệnh é sơ d ự ợ tề một loại có thể thực hiện chân thực tư tưởng trí tuệ nhân tạo hai thứ đồ này đã đủ để chứng minh hết thảy cũng đủ để dẫn b ạ o hết thảy vòng thứ nhất dư luận là tại đêm qua quách thị tập đoàn tài chính mở một cái tiểu quy mô buổi họp báo về sau diễn biến mà đến trực tiếp tư liệu tin tức kỳ thật không nhiều chủ yếu cũng là hướng ngoại giới phóng thích như thế một cái tín hiệu ý tứ cũng là chú ý ta muốn bắt đầu cải biến thế giới mà vòng thứ hai dư luận là tại xế chiều hôm đó bắt đầu bạo phát Quách thị tập đoàn tài chính bơm tiền 17 tỷ thành lập long sơn khoa học kỹ thuật tập đoàn cấp dưới sinh vật khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo hai cái chủ doanh diễn đàn đồng thời đã bắt đầu khởi động ở trong nước hán chỉ lựa chọn và điều động công tác cẩn thận truyền thông người tại trên internet vừa tìm cái này nhất ra quách thị tập đoàn tài chính vừa đăng ký thành lập công ty tin tức bên trong một cái cực kỳ bắt mắt chuyên mục lần nữa đem dư luận càng sâu tầng bát quái cấp nổ đi ra tin tức chính xác sáng nay công bố hai hạng mới khoa học kỹ thuật bộ môn long sơn tập đoàn cũng không phải là quách thị tập đoàn tài chính cổ phần k h ô n g chế thần bí công dân cổ phần k h ô n g chế đạt tới 70. siêu cấp phú hảo vẫn là ẩn cư khoa học bậc thầy mang ngươi từng tầng từng tầng giải khai long sơn tập đoàn sau l ư n g ẩn tàng một cái thượng đế c h i thủ dù sao cái này một đợt dư luận dân chúng cũng là nhìn cái náo nhiệt thật đang dùng tâm điều tra cùng phân tích đều là tất nhiên sẽ bị quách thị tập đoàn tài chính cái này tin tức hình thành trùng kích ngành nghề long đầu nhóm một phen điều tra về sau mênh mông nhiều tin tức tụ tập cùng một chỗ sàng chọn cùng phân biệt về sau tất cả người có quyết tâm đều cho ra một cái kết luận quách thị tập đoàn cũng không là đang làm gì loệ người hư giả tuyên truyền trí tuệ nhân tạo cùng dược tề nhiều chuyện n ử a đều là thật bởi vì thì mấy ngày nay thời gian quách thị tập đoàn tài chính đã tại phạm vi lớn điều chỉnh mình vốn có sản nghiệp bố cục phạm vi lớn hồi điều chỉnh lương đồng kim đây không thể nghi ngờ là xác nhận quách thị tập đoàn tài chính lần này là chuẩn bị muốn làm một vô lớn công nghệ cao kỹ thuật thường thường đều không phải là đơn độc tồn tại ở một cái nào đó phương diện nói thí dụ như loại kia trước mắt long sơn tập đoàn còn không có để lộ ra chi tiết cùng tên dược tề trong này liên quan đến tuyến đầu sinh vật kỹ thuật tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại một loại chứng bệnh phía trên một khi hiệu quả là thật vậy đơn giản thì là nhân loại sinh vật lĩnh vực một lần đại cất bước diễn sinh ra tri thức không biết có thể đem bao nhiêu bệnh bất trị chữa trị mà cung loại dược tề này cùng một chỗ tại buổi họp báo phía trên tuyên bố sơ cấp trí tuệ nhân tạo cũng giống như nhau đạo lý đây cũng là máy vi tính lĩnh vực theo thiết bị đến phần mềm thậm chí mô hình toán học phía trên một lần biến đổi lớn tuyệt đối được sưng tụng mốc lịch sử thức ý nghĩa dân gian công ty có thể thu hoạch tin tức rất ít các loại thương nghiệp gián điệp loại hình cũng là bắt đầu hướng về mới thành lập không lâu long sơn tập đoàn thẩm thấu thậm chí sau lương quách thị tập đoàn tài chính cũng giống vậy bị liệt là nhất cấp mục tiêu chỉ cần có thể sớm biết được một chút điểm kỹ thuật nội tình cái kia chính là khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú còn có xã hội địa vị thậm chí danh lưu sử sách mà xem như quốc gia đối với loại này có vượt thời đại ý nghĩa kỹ thuật cũng là cực kỳ trọng thị không quá sớm thì thăm dò rõ ràng trình tự quách thị tập đoàn tài chính đã đem kỹ thuật tư liệu một bộ phận sớm đẩy tới dân lễ cũng tốt lấy lòng cũng được dù sao loại chuyện này ở nơi nào đều như thế cũng là nhất định phải tuân thủ trò chơi quy tắc lấy được hồi báo chính là long sơn tập đoàn cần xây dựng cơ bản thủ tục rất nhanh liền phê chuẩn số g ư ớ i xuất thủ hào phóng mà lại tốc độ có thể sưng lửa mũi tên cấp tốc đến mức vị k i a thực tế cổ phần khống chế người người có quyết tâm đều có thể đoán được một cái trên quốc tế vốn là phổ phổ thông thông tập đoàn tài chính đột nhiên một chút xuất r a hai hạng vượt qua này bản thân nắm giữ thực lực đồ vật cái này là không thể nào tổng hợp cổ quyền số lượng vậy liền rất rõ ràng hai hạng kỹ thuật đều là vị này tiết vô toán công dân cổ đông cung cấp cấp long sơn tập đoàn tiết vô toán bưu n ô i chẳng hề để ý đưa trong tay giấy báo ném qua một bên xoạch một miệng ngoài miệng khói sau đó cởi đối bên người chu tuệ h như nói long h ổ sơn động tác rất nhanh sinh sản nhà máy cũng còn không có xây xong tuyên truyền trước hết thả ra chúc mừng ngươi a lập tức liền muốn gia nhập nhất ra được vinh dự có thể cải biến lịch sử loài người lớn nhất tiềm lực công ty làm tổng tài Hừ, biết l i ề n tốt chu tuệ như cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu nữ nhân này sáng sớm liền đi tiệm sách mua tốt nhiều quản lý kinh doanh sách trở về nói là muốn cho mình nạp điện hiện tại ngay tại bù lại đi nhìn những vật kia muốn là hữu dụng trên đời đã sớm xí nghiệp ra khắp nơi trên đất ngươi nếu thật là không muốn làm một cái vung tay trường quỹ muốn làm chút chuyện ngươi cầu ta ả ta tùy tiện động động ngón tay lập tức thì có thể để ngươi biến thành một cái kinh nghiệm phong phú trung tâm mua sắm lao thủ đã bị trong sách các loại lý luận cùng chuyên nghiệp c h i thức làm hoa mắt chóng mặt c h u tuệ như nghe xong lời này lập tức chạy tới gián tại tiết vô toán trên thân vô toán ngươi thật có bản lanh này cái kia giúp ta một chút thôi Tốt. có thể đêm qua ta nghe thấy có người nói làm tổng giám đốc về sau muốn tại ta phía trên cái này khiến ta có chút do dự a chương ba trăm năm mươi sáu bát phẩm kiếm quyết lần đầu tiên nhìn thấy bản này bí pháp thời điểm tiết vô toán còn tưởng rằng khương ngọc kiệt là đang đùa chính mình sau đó sao tới bên thai hệ thống nhắc nhở âm thanh mới khiến cho hắn hiểu được không là đối phương đang đùa hắn mà là chính hắn kiến thức n ắ n ai nói tu sĩ dùng để ghi chép pháp môn môi giới thì nhất định muốn là trang giấy da dê bia đá loại này đồ vật khác thủ đoạn không được sao một cái hình trụ tròn ngọc đồng trong suốt sáng long lanh không đủ nửa cái lớn cỡ bàn tay phía trên loang thoáng có thể nhìn đến có lưu quang đang nhấp nháy bắt tay còn có một loại hơi hơi ấm áp loại ngọc này ống tên gọi ngọc giản một loại vô cùng tân tiến dùng để ghi chép pháp môn lại có thể mã hóa truyền thừa thủ đoạn rất cao minh rất ít gặp bất quá bất luận như thế nào mã hóa đến tiết vô toán trong tay đều không có ý nghĩa trực tiếp thông qua hệ thống liền có thể dễ dàng giải khai tiếp theo chính là thần kỳ một màn chỉ thấy trong ngọc giản một vệ lưu quan g v ọ t r a chui vào tiết vô toán trong đầu sau đó từng đoạn huyền diệu tin tức không ngừng ở trong đầu hắn bốc lên nguyên lai、like, ngọc giản truyền thừa phương thức cũng không phải là đơn giản văn tự hoặc là hình ảnh mà chính là trực tiếp đem một đoạn huyền diệu tin tức quán thâu đến trong đầu nhưng có thể đối những tin tức này ngộ đến mấy phần sẽ phải nhìn mọi người thiên phu tạo hóa cái này kỳ thật rất để tiết vô toán hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn sớm liền phát hiện rất nhiều phẩm cấp vượt qua ngũ phẩm pháp môn ghi lại ở trên sách văn tự thì sẽ biến cực kỳ thâm thúy khó hiểu thậm chí rất có thể văn tự cùng vốn là muốn biểu đạt ý tứ sinh ra mâu thuẫn đây chính là dùng văn tự để diễn tả huyền diệu thời điểm xuất hiện tính hạn chế hiện tại cái này cái ngọc giản để tiết vô toán minh bạch kỳ thật tại này phương ban đầu thế giới bên trong đã từng huy hoàng thời điểm đối với cao phẩm cấp pháp môn ghi chép thủ đoạn căn bản cũng không phải là văn tự loại vật này mà chính là cùng loại với hệ thống cái t r ù n g loại kia trí nhớ vật dẫn phương thức tỉ mỉ thể ngộ một chút tiết vô toán rất nhanh liền đem ngọc giả này truyền đưa cho mình đồ vật làm theo lấy hắn hiện tại tri thức dự trữ phải hiểu cái này cửa thanh hồng kiếm quyết đã không có nhiều độ khó khăn bất quá như muốn cấp tốc biến thành chính mình thực sự lực lượng nhanh nhất phương thức vẫn là tại hệ thống chỗ trực tiếp dùng tiền điểm đầy bất quá ban đầu thế giới thiên địa nguyên khí thật sự là yếu kém hắn cũng không định hiện tại thì điểm đầy tốt nhất vẫn là chờ hắn trở lại vô đạo địa phủ lại điểm cho thỏa đáng không phải vậy xuất hiện biến cố gì hắn có thể liền được không bù mất nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đem chính mình trực tiếp lĩnh ngộ được một ít gì đó cấp thuộc sơn khương ngọc kiệt chia sẻ lao khương cái này cửa pháp môn hoàn toàn chính xác được xưng tụng là ít có lợi hại các ngươi thuộc sơn tại cường thịnh thời kỳ nhất định phi thường c ư ờ n g đại trong này rất nhiều khớp nối đều là có lưu chỗ trống muốn đến hẳn là phải phối hợp các ngươi cái kia hai thanh m ợ i đỏ sòng kiếm đến thi triển ta trước mắt hiểu được phía trước tầng năm đằng sau còn có tầng bốn còn có chút không có minh bạch cho nên trước đem phía trước tầng năm đồ vật nói cho ngươi đi khương ngọc kiệt đã bảy mươi lăm tuổi hắn vẫn cho là mình đã có thể làm được sơn băng tại t r ư ớ c mà mặt không thay đổi có thể đang nghe t i ế t vô toán lời nói này về sau mới hiểu được tâm cảnh của mình tu vi nguyên lai、like、còn kém xa lắm thế nhưng là lúc này mới bao lâu tính toán đâu ra đấy không đến một giờ vị này không những ở không biết mở ra ngọc giản bí pháp điều kiện tiên quyết mở ra ngọc giản còn đem trong ngọc giản nội dung l ĩ n h nộ hơn phân nửa nghe ý kia phía sau tầng bốn cũng đều khắc trong tâm khảm chỉ là không có thông thấu mà thôi đây là nhiều kinh khủng nộ tính cùng chi nhớ khó trách người này sẽ ở như thế thiên địa nguyên khí mỏng manh thời đại còn có thể luyện cứ như vậy một thân thực lực khủng bố giờ khác này khương ngọc kiệt thật tâm phục khẩu phục mà sự thật cũng theo thì đã chứng minh tiết vô toán không có nói sai đồng thời loại này trong miệng hắn nói cho ngươi cũng không phải khương ngọc kiệt coi là cái chủng loại kia muốn tìm một một chỗ yên tĩnh hai người ngồi xuống một đối một giảng bài chỉ đạo thậm chí lặp đi lặp lại chỉ điểm một đạo trí nhớ bị sinh tràn sinh vào khương ngọc kiệt trong đầu loại này thể nghiệm rất thần kỳ cung ngọc giản phía trên loại kia huyền diệu nhưng lại không lưu loát tin tức không giống nhau đây là trí nhớ trực tiếp khắc ở trong đầu của hắn đồng thời đây là một loại đã bị triệt để ngộ thông trí nhớ căn bản không cần một lần nữa hoa công phu muốn hoặc là ngộ vừa chuyển động ý nghĩ trực tiếp rõ ràng cùng trong đầu hắn những cái kia ban đầu vốn thuộc về trí nhớ của chính hắn giống như l ú c cái này cái này đây là có chuyện gì sợ ngây người khương ngọc kiệt mãnh liệt đứng lên một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt tiết vô toán không có gì những vật này đều là ta vừa mới ngộ ra một bộ phận kiếm quyết bên trong một số chính ta chủ quan phòng đoán loại hình ta đều vứt bỏ sợ ảnh hưởng tự ngươi sau này nghiên cứu đây đều là hoa quả khô là kiếm quyết bên trong huyền diệu đạo lý trực tiếp bày ra chắc hẳn có những vật này về sau cho dù tại loại này thiên địa nguyên khí mỏng manh tình huống dưới ngươi cũng có thể bắt đầu cái này cửa pháp môn tu hành bất quá muốn tu đến cao tầng cảnh giới đoán trường vô cùng khó khăn ép buộc chính mình chấn định khương ngọc kiệt liền vội vàng hỏi cái kia muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ mấy mới có thể ngự sử chúng ta bên trong thanh hồng song kiếm ta truyền cấp trong trí nhớ của ngươi không phải có ghi chép sao ân tầng thứ hai hẳn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng cái kia hai thanh pháp khí bất quá có thể phát huy bao nhiêu uy năng ta liền không có cách nào cho n g ư ờ i kết luận ân đến mức phía sau tầng bốn ta cần phải thật tốt v u t một v u t lần sau ta lúc trở lại lần nữa sẽ thông báo cho các ngươi cho nên hôm nay chuyện này thì tới đây đi cao Ngọc hứng Khương bừng bừng k i ệ trước vội vàng cáo từ ờ lời. i đi. nói động đã Tâm thể thu lý Lúc kích khó có thể nói nên lời. Lúc này, thu hoạch nên này v ợ t t xa khỏi hắn dự đoán. dự r ư khi đến hắn cùng toàn bộ thục sơn đều không hy vọng xa vời hiểu rõ toàn bộ thanh hồng kiếm quyết bởi vì bọn hắn rõ ràng cho dù toàn bộ hiểu rõ lấy hiện tại thiên địa nguyên khí bọn họ cũng không có khả năng tập luyện đến viên mãn cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì mục đích đúng là chỉ cần đủ dùng dùng thanh hồng song kiếm là được rồi có thể khương ngọc kiệt cũng biết trong đầu hắn những ký ức này cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu bởi vì cũng không phải là hắn ngộ thông tăng thêm tiết vô toán che đậy thủ đoạn những thứ này liên quan tới kiếm quyết l ĩ n h ngộ môn đạo hắn căn bản không có khả năng giảng được đi ra truyền thụ cho môn hạ đệ tử biết được đây cũng là kiếm thần lão đầu cho lúc trước hắn đ ể cập qua chỗ tốt chỗ xấu đều có chỗ xấu thì là lúc sau thục sơn muốn tìm người kế nhiệm thời điểm vẫn là phải phải đi qua tiết vô toán tay mới có thể cầm tới thanh hồng kiếm quyết l ĩ n h ngộ mà chỗ tốt cũng là vốn là đã làm mấy trăm năm bài trí trong môn thứ một phát môn hiện tại rốt cục có thể biến phế thành bảo khương ngọc kiệt ngồi tại trở về trên xe sau đó cười đối lái xe một người trung niên nam nhân nói ra tiểu diệp a ngươi bình thường đối hôn lễ phong tục loại hình có quen hay không hiện tại người trẻ tuổi kết hôn đưa cái gì là tốt nhất bị khương ngọc kiệt xưng là tiểu diệp trung niên nam nhân lại một chút ý thấy không có ngược lại là cười híp mắt trả lời khương môn chủ cái này đơn giản nhà chúng ta cũng là tặng xe a kim đồ trang sức a còn có cũng là biệt thự loại hình thực tại coi trọng một số cũng là đưa một số trên thị trường gặp không đến một số trong cung chạy ra lao đồ vật chủ yếu vẫn là lấy c ắ t tường trúc phúc làm chủ lao đồ vật ân chuyện này ngươi để người phía dưới giúp ta lưu ý một chút nhất định muốn đuổi tại ngày lễ quốc tế lao động trước đó lấy tới một kiện đem ra được đồ vật mới được đương nhiên càng khó đến càng tốt hiểu chưa minh bạch bất quá khương m ô ngọc chủ, h k ô n biết bối biết, bước bị hỏi tiền nối doi ngài cái mới đi việc đời, có thể mà nói kết ta thể một ta trong thấy chút thể một hay sao? vừa cửa, có câu, còn Hắc hắc, cũng cũng có cũng chuẩn không hôn phần này muôn nào vặn muốn muốn mà là lễ vào vị n Khương n g ọ kiệt cười ha ha một tiếng nói tiểu d i ệ p a ngươi người làm ăn này não tử ngược lại là thật chuyển khoái tuốt hôm nay tâm tình không tệ cấp thì ngươi nói một chút chương ba trăm năm mươi bảy thân phận nghi ngờ tiết vô toán lần thứ nhất trở lại ban đầu thế giới thời điểm để hệ thống an bài cho hắn thân phận bây giờ lại thành một cái bị người lặp đi lặp lại xoắn suýt đồ vật đầu tiên xoắn suýt là mấy cái cơ cấu quyền lực nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng là long sơn tập đoàn cổ quyền cấu thành thứ này dựa theo quy củ là cần tại vong thượng thông báo công khai cho nên quách thị tập đoàn tài chính ba mươi phần trăm cùng tiết vô toán bảy mươi phần trăm cổ phần cấu thành là không gạt được người quách thị tập đoàn tài chính không có gì tốt cha nên biết người đã sớm biết kỳ căn cơ sở không nên biết người t r a cũng không t r a được mà khiến người ta ngạc nhiên vẫn là vị kia cầm 70% cổ phần trực tiếp cổ phần không chế tiết vô toán đến cùng là thần thánh phương nào nói như vậy cơ cấu quyền lực muốn t r a một cái quốc dân nội tình là rất đơn giản muốn nhìn một chút cái này vô cùng có khả năng cũng là cung cấp cấp quách thị tập đoàn tài chính hạch o tâm kỹ thuật công dân cổ đông đến cùng lai、like、lịch gì nói không chừng đem chiêu tiến cơ cấu bên trong có có thể được càng nhiều lợi ích thực tế đâu kết quả không cha không biết cha một cái giật mình vị này tiết vô toán tư liệu thế mà biểu hiện hắn là một người chết nhưng lại có nắm giữ hết thể hợp pháp người sống thao tác quyền lực đồng thời ngoại trừ cơ sở tư liệu bên ngoài tất cả lý lịch hồ sơ tất cả đều bị khóa kín liền một chương chân dung lớn đều không nhìn thấy có kinh nghiệm cơ cấu lập tức thì minh bạch loại tình huống này chỉ có một cái khả năng so với bọn hắn càng mạnh hơn cơ cấu đối cái này tiết vô toán tiến hành tư liệu bảo hộ mà lại loại này bảo vệ đẳng cấp thế mà còn cực cao ự c c sau đó cũng là cái c ỏ có quyền lợi thiết t r í loại tài liệu này bảo vệ cơ cấu biểu thị đây là gia tài lo nghĩ của bọn hắn cùng đối loại này đặc thù nhân viên bảo hộ bất kể là ai cũng không thể đục cái lỗ hổng tiết lộ bảo vệ người viên tin tức mà cha tin tức cơ cấu lại nhận vì chuyện này cùng người kia liên quan đến phương diện đã đến một cái nhất định phải tin tức cùng hưởng phương diện yêu cầu tại có tính nhắm vào mà lại giữ bí mật biện pháp dưới điều kiện hướng bọn họ công bố một số liên quan tới người này tư liệu có thể hai cái cơ cấu lẫn nhau cũng không có lệ thuộc quan hệ đều là theo chính mình thực tế yêu cầu xuất phát n g ư ờ i có thể yêu cầu đối phương tự nhiên cũng có thể cự tuyệt cho nên vô hạn cái c ỏ đi xuống không có kết luận chỉ có thể tìm kiếm tầng cấp cao hơn phối hợp mà đi lên phối hợp rất nhanh liền không biết nguyên nhân đã chìm đáy biển căn bản không có hồi âm kể từ đó phía dưới nói nhao nhao hai phương cơ cấu liền theo ngầm miệng minh bạch sự tình đoán chừng lại xảy ra biến hóa không phải vậy không có khả năng t ĩ n h đến quỷ dị như vậy mà cường lực cơ cấu lấy người bên ngoài thì càng đối vị này tự biết tên lại không rõ ràng cho lắm tiết vô toán không có biện pháp nào tư liệu gì đều t r a không được nhưng có ít người rõ ràng t r a được tiết vô toán lại căn bản là không có nghĩ tới đem người này cùng gần nhất trên báo chí huyên náo xôn xao tiết vô toán liên hệ với nhau nói thí dụ như nằm tại trong bệnh viện Hoàn toàn cổ ó thể đi làm người tàn tật chứng minh đi người làm c điền đợi hai ngày vị kia trong điện thoại nói sẽ phái người tới diệp tổng thủ hạ ba người đã đến huyện thành đầu tiên là giải liễu tình huống sau đó liền đi một chuyến nhà kia tiết vô toán định khách sạn dụ dỗ là vô dụng chính mắt thấy toàn bộ đi qua t r ư ờ n g giám đốc nào dám nói nửa chữ cho hắn nhiều tiền hơn nữa cũng không nói nhiều tiền cái kia cũng phải nhìn có hay không mệnh xài áp vì tiền đi đắc tội một cái thủ đoạn như thế hung tàn chó điên chỉ cần không phải bị ma quỷ ám ảnh không ai nguyện ý làm kết quả ba người này đi khách sạn dạo qua một vòng trở về cái gì vật hữu dụng đều không được đến liên khách sạn cùng ngày tất cả màn hình giám sát đều không có bởi vì trước một ngày thiết bị cổ xưa bị cơ cấu tương quan giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách cùng ngày ngay tại đổi mới thiết bị hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng sao đến kỳ quặc muốn không chúng ta liền muốn đi đem vụ án dựng lên cái khác chậm rãi lại cha cổ điên do dự một chút hỏi hắn những ngày này có thể là bị đại tội trong miệng răng thì còn mấy k h ỏ ả trong miệng da thịt đều hỏng uống nước đều đau hai tay phế đi trong mắt cũng thiếu một cái tâm lý đã không tính là hận trên cơ bản là chuẩn bị muốn sinh ăn thịt hắn loại tâm tình này trạng thái không dùng thân phận của người kia không tầm thường tuyệt đối không phải n g ư ờ i nói cái chủng loại kia thay người thu sổ sách tiểu côn đồ cho dù mặt ngoài nhìn lấy giống có thể này thân phận chân thật tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đối mặt như thế c h ứ n g trạc đàng hoàng trả lời cổ điển tâm lý càng là b i ệ t khuất hắn chẳng lẽ cứ như vậy bị người trắng phí công rồi bất quá ngươi cũng không cần nhục trí diệp tổng nói sẽ trả ngươi một cái công đạo vậy liền khẳng định sẽ nói được thì làm được đã bình thường thủ đoạn không dùng đến vậy chỉ dùng không phải bình thường thủ đoạn là được rồi bất quá cái này cần thời gian cái kia cái kia còn cần bao lâu ta hiện tại là phế nhân một cái liền muốn nhìn đến cái kia hôn đản so ta hại thảm là được rồi ha ha cổ lão bản yên tâm ngươi là diệp tổng người an thiệt thòi lớn như thế lại làm sao có thể thật đơn giản được rồi yên tâm người kia không phải nói ngày một tháng năm kết hôn sao đến lúc đó liền để hắn rượu mừng cùng chặt đầu tiểu cùng uống cổ điền thân thể lắc một cái trong ánh mắt một trận thoải mái còn có một loại không hiểu lo lắng tâm lý kìm nén không ít lời nói nhưng muốn nói xuất khẩu nhưng lại là không thể dù sao cái này cũng không phải cái gì lên được mặt bản sự tình hắn vẫn là lo lắng cho mình bị liên lụy điển hình tiểu nhân vật tâm tính ba cái nói là điều tra người cũng liền tại huyện thành chờ đợi một ngày liền ngồi máy bay quay trở về kinh thành máy bay hạ cánh ba người lập tức đổi u tới đến một tòa cao úc thẳng lên tầng cao nhất chỉnh sửa lại một chút quần áo trên người sau đó gõ cửa đi vào bên trong là một gian to lớn văn phòng không dưới một m hai trước cửa sổ ngồi đấy một cái âu phục dày ra mang theo viền vàng kính mắt nam nhân nam nhân này tuổi hơn bốn mươi có t r ê n lệnh chút ít gầy trên thân khí thế trầm ổn lưng thẳng tắp nhìn thấy ba người t i ì n đến đưa tay ra hiệu một chút sau đó đem văn kiện trên bàn xem hết ký lên tên cái này mới đứng dậy ngồi xuống ba người trên ghế s a lon đối diện như thế nào có thể có cái gì tiến triển diệp tổng không có gì tiến triển tình huống căn bản cùng trước đó đoán một dạng phế bỏ cổ điền người kia rất thần bí ngay tại chỗ có chút biệt hiệu nhưng lại đại thể phía trên phổ phổ thông thông không có điểm sáng chuyện đã xảy ra cũng là chúng ta ở trong điện thoại cùng ngài hồi báo một dạng căn cứ trước mắt phán đoán đi bình thường đường lối sợ là khó khăn trùng điệp mà lại dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm đề nghị của chúng ta vẫn là trong bóng tối xử lý so sánh ổn thỏa ha ha ngược lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế cái kỳ hoa đi vậy liền liên hệ người trong cửa đi p h í dụ n g liền theo quy củ cúc đi bất quá lần này cấp bậc sách cao một chút dù sao cái kia người thân phận không tầm thường vạn vạn ra không được chỗ sơ xuất ân đem cổ đ i ể n công ty lập tức thu hồi lại tư sản hạch toán s a u đổi ra tiền mặt lại cho hắn nhiều thêm ba mươi phần trăm cho hắn làm cái di dân về sau để hắn khác trở về được rồi diệp tổng chúng ta cái này bắt tay vào làm làm ừ n ngoài ra để cho các ngươi điều người cha nhà kia long sơn tập đoàn có cái gì mặt mày sao diệp tổng long sơn tập đoàn hệ thống cũng là quách thị tập đoàn tài chính c h ấ p vá đi ra không có một một bộ mặt l ạ hoác căn bản bất lực bắt tay vào làm còn cái kia cũng gọi tiết vô toán người thì thần bí hơn ngài nói cái này tiết vô toán hội không phải là phế đi cổ điển người kia a chúng tên trùng họ lại đồng dạng tư liệu bị phong tỏa cái này sẽ không cũng là trùng hợp a khả năng không lớn nhưng cũng không bài trừ hừ tốt nhất là cùng một người đang lo tìm không thấy muốn là chính hắn đụng vào nhưng chính là ông trời hỗ trợ ha ha ha chương ba trăm năm mươi tám em vợ bị ngược thoái liêu lão đầu rất hài lòng tại trước gương đem chính mình mái đầu bạc trắng trải chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ sau đó thay đổi một kiện có chút phai màu xanh biếc kiểu cũ quân phục lại mang lên một cái thanh tú màu đỏ ngôi sao năm cánh xanh biếc non lính không phải là không có quần áo mới tiết vô toán thì cấp lao nhân này mua bốn năm bộ có thể lão đầu nói hôm nay trường hợp này muốn mặc mang chính thức một số tây trang cái gì hắn không thích trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì một loại y phục so trên người bộ này cựu quân đựng càng chính thức bộ quần áo này bình thường đừng nói xuyên qua đều là xếp được chỉnh chỉnh tề tề đặt ở tủ quần áo trên cao nhất người khác sở một chút đều không được khoan hay nói lao đầu xuyên qua như thế một bộ quần áo trên thân một cô dấu ở thực chất bên trong bưu hãn cùng cứng rắn lập tức một lần nữa hiện lên đi ra cho dù lưng không lại thẳng tắp thân thể không lại cường tráng nhưng cố này tinh thần sợ là sẽ phải bị hắn mang vào trong quan tài đều c ở i đi không được tiết vô toán không nói một lời ngồi trên ghế các loại lao nhân này mặc trình tề sau đó nâng lên một v ò rượu lâu năm thì cùng đi ra phúc lợi viện lao đầu rất cố chấp đã đến nói chuyện cưới g ả cấp độ lễ nghĩa phía trên là không thể thiếu tuy nhiên tiết vô toán đã đến cửa bái phòng qua vợ chồng trẻ cũng lanh giấy hôn thú nhưng hắn làm tiết vô toán duy nhất trường bối vẫn là muốn đến cửa nhìn xem thông ra cho nên bị liêu lao đầu phiền đến không có cách nào tiết vô toán chỉ có thể dẫn hắn lái xe tiến về chu tuệ như nhà trên xe lao đầu hiếm thấy nhắm hai mắt giữ im lặng mà chu tuệ như cũng có chút tâm thần bất định không biết nói cái gì lại không dám đi q u ấ y dày liêu lao đầu sợ hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần liêu lao đầu đang suy nghĩ gì tiết vô toán cũng biết trước mặt những cái kia ca ca tỉ tỉ kết hôn thời điểm hắn cũng đi qua lao nhân này mỗi lần đều như vậy trong lòng nghĩ pháp rất kỳ quái đoán chừng là lại không nỡ lại được ý có lẽ còn có một loại mãnh liệt tự hào cùng cảm giác t h à n h hữu nguyên một đám cô nhi a tại hắn lôi kéo phía dưới có thể đi hướng xã hội có thể thành ra lập nghiệp loại chuyện như vậy xác thực đầy đủ tự hào cả một đời mà liêu lao đầu lúc này trong đầu đích đích xác s ắ c là đang nghĩ lấy quá khứ thậm chí cảm thấy đến chính mình thân thủ nuôi lớn hùng h ả i tử cuối cùng là muốn triệt để bay xa hắn đạt không tới loại tâm tình này không đủ vì ngoại nhân nói lái xe đến chu tuệ như phụ mẫu nhà sớm biết được liêu lao đầu muốn đến nhà chu phụ mẫu đó cũng là cực kỳ coi trọng không nói lao nhân kia là bọn họ con rể đại ân nhân hoặc là nói tái sinh phụ mẫu riêng là người ta mấy chục năm như một ngày thủ vững lấy phúc lợi viện thì phần này sở tác sở vi cũng là đầy đủ để bọn hắn lê kính cực kỳ lao đầu kỳ thật rất hay nói thể cốt cũng cứng rắn người tuy nhiên cố chấp thế nhưng là trong đầu đồ vật lại là rất linh hoạt cùng chu phụ cái này so với hắn tiểu gần hai mươi tuổi người cũng trò chuyện rất ăn ý sau đó thì sao chu gia liền thành một cái vòng quan hệ tiết vô toán liêu lao đầu chu phụ chu huệ như đệ đệ một vòng ha ha ha trò chuyện trong phòng bếp chu huệ như cùng chu mẫu là một vòng hai mẹ con nhỏ giọng nói tiểu lời nói tiết vô toán tự nhiên toàn bộ hành trình ngay trước người c ầ m t ậ n lực duy trì cười nhưng xưa nay không chen vào nói cho đủ một mực tại nói khoác năm đó như thế nào dùng cây gậy giáo hấn tiết vô toán liêu lao đầu mặt múi đến lúc ăn cơm lão đầu đề nghị đem hắn mang tới cái bình kia rượu lâu năm uống nói cái kia là năm đó mới lập viện mồ côi thời điểm giấu trong hầm ngầm mặt hết thể mười ba vỏ trước mặt mười hai vỏ đã lấy ra uống đây là sau cùng một vỏ nói vốn định làm tiết vô toán trạng nguyên hồng có thể về sau tiểu tử này bất tranh khí không có thành trạng nguyên cũng làm như không nổi xương hô thế này toàn bộ làm như một vỏ rượu lâu năm cùng thông ra uống thật sảng khoái nói đến uống rượu liêu lão đầu hiện tại trạng thái là uống bất quá chú phụ lúc còn trẻ đoán chừng còn có thể một vò rượu hơn phân nửa hạ tiết vô toán cùng chu phụ cái bụng gần một nửa tiến vào liêu lao đầu cái bụng còn lại bị chu tuệ như đệ đệ cấp uống đối với cái này có thể uống rượu em vợ thiết vô toán vẫn cảm thấy rất có ý tứ tiểu tử này gọi chu chính cao to lực lưỡng bộ dáng cũng có chút mặt trắng nhỏ tiềm chất dù sao chu tuệ như đều dài hơn dạng này nàng thân đệ đệ cũng không kém được tiểu tử này còn tại đọc năm thứ hai đại học trường học tại mấy trăm cây số bên ngoài một cái khác thành thị bình thường rất ít trở về năm ngoái lúc sau tết bởi vì muốn tham gia một cái nước ngoài bóng rổ trại tập huấn t r ò nên n tiết vô toán không thấy lúc này gặp sau khi tới tiểu tử này cũng không biết là xuất từ tâm lý gì thế mà đang cùng tiết vô toán lúc bắt tay hạ tử lực khí muốn cấp tiết vô toán một hạ m h uy đo cân nặng cái này tỷ phu cân lượng kết quả tự nhiên là tự tìm khổ ăn nắm hết tay về sau tiểu tử này thì phóng đi nhà vệ sinh hơn nửa ngày mới ra ngoài đoán chừng là thích sĩ diện không muốn ở trước người khác m ặ t khóc sau đó lúc ăn cơm tay phải một run rẩy đũa đều rơi mặt đất nhiều lần còn nói là lúc huấn luyện ố neo tay là bình thường khôi phục phản ứng tiết vô toán không muốn nghe liêu láo đầu nói k h o á t trước kia đánh chính mình công tích vĩ đại xuất phát từ thú vị sau khi ăn cơm chưa xong thì đùa chu chính nói nói hắn cũng sẽ chơi bóng rổ mà lại nhất định đánh cho so chu chính tốt chu chính nghe xong lời này một chút thì đốt khốn nạn khí lực không sánh bằng còn chưa tính còn dám tại anh em am hiểu nhất bóng rổ phía trên tìm hai vạn đ ừ n g tưởng rằng ngươi là tỷ phu thì dám nói v ơ nói vần a không thể nói đấu bỏ sau đó chủ động lôi kéo tiết vô toán liền đi trong tiểu khu một cái đất xi、si、măng sân bóng rổ tới đi ta để ngươi trước mở bóng hừ so mấy cái bóng không đếm hết chỉ cần ngươi có thể đi vào một cái liền coi như ta thua phát phỉ cười chu chính cười nói được a bất quá nói tốt người nào thua nhưng là đến hô to ba tiếng ta chính là ngung ốc ta thích k h o a n lác có dám hay không t i ế t vô toán cười h i ế p mắt gật gật đầu bóng rổ loại này vận động tiết vô toán cho tới bây giờ không có chặn qua vừa v ậ n làm một cái cường đại tu sĩ đối mặt phổ thông đại học sinh kết quả này còn dùng đoán sao chu chính đầu tiên là ỉ vào chiều cao của chính mình mạnh đánh tiết vô toán nội tuyến đây là lớn nhất khi phụ người đấu pháp có thể đối mặt cả người cao hình thể rõ ràng so với chính mình yếu thế tiết vô toán chu chính bi ai phát hiện chính mình thế mà liền t r ê n vào đường ném bóng phạm vi đều làm không được càng làm cho hắn muốn khóc chính là mặc kệ cái gì động tác giả cước bộ biến hướng chờ một chút vốn nên rất thực dụng kỹ thuật bây giờ lại chẳng có tác dụng gì có t i ế t vô toán tựa hồ xem t h ấ u hết thảy xinh xinh bị phỏng đến nỗi ngay cả quay người đối mặt vòng rổ đều làm không được tâm lý quyết tâm nhảy dựng lên muốn trên không chúng quay người sau đó ném rổ kết quả một cái tay liền trực tiếp phong đến trong tay hắn bóng rổ phía trên gọn gàng ba một tiếng đập bay thứ hai bóng chu chính không phục yêu cầu lại công một lần lần này hắn muốn xa ném kết quả hắn lên n h ả y thời điểm còn tại trước mặt hắn xa hơn ba mét tiết vô toán lại trong tay hắn bóng xuất thủ trong nháy mắt bay đến trước mặt của hắn tiếp lấy lại là bột một tiếng đến đón lấy đ ổ i tiết vô toán mở cầu tâm lý kìm nén l ử a giận xung quanh chính là muốn phòng bị tiết vô toán lại phát hiện mình biến thành một cái yếu gà đối phương mặc kệ là ném rổ vẫn là đột phá Cái tác có ngược kia lại rõ ràng hoàn đến nổ động tác lại có thể hoàn ngược hắn. Hắn xấu thể t h ậ một chí cả góc có còn mặc lấy phục phương không thể phương hô ngay đụng cùng da. Bành. giày ra. lấy đối đều đối tới. lại áo Mà m tiếng v a n g c h ậ m chu chính lần thứ mười lăm bị tiết vô toán dùng sau lưng mọc lên sinh bắn ra đi xa hơn hai mét sau đó dùng xấu xí tư thế nhẹ nhõm ném rổ thành công tổng điểm số ba mươi tám s o u mươi chu chính đã không có thể lực cao cường như vậy độ một đối một còn bị đụng bay mười lăm lần là con trâu đoán chừng cũng không đứng dậy nổi nằm trên mặt đất hắn có loại cực độ s u n g động muốn khóc tiết vô toán bưu môi vừa mới tận nhìn lấy đùa nghịch tuần này chính chơi một chút quên con hàng này còn là mình em vợ nhìn lấy bộ dáng là bị ngược đến quá sức tâm lý thầm nghĩ tiểu tử này khác sẽ không bị ngược thoái a thế nào ta tính là gì mức độ chu chính sắc mặt p h i ề n muộn úng thanh úng khí trả lời một câu không biết dù sao lợi hại hơn ta chính là nhận nhận thua liền tốt tiền đặt cược ngươi không chuẩn bị thực hiện sao chu chính ba một chút thì b ỏ lên một mặt im lặng nhìn lấy tiết vô t o à n nói không phải đâu ngươi có thể là tỷ ta phu chút chuyện nhỏ này cũng muốn tính toán chi lý a có thể hay không không hô a cái này trong tiểu khu đều là ta người quen không được nam tử hán đại trượng phu một cái cây đinh một cái mắt sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đây hô đi coi như giữa chưa uống nhiều quá đang đùa tử điên chương ba trăm năm mươi chín dạy ngươi biến đến càng mạnh chu tuệ như dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt phiền muộn lúng túng đệ đệ lại liếc mắt nhìn chính mình nam nhân cái kia ba tiếng vang r ộ i vô cùng ta là ngu ngốc ta thích khoác lắc vang vọng toàn bộ tiểu khu mà lại người trong nhà nghe xong liền biết đây là chu chính cái kia thiếu thông minh đang kê ơ kết quả chờ hai người vừa về đến người một nhà vui vẻ không được đối tiết vô toán cũng là thật kinh ngạc chính mình tiểu tử từ, từ nhỏ đã ưa thích chơi bóng rổ vẫn rất coi thiên phú theo sơ c h u n g bắt đầu cũng là trường học đội bóng rổ chủ lực đến đại học cũng là chủ lực mà lại trước đó có thể ra ngoại quốc bóng rổ c h ạ y tập huấn cũng là thông qua tầng tầng tuyển bạt mới lấy được cơ hội có thể nói chu chính bóng rổ mức độ cho dù còn cùng chuyên nghiệp vận động viên có không ít chinh lệnh nhưng tại nghiệp dư bên trong đó cũng là xuất chúng kết quả đây bị một cái làm ăn tỷ phu thu thập một trận khóc đều không địa phương khóc ta nói ngươi đều là thành nhà người làm sao còn đi khi dễ người ta một hải t ử a cũng không xấu hổ liêu lão đầu nhưng không biết những thứ này ngọn nguồn coi là chu chính một mao đầu tiểu tử sao có thể chơi đến qua tiết vô toán xuất phát từ trưởng bối tâm tư cũng liền hô quát tiết vô toán hai câu lao gia tử có thể đừng nói như vậy vô toán tiểu chính ưa thích chơi bóng cả ngày nghĩ đến về sau có thể ăn bóng rổ chén cơm này tâm cao khí ngạo đến kịch liệt để tỷ phu hắn giáo hấn một chút cũng là chuyện tốt miễn cho suốt ngày thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng chu mẫu lại là khác có ý tưởng Người hiếp h mắt lôi kéo c í n h mình như tử, hỏi, chính, n tử, tiểu g ư ơ i phải nói không、so、tiết ca mức độ rất cao bất quá hẳn không phải là chuyên nghiệp đường đi đại học giải đấu bên trong người một đối một lời nói ta đoán chừng cho dù lợi hại nhất mấy cái kia cũng sẽ không là tiết ca đối thủ hai tử cũng là hai tử đơn thuần tuy nhiên bị tiết vô toán buộc rơi mất mặt m ũ i có thể trong lòng vẫn là rõ ràng tốt xấu nói thật chu chính chưa từng gặp qua tiết vô toán đối thủ như vậy lực lượng như là g i ã thu không có thể ngăn cản tốc độ cũng là nhanh đến mức thấy không rõ tới gần bỏ banh vào rỗ i chính xác càng là khoa huyễn bật lên liền không nói một mét tám vóc dáng tại chỗ lên nhảy làm cho cái c à m vượt qua vòng rổ người dám tin thậm chí chu chính hiện tại lấy lại tinh thần cảm thấy khẳng định là bị hố chính mình cái này tỷ phu tuyệt đối không phải đồng dạng nghiệp dư người yêu thích bóng rỗ chu mẫu tiếp tục cười nói tỷ phu ngươi lợi hại như vậy ngươi làm sao lại không lên đường đâu cầu xin người ta truyền mấy cái tay lợi hại cho ngươi ngươi sau này đường không là tốt rồi đi hơn nhiều sao đối mặt chu mẫu loại này thuần ngoại nghề thuyết pháp chu chính có chút không biết trả lời thế nào ngươi cho rằng đây là dạy điểm đ ể toán một dạng đơn giản a đây là cạnh tranh thể dục dựa vào là thiên phú và huấn luyện không phải dạy hai chiêu thì có thể ăn được mở chu tuệ h như cũng là tay nghiệp dư mà lại nàng cũng đoán được tiết vô toán vì cái gì có thể đem đệ đệ của mình ngược thảm như vậy cái kia tuyệt đối không phải cái gì bóng rổ thực lực mà là căn bản phía trên phạm nhân cùng tu sĩ t r i n h l ệ n h đệ đệ không bị ngược mới là quái sự vô toán có cái gì để cao tiểu chính bóng rổ mức độ phương pháp sao có mà nói sẽ dạy cho hắn dạy người chơi bóng rổ cái này tiết vô toán là sẽ không cũng không có cái kia tinh lực nhưng để một cái vốn là có thâm hậu bóng rổ nội tình người biến đến càng mạnh hắn vẫn là có rất nhiều biện pháp nói thí dụ như mười phần trăm cơ nhân cải tạo tề liền có thể để chu chính biến thành nắm giữ đệ nhất thế giới thân thể tố chất vận động bóng rổ viên có thể bởi như vậy rất nhiều việc đều không có cách nào cùng người giải thích nói không chừng đưa đến hiệu quả sẽ còn đúng đến kỳ phản bất quá mẹ vợ cùng lão bà đều đề yêu cầu em vợ người cũng không tệ ra là gia điểm nam tử khí khái vẫn phải có tính toán thấy q u a mắt sau lưng lại bị liêu lão đầu sở trường không ngừng đâm vào e o cái này còn nói cái gì dạy điểm khác ga đường con cứu quốc cũng không phải không thể nào chơi bóng rổ ta không dạy được cũng không phải người khác nói cái dăm ba câu liền có thể mạnh lên nhưng ta có biện pháp để người biến đến lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh nhảy đến càng cao sức chịu đựng càng mạnh người có muốn hay không học chu chính nghe có chút ngộng lực lượng tốc độ sức chịu đựng đây là vận động bóng rổ căn bản Cũng chính là một cái vận là một đương nhiên tại chỗ hiểu rõ nhất tiết vô toán tính cách hai người liêu lao đầu cùng chu tuệ như lại là minh bạch tiết vô toán lời kia vừa thốt ra cái kia chính là nhất định có thể đạt tới hắn nói tới hiệu quả chu tuệ h như gặp chính mình đệ đệ còn tại n g â y người vội vàng cầm tùi trò đụng phải hắn một chút cười nói ngươi bản lãnh của tỷ phu nhiều nhưng nhưng xưa nay không thích cầm người trong nhà nói đùa hắn nói có thể dạy ngươi vậy liền nhất định có thể dạy ngươi ngươi nếu là không nguyện ý về sau cũng đừng hối hận à. chu chính cũng không nghĩ nhiều hắn tuy nhiên không tin những thứ này thân thể tố chất phía trên đồ vật có thể dạy được có thể ngoài miệng vẫn là liền nói nguyện ý t h i ế t t vô o á n đâu, c ũ n g không nghĩ lại các loại thời gian nào đứng dậy vặn lấy chu chính liền đi ra cửa sau đó hai người trực tiếp lên xe hắn cũng không cần chỉ đường hướng trong nhận thức ít người vắng vẻ địa phương một mực mở chờ đến một cái núi hoang s ư n núi thời điểm dừng xe lại bắt chuyện chu chính cũng theo xuống tới đi đến dốc núi trên đỉnh tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu sau đó đối chu chính nói ta trước đó sau khi vào cửa ngươi không phải cùng ta thử một chút lực tay sao ngươi cảm thấy tay ta kình có lớn hay không cũng liền so với ta mạnh hơn điểm đi chu chính hiện tại một bụng nghi hoặc nghe tiết vô toán n h ắ c lên hắn thương sẹo b i ể u môi bất đắc dĩ trả lời một câu ba một tiếng nứt vang chu chính trong mắt đều kém chút rơi ra đến thậm chí theo bản năng lắc một cái hắn thế mà nhìn đến chính mình tỷ phu răng rắc một chút thì đem trong tay tảng đá kêu bóp thành t à i phiến muốn hay không bạo lực như vậy a người ta thạch đầu lại không chọc giận ngươi ngươi bóp nát người ta không phải liền làm u ố n hù dọa ta sao ta nhận sợ còn không được sao ta nói sai ngươi so với ta mạnh rất nhiều tiết vô toán gặp chu chính đập đập ba ba nói chuyện cũng là cười một tiếng vứt bỏ trong tay mảnh đá sau đó tiếp tục nói đây chính là lực lượng nhưng không là đơn thuần thân thể lực lượng lại nói thí dụ như tốc độ vừa mới nói xong chu chính đã cảm thấy thấy hoa mắt tiếp lấy nháy nháy ánh mắt mới phát hiện vốn là đứng tại chính mình bên trái tỷ phu thế mà thì cái này thời gian nháy mắt đến hắn bên phải sau lưng hai mét địa phương tốc độ này cũng không phải đơn thuần nhục thân tốc độ liền giống với trước đó ta đánh với ngươi bóng ngươi vóc dáng lớn hơn ta bắp thịt cũng so ta khỏe mạnh cước bộ cũng có chuyên môn huấn luyện qua rất linh hoạt có thể ngươi nhưng là đánh không lại ta vì cái gì bởi vì ngươi dùng chỉ là của ngươi nhục thân lực lượng mà ta vẫn còn dùng đến một loại khác lực lượng xung quanh chính t r ư ừ n g trong mắt sau đó đột nhiên nhẫn nhịn một câu đi ra ngươi quả nhiên tại ông ta thiết vô toán cười ha ha âm ngươi không không không nhiều nhất chỉ có thể coi là đùa ngươi chơi chân âm ngươi một bàn tay là có thể đem ngươi đ ậ p chết một bên nói tay cầm nhẹ nhàng vung lên để ý đến hắn xa hai mét một khóa cây nhỏ trực tiếp bị đánh gãy bay ra ngoài xa bốn năm mét cái này cái này cái quái gì một loại có thể cho ngươi giống ta đùa ngươi một dạng ngươi cũng có thể dễ dàng đùa người khác chơi đồ vật ngươi có thể gọi nó võ học chương ba trăm sáu mươi tà công cùng lãnh phạt theo chu tuệ như trong nhà trở về trước đưa liêu lao đầu trở về phúc lợi viện sau đó đến phòng cho thuê trong căn phòng đi thuê đồ vật đã bắt đầu gói chu tuệ như mỗi ngày đều hội thu một số đóng gói cất kỹ các loại mới trong phòng mùi vị lại tán một số thì dọn vào ở vô toán ngươi đến cùng dạy ta đệ đệ bản lãnh gì a làm sao hắn sau khi trở về l ạ i n h ả y tay chân cùng rút gân giống như thỉnh thoảng thì lung tung khoa tay hai lần a có thể dạy cái gì một môn thô thiển tà công tà công chu tuệ như mặt đều hoảng sợ trợn nhìn nàng còn nhớ đến lần kia hải đảo bí cảnh bên trong nhìn đến những cái kia kinh khủng hình ảnh cái kia chính là một cái tà tu bố trí hại người bấy dập có thể nghĩ tà tu thủ đoạn có thể đều không phải là vật gì tốt đúng vậy a bình thường võ học coi trọng tiến hành theo chất lượng n g ư ơ i xem kiếm sáng sớm cái kia số tuổi đều không luyện được hoa gì đến có thể thỏa mãn đệ đệ ngươi cần sao tà công thì không đồng dạng thấy hiệu quả nhanh tăng phúc đủ lớn thích hợp nhất đệ đệ ngươi loại này bao đầu tiểu tử luyện bảo quản hắn không cần một tháng thân thể các hạng tố chất liền có thể cưỡng hiếp một đến hai thành chu tuệ như vẫn là không yên lòng có đạo có thể đó cũng là tà công a vạn nhất hắn tính cách đại biến chạy tới làm chuyện xấu làm sao bây giờ thiết vô toán phốc vẩy một chút thì cười nói muốn làm chuyện xấu cùng có học hay không tả công có quan hệ sao những cái kia giết người phóng hỏa người nào học được tả công rồi không được ngươi đến cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi ngươi đến cùng giao cái gì tả công cấp tiểu chính chu huệ như trong mắt tràn đầy kiên trì nàng không phải không tin tiết vô toán nàng là không tin chính mình đệ đệ ta công à chính mình nam nhân dạy đương nhiên sẽ không kém có thể đệ đệ của nàng muốn là đạt được cái này không phải người lực lượng về sau bắt đầu tính cách đại biến có thể liền không nói được cực kỳ à thiết vô toán nhúm Ôm vai. lấy cũng là cân nhắc chú đáo những cái kia cần muốn giết chóc mới có thể luyện tập tà công hiển nhiên không thích hợp cấp chu chính tập luyện sau đó sửa lại một chủng loại giống như bắc minh thần công tả công cho hắn luyện bất quá khác nhau ở chỗ bắc minh thần công hút là nội lực của người khác mà hắn cấp chu chính tả công lại là hút là thân thể của người khác năng lượng chu chính không phải chơi bóng rổ sao thân thể tiếp xúc còn có thể thiếu đi mỗi một lần va chạm liền có thể đem đối phương nhục thân năng lượng hút tới trong cơ thể của mình sau đó tăng cường nhục thân của mình tố chất loại này hấp thu rất ôn hòa sẽ không tạo thành đối phương nhục thân không thể nghịch tổn thương có thể đoán được chu chính về sau cùng thân thể người khác tiếp xúc càng nhiều lần nhục thể của hắn các hạng tố chất liền sẽ càng ngày càng mạnh tăng phúc tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh bất quá vì không cho chu chính sinh ra siêu phạm hoặc là không gì địch nổi h ảo giác tiến tới ảnh hưởng đến tâm tính của hắn cho nên tiết vô toán đối cái này cửa tạ công tiến hành cắt xén đồng thời bố trí một cái lực lượng hàng rào một khi chu chính nhục thân tố chất đạt đến hắn dưới trạng thái bình thường gấp hai về sau liền sẽ không lại tăng thêm tà công liền xem như phong đỉnh không l u y ệ n được đương nhiên chu chính nếu là có phần này chính mình l ĩ n h nộ cũng cải tiến tà công n ộ tính tiết vô toán cũng sẽ không can dự một cái có thể chính mình bước vào tu hành người bình thường đây là nhiều chân quý kỳ hoa hắn giật dây cũng không kịp đâu còn có thể xảy ra vấn đề gì hay không có hắn tại có thể xảy ra vấn đề gì được rồi cái này cái kia yên tâm a ngươi liền đợi đến đệ đệ ngươi đánh vào nba làm một người cả nước nổi tiếng siêu sao bóng đá đi chu tuệ như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gián tại tiết vô toán trên thân không nói nữa cưới híp mắt cầm lấy ngón tay tại gối lên trên ngực vẽ nên các vòng tròn vừa dạng sáng ngày thứ hai tiết vô toán theo thường lệ đi dưới lầu mua sữa đậu nành bánh tiêu trở về thời điểm gặp chu tuệ như đã thức dậy hai người ngồi đối diện tại bàn nhỏ phía trên ăn hết điểm tâm ngươi lần sau cần phải nhớ sớm một số trở về á ảnh cưới chúng ta phải cùng đi tuyển mặt khác phòng cưới chúng ta phải cùng một chỗ bố trí một cái đi tiết vô toán gật gật đầu sau đó tại chu tuệ như trên gương mặt hôn một cái quay người ra cửa biến mất tại phương thế giới này bên trong cơ hồ một giây sau t r u n g quanh tràng cảnh đột nhiên thay đổi âm trầm bầu không khí bao phủ thiên địa ngừng đầu một cái chính là cái kia quen thuộc cú minh mà tiết vô toán trên mặt cái kia hiếm thấy ấm áp ý cười cũng biến mất theo không thấy sau khi trở về không lâu đại điện bên ngoài liền có âm sai cầu kiến là vương thiên vận vương tướng quân tìm bản quân chuyện gì đối với mình sau khi đi vương ngữ yên làm ra những chuyện này tiết vô toán cũng là có cảm ứng vương thiên vận đến đây h ắ n đoán chừng cũng là vì chuyện này quả nhiên liền nghe vương thiên vận lễ bái về sau đứng dậy nói ra diêm quân trước đó một trận cùng huyết quỷ diễn luyện buộc lộ ra âm binh hàng ngũ trước mắt rất nhiều vấn đề cũng phát hiện một số cải tiến phương diện trải qua tẩy hồn sứ vương ngữ yên đại nhân nhắc nhở thuộc hạ lại đi qua một loạt thí nghiệm phát hiện tại âm binh hàng ngũ bên trong tăng thêm số lượng nhất định phụ trợ âm binh chẳng những có thể lấy cực lớn tăng phúc gâm binh chiến đấu lực cùng phòng hộ năng lực còn có thể gia tăng chiến đấu sức bền bỉ công hiệu quả xa so với trước mắt duy nhất dựa vào âm thực tức thời bổ sung phải tốt hơn nhiều cho nên thuộc hạ muốn mời diêm quân cho phép thuộc hạ theo l ạ i hà điện bên trong điều hai mươi tên tuần cầu quỷ gia nhập â m binh hàng ngũ đơn độc tổ kiến một chi phụ trợ binh đội ngũ